trước một bàn cổ tinh huyết ngoài ý muốn trở lại hỗn độn lý nghị mơ mơ màng màng tỉnh lại chỉ cảm thấy một kịch liệt đau nhức lại xem xét ngốc trước mắt một mảnh hỗn độn cũng không biết người ở chỗ nào còn không chờ hắn minh bạch chuyện gì xảy ra mắt tối sầm lại tiếp lấy liền mất đi c h i giác sau đó đại lượng tin tức xuất hiện trong đầu đau đến lý nghị quả muốn đem bản thân xé thành hai nửa tựa hồ qua một ngàn năm hoặc là mười ngàn năm lại hoặc là vô số năm hỗn độn bên trong không có cách nào tính toán thời gian tại cái này bên trong thời không hỗn loạn không có cách nào cảm giác không có ý nghĩa hốt h o ả n ở giữa lý nghị tỉnh lại lần nữa lý nghị cảm giác một chút thân thể của mình bất đắc dĩ thở dài một hơi trong mắt lóe lên một tia sợ hãi bất đắc dĩ mừng thầm ba thần sắc phức tạp tới cực điểm khó mà nói hết là một sinh ở hồng kỳ dưới sinh trưởng ở gió xuân bên trong cắm dễ tại chủ nghĩa xã hội thổ nhưỡng phát dục tại tốt đẹp trung quốc hắn xương bên trong chính là một cái chủ nghĩa duy vật p h â n tử mặc dù bình thường cũng thường xuyên lên một chút điểm xuất phát nhìn một chút chuyện xuyên việt h u y ê n nghĩ một hồi mình thành làm nhân vật chính tiếp lấy la lụy mỹ nữ một đồng lớn n g tỷ t h u phụ ngược lại theo đổi nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra mình thật xuyên mà bất quá con hàng này đột nhiên cảm giác mình miễn cưỡng hoặc là kém hơn mười em bạn cũng được cho một cái tiểu tiểu b ạ h lĩnh hẳn là thời điểm cảm thụ một chút tiểu tư tư tưởng nhất thời tâm huyết dâng trào liền nghĩ đến cái bờ biển ăn cơm dã ngoại ai ai nghĩ đến lý nghị vừa tới bờ biển liền gặp một điểm hồng quang lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ sưu một tiếng liền chui tiến vào lý nghị thân thể sau đó đột nhiên phong dung v â n động s ớ m chớp tiếp lấy cựu thiên thần lôi một trận mánh hàng đem lý nghị bổ đến bên ngoài non bên trong tiêu về sau liền mơ mơ màng màng tỉnh lại phát giác mình đã thân ở hỗn độn bên trong lý nghị tìm đọc một chút trong đầu đột nhiên xuất hiện đại lượng tin tức thế mới biết tiền căn hậu quả nguyên lai、like、chấm đỏ kia lại là hồng hoang lúc lưu lại một giọt không có cách nào hóa hình bàn cổ tinh huyết t i ê n lặng vô mấy năm sau rốt cuộc sinh ra một điểm linh trí đúng lúc muốn hôm nay xuất thế lại cảm thấy kiếp số khó thoát vừa đụng tới lý nghị dạng này một cái vật dẫn mặc c ậ ba tháng bảy năm hai một liền phụ đi qua g ọ t máu tươi này vốn là dị hiện tại nó lại muốn hiện thế thiên đạo như thế nào khoan dung thế là hạ xuống cựu thiên thần lôi n g h ị đem nó hóa thành cho tàn bất quá lúc này địa cầu linh khí quá mỏng không gian tính ổn định quá kém lại một chút liền bị đánh mở thời không kẽ h hở để tinh huyết dựa vào trong minh minh liên hệ che chở lý nghị linh hồn trở lại trong hỗn độn lý nghị cũng không phải một cái đ oán trời trách đất người từ một đứa cô nhi phấn đấu thẳng đến kém một chút trở thành b ậ h l ĩ n h không có quan hệ có thể dựa vào trải qua quá nhiều cực khổ chế rễ ứ trên đường mưa gió sớm đem hắn tôi luyện phải tim rắn như thép còn nữa hắn một đứa cô nhi cũng không có quá nhiều lo lắng tương đối trước mắt thành tiên thành thần. trường sinh bất lão khoáng thế kỳ duyên điểm kia lo lắng càng là không đáng giá nhắc tới duy nhất khiến lý nghị đặc biệt thống khổ chính là điểm kia tinh huyết đã hoàn toàn cùng linh hồn của hắn dung hợp lại cùng nhau tại xuyên qua thời không thông đạo lúc còn phát sinh một loại nào đó dị biến từ màu đỏ thâm biến thành tử kim sắc còn kèm theo một chút thời không mảnh vỡ cũng không biết về sau có thể hay không tu đạo nghĩ đến hậu thế tổ vu không thể tu đạo không hiểu số này g cuối cùng hóa thành cho tàn lại nghĩ một hồi mình chỉ sợ cũng là tổ vu một viên lý nghị liền cảm giác một trận tim đập nhanh không thật vất vả xuyên qua làm sao cũng muốn liều một phen lý nghị một trận quyết tâm có câu nói rất hay có áp lực mới có động lực vừa nghĩ tới về sau khả năng thân tử đạo tiêu lý nghị rốt cuộc không chịu ngồi yên thật vất vả mới xuyên qua cứ như vậy hóa thành cho t à n như thế nào cam t â m lý nghị căn cứ những cái tia trong đầu đột nhiên bên trong xuất hiện tin tức ảo tưởng mình b ả y cái ngũ tâm triều thiên tư thế bắt đầu hấp thu hỗn độn linh khí trong bất chi bất giác lý nghị lâm vào một loại huyền chi lại huyền trạng thái không thể gọi tên trong hỗn độn một tia linh khí bị hút tới cũng không biết qua bao nhiêu năm có lẽ là ngàn năm có lẽ là mười nghìn năm có lẽ là ngàn ngàn vạn vạn năm ba lý nghị nguyên thần tư bắt đầu nắm đấm lớn nhỏ trưởng thành đến trăm trượng lớn nhỏ lại đến ngàn lớn lên nhỏ thẳng đến mười ngàn trượng lớn giờ mới đột nhiên dừng lại lý nghị mới chậm rãi tỉnh lại thẳng đến lúc này lý nghị mới rốt cuộc minh bạch vì cái gì trong lịch sử có nhiều người như vậy vì tu tiên tình nguyện bỏ rơi vợ con đến núi xanh bạch thủy ở giữa khô tọa thang đạo tình nguyện rời xa h n g trần tính bạn cây già quá đen không khác đều bởi vì lúc tu luyện cái loại cảm giác này thực tế quá mức mỹ d i ệ u toàn thân tự a hồ bị một tầng thanh lương chất lỏng vây quanh từng tầng từng tầng hướng bên trong thầm thấu từ nhục thể đến linh hồn cảm thấy từng đợt sảng khoái càng cảm thấy sinh mệnh tự hồ đang không ngừng thăng hoa thiên điệ n ộ không rõ cũng dần dần minh bạch loại cảm giác này thực tế là khó nói lên lời so hút độc đã nghiền gấp trăm lần nghìn lần lý nghị lấy lại tinh thần điều tra một chút cảnh giới của mình phát phát hiện mình đã trong lúc vô tình đạt tới kim tiên nghệ vị hiện tại lý nghị đặt chân tu chân sớm đã không phải tu tiên tiểu bạch cũng biết đến đại khái phân vì mấy cảnh giới thiên tiên ba trong ngực ngũ khí t ề tụ tinh khí thần cụ hiện hóa thành tam hoa h u y ề n tiên ba tam hoa nở rộ một đoá kim tiên ba tam hoa nở rộ hai đoá đạt tới ngày mai cực h ạ n phát có khả năng tu cảnh giới tối cao đại la kim tiên ba tam hoa đều mở n ị c h phản tiên tiên ngưng tụ đạo quả thần thông t ừ hiện đủ loại không thể tưởng tượng nổi huyền diệu hiện ra hôn nguyên đại la kim tiên thánh nhân thánh nhân là hôn nguyên đại la kim tiên cái trước lại không phải thánh nhân ba nguyên thần ký thác vào hư không nảy ra vận mệnh trường hạ bất tử bất diệt thánh nhân càng có thể mượn thiên đạo ý chí uy năng thần thông vô lượng đừng nhìn lý nghị hiện tại là kim tiên các h thánh nhân tranh lệch một trăm linh tám phẩy không không bên trong ngay cả bên cạnh đều không có s ở đến nhưng nghĩ một hồi hậu thế thẳng đến phong thần chi c h i n lúc x i n giáo vẹn vẹn ra thập nhị kim tiên liền dương danh hậu thế liền có thể nghị kim tiên nghiệp vị là gì cũng không tầm con đường tu tiên bộ bộ kinh tâm tiến lên trên đường nhân quả dây dưa kiếp nạn trung điệp ngoại kiếp nội mà không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu tu tiên là một cái nghịch thiên quá trình dĩ nhiên không phải nghịch t i ê n nói mà đi hoặc là nghịch t i ê n đạo ý chí loại người này hoặc là thân tử đạo tiêu hoặc là liền một phạm nhân loạn hô mà thôi tu tiên cái gọi là nghịch t i ê n tức nghịch t i ê n địa diện hóa mà tu hành t r ư ớ c tụ linh khí luyện thêm tiên thiên sau đó luyện hỗn độn cho nên mới sẽ hỏng hoang sơ hiện lúc xuất chúng bao lớn có thể đều bởi vì bọn hắn vốn liền h ỗ độn tiên thiên mê linh chỉ cần đem cảnh giới pháp lực nâng lên liền có thể chứng được đại la kim tiên nghệ vị đương nhiên làm đến bước này cũng là mười n g à n có một lý nghị sở d i dễ dàng như vậy liền chứng được kim tiên n g h i ệ p vị quả thực là thiên cổ kỳ duyên h ô n độn bên trong thiên đạo không hiện cũng không có có nhân quả chỉ cần không có đi t r e o chọc những cái kia cơ khí cơ lôi liền sẽ không có cái gì đại kết nạn cho nên lý nghị xác thực chiếm được đại cơ duyên nghĩ đến cái này bên trong lý nghị cũng là một trận s ư ơ n g sở không nghĩ tới mình vẫn tốt như vậy tâm bên trong miễn không được một trận đắc trí ca cũng là h ô n độn mê linh cẩn thận một chút không chừng sau này sẽ là một vị đại năng ai lớn lên đẹp trai chính là không có cách nào cái thằng này ra vẻ buồn dầu nghĩ đến đối với ngay cả hóa hình đều không có kia đến lớn lên đẹp trai cao thâm vấn đề đã bị tự động xem nhẹ lý nghị tại chứng được kim tiên nghiệp vị mừng t h â m một trận về sau nghĩ đến cơ hội khó được thừa dịp tại hiện hỗn độn chưa phân nhân quả không đến nỗi phải nhanh tu luyện tăng thực lực lên hóa ra hình thể mới là chính xác nếu không khai thiên về sau nhân quả lộn xộn gây nên tiếp nạn trùng điệp kia có tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh còn nữa mình nguyên thần cùng bản cổ tinh huyết kết hợp với nhau vô luận như thế nào đều sẽ cùng vũ tộc dây dưa trùng điệp là một xuyên qua khách điểm xuất phát một cái thâm niên độc giả hết sức rõ ràng có lý không để ý tới cuối cùng còn phải nhìn thực lực có thực lực cường đại không để ý tới cũng lại biến thành có lý nếu không có lý cũng về biến thành không để ý tới chỉ có thực lực cường đại mới có thể gia tăng mình tại trong hồng hoàng cơ hội sinh tồn mới có thể bắt lấy kia một k i a cơ duyên chứng được vĩnh hằng quân không gặp long phượng đại chiến vu yêu đại chiến bên trong vô tội chết đi phải sinh linh đâu chỉ ngàn ngàn vạn cuối cùng lại có ai đi giúp bọn hắn đi phân do phải trái còn không phải đây là kiếp n ặ n g của bọn hắn số chi tối đa cũng liền thương hại một chút nghĩ đến thực lực vi tôn hồng hoàng lý nghị lần nữa đắm chìm đến trong tu l ợ t đi hôn đột bên trong lúc này căn bản là không có cách cảm giác thời gian trôi qua khắp nơi đều là cương phong thần lôi ngẫu nhiên xuất hiện một đầu vết nước không gian cực kỳ khủng bố dạng này ác liệt hoàn cảnh dù cho đại la kim tiên không cẩn thận cũng sẽ hóa thành một mịn thân tử đạo tiêu thời khắc sinh tử có đại khủng bố tại mặt sắp tử vong áp lực dưới lý nghị say đắm ở trong tu luyện từng bước một làm rõ bản cổ tinh huyết trô mang theo tin tức bản cổ tinh huyết bên trong cũng không có bất kỳ cái gì tu tiên công pháp nhưng lại hơn hẳn bất kỳ cái gì công pháp bởi vì bên trong lại có không trọn vẹn đạo vận ẩn chứa thiên địa trí lý tu tiên chính là tu đạo, minh ngộ thiên địa. Cảm t húng ụ pháp chính tác, Tại mới là chính Tại cảm thụ thiên địa lý bên trong chi trừ cá biệt lợi dụng ngoại giới hoàn cảnh tu luyện n ụ c thể công pháp bên ngoài bất kỳ cái gì đại năng cũng vô pháp sáng chế kim tiên trở lên tu tiên công pháp tức kim tiên làm hậu tiên cực gây nên đại la kim tiên hôn nguyên đại la kim tiên đều chỉ có thể thông cảm nổ được tu Có thể thấy được, cổ tinh huyết bên trong hỗn độn, thuận thuận lợi lợi độn là n vô tận trống rỗng một mảnh minh ông nguy hiểm trùng điệp tại trải qua vô số lần suy tính giới kết hợp tinh huyết cùng hậu thế tin tức lý nghị rốt cuộc xác định mình tu tiên đạo lộ đó chính là đi nhục thân bất hủ ý chí diễn pháp tắc con đường kỳ thật lý nghị cũng cân nhắc qua đi đoạt trong tử tiêu cung sáu vị thánh nhân bên trong một vị trí nhưng kia không thực tế những vị trí này phân phối là thiên đạo căn cứ diễn hóa cần cho không phải làm loạn cho nên lý nghị chỉ có thể mở ra lối riêng dù gian nan vô song nhưng cuối cùng có đường có thể đi Trước thân đúc thành, đại vị. Lý nghị quyết định tu tiên quyết trước tại một giọt máu bộ dáng, thế nào nhìn thế nào không tưởng quyết tự thành, tự thành, tương tốt phương hướng nhưng lớn. đúc Mặc còn càng chứng chỗ càng chi ma máu mà mà la sau, hóa hóa lai nghiệp Nghị định định hình hiện nhìn không hình, Nghị định nhiên nhiên hình thành, khẳng định càng phù hợp Húng Nghị định liền nói, ráng, nào nào nổi. nói diễn biến, đại đối tương lai chứng đạo và lại lại vội bởi Lý Lý Lý vị. về vậy vì bộ dù dự ngay tại lý nghị đắm chìm ở diễn sinh ma thân lúc hỗn độn bên trong không biết từng có bao lâu đại khái mười ngàn năm lại hoặc là mười triệu năm chẳng biết lúc nào từng đợt thần bí ba động tại toàn bộ hỗn độn bắt đầu dập dờn cũng không biết kia cỗ thần bí ba động dập dờn bao lâu toàn bộ hỗn độn thế giới nhưng dần dần mở phát sinh biến hóa mặc dù hỗn độn linh khí y nguyên quần bạo vô song nhưng tương đối trước kia kia thỉnh thoảng xuất hiện từng đạo cương phong thần l ôi lại hoặc ngẫu hiện một khe hở không gian đã là ngày đêm khác biệt trận kia ba động càng lúc càng lớn lúc đầu tương đối bình tĩnh hỗn độn thế giới lần nữa nhắc lên vô biên linh khí triều tịch, mạnh liệt linh khí triều tịch tại hỗn độn thế giới không ngừng cọ rửa thời gian như nước chảy đột nhiên trong hỗn độn xuất hiện ba cái che trời cự ảnh hình dạng khác nhau có đầu lớn như cự nhạc có hai cánh che trời có miệng rộng như sông có mắt như hàng tinh tại cái này ba cái vĩ nạn trong bóng đen nó bên trong một cái cự ảnh lại có vẻ vô song quái dị ba khí toàn bộ cự ảnh bị bao hàm tại một đoá vô so cao quý khí quyển tam thập lục phẩm cự hình thanh l i ê n bên trong thanh l i ê n t r u n g quanh tỉnh h thoảng t h o i ệ n từng sợi từ sắc khí thể dù cho y nguyên c u ồ n bạo vô cùng hỗn độn linh khí tại cự hình thanh niên làm kính sợ cũng như dịu g i n g ngoan l ặ n g lạng quấn quanh không dám có chút vượt qua không sai cái này ba phẩy không không không cái cự ảnh chính là trong hỗn độn diễn sinh ba phẩy không không không thần ma cái cái cự đại vô song mà trận k i a trận thần bí vận sóng lại là đại đạo vận luật có thể nghĩ tại lớn vận luận dưới hỗn độn bên trong diễn sinh ba phẩy không không không thần ma là đáng sợ cỡ nào ba phẩy không không thần ma bởi vì là tại đại đạo vận luật dưới thai ngén ma sinh mỗi một cái đều biết thần thông tự sinh thân có lớn uy năng huống hồ tại đại đạo vận luật thai n g é lên dưới đối với thiên địa chí lý c ẳ n n ộ càng là cao thầm mặt chắc bởi vì, mỗi một cái thần ma đều là tại đại đạo vận luật dưới thai ngãn m à sinh linh hồn đắm chìm trong đạo vận bên trong triệu tỷ tỷ năm trong bất chi bất giác tu tiên ngộ đạo ngàn tỷ năm có thể nói là tu tiên ngộ đạo nhìn trộm lớn đạo pháp tắc tối cao thời đoạn vô luận là hỗn độn thần ma tư chất cơ duyên hay là hoàn cảnh đều vô có thể bắt bẻ đến mức mỗi một cái hỗn độn thần ma đều thực hiện sinh mệnh bản chất nhảy vọn linh hồn t h y biến nhảy ra chúng sinh điểm xuất phát cùng cuối cùng kết cục vận mệnh trường hạ mà lại ba phẩy không không không hỗn độn thần ma ma thân đều là hấp thu vô tận hỗn độn linh khí đúc thành mà thành mặc dù cách bất hủ thần khu còn trên lệnh rất xa, nhưng là cũng thoáng như t h ầ n thiết khó mà ma diệt ma bị cự hình tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên hư ảnh vờn quanh bản cổ đại thần càng là hỗn độn thần ma bên trong người nổi bật tại ba phẩy không không không thần ma bên trong như là vô thượng vương giả tồn tại vô l ư ợ n g n h nghiêm không thể xâm phạm ban cổ đại thần thân cao một trăm nghìn trượng đã cùng bất hủ thần khu cao bằng đại đạo phù văn vờn quanh nó thân vô tận thanh liên thần quang tại sau l ư n g hư không chiếu rọi thân thể bên cạnh phù phiếm lấy một đem kình thiên cự phủ tản mát ra khiếp người u y áp tựa hồ sau một khắc liền muốn chém tan t ư ơ n g cung ma lý nghị cũng trở thành ba phẩy không không không không dạng này vận may lớn quả thực để lý nghị vui vẻ như điên lý nghị mới vừa từ đ ắ m chìm ở trong tu luyện lúc tỉnh lại dùng thân thức quét một chút tự thân bốn cặp c h e trời c á n h lớn dài đến hơn mười vạn trượng đỉnh đ ầ u một cây lịch thiên độc giác ma thân cao tới hơn sáu vạn trượng mái tóc màu tím giống như hàng cổ trường hạ t ử con mắt vàng như hai viên viễn cổ tinh thần xem thấu hết thể thế gian hư hảo quét ngang chư thiên vạn giới xa xa nhìn lại lý nghị tựa như một cái biến dị viễn cổ thiên sứ hàng xa mà cao quý uy áp vạn giới thoáng như áp đảo vô lượng chúng sinh phía trên thần chi lý nghị phát p hiện á t h mình trở thành ba p h ẩ không không không thần ma một viên chứng được đại la kim tiên n g h i ệ p vị nhảy ra vận mệnh trường hạ cảm thấy cao hứng đồng thời cũng cảm thấy thật sâu uy hiếp tựa hồ có vô tận nguy cơ trong tương lai đặc biệt thời điểm mãnh liệt mà tới vừa mới đúc thành ma thân liền chứng được đại la kim tiên n g h i ệ p vị đây chính là hỗn độn thần ma có được hỗn độn chi linh c ù n g bố chỉ cần có đầy đủ linh khí tăng lên tâm cảnh sinh mệnh tự nhiên mà vậy nhảy vọn linh hồn tự động thăng hoa bất quá lý nghị vừa nghĩ tới hậu thế mở ngày sau ba p h không không không hỗn độn thần ma tựa hồ chỉ có hồng quân cùng dương lông m à y sống sót cái khác hỗn độn thần ma toàn vẫn lạc tại khai thiên c h i kiếp bên trong liền cảm thấy từng đợt tâm hẳn dường như có một âm phong r ó t tiến vào trái tim chưa từng có nguy cơ khiến lý nghị cấp tốc từ đại hoan hỉ bên trong tỉnh táo lại cân nhắc như thế nào mới có thể an ổn vượt qua cái này khai thiên đệ nhất k i ế p lý nghị l ặ n g lặng cảm ứng tự thân tình trạng đột nhiên phát hiện trừ ma thân huyết khí của trào linh hồn chưa từng có ngưng tụ bên ngoài từ thân thể đến linh hồn có một loại mãnh liệt tiến hóa bản năng thời khắc khát vọng tiến hành sinh mệnh nhảy vọt đồng thời ẩn ẩn cảm thấy loại bản năng này có một loại càng ngày càng mạnh xu thế phát hiện này để lý nghị mơ hồ đoán đến loại này không cùng luân so tiến hóa bản năng có lẽ chính là hỗn độn thần ma tại khai thiên chi kiếp vẫn là nguyên nhân một trong kết hợp kiếp trước kiếp này tất cả hiểu rõ đến tri thức nội h i ể u chân lý lý nghị cho rằng mỗi một sinh linh tự thân đều tồn tại một loại tiến hóa bản năng tựa như động vật có xương sông có tiến hóa khuynh hướng đồng dạng có một loại từ sinh vật cấp thấp nhảy vọt đến cao hơn một cùng động vật mãnh liệt nguyện vọng loài cá lương Mà、loại i t ế nhưng ó bản mạnh năng n khả yếu đối thân m ở trong hỗn độn ba thần ma mà nói loại tiến hóa này bản năng vừa vặn chính là xem ra mỹ lệ nhưng lại làm kẻ khác vạn tiếp bất phục hoa anh túc bởi vì hỗn độn thần ma huyết khí thực tế là quá mức m á h liệt trải qua ngàn tỷ mới đúc thành mạ thân dùng huyết khí như d ò n g để hình dung đều không được tiến hóa bản năng m á h liệt tột đỉnh càng thêm trí m ạ n g là lúc này hỗn độn linh khí vô song cùng bạo mà hỗn độn thần ma huyết đ ụ c chi khu đều từ triệu tỷ tỷ năm qua hấp thu hỗn độn linh khí đúc thành trong lúc vô hình hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối hỗn độn thần ma sinh ra một tia ảnh hưởng không tốt khiến hỗn độn thần ma trở nên tương đối táo bạo dưới loại tình huống này nếu xuất hiện có thể làm hỗn độn thần ma tiến hóa thuế biến đồ vật hoặc thời cơ hỗn độn thần ma liền rất có thể bị bản năng thôn dù cho thân tử hồn tiêu cũng sẽ không t i ế c mà cơ hồ tất cả hôn đồn thần ma đều tại khai thiên c h i kiếp bên trong vấn lạc rất có thể chính là đại bộ phận phân hôn đồn thần ma vì tiến hóa mà lựa chọn thôn phệ bản cổ đại thần bị bản cổ đại thần vô thượng thần thông chỗ ma diệt đương nhiên lý nghị cho rằng hôn đồn thần ma vẫn là nguyên nhân khả năng còn có thiên đạo ở trong đó lừa dối tình huống bởi vì vừa mới khai thiên đản sinh thiên đạo còn chưa hoàn thiện mà thiên đạo là vô tình cũng có thể nói là tuyệt đối công bằng nó tựa như một đài hơi cỗ trí năng máy tính đồng dạng chỉ cần có thể không phải virus hoặc ảnh hưởng máy tính vận hành bình thường chương trình Nó liền sẽ mà hôn đội thần ma quá mức cường đại lực phá hoại quá mức khủng bố đối thiên đạo diễn hóa bất lợi cho nên thiên đạo sẽ đối nó tiến hành lừa dối làm hôn đ ộ n thần ma sinh ra ngăn cản bản cổ đại thần khai thiên liền có thể tiến hóa liền có thể chứng được hôn nguyên đại la kim tiên ảo giác mà hôn đ ộ n thần ma tại mãnh liệt tiến hóa bản năng cơ hồ thôn vệ lý trí lại bị thiên đạo một lừa dối sinh ra ảo giác thì sẽ càng thêm phấn đấu q u ê mình hết thể vì mạnh lên hết thể vì chứng đạo vĩnh sinh bất tử đại khái nghĩ rõ ràng nguyên nhân lý nghị doạ chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người quả thật là trên con đường tu tiên nhiều gặp g ẹ n cầu đạo trên đường nhiều gặp chắc trở sơ ý một chút khả năng sau một khắc l i ề n hóa thành cho tàn làm rõ tình huống lý nghị biết mình phải muốn làm đem loại bản năng này phong ấn hoặc suy yếu cái gọi là cơ duyên cơ duyên chính là tồn tại nguy cơ thời điểm đồng thời còn có đại khí vận lý nghị lúc này có một cái thiên đại kế hoạch ngẫm lại ngay cả lý nghị chính mình cũng có chút hái hùng kết vía kế hoạch này thực tế quá khủng bố một khi vô ý đem cựu tử nhất sinh nhưng lý nghị vừa nghĩ tới kế hoạch sau khi thành công đem vì chính mình đánh xuống thông hướng bất hủ chứng đạo vĩnh hằng nền móng vững chắc lý nghị một mặt kiên định bởi vì vì trên đường trường sinh vốn không đường b ằ n g thẳng khắp nơi kết n ạ n nghĩ một điểm nguy hiểm đều không bước lên lại nghĩ chứng được đại đạo trường sinh cựu thị kia là không thể nào sự t ì n h hối hộ kế hoạch này chỉ cần thao tác thỏa đáng thành công khả năng phi thường lớn về sau cũng tuyệt đối sẽ không có dạng này cơ hội t r ờ i cho, khoáng thế k ỳ duyên Trước thần hai phân, tiểu thải thác. Bên trong, từ khi thần ma xuất hiện về sau, toàn bộ mang thế giới liền một ngày một cái nguyên phân, Hôn độn bên hôn độn hiện mênh mang liền ngày biên giới sau, hai khi hóa. ma bảo bộ về đây cũng là pháp bảo bắt đầu đại quy mô dựng dục thời đoạn tại đại đạo vận luận ở dưới khác biệt chất liệu n h a u n h a u tụ tập lượng lớn linh khí ngưng tụ phát tác cấm chế tự sinh hình thành các loại khác biệt tiên tiên pháp bảo thậm chí tiên tiên trí bảo từ hỗn độn thẳng đến hậu thế linh bảo từ phân trở xuống đẳng cấp hỗn độn linh bảo khai thiên phụ ba mươi sáu phẩm hỗn độn thanh l i ê n ngọc địa tiên tiên trí bảo hỗn độn đ ộ trung thái cử đồ bản cổ phiên c ả n cố định tiên tiên linh bảo chu tiên kiếm chu tiên trận đồ hà đồ lạc thư hồng tú cầu giang sơn xã tắc đồ ngũ p ư ơ n g linh kỳ thiên thương địa thừa minh thừa ba mươi sáu khỏa định Hải Thần Châu. hậu thiên linh bảo h u bên trong tồn h tại thực phẩm tiên thiên linh bảo như chu tiên kiếm trận đều từ năm kiện thực phẩm hiện thiên linh bảo cấu thành uy lực không dưới tiên thiên trí bảo hậu thiên linh bảo bên trong cũng tồn tại c ự c phẩm hậu thiên linh bảo nhưng không đập ấn có chấn áp nhân tộc khí vận công hiệu cái này tiên thiên trí bảo linh bảo cùng hậu thiên trí bảo linh bảo phân biệt cũng không phải là đơn thuần từ pháp bảo trên uy năng đến phân biệt như huyền hoàng linh lung bảo tháp liền có thể so sánh thái cực đồ cùng tiên tiên trí bảo nhưng tiên tiên linh bảo là tại khai thiên trước đó hình thành mà hậu tiên linh bảo thì là tại mở ngày sau hình thành tiên tiên linh bảo chỉ có thể tự nhiên thanh nén mà hậu tiên linh bảo lại có thể l u y ệ n chế như chiêu yếu phiên tiên tiên trí bảo linh bảo hoặc nhiều hoặc ít đều có chấn bảo vệ khí v ậ n tác dụng mà hậu tiên trí bảo linh bảo cũng chỉ có cực kỳ cá biệt mới có chấn bảo vệ khí vẫn tác dụng cho nên tu sĩ lại thường đem tiên tiên trí bảo linh bảo xưng là khí vận trọng bảo đương nhiên còn có một số uy lực không chút thua kém tại tiên、thiên. hậu thiên linh bảo lại không có chút nào linh tính pháp bảo cái này vẹn vẹn uy cực lớn đi hướng cực đoan pháp bảo bình thường xưng là cực đạo trí bảo cực đạo trí bảo bình thường đều là vì rét chóc mà tồn tại bởi vì không có linh tính cho nên không cách nào tế luyện chỉ có thể lấy chiến bảo hình thức tồn tại không thể thu tiến vào nhiệt độ cơ thể nuôi vô luận là ai cũng có thể khỏi phải thông qua nhận chủ điển có thể trực tiếp sử dụng cũng tồn tại chiến bảo vệ chủ nguy hiểm từ khi lý nghị chế định kinh thiên kế hoạch về sau trước hết vì giải quyết tự thân mãnh liệt tiến hóa vốn có thể vấn đề lâm vào vô tận trầm tư bởi vì lý nghị phát hiện loại bản năng này càng ngày càng mạnh cơ hồ đạt tới không có khống chế tình trạng lại không giải quyết về sau phiền phức l i ề n lớn h ô n độn bên trong bất kể năm ngoái nhìn một chút mười triệu năm trải qua dài ràng r ạ c suy nghĩ vô tận diện toán lý nghị quyết định tiến hành linh hồn hai phân đem tuyệt đối lý trí bộ phân lưu tại bản tôn ma thân khiến một bộ linh hồn thì lưu tại phân thân về phần phân thân thân thân thể thì tận lực tại khai thiên sau tuyển một trước thiên linh căn kỳ thật lý nghị lựa chọn linh hồn hai phân cũng là rất bất đắc dĩ tiến hóa bản năng càng ngày càng m n h liệt thậm chí ngay cả lý nghị từ đại đạo vận luật bên trong lĩnh ngộ được phong ấn chi thuật cũng không thể tránh được nếu không lý nghị cũng sẽ không đội vã linh hồn hai p h ầ n phải biết linh hồn là sinh mệnh bản nguyên nhất n ụ c thân hủy còn có thể n ặ n g đáp mặc dù thân thể tiến hóa thành bất hủ chi thể khả năng sẽ giảm xuống nhưng bản nguyên linh hồn một khi xảy ra chuyện lại là đoạn mất vấn đỉnh đỉnh phong cơ hội không nên kỳ quái hậu thế những cái k i a người sở dĩ có thể tại linh hồn bị thương dưới đoạt xá chúng sinh hoặc là lấy đại thần thông tụ linh khí nặng đáp n ụ c thân lại đạp tiên đổ hỏi câu thật đây là bởi vì bọn hắ nói t h thật n ra lý nghị sở dĩ lựa chọn linh hồn hai phần trừ một nước chế loại tiến hóa này bản năng bên ngoài còn có liền là tuyệt đối lý trí linh hồn có thể để cho cỗ này vô thượng ma thân có tốt hơn phát triển tiền đồ không lại đột nhiên xuất hiện khống chế không được thân thể tình huống không cẩn thận liền n mù quáng hành động huống hồ vì sau này tại hồng hoang có thể tốt hơn ngư đồ Lý lưu liền Lý liền làm làm làm. Nghị cũng cần một cái tuyệt đối đầu tỉnh、táo. trong hồng hoang hung dũng, nguy nhầm, năng từng nhầm, Nghị nhưng không tin hôn độn thần ma thân phận liền có thể làm chính mình muốn góc khả thể thì cái cơ đặc, bước bước có đầu một ám một ma tuyệt táo, đối đi đi dày gì quân không gặp cho dù là dương l ư n g mày hồng quân tại thành tựu hôn nguyên t r ư ớ c cũng không nhiều lắm thanh danh thậm chí rất nhiều người ngay cả nghe cũng không nghe nói qua bởi vậy có thể thấy được hồng hoàng vũng nước này rất được có thể không cẩn thận chính là hôi phi yên diệt hạ tràng mặt khác linh hồn hai phân sau cũng có thể thông qua phần thân tốt hơn tu đạo tổng k h ô n g thường xuyên định lấy g ụ c vọng mánh liệt đi tu đạo đi nghĩ đến cái này bên trong lý nghị không khỏi thật sâu hoài nghi hồng quân là không phải là bởi vì nguyên nhân này mới sáng chế trạm tam thi pháp bất quá lý nghị đi là nhục thân bất hủ pháp tác thành đạo con đường cùng ba thi chứng đạo pháp là không có duyên phần thống chi cũng chưa chắc liền so ba thi chứng đạo pháp kém hạ quyết tâm về sau lý nghị lập tức hai tay nắm bắt huyền ảo ấn quyết chỉ thấy giữa hai tay viễn ảnh trung điệp tầm tầm lớp lớp thấy thế nào cũng thấy không rõ lắm nó động tác chỉ cảm thấy liếc nhìn lại chỗ có tâm thần đều muốn bị nhiếp tiến vào đồng dạng tựa hồ bên trong có lớn ảo diệu có vô tận m đạo đạo ấn quyết tụ linh khí huyễn hóa mà ra hư không chiếu d ọ i một hồi c h ố n g rông ra từng đoá từng đoá hoa sen một hồi hình thành từng tòa thần sơn một hồi bằng thêm thần ma cự thú vô tận huyễn tượng không ngừng xuất hiện tựa hồ còn có trí cao thần thánh thiên âm ẩn ẩn chuyển đến quả nhiên là một tấn một thế giới một lá giống như tới không biết qua bao lâu lý nghị đỉnh đầu mảnh không gian này đã trải rộng quan mang vô tận huyễn tượng trùng điệp hình thành một k ỳ quái man hoàng thế giới nhưng toàn bộ thế giới bắt đầu xoay tròn muôn bàn huyễn tượng bắt đầu áp xúc thế giới tại hủy diệt cùng chúng sinh loại theo điểm chậm rãi hình thành một cái cự thải bạo tháp tản mát ra vô tận thần thánh khí tức. tiên khí vượt quanh thiên âm trận trận hết thẻ tà ác đều bị loại trừ vĩnh hằng mà tôn quý đây là lý nghị vì phân liệt linh hồn mà chuẩn bị một đại thần thông từ lý nghị quyết định linh hồn hai phân về sau vì phòng ngừa xuất hiện biến cố liền quyết định sáng tạo một loại chuyên môn thủ hộ linh hồn thần thông nói đến không thể không nói lý nghị vận khí s á t thực tốt tới cực điểm bởi vì đại đạo vận luật còn không có biến mất lý nghị đắm chìm ở sáng tạo thần thông thời điểm đại đạo vận luật bên trong liên quan tới linh hồn phương diện tin tức bị nó dẫn dắt mà đến từng đoạn liên quan tới linh hồn pháp tắc tin tức bị lý nghị không ngừng lĩ ngộ cuối cùng bị lý nghị sáng chế cự thải cựu thải bảo tháp vừa có chín tầng s á t trình cựu thải có vô tận huyễn tượng thoáng hiện có thể công có thể thủ trọng yếu nhất chính là cái này cựu thải bảo tháp có thể một mực thủ hộ tại trên linh hồn không đương nhiên một khi linh hồn công kích vượt qua hạ độ bảo tháp liền sẽ sụp đổ cần một lần nữa ngưng tụ nhưng lý nghị có thể tự hào nói cái này cựu thải bảo tháp thần thông tại hồng hoàng chi sơ tuyệt đối là xếp tại trước mấy vị huống hồ linh hồn huyền bí là rất khó linh hộ chớ đừng nói chi là sáng tạo linh hồn thần thông lý nghị lần này tuyệt đối là cơ duyên xảo hợp có vận may lớn từ cựu thải bảo tháp cụ hiện về sau lý nghị vẫn tại ấp v bên trong Cả cái linh hồn dần dần bắt đột nhiên hư huyền tại lý nghị trên đỉnh đầu cựu thải bảo tháp hóa thành một đạo huyễn lệ lưu quang siêu lập tức liền từ lý nghị đỉnh đầu trôi vào xuất hiện tại trên linh hồn không cựu thải bảo tháp bắt đầu rủ xuống từng tia ánh sáng thao bao phủ cả cái linh hồn mà linh hồn hai phe cánh ở giữa giới hạn đã tương đương rõ ràng vạn sự sẵn sàng lý nghị cắn r ă n g một cái bóp thủ hấn hai cái linh hồn trận doanh ở giữa một đầu khe hở bỗng nhiên xuất hiện đồng thời khe hở càng lúc càng lớn từng chút từng chút đem hai cái linh hồn trận doanh chia cắt ra tới mà lúc này lý nghị thì mồ hôi đ ầ m địa nổi gân xanh toàn thân run rẩy linh hồn chia cắt thống khổ thực tế khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả cứ việc lý nghị đã sớm chuẩn bị nhưng thống khổ này còn là vượt xa khỏi hắn đ o ó n trước giống như vô số thanh tiểu đao một tấp một tấp cắt toàn bộ thân thể huyết n h như là muốn đem cả người sinh sinh chia hai nửa còn sợ không được thống khổ giống như là thủy triều một đợt núi một đợt không ngừng xâm đến từng tầng từng tầng từ bên trong ra bên ngoài thẩm thấu lý nghị chỉ có thể không ngừng bản thân cổ vũ ta nhất định có thể làm ta nhất định có thể làm ta nhất định có thể làm còn tốt lúc này cựu thải bạo tháp rốt cục bắt đầu phát huy tác dụng một tia lưu quang rủ xuống đến tại duy trì hai phe cánh linh hồn hoàn chỉnh sẽ không xuất hiện m ả n h vỡ đồng thời cũng một chút xíu giảm bất phân liệt quá trình bên trong thống khổ để lý nghị còn có thể kiên trì người tại thống khổ thời điểm kiểu gì cũng sẽ cảm thấy thời gian đặc biệt dài rằng g ặ c lý nghị liền cảm thấy thống khổ thời gian như một đầu bóng tối vô tận con đường Vĩnh viện không c c á biết qua điều lâu dù sao lý nghị đau đau đều chết lặng linh hồn phân liệt rốt cuộc hoàn thành một cái hơi nhỏ đến ngũ thải nguyên thần hải nhi ngồi ngay ngắn ở huấn lệ cựu thải bạo tháp phía dưới lúc này lý nghị còn không có hoàn toàn thanh tịnh thật lâu thật lâu lý nghị rốt cuộc tỉnh táo lại bóc thủ quyết đánh ra số đạo pháp quyết đem ngũ thải nguyên thần hài nhi tạm thời phong ấn ôn dưỡng để tuyệt đối lý trí nguyên thần chi phối ma thân làm xong đây hết thảy lý nghị quyết định trước tiên ở đạo vận chìm xuống ngủ ôn dưỡng vừa phân liệt nguyên thần đến khai thiên lúc lại chấp hành kế hoạch Chương cổ khai bàn từ h như i ê n được. kế đạt t lý nghị ngủ say về sau lại là một mươi triệu năm trôi qua lý nghị phân liệt linh hồn tạo thành thương tích cũng hoàn toàn khôi phục không lưu hậu hoạn nhưng là lý nghị vẫn không có tỉnh lại chuẩn bị lợi dụng từ hiện tại đến khai thiên một đoạn trống không thời gian tốt tỉnh lại một chút mình trải vớt một chút đoạt được, được thời gian cứ như vậy yên lặng quá khứ đại đạo vận l u ậ t cũng càng ngày càng yếu hỗn độn sinh linh tu tiên vấn đạo thời kỳ vàng son s ắ p trôi qua khai thiên tới gần tiếp số đem lường lượt mà tới đến lúc đó là bắt lấy một tia cơ duyên niết bản chủ sinh hay là minh ngoan bất linh hóa thành cho tản liền nhìn riêng phần mình thủ đoạn không biết chừng nào thì bắt đầu đại đạo vận l u ậ t đã hoàn toàn biến mất ở trong hỗn độn thay thế mà lên chính là từng tiếng giống như viễn cổ man thú giống lên một tiếng ba p h ẩ không không không thần ma hoàn toàn thất tỉnh kỳ thật lý nghị tỉnh lại đại khái hơn mười ngàn trải qua dài g ằ n g g ặ c chỉnh lý lý nghị tổng kết một chút tự thân tình huống đầu tiên chứng được đại la kim tiên nghệ vị tiếp theo sáng tạo một loại linh hồn đại thần thông cựu thải bạo t h á c sau đó minh ngộ tự thân thiên phú thần thông tịch diệt luân hồi một khi sử dụng cơ hồ tiêu tốn hai hai phần ba pháp lực không là sống chết trước mắt tuyệt không thể dùng chỉ có thể làm á t chủ bài sử dụng nói đến lý nghị đối cái này thiên phú thần thông tịch diệt luân hồi thức tỉnh có giật mình bởi vì loại thần thông này thực tế là quá khủng bố vậy mà khiên động tối tâm loại vũ trụ luân hồi chi lực mặc dù chỉ là một kia nhưng đó là rất khủng bố muốn chi vũ trụ luân hồi cùng vũ trụ tối cao pháp tắc cân bằng pháp tắc là ngang hàng tồn tại tuy không làm pháp tắc lại hơn hẳn pháp tắc bất quá lý nghị phát hiện cơ hồ mỗi một cái hỗn độn thần ma lúc này đều thức tỉnh thiên phú thần t h ô n g cũng có rất nhiều không kém hơn lý nghị như thôn phệ văn vật hỗn loạn vô đạo thần chi thẩm phán cùng cùng y lực tuyệt luân thần t h ô n g cho nên lý nghị cảm thấy điệu thấp một điểm tốt lý nghị tỉnh lại lần nữa lúc liền phát hiện toàn bộ trong hỗn độn tràn ngập một loại bầu không khí ngột ngạt đã có rất nhiều hỗn độn thần ma bị bản năng chi phối đánh mất thanh minh khắp nơi đi đánh g i ế t thôn phệ cái k h á c thần ma từng tiếng thê lương tiếng kêu vang vọng toàn bộ hỗn độn thế giới mà lý nghị thì nhìn một cái bản cổ kêu vang vọng toàn bộ hỗn độn tâm rất xa. rốt cuộc không cảm giác được quản tri bản cổ một tia khí t ứ c đại khái bản cổ b ú a công kích phóng xạ đến đây đã vô cùng vô cùng yếu mới ngừng lý nghị cũng sẽ không nốc nốc chạy tới cùng bản cổ bắt chuyện ôn chuyện cái gì không c ẩ n thận đụng phải bản cổ vừa muốn khai thiên vậy liền thật khóc đều không có nước mắt ra h ú n g hồ lý nghị thật sâu hoài nghi bản cổ có phải là c ố co ly trí hay là đại đạo diễn sinh ra dùng để khai thiên vạn nhất phỏng đoán chính xác khả năng còn không có tới gần liền hóa thành cho t à n vậy liền bi kịch vẫn là câu nói kia phát triển k i ê m tốn vụ trộm kiếm tiện nghi mới là vương đạo h u n g chi dài rằng giặc đường đi bên trong lý nghị cũng nhặt rất nhiều luyện chế pháp bảo vật liệu có hỗn độn tinh kim h ủ thủy t h ầ n thiết hát ma đồng trọng yếu nhất lý nghị nhặt được ba kiện tiên thiên linh bảo phải biết tức hỗn độn bên trong tiên thiên linh cũng tuyệt đối là có ít hơn nữa còn phân tán tại vô tận rộng lớn hỗn độn bên trong càng là ngàn tỷ bên trong cũng không có một kiện kia trong hỗn độn linh bảo khắp nơi có tình huống chỉ có thể là trong ngộng có thể gặp đến đương nhiên tương đối mở ngày sau tình huống trong hỗn độn xác thực nhiều rất nhiều bởi vì tại khai thiên tri kiếp bên trong đại bộ phận phân tiên thiên linh bảo sẽ bị hủy đi lý nghị sở dĩ có thể tìm tới ba kiện tiên thiên linh bảo hay là bởi vì rất nhiều hỗn độn thần ma bị tiến hóa bản năng chi phối b ệ b ộ n nhiều việc thôn vệ tiến hóa xem nhẹ những này linh bảo cái này ba kiện tiên tiên linh bảo phân biệt là thanh l i ê n cổ kiếm hư không chiến đến giáp hát ma đ ỉ n h thanh l i ê n cổ kiếm ngưng tụ một tia phá d i ệ n phát tắc sắc bén vô s o n g hư không chiến giáp thì từ lượng giới thạch vì tài liệu chính có một tia bất hủ thần tính có hư có thực hát ma trong đỉnh thì có đoá hát sắc ma diễm vĩnh hằng tiêu đốt chỉ cần thiên đ i ệ t ạ ác không ngừng thì ma diễm không tát lý nghị cho rằng ba kiện linh bảo bên trong quý giá nhất hẳn là hư không chiến giáp bởi vì nó có một tia bất hủ thần tính đối với mình đúc thành bất hủ ma thân có chỗ cực tốt h u ố n hồ nếu như cơ duyên xào hợp lột sắc thành bất hủ chiến bảo đồng thời có tiên thiên linh bảo cùng cực đạo trí bảo đặc tính đến lúc đó thì có thể sánh ngang tiên thiên trí bảo ngay tại lý nghị tránh tự thân bố trí cấm trận tiên lặng chờ đợi khai thiên đến hỗn độn thần ma vì tiến hóa khắp nơi săn thức ăn lúc một tiếng uy nghiêm mà tràn ngập mênh mang khí tức thanh â m chuyển khắp toàn bộ hỗn độn thế giới lý nghị biết khai thiên rốt c u c đến kế hoạch cũng muốn chuẩn bị chấp hành theo khai thiên đến toàn bộ hỗn độn thế giới bắt đầu sôi trào lên trong nháy mắt này tất cả hôn đ ộ n ma thần tựa hồ cũng có một loại trực giác vậy liền thôn phệ bản cổ liền có thể tiến thêm một bước tiến hành sinh mệnh nảy vọt chứng được hôn nguyên đại la kim tiên từ đây vĩnh sinh bất diệt loại cảm giác này đến mức như thế m á h liệt cho dù là tuyệt đối lý trí linh hồn k h ô n g chế ma thân lý nghị đều ngao nghe muốn động chớ đừng nói chi là nó cơ hồ bị tiến hóa bản năng thôn phệ lý trí thần ma từng bước từng bước lấy tốc độ nhanh nhất hướng về bản cổ đại thần phương hướng bay đi không lâu ánh vào lý nghị tầm mắt là một bộ so tận thế còn muốn đáng sợ nhiều lắm cảnh tượng hôn đội vỡ vụn không gian phong bạo tứ ngược từng đạo to lớn phủ quang mang theo phá diệt hết thẻ uy thế không ngừng thoát hiện tấm gương vỡ vụn thanh em lúc đoạn lúc tiếp theo hôn độn thần ma thê lương tiếng k ê u thảm thiết càng là không ngừng chuyển đến giờ khác này thế giới phiêu máu toàn bộ hôn độn thế giới như là mạ vàng một tầng tinh hồng sắc nước sơn khí tức tử vong một tia rót vào lý nghị trong lòng dù cho tuyệt đối lý trí bản tôn đều khó tránh khỏi có chút động dung sơn hà c u ố n ngược hỏa thiêu không n g ớ t máu chạy thành sông đại địa vỡ nát tiếng têu rên liên hồi đủ loại này tận thế cảnh tượng trọn vẹn cầm tiếp theo hơn ba trăm năm mới dần, dần bình tĩnh trở lại. Đương nhiên, lý nghị cũng không có một mực đợi tại cơm chế bên trong an độ nguy cơ sớm tại trước đây thật lâu lý nghị liền chế định một cái kinh thiên kế hoạch hiện tại là thời điểm hành động trước đây thật lâu lý nghị chế định đúc thành bất hủ ma thân pháp tắc thành đạo tu tiên kế hoạch thế nhưng là bất hủ ma thân há lại dễ dàng như vậy đúc thành vô luận là hồng hoàng chi b ả n cổ hay là khai thiên sau chứng đạo hồng quân dương lông mày đều không có đúc thành bất hủ ma thân trong đó b ả n cổ thân thể thành tiểu tối cao đã có một tia bất hủ thuộc tính có thể nói đã là nửa bước bất hủ nhưng là dù cho dặng này cách chân chính bất hủ còn rất xa đường muốn đi bất hủ bất hủ chính là bất phá bất diện vinh không mục nát dù cho đại đạo cũng khó có thể ma diện bất hủ ma thân n ặ n g nhất cũng là một bước mấu chốt nhất liền từ thực biến hư không phải lợi dụng bất luận cái gì pháp tắc thần thông trốn vào hư không mà là trí kiên trí ngạnh trí nhu có bất hủ thuộc tính sau ma thân dần dần thoát ly pháp tắc hiện thực mà tồn tại có hư có thực tựa như hải thị t h ậ n lâu cùng trong hiện thực thành thị trùng hợp thể nó đã là chân thật cũng là không tồn tại cho nên lý nghị chế định một cái điên c u ồ n g kế hoạch liền thừa dịp lần này khai thiên đại kiếp trắng trợn thôn vệ những cái kia thụ thương thần ma thậm chí thôn vệ một bộ phân bản cổ chi thể có thể nói vì thành t ự bất hủ chi thể lý nghị đã liều lĩnh phải biết loại tình huống này so với trước tiến công bản cổ cũng an toàn không có bao nhiêu bất quá tướng đối cái khác thần ma lý nghị ưu thế lớn nhất chính là hắn là thanh tỉnh đây cũng là một chút hy vọng sống chỗ bởi vì lý nghị hắn sẽ không đần độn chính diện đánh giết những cái kia tiên thiên thần ma lý nghị đồng dạng đều chọn những cái kia đã bị bản cổ đại thần đánh chết trước t h ô n p h ệ lại lựa chọn những cái kia sắp chết hoặc là bản thân bị trọng thương đánh lén đánh giết sau đó lại tiến hành t h ô n p h ệ bởi vậy tại bản cổ khai thiên thần ma lập vũ hỗn nộn vỡ vụn không gian phong bạo tứ ngược một đoạn này khai thiên đại kiếp thời kỳ thỉnh thoảng gặp được một cái gánh vác tám cánh khác loại thần ma cẩn thận cẩn thận từng ly từng tí bắt lấy một cự thần ma thi thể sau đó lóe lên một cái rồi biến mất từ hoặc là nhìn thấy đột nhiên từ một cái địa động bên trong động tới đánh lén đánh giết một cái bản thân bị trọng thương thần ma lại xông lên trời như là loại này sự kiện một chút khai thiên sau từ hỗn độn thần ma tan nát linh hồn c h u y ể n thế tiên thiên thần ma nghĩ đến những thứ này ký ức liền không ngừng run lên cũng bởi vậy về sau lý nghị bản tôn hiện thân bị những này tiên thiên thần ma nhận ra về sau âm thầm bên trong xưng hắn thôn phệ ma quân dẫn đến lý nghị hung danh lan xa Trải qua thời gian dài rằng giặc về sau, bàn cổ rốt cục đổ xuống, hồng hoang thiên địa cũng rốt cục ổn định. Nay g sau đó, từ bàn cổ thân thể bay ra mười hai giọt máu cùng ba đám nguyên thần, lý nghị cũng giờ khắp này lấy tốc độ nhanh nhất bay đến bàn cổ bên người, một kiếm cắt xuống một cánh tay, sau đó nhanh chóng bay đi. không lâu, bàn cổ thân thể bắt đầu vỡ vụt diễn hóa thiên địa và vật. Cặp mắt của hắn, một con mắt hóa thành mặt trời, một con hóa mặt trăng, huyết nhục diễn biến thành hùng hậu đại địa núi cao, kinh mạnh hóa thành vô tận đường sông, huyết dịch thì trở thành quần quần lũ lụt. Bàn cổ đổ xuống về sau. thiên đạo hạ xuống vô tận huyền hoàng công đức một bốn công đức hóa vì một kiện hậu thiên công đức trí bảo thiên địa linh lung tháp t ử xưng huyền hoàng linh lung bảo tháp vạn pháp không phá một bốn công đức nhìn về phía hồng h o a n g đại địa còn lại một nửa phân cho tam thanh nguyên thần một nửa nhìn về phía mười hai tổ vu sau đó siêu huyền hoàng linh lung bảo tháp bay vào lão tử trong nguyên thần về sau tam thanh nguyên thần mười hai tổ vu phân biệt hướng phương hướng khác nhau bay đi hôn đồn thời đại kết thúc mà hồng hoàng lúc chính thức mở màn c h ư ơ n ă m nghỉ ngơi lấy lại sức thôn vệ tinh huyết hồng hoàng đại địa bởi vì vừa khai thiên không lâu vạn vật còn không có tạo ra khắp nơi một n g hạng không c mên n g có ý nghĩa cho dù là lý nghị có đại la kim tiên đạo hạnh hỗn độn thần ma thân thể mấy trăm năm cũng đi không hết một bốn nên biết lý nghị tại bốn đối tre trời cánh chim phụ trợ dưới một m á i mắt có thể phi hành đạt hơn bốn trăm l i h vạn bên trong bởi vậy có thể thấy được hồng hoang thực tế to đến khủng bố hồng hoang bắc bộ một cái vô danh mối hoang trên không đột nhiên lướt qua một đầu m ư ờ i ngàn t r ư ợ n g cự ảnh che khuất bầu trời cánh khổng lồ nhẹ nhàng một cái như là thuần hướng gì, thân ảnh lập tức biến mất xuất hiện tại mấy triệu ra ngoài lý nghị cướp được bản cổ cánh tay phong tồn về sau vận hướng hồng hoang bắc bộ bay tới kinh lịch mấy trăm năm lữ trình hôm nay rốt cuộc bay đến mục đích hồng hoang bắc bộ tương đối địa phương khác khác biệt cũng không phải là rất lớn duy nhất không giống bình thường chính là hồng hoang bắc bộ dòng sông tương đối hơi ít lớn linh mạch cùng lấy không chu toàn núi làm trung tâm trung bộ còn có đông bộ so ra liền ít đi rất nhiều nơi đây ngược lại là có rất nhiều trung cấp dưới cùng linh mạch còn có chính là bắc bộ hậu thế xuất hiện đại thần thông giả cũng là tương đối ít mà lý nghị cũng là bởi vì nguyên nhân này mới đến bắc bộ hắn nghị tạm thời nghỉ ngơi một chút miễn cho tu luyện trên đường bị người q u á y r à y bản tôn về sau xưng tuyệt đối lý trí phân thân vì bản tôn khác một phân thân vì lý nghị ngân bạch hai mắt quét ngang một chút chung quanh trăm triệu mười ngàn dặm sân mạch sau đó lựa chọn một cái có được cao cấp linh mạch núi hoang hạ xuống tới tường tận xem xét một chút đại khái coi như hài lòng bản tôn tay phải hướng phía dưới một chỉ ù dây núi chấn động núi đá phân liệt một cái cao hơn trăm mét bia đá từ trong đất bùn thắng tấp mà lên trên tấm bia đá xách sáu cái sát khí sát khí lẫm liệt chữ lớn cấm địa tiến vào người rết mấy chữ này còn mang theo lý nghị rết vô tận hỗn độn thần ma thậm chí chặt đứt bản cổ đại thần cánh tay sát khí vẹn vẹn liếc mắt nhìn liền biết đem người mang t i ế n vào vô tận rết chóc h u y ễ n cảnh bên trong không thể tự thoát ra được phải biết lý nghị là lấy đại la kim tiên hỗn độn thần ma thân phận lạc ấn mấy chữ này đi lên xa không phải bình thường đại la kim tiên có thể so sánh khối này mang theo một tia bản tôn ý cảnh bia đá về sau mười triệu năm trấn nhiếp vô số tu tiên giả trở thành vang danh thiên cổ rết chóc ma bia lý nghị lập bia đá về sau, hai tay nhanh như Từng đạo p từng từng lúc này núi hoang cùng lúc trước có khác biệt rất lớn mặc dù vẫn là không có cái khác sinh linh nhưng linh khí nồng nặc tụ đoàn thành mây thậm chí còn dưới lên linh khí mưa tiên khí v ư ợ n quanh mờ mờ hào hào tiến cảnh lý nghị làm xong đây hết thể về sau liền trực tiếp bay đến đỉnh núi ngồi xuống thở ra một hơi dài mọi mệnh trên mặt thẳng đến lúc này mới trầm tính lại khai thiên đại kiếp bên trong biết do nguy hiểm không nghĩ t ị kiếp còn tới chỗ đánh g i ế t c u ồ n g bạo hỗn độn thần ma b ư ớ c lên bị thiên đạo chèn ép nguy hiểm chạm lấy bản cổ cánh tay nói đến liền mười mấy cái chữ nhưng hiểu rõ tưởng tình người chắc chắn trận mắt hốc mồm rung động không thôi hỗn độn thần ma dù cho thụ trọng thương cũng không phải dễ khi dễ khi một hỗn độn thần ma không có đòn sát thủ lại nói hỗn độn thần ma xương bên trong vô song cao ngạo tự tôn đánh không lại đối thủ lúc thường thường đều chọn tự bạo cũng không để đối thủ tốt qua mặc dù lý nghị phần lớn khai thác đánh lén đánh rết thủ đoạn nhưng cũng như tại nhảy múa trên lưới lao tự tử nhất sinh c bất h quá cũng coi như lý nghị may mắn lúc này thiên đạo còn chưa hoàn thiện lại thêm lý nghị chạm lấy cánh tay phải ảnh hưởng không lớn có thể dùng cái khác vẫn lạc thần ma thân dự bị nếu là lý nghị chạm lấy bản cổ đầu đâu đoàn chừng thiên đạo cũng không lo được phải chăng hoàn thiện lập tức hạ xuống thiên phạt thần lôi đem lý nghị chém thành cho bụi hồi tưởng lại những kinh nghiệm này lý nghị hay là một trận hãi hùng kiếp nghĩa dù cho biết kết quả lại đến một lần Bộ bộ c ũ nghị k ở trong hỗn độn hết thệ thôn vệ hơn một nghìn năm trăm cái hỗn độn thần ma hiện tại lý nghị triển khai chân thân lúc khoảng chừng c h n m ư ơ ngàn trượng so với ban đầu sáu mươi ngàn trượng tăng cao hơn ba mươi ngàn trượng quả nhiên là bên trên kinh thiên dưới đặt đất đất bốn đôi cánh càng vượt qua một trăm linh ngàn trượng mặc dù còn so ra kém bản cổ càng chưa nói tới bất hủ nhưng rốt cuộc đột phá chín mươi ngàn trượng giới hạn này có sung kích bất hủ tiềm lực Chân thân về sau lý nghị t u giống như bức tượng đá xếp bằng ở đỉnh núi điều trị ám thương mặc cho gió táp mưa xa mặt trời mọc rồi lại lặn không nút ních từ lý nghị bế quan mấy trăm ngàn năm sau trong hồng hoang bắt đầu diễn hóa sinh linh trước kia trụi lùi núi hoang hiện tại đại thụ c h e trời thẳng tắp mà lên hoa tươi cỏ nhỏ tôn nhau lên thành thú suối nước lẳng lặng chảy xuôi sông lớn sóng l ă n c u ộ n cuộn toàn bộ hồng hoang một mảnh vui vẻ phồn linh những cái kia tiên tiên thần ma cũng bắt đầu nhao n h a u hóa hình mà ra bao quát những cái kia hỗn độn thần ma tan nát linh hồn cũng bắt đầu nhao n h a u chuyển sinh phi cầm tẩu thú bắt đầu xuất hiện tại hồng hoang đại địa bên trên tự khai thiên hậu hồng hoang thứ một thời đại hồng hoang quá thời cổ đại đến lại là triệu năm trôi qua đối phàm nhân mà nói vô thậm chí đôi một thẻm thần chí ma đôi đến nói, liền một cái ngủ lúc i cái thời gian. ề n ngủ một gật l này hồng hoang đại ã hoàn toàn n thần đ hàng ngàn thông giả tại h t r rộng hồng hoang thành lập vô số vương triều cùng lục đại thánh triều nhóm thế lực Thánh chiều, cám thánh khoảng cách bế quan một hai triệu năm sau lý nghị rốt cục tỉnh lại xuất ra bản cổ cánh tay lý nghị không ngừng hướng cánh tay đánh ra pháp quyết từng đạo hỗn độn linh hoạt không ngừng tiêu đốt cánh tay không biết qua bao lâu trên cánh tay huyết lục dần dần hóa đi trở thành một dọn tản gia vô tận uy áp thân huyết dọn này thân huyết bao hàm cả cánh tay vô tận tinh hoa so một mươi hai tổ vu hóa hình trước uy năng mãnh liệt không chỉ mấy chục bồi từng mai từng mai thần văn không ngừng t h o á n hiện muôn bàn mạo hiểm đều là vì hôm nay giờ k h ắ c này lý nghị thần sắc vô song ngưng trọng hám i ệ n g x i u thần huyết đã bị lý nghị thôn p h ệ trong khoảnh khắc thần huyết hóa thành vô tận năng lượng dòng lũ cọ rửa cỗ năng lượng này thực tế quá mức hùng vĩ hóa thành từng đầu năng lượng thần lòng tại huyết lục ở giữa gào thét s u n g kích lý nghị cảm thấy trong thân thể từng đầu kinh mạch bắt đầu cắt ra vô số tế bào không ngừng vỡ vụn mồ hôi lạnh từng đợt thấm ra ngoài thân thể bất đắc dĩ lý nghị chỉ có thể hiện hóa chân thân không bao lâu hồng hoang bắt bộ xuất hiện một kình thiên cự ảnh con âm bốn đôi tre trời cành lớn loại kia truyền thừa hỗn độn vô so cao quý vô song hung lệ khí tức làm cả hồng hoang hung thú đều không ngừng run r u dày quỷ sát tại đất vô số hồng hoang cường giả bị kinh động định tiêm thế lực càng là hạ lệnh chỗ có thành viên không thể trêu chọc người này một chút hỗn độn chi linh chuyển thế thần ma nhận ra là cái kia ở trong hỗn độn tàn bạo kẻ săn ngồi về sau càng cửa lớn hơn không dám ra ngoan ngoan lưu tại động phủ bên trong tu thân d ư ỡ n g tính trải qua linh hồn p h â n l i ệ t t h ố n g k h ổ về s a u lần này lý nghị còn chịu nổi chấm rãi lý nghị thể nội vỡ vụn xương cốt đứt gãy kinh mạch tàn t ạ huyết nhục bắt đầu gây dựng lại niết bàn thu lý nghị không chế cố năng lượng này dòng lũ r ử a theo đặc biệt lộ tuyến vận hành huyết nục gân cốt cũng không ngừng vỡ vụn gây dựng lại mỗi tầng tổ một lần huyết nục liền thay đổi thêm vào tính bề đèn dẻo xương cốt cũng càng thêm cứng rắn trong quá trình này lý nghị thân cao một m một m cất cao thẳng đến chín mươi nghìn chín nghìn chín trăm n h triệu về sau mặc dù năng lượng còn rất sung túc nhưng lại vô luận như thế nào cũng tại không thể cất cao một t r ợ n g lý nghị mở ra ngân bạch hai mắt lại mơ mơ h ồ h ồ nhìn thấy vô số quy tắc tạo thành xương xích đem mình chân thân khóa lại không để cho mình đạt tới một trăm nghìn triệu xem ra muốn nghĩ biện pháp khác giờ phút này lý nghị chân thân lộ ra vô song thần thá h uy nghiêm đạo đạo thần văn hiện hiện thậm chí còn có một tia thiên địa hủ mà ta bất hủ vật vị lý nghị thỏa mãn cảm thụ thân thể một cái cảm thấy lực lượng vô song sung túc dù cho thánh nhân ở đây hắn cũng lòng tin một quyền đánh nổ cảm thấy có hơn chục nói cường hạn thần thức thăm dò qua đến về sau lý nghị còn không nghĩ hiện tại cùng bọn hắn phát sinh xung đột h ừ một tiếng về sau lý nghị lúc này hóa thành người bình thường cao độ về sau nhanh nhanh rời đi chương sáu tên dương hồng hoang tiến về đông hải lý nghị rời đi ngồi ngay ngắn hơn triệu năm núi hoang dù sao cái này bên trong cũng không có gì có thể lưu luyến bất quá một cái nghị địa phương mà thôi h ồ n g hoang dạng này đỉnh núi còn nhiều rất nhiều lý nghị nhưng lại không biết hắn tồn tại để một đám người hái hùng kiếp v g ĩ a đặc biệt là những cái t i a t ừ hỗn độn thần ma tàn hồn chuyển thế mà đến tiên tiên thần ma tại lý nghị vừa rời đi không lâu hắn vừa mới đột phá liền xuất hiện mấy thân ảnh mỗi một cái đều biểu hiện kim tiên nghiệp vị tu vi nó bên trong một cái càng l à kim tiên định phong phải biết hiện tại khai thiên nhiều nhất liền t h ắ n g một năm năm không ngàn năm mà thôi mà những người này mặc dù là tiên tiên c h i linh hóa hình mà đến nhưng liền hỗn độn thần ma cũng phần lớn tại đại đạo vận luật dưới lĩnh hội mấy triệu năm mới đột phá kim tiên nghiệp vị mấy trăm triệu năm mới chứng được đại la kim tiên nghiệp vị. bởi vậy có thể thấy được mấy người kia s á t thực thiên tư kinh người ha ha c à n k h ô n lão nhi ngươi thế nào cũng tới tham gia náo nhiệt ngươi không phải cả ngày ngốc ổ chó kia bên trong sao một người mặc thái cực đ ạ o b à o đầu miệng b u i tóc tay cầm một cây bích ngọc phất trần lão giả âm dương quái khí đối bên cạnh vừa tới thân ảnh đụa cợn ừ âm dương lão quỷ ngươi cũng chẳng tốt hơn là bao bên cạnh c à n k h ô n lão tổ rõ ràng không nghĩ lại cùng hắn cãi cọ nói xong cũng đi lý nghị ngồi xếp bằng địa phương nhìn xem c à n k h ô n đạo hữu âm dương đạo hữu thôn thiên đạo hữu các ngươi cũng đến lúc này phương sa một đạo hỏa hồng bạch qua bầu ngươi cũng tới đạo hữu luôn luôn kiến thức rộng lớn có không có liên quan tới cái này cường giả bí ẩn tin tức luôn luôn cùng lục á p giao hảo âm dương lão tổ lập tức l i ê n hỏi bởi vì âm dương lão tổ cùng lục á p tương đối quen biết lục á p c ấ n cước lục á p làm v i tiên thiên h o a linh so với bình thường tiên thiên tri linh giác tỉnh sớm được nhiều khai thiên t r ư ớ c liền đã thức tỉnh biết rất nhiều bí ẩn lục á p đến lý nghị ngồi xếp bằng địa phương cảm thụ một chút khí t ứ c có chút ấn tượng nhưng là rất mơ hồ khả năng cảm rất sai lục á p lắc đầu thở dài mà một bên càn khôn lão tổ lại phát hiện thôn t i ê n có chút khắc thường thôn t i ê n sắc mặt có điểm lạ một hồi l một hồi lộ ra vô song sợ hãi toàn bộ n g ư ờ i t ạ m biến để người cảm thấy kỳ quái ừ m hẳn là nuốt có trời mới biết chút gì nghĩ đến cái này càng khôn lão tổ rốt cuộc nhận không ngừng thôn thiên đạo h ư u chẳng lẽ ngươi có tin tức của hắn sao âm thanh nhân t i ế t cứng rắn đi xuống lục áp cùng âm dương lão tổ lập tức xoay đ ầ u lại nhìn chằm chằm thôn thiên nhìn qua không ngừng hy vọng hắn phun ra một k i a tin tức bí ẩn thôn thiên cái kia b u ồ n khổ hắn không phải không biết lý nghị là ai mà là ấn tượng quá sâu sắc lúc trước lý nghị nhưng truy hơn một trăm triệu công bên trong nếu như không phải dọc đường xuất hiện một cái so hắn thương phải thảm được nhiều thần ma chỉ sợ hắn cũng giống cũng những cái kia bị lý nghị thôn phệ thần ma đồng dạng thần hồn câu diện mặc dù hắn bị bàn cổ chạm phá nhu thân nhưng tàn hồn còn có thể chuyển thế không phải chết tử tế không bằng lại còn sống t ă n g thêm hiện tại còn có một đống lớn thủ hạng nghĩ đến nơi này thôn thiên nhẹ nhàng thở ra nhìn một cái ba người bọn hắn thôn thiên cũng không cho bọn hắn quá nhiều tin tức tốt nhất chính là bọn hắn chọc tới vị kia bị diệt hắn nhưng tiếp thu thế lực hắn không phải là các ngươi chọn c ổ i nói xong cũng không cho bọn hắn cơ hội đặt câu hỏi lập tức liền bay đi lưu lại lục gáp ba người đưa mắt nhìn nhau ai về sau gọi thủ hạ chú ý chớ chọc người này chính là càng khôn lão tổ để lại một câu nói cũng đi theo bay đi đạo quân t h ô n tin ê xem ra biết chút ít cái gì lại không chịu nói cho chúng ta biết âm dương lão dùng phất trần càn quét một đỉnh núi nhỏ đối lục gáp nói ừ m âm dương đạo hưu được rồi càng k h ô n đạo hưu nói đúng chúng ta không t r ê chọc hắn chính là hắn cũng không thể vô duyên vô cớ liền đến chen ép chúng ta đi nói xong lục á p cũng hóa thành một đạo hỏa q u a n rời đi âm dương lão tổ bất đắc dĩ thán một tiếng. cũng đi theo rời đi mấy vị này sẽ tới riêng phần mình địa bàn về sau lập tức pháp lệnh thủ hạ gần nhất không nên gây chuyện đặc biệt không thể chọc tới một cái c o n âm tám cánh thần ma nếu không phải lang trì sự tử cái khác thế lực lớn nhỏ ngừng đến tin tức về sau cũng không hẹn mà cùng phát đồng hồ đồng dạng tuyên bố trong lúc nhất thời hồng hoang ngược lại là bình tĩnh một đoạn thời gian mà lý nghị cũng tên dương hồng hoang trở thành rất nhiều thế lực cấm kỵ t r e o t r ọ n tại đương nhiên đây hết thể rời đi sau đã phát sinh sự tỉnh lý nghị hắn cũng không biết dù cho biết hắn cũng sẽ không để ý dù sao hiện tại hồng hoang còn không có có thể đối tính mạng hắn sinh ra uy hiếp tồn tại cho dù là hồng Quân, dương lông mày cũng không được lý nghị có điểm này tự tin từ lý nghị thức tỉnh đến nay không phải tu luyện chính là vì mạnh lên mà mưu đồ hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy mỏi mệt cho nên lần này lý nghị xác định đông hải phương hướng về sau liền ưu thai du thai đi đến dù sao lần tiếp theo cũng không biết phải bao lâu mới có thể có loại này rảnh rỗi trên đường đi lý nghị cũng làm trên địa cầu cổ xưa nhất nghề nghiệp nông dân gặp được tốt vật liệu thu trước t i ê n linh căn thu pháp bảo thu lý nghị một đường đi liền một đường thu đương nhiên đối rất nhiều linh căn lý nghị đều sẽ lấy một bộ phân sẽ không đọc cùng không cần đến k h n g phải khỏi phải thất đức như vậy đương nhiên bỏ qua là không thể nào lý nghị nhưng biết hậu thế một chút tông môn thường thường vì một chi ngàn năm linh tài đánh v i bụi thậm chí diệt môn diệt phái đừng nhìn hồng hoang hiện tại linh tài rất nhiều chờ sau này hồng hoang nhiều lần đại chiến vỡ tan dẫn đến linh khí sói mòn về sau đoán chừng một chi tiên thiên linh tài đều có thể dẫn tới thiên tiên xuất mã cho nên vì hậu nhân suy nghĩ hay là thừa dịp hiện tại linh tài bao lớn lượng tích lũy mới là vương đạo miễn cho đến lúc đó đ ã sinh đà tử huống hồ cũng không hao bao nhiêu công phu tạm thời coi là giải sầu một đường vừa đi vừa nghỉ lý nghị cũng coi như mở mang hiểu biết đại thiên thế giới thật sự là không thiếu cái lạ có mọc cước có tấm miệng ra ba hai dưới khỏe hung thú, đương ầ u mà cái mông cái h ớ lớn, tới n lên trên yêu tình, có chuyên ăn tảng ráng người to lớn, lại nhát như chuột, bị yếu đến nhiều hung g lại yêu to chuột, yếu chạy. chỗ có có được đá, đuổi ư bị nhiên lý nghị cũng gặp phải không ít hung thú c h ặ n đường cũng không có bất kỳ cái gì hạ thủ lưu t ì n h đối loại này chỉ vì r ế t chóc mà thành hung thú lý nghị hết thể diệt sát đến cuối cùng lý nghị diệt sát hung thú đủ để mười triệu kế một thân sắt lục khí tức vượt xa khỏi những hung thú kia vương những cái kia đụng một cái đến lý nghị liền xa xa né tránh cứ như vậy một nghìn năm trong bất chi bất giác quá khứ hôm nay lý nghị rốt cục đi đến đông hải bên bờ Mên n g chưa có tới đông hải liền không cách nào tưởng tượng đông hải rộng lớn vô biên vô hạn thủy triều mãnh liệt sóng lớn vô bờ chỉnh thể diện tích sợ là so ra mà vượt hồng hoàng đại lục nếu như lại thêm nam hải tây hải bắc hải kia thật là không cách nào đánh giá không biết vượt ngang bao nhiêu cái năm ánh sáng hiện tại đông hải vì hồng hoang long tộc nhưng cũng chỉ là chiếm cứ duyên hải bộ phân thôi hải dương chỗ sâu thì làm hàng trăm triệu hải dương hung thú sợ chiếm cứ nhưng là cái này cũng không có, có ảnh hưởng long tộc tại đông hải quân uy long tộc tại trong khu vực này chính là nói một không hai dù cho một tiên thiên thần ma tự nhận huyết mạch cao quý cũng không thể không khuất phục tại long tộc dưới dâm uy chớ đừng nói chi là những cái k i a chỉ biết giết chóc không biết bao đoàn hung thú cho nên long tộc căn cơ kiên cố vô s o n g đây chính là hồng hoang hiện thực cường giả uy nghiêm kẻ yếu bị chật ép thực lực trí thượng ai đông hải như thế lớn lại không biết địa điểm xem ra có bận điệu lý nghị bất đắc dĩ thở dài một hơi cũng không biết biện pháp này được hay không phải thông chỉ có thể thử nhìn một chút lý nghị tay bắt pháp quyết ngay cả tiếp theo đánh ra mấy cái phù văn chỉ chốc lát mấy cái này phù văn chậm dãi muốn hình thành một bức nông g lung bức họa còn không có hình thành phanh một tiếng liền sụp đổ ừng hẳn là có cái gì che lấp tam tiên đạo thiên cơ lại hoặc là thiên cơ không hiện xem ra sau này muốn tại đông hải lưu lại một đoạn thời gian lý nghị trầm ngâm nói những này suy tính thủ pháp là lý nghị chứng được đại la kim tiên nghiệp vĩ lúc hiểu biết một điểm suy tính tri đạo lý nghị cũng không thế nào lĩnh hội cũng không am hiểu lần này còn là lần đầu tiên dùng không nghĩ tới liền thất bại suy tính mặc dù không có hiện hiện tam tiên đảo lớn còn có thể mông lung từ đó biết đại khái phương hướng sau đó lý nghị liền đạp lên tìm kiếm tam tiên đảo lữ trình ung dung ở giữa năm trăm năm trôi qua lý nghị một mực tìm không thấy tam tiên đảo c h ắ c không được tam tiên đảo đến phong thần sau mới bị người phát hiện làm hại ngoại tán tiên tụ tập thanh địa. lấy lý nghị phải tốc độ hữu tâm tìm kiếm năm trăm năm cũng tìm không thấy bởi vậy, vậy có thể thấy được tam tiên đảo sát thực ẩn nấp một ngày này lý nghị ngay tại một đoá ngũ thải mây bên trên nghỉ n ơ i đột nhiên đồng đổng từ nước bên trong chui ra một đầu màu xanh g a o long đằng sau còn có mấy đầu cá chép tinh thanh dao đỉnh đầu một cái sừng mình đầy thương tích đem nước biển chung quanh nhiễm phải huyết hồng một đôi con mắt màu tím phẫn hận nhìn chằm chằm đuổi theo phía sau mấy đầu cá chép tinh mà mấy đầu cá chép tinh thì hài hước nhìn qua thanh ngược â y đặc biệt là cầm đầu vị kia càng là không chút kiên kỵ nhìn chằm chằm thanh ngược â y khoe miệng không tự g ắ á c toát ra một tia chế dễ ư có thể thấy được giữa bọn hắn mâu thuẫn rất sâu đương nhiên lấy đạo hạnh của bọn hắn Căn bản lý à không có cách phát hiện có l nghị t ồ ngược tại, t chính là bọn hắn bọn n là r o tộc Tổ phát trong tộc lao Tổ tiên trung thôi, trên trong. cũng hiện, cá chép cũng chính cách cảnh lệch chỉ Lao Lao là lý Lý đến hiện, vàng huyền nghị không bên nghị n giới g vô vì pháp bởi mà kỳ lại là đối loại tình huống này có chút cảm thấy hứng thú tạm thời coi là xem kịch điều giải một hạ tâm tình nếu là thanh giao bọn hắn tại đà sinh đạ tử lại bị người xem như diễn kịch đoán chừng ngay cả tự sát tâm đều có ha ha thanh giao ngươi ngược lại là trốn a làm sao không c h u n rồi cầm đầu cá chép vàng chế nhạo nói đúng vậy a đúng vậy a bị chúng ta kim lân đại nhân tin phục rồi bên cạnh một đầu cá chép vàng ra vẻ thở dài ai sớm biết như thế cần gì phải làm sơ đâu không sai ngoan ngoan đem linh bảo lấy ra khiến cho kim lân đại nhân hoặc hứa đại nhân tâm tình một tốt thả n g ư ơ i một đầu sinh lộ k h á c một đầu cá chép vàng cũng tranh thủ thời gian u ố t múa ngựa sợ lúc trước đầu k i a cá chép vàng tại kim lân đại vương trước mặt độc chiếm danh tiếng kim lân thỏa mãn nhìn một chút hai người thủ hạ biểu hiện mặc dù biết rõ bọn hắn tại vớt múa ngựa nhưng là vẫn cảm thấy từng đợt dễ chịu kim lân ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào đừng quá mức phân thanh giao tức giận nói hh muốn thế nào ngoan ngoan đem linh bảo giao ra sau đó thần phục với ta, thế nào. bản đại nhân lượng rất lớn đi kim lân lộ ra vô song ngàn lớn không có khả năng đây là thiên tân vật khổ b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng cùng hung thú vật lộn được đến thanh dao đỏ hướng mắt không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt kim lân hai mắt hiện lên một đạo hàng quang vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình đã ngươi như thế không thức thời vậy ta liền tiễn ngươi lên đường kim lân hung hăng nói kim lân ngươi dám đánh giết ta ta dù sao cũng là long tộc hậu duệ ngươi liền không sợ long tộc trả thù long tộc ta đương nhiên sợ bất quá ngươi sao nói dễ nghe liền gọi ngươi thanh giao khó nghe chút gọi tạp trùng kim lân lộ ra vô song càng rỡ nghĩ đến long tộc cũng không lại bởi vì một cái liền làm khó chúng ta phụ thuộc chủng tộc kỳ thật kim lân nói không sai long tộc đích sắc không thể là vì một đầu thanh g i a o liền làm khó mình phụ thuộc chủng tộc huống hồ số lượng hiện tại nhiều không kể x i ế t thuần khiết huyết mạch long tử long tôn hàng trăm triệu kém chút đều chiếu cô không đến nào có thời gian để ý tới thanh g i a o những n à y tạp sinh long tộc huống chi long tộc h á o dâm thường xuyên cùng chủng tộc khác t ậ p g i a o đạn sinh huyết mạch đến cũng đến không hết liền có rất nhiều long tộc căn bản không biết mình có bao nhiêu hậu đại lưu lạc bên ngoài cho nên thanh dao mặc dù trở về long tộc nhưng địa vị thấp đến đáng thương ngay cả tu luyện công pháp đều không có hơn bảy nghìn năm cũng khó khăn lắm đột phá thiên tiên còn là căn cơ bất ổn loại kia mà kim lân ba n g h n năm liền đạt tới thiên tiên hậu kỳ căn cơ vô song kiên cố có thể thấy được khác biệt cũng chính là vì chứng mình một cái vô tình thanh giao tại một cái hung thú tổ phát hiện cái này hậu thiên linh bảo về sau liều lĩnh xâm nhập hung thú tổ c ư ớ p đoạt linh bảo cựu tử nhất sinh minh liền kỳ vọng luyện hóa cái này hậu thiên linh bảo về sau từ đó lĩnh ngộ một bộ pháp quyết lại nói hậu thiên linh bảo cũng là một kiện vũ khí t ự c phẩm nhưng bây giờ kim lân mở miệng liền muốn cấp đoạt mình hy vọng còn muốn làm nô là b u c có thể nào không khác thanh giao phẫn nộ kim lân ta và ngươi liều chính là chết ta cũng sẽ không đem linh bảo cho ngươi nói xong thanh g i a o liền chỉ huy hai đầu trăm trượng thủy long công hướng kim lân nhìn qua máu me đầm địa giao t h ầ n một từng trận đau nhức chuyển tới thanh giao cảm thấy một trận tuyệt vọng trên lịch quá hắn vô luận là thần thông pháp thuật hay là pháp lực độ tinh khiết cũng không sánh bằng kim lân mà pháp bảo còn chưa kịp tế luyện liền bị buộc đến đây cái này căn bản là một trận không chút huyền miệng chiến đấu kim lân cũng sẽ không cho thanh giao có thời gian nghỉ ngơi thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi mới là vương đạo kéo càng lâu biến số lại càng lớn huống hồ ai biết sẽ có hay không có đại thần thông giả từ cái này giảm đường qua đến lúc đó khả năng linh bảo liền không có bình phận đến lúc đó khóc đều không có địa phương đi chỉ là hắn không biết lý nghị đã sớm tại cái này bên trong thực lực càng là hắn không cách nào đoán kim lân tiếp ngay cả công kích giới thanh g i a o tiếng kêu trên liên hồi máu chảy như sông nhưng vẫn là một mặt quật cường cùng kim lân c h é m g i ế t chết cũng không chịu g i a o ra lim bảo nhìn thấy cái này bên trong lý nghị cũng có chút thưởng thức cái này thanh g i a o lại tưởng tượng vừa v ậ n thiếu cái toạc kỵ thu nó cũng có thể đ i ề u giải đường đi tịch mịch thanh g i a o nhìn thấy đánh tới trước ngực ba thước băng truy một mặt tuyệt vọng nhắm mắt lại chở chết thế nhưng là cùng một lần về sau chung q u n h đột nhiên kỷ quái tính bắt đầu mở mắt ra xem xét chỉ thấy kim lân giật mình giật mình mà nhìn xem trên không động một cái cũng không thể động tất cả băng truy đều bị lực lượng vô danh gấp cố tại không trung cái này tối thiểu là kim tiên mới có uy năng phong tỏa hư không thanh giao cũng một mặt hoảng sợ cái này tại trong hồng hoang đều coi là bá chủ cực nhân vật ta không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở đây thanh giao người có nguyện ý hay không trở thành vốn toạc kỵ một tiếng thanh â m uy nghiêm đánh gậy thanh giao suy nghĩ lung tung ta nguyện ý thanh giao không chút nghĩ ngợi dập đầu liền bái trò cười lúc này không bắt được cơ duyên vậy liền thật là ngu đ ầ n hồng hoàng không biết bao nhiêu chim quý thú lạ mong nhớ ngày đêm trở thành đại thần người toa kỵ bởi vì cái này đại biểu cho địa vị đột n h i n thăng đại biểu cho có cơ hội lĩnh giáo hỏi không nhìn thấy kim lân hai mắt đều đấu kỵ đỏ lên sao đến cho các ngươi vậy liền biến mất đi lý nghị nhìn cũng không nhìn kim lân bọn hắn một bắt p h á t quyết một cái màu làm kình thiên thủ hấn trực tiếp để bọn hắn thành cho b ụ i thanh giao nhìn trận mắt h ố m m n g đây chính là đại thần thông giả huy năng phất tay hôi phi ê ê n d i ệ t lại không nhịn được một trận cống hỉ chỉ cần hắn từ chủ nhân học được một kia cũng đủ hắn hoành giao thân l ắ c một cái hướng lý nghị bay đi chương tám có đảo đ ồ n g lai phân hồn nhập thanh l i ê n từ thanh giao nhận lý nghị làm chủ về sau đã hai trăm n ă m quá khứ hắn cũng chân chính mở mang hiểu biết trên đường tận mắt nhìn thấy lý nghị diệt đâu chỉ mười triệu h u n g thú thậm chí có rất nhiều đạt tới huyền tiên cảnh giới cho dù là cá chép vàng tộc trưởng lão cũng bất quá huyền tiên cảnh giới thôi nhất khiến thanh giao cảm thấy kinh hãi không thôi chính là năm mươi năm trước lý nghị phất tay diệt một vị kim tiên chuyện này chấn động đến thanh giao ngay cả tiếp theo trắng hơn một tháng phất tay trống rông huyện hóa g a vừa che trời cự thủ khoảng chừng mười ngàn trượng rộng kim quang lòng lánh cứ như vậy một nắm Toàn bộ kim tiên trong khoảnh khắc hóa thành bộ bất ộ Kim quá cũng liền lại thôi. Bất quá, thanh giao cũng biết lý nghị không phải kim tiên kia có kim tiên cường đại như vậy cụ thể cảnh giới gì hắn cũng không rõ ràng bởi vì diễn hóa mới một triệu năm trừ lý nghị bên ngoài liền hướng quân dương mi chứng được đại la đạo quả bọn hắn đều rất ít hiện thân cho nên hiện tại hồng hoàng bên ngoài cảnh giới tối cao vì kim tiên nghiệp vị thanh giao đi theo lý nghị về sau l i ề n bắt đầu tu lý nghị cho hắn chuyên môn vì nó sáng tạo pháp quyết thanh giao đế thân quyết hết thẻ sáu tầng cái này bộ pháp quyết có khác với long tộc pháp quyết lấy c h ế t xuất huyết mạch làm chủ thanh giao đế thân quyết thì lấy giao thân làm cơ sở từng bước dẫn nước vào nguyên tri lực đúc thành quỷ thủy căn cốt thiên tiên ba tầng huyền tiên ba tầng tu luyện tới tầng thứ sáu thì toàn bộ giao thân biến thành quỷ thủy tri thân cơ duyên vừa đến minh ngộ bản thân dẫn quỷ thủy tri lực gột dựa linh hồn thì nhưng chứng được kim tiền n h i p vị thanh giao hiện tại đã ở vào thiên tiên đình phong tầng thứ ba toàn bộ giao thân thủy khí vân q u n hơi động thì vạn thủy đi theo so sánh trước kia không thể so sánh nổi một ngày này thanh giao chính trở lý nghị như dĩ vãng đồng dạng trên bầu trời lắc lư ngừng một tiếng chuyển đến thanh giao không dám thất lễ ngừng lại rốt cục đều tìm cho ta đến đây chính là đ ồ n g lai tiên đạo nhìn qua một mảnh xương ngủ chỗ lý nghị trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn cho dù ai tìm mấy trăm năm cũng đều có chút phiền lý nghị bay đến x ư ơ n g ngủ tiến vào chỗ mấy trăm năm qua bản tôn linh hồn lần thứ nhất chúa tể thân thể lập tức đổi một người băng lãnh ngân đồng lạnh lùng nhìn về phía bồng lai tiên đạo phương hướng bản tôn về sau tuyệt đối lý trí phân thân xưng vì bản tôn phân thân xưng là lý nghị trước mắt chậm dãi xuất hiện một cái phức tạp t r ấ t pháp cái này ngân đồng là bản tôn từ linh hồn phân liệt sau có một cái đặc thù thần t h ô n g bình thường bổn tôn chủ làm thị thân thể lúc con mắt n ổ i màu bạc vận dụng tinh thần lực sau thì ở một mức độ nào đó xem thấu hư hảo nhìn thẳng bản chất bản tôn tiện tay vung mấy lần hùng hồn pháp lực đảo qua mấy chỗ trận nhãn toàn bộ đồng lai đảo hiện ra tại trước mặt hai mắt chậm dãi biến sẽ màu đen lại là bản tôn lĩnh hội pháp tắc đi từ lý nghị chúa tể thân thể thanh g a o tại bản tôn hiện thân lúc cảm thấy toàn thân r é run đặc biệt là cặp mắt kia băng lánh mà vô tình để bản tôn xem ra giống nhìn thấy lý nghị khôi phục liền hiếu kỳ hỏi lao ra ngươi vừa rồi làm sao vậy rất đáng sợ lý nghị cười cười về sau ngươi sẽ biết liền không lại giải thích thẳng hướng đ ồ n g lai trong đảo tâm bay đi thanh giao mặc dù hiếu kỳ nghĩ đến đã lý nghị không nói liền nhất định có nguyên nhân không còn dám hỏi cũng đi theo lý nghị bay đi đ ồ n g lai đảo không hổ là tam đại tiên đảo đứng đầu hậu thế hải ngoại tán tiên tu luyện thánh địa tiên khí vân quanh từng khối hình t h ủ kỳ quái tảng đá bày ra trong đó ở trên đảo chủ phong núi cao mấy vạn trượng tung h à n h ba công bên trong to lớn cây tối thẳng tắp mà lên che khuất bầu trời còn có mấy đầu nội hạ quay quanh ở trên đảo nhất khiến lý nghị vui mừng chính là ở trên đảo linh vật rất nhiều có hơn triệu năm hà thủ ô có thất diệp vân hoa có hay không hoa ngưng thần quả có khúc thân tử dương hoa thậm chí còn có rất nhiều linh vật hóa hình trên mặt đất chơi đ ù a như nhân sâm k i u búp bê cụ xét tử đ ồ n g lai tiên đảo tại lý nghị trong mắt quả thực chính là một cái tụ bà bồn u không kém chút nào tại cô n lôn nga mi những ngày động t h i ê n phúc điệp bất quá t h ứ hôm nay trở đi bọn hắn hết thể họ lý Lý nghị tâm tình vui vẻ hướng trong đảo tâm đi không nghĩ tới lại còn có vui mừng lớn hơn chờ lấy hắn xa xa liền trông thấy một đ o ạ thập nhị phẩm thanh niên đứng thẳng một cái trong hộ nhỏ cao cái này gì là thập nhị phẩm thanh l i ê n c ự c phẩm tiên thiên linh bảo không phải do lý nghị không cao hứng tại khai thiên tri k i ế p lúc tam thập lục phẩm hôn độn thanh l i ê n vỡ vụn hoa sen hóa thành bốn kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo cái khác ba kiện phân biệt là d i ệ t thế h ắ c liên tịnh thế bạch liên nghiệp h ỏ a h ư n g liên nhất khiến lý nghị hài lòng chính là cái này đoá sen xanh d ễ lá cây cố tổn sinh mệnh lực tràn đầy thực tế là làm phân thân vật dẫn lựa chọn tốt nhất ha ha à lần này ngay cả phân thân vật dẫn lựa chọn tốt nhất phải biết lý nghị trước đây thật lâu liền nghĩ tìm một cái phân thân vật dẫn đến đông hải trên đường sở dĩ vừa đi vừa nghỉ chưa chắc không phải vì phân thân tìm một cái thích hợp vật dẫn mặc dù phân thân không sẽ cùng thân thể làm chủ nhưng thân thể tiềm lực quá thấp cũng bất lợi cho lấy sau phát triển nhưng lại vẫn luôn không tìm được lý tưởng vật dẫn cho nên hết kéo lại kéo không có nghĩ đến đây có như thế lý tưởng phân thân vật dẫn đông hải cái này mấy trăm năm giá trị thực tế là quá thẳng bất quá lý nghị không có lập tức liền chiếm cư thanh l i ê n một vài thứ hay là suy nghĩ kỹ càng lại nói còn có muốn tu kiến một chút chỗ ú t c h ở mới được hắn cũng không muốn cả ngày ở tại một chỗ ở bên trong tu tiên nội đạo lý nghị bay ở không trung hai tay không ngừng vung vẩy từng đạo ấn quyết không ngừng đánh ra ầm ầm ầm đất đá tung bay. một đạo linh hỏa c h ố n g rông xuất hiện không ngừng tinh luyện tổ hợp các loại đất đá tinh hoa còn có lý nghị từ hồng hoang đại lục thu lấy vật liệu không bao lâu từng tòa c ổ p h á p u y nghiêm thần cung xuất hiện tại bồng lai ở trên đảo một cái chủ điện bốn tòa phó điện chủ điện thượng thư thanh liên điện hiện nhiên là vì phân thân chuẩn bị cái k h á c bốn tòa thì tạm không mệnh danh thanh giao người ở trên đảo hảo hảo tu luyện lao ra ta muốn bế quan một đoạn thời gian lý nghị đối một bên thanh giao nói vâng lao ra thanh giao mặc dù có chút kỳ quái nhà mình lao ra vì cái gì mới vừa lên đảo không lâu liền muốn bế quan nhưng cũng không nhiều hỏi lý nghị lần bế quan này chủ yếu là n g h ị ổn định lại tâm thần suy nghĩ kỹ càng bản tôn cùng phân thân vấn đề phân công đây chính là ảnh hưởng đến về sau chứng đạo không phải do lý nghị không chăm chú ta tình huống hiện tại là chứng được đại la nghiệp vị trừ thanh l i ê n bên ngoài tiền tiên linh bảo có thanh l i ê n cổ kiếm hư không triển l u ế n giáp hắc ma đỉnh cùng một chút vật liệu thần thông vì tịch diệt luân hồi cựu thải bảo tháp ngân đồng những này phần lớn là ưu thế lý nghị nghĩ nghĩ nhưng là có một cái rất lớn khuyết điểm đó chính là đại la kim tiên quá sớm chứng được bởi vậy thiếu quyết lịch luyện thậm chí ngay cả trong lòng nói đều không quá minh xác chỉ là tại đại đạo vận luật dưới thôi hóa sản phẩm. rất nhiều thứ biết nó như thế mà không biết nguyên cớ đây tuyệt đối sẽ ảnh hưởng một s a u đích chứng nói lý nghị hào không tránh né trên người mình khuyết điểm thích hợp nhất chính mình chính là tốt nhất lý nghị một bên phân tích mình ưu khuyết điểm một bên tìm ra thích hợp con đường của mình ta cường hạng tại thân thể đã có sung kích bất hủ tiềm lực còn có chính là thiên phú thần thông tịch diệt luân hồi bởi vì thân thể cường hãng ta lựa chọn thân thể bất hủ con đường như vậy ta nên căn cứ thiên phú thần thông chế định pháp tắc của mình chi không sai chính là như vậy rốt cuộc tìm được phương hướng lý nghị trong lòng một trấn thanh min vậy mà tiểu tiểu đề thăng một cảnh giới lại cân nhắc hơn mười năm lý nghị cuối cùng xác định phân công bản tôn chủ yếu phụ trách cường hóa ma thân cùng lĩnh hội phát tắc phân thân thì chuyên t r ú vào kiếm đạo lấy kiếm nói toạc ra tịch diện lấy kiếm nói diễn luân hồi từ kiếm n h ậ p đạo lần này chỉ bế quan năm mươi năm lại là cực kỳ trọng yếu một bước thanh giao xa xa nghe thấy cửa cung mở ra thanh âm b i ế t nhà mình lão cũng ra s u ấ t quan giống một tiếng bay tới nhanh đón ha ha lý nghị sờ sờ thanh giao đi đi ao sen lý nghị nhìn xem thập nhị phẩm thanh liên ánh mắt ngưng lại phân thân linh hồn từ mắt phải bay ra nháy mắt tiến vào thanh niên thanh niên lay động rát hóa thành cái thứ hai lý nghị lại là phân thân đã thành ngay tại phân thân linh hồn lý thể về sau bản tôn hai mắt lập tức biến thành n g â n đồng tóc nháy mắt tuyết trắng chương chín ngồi lưu đồng lai rèn luyện phân thân thanh giao nhìn xem đột nhiên lý nghị đột nhiên hóa thành hai người mặc dù biết rõ một nhà mình ra một loại vô thượng thần t h ô n g nhưng vẫn còn có chút không biết làm sao đặc biệt là nhìn về phía bản tôn thời điểm kia lạnh lùng vô tình sông đồng thanh lánh khuôn mặt để người một nháy mắt liền l i ề n tưởng đến vạn cổ hà băng siêu siêu hơi lạnh chuyển đến để kìm lòng không được lạnh run lý nghị cảm thụ một chút cỗ này mới được thân thể còn không phải rất phù hợp bao nhiêu có một chút không lưu loát cũng có thể phải bỏ ra hơn triệu năm mới có thể đạt chân chính hồn thể hợp một đây là bình thường liền xem như một bộ rất bình thường vật hợp dẫn muốn hoàn toàn phù hợp cũng phải bỏ ra hơn ngàn năm chớ đừng nói chi là tiền thân là thập nhị phẩm thanh liên dạng này c ự c phẩm vật hợp dẫn bởi vì cái gọi là có được một thì tất có vừa mất càng cao cấp vật dẫn nó kết cấu rất định liền càng phức tạp ẩn chứa căn cốt liền càng phát ra có tiềm lực tự nhiên rèn luyện thời gian lại càng dài dù sao thân thể không phải là của mình muốn một lần nữa hiểu rõ dung hợp tiêu tốn thời gian tự nhiên rất dài Tuy thật, thuần thể nghị như là đơn thuần vì có thể chi phối thân thể, lý là đơn cũng vì có không dùng tiêu tốn hơn triệu năm, nhưng từ lý nghị tại trong lúc bế quan phân thân liền hiện tiên cảnh giới không rất hoàn mỹ, rất nhiều nó như không nguyên Không giới tiêu triệu từ tại tích tự khuyết thế phát rất rất thứ biết nói như thế mà không biết đại kim yêu mỹ, mà lý lúc lúc, là cớ. bế sai cũng rất nhiều người biết vận động có thể rèn luyện thân thể đồng dạng lại không hiểu do nó nguyên lý mà chuyên nghiệp vận động viên thì có thể rèn luyện đến mỗi một khối cơ bắp mà tu luyện là không làm giả được đối tượng thân hiệu càng thông thấu c ă n cơ liền vững chắc ẩn chứa nội tình liền càng sâu xung kích cảnh giới cao hơn hậu k ì liền càng đủ cho nên lý nghị tình nguyện tiêu tốn hơn triệu năm đi triệt để hiểu rõ rèn luyện thanh l i ê n cũng không vội mà bên trên phân thân tiến thêm một bước dù sao cơm l à ăn từng miếng quá gấp liền có thể sẽ bể bụng lần trước phát hiện cảnh giới vấn đề bởi vì vì bản tôn là chủ tu thân thể chuyên chú vào sinh mệnh tử vong cái này có quan hệ với bất hủ phát tác đôi cái khác khỏi phải chuyên môn nghiên cứu cũng là ảnh hưởng không lớn cảm thụ một chút tự thân tình trạng về sau lý nghị nhìn một chút bản tôn mặc dù biết rõ phân hồn ly thể sau bản tôn lại biến thành một tòa băng sơn nhưng thật đang đối mặt lúc hay là một trận cởi khổ lý nghị thật lâu trước liền biết phân hồn cùng bản tôn cùng tồn tại lúc cho dù là bổn tôn chủ làm thị thân thể cũng sẽ đối bản tôn sinh ra nhất định ảnh hưởng sẽ không như thế lạnh quả nhiên phân hồn rời tách thể bản tôn tuyệt đối lý trí đặc tính liền hoàn toàn thể hiện ra thanh lanh khuôn mặt như điêu khắc tượng đá không có nửa điểm tình cảm b a đậu từ khi rất nhiều cảm tính nhân tố hộ tống phân hồn hết thể tách rời về sau loại này đặc tính thậm chí mạnh đến ảnh hưởng thân thể biến hóa đồng tử biến thành n g n sắc tóc như tuyết phân hồn ly thể về sau b、so、tiên, tiên kỳ thật đôi này lý nghị cũng có chỗ tốt nếu như một hóa thân chính là kim tiên cũng không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian đi đền bù căn g cơ dù sao lại thiếu tôi luyện càng nộ huống chi căn cơ khó bủ h u y ề n tiên cảnh giới mặc dù thấp điểm nhưng cứ như vậy lý nghị có thể đem căn cơ đánh cho càng thêm dày đặc b ạ n tôn nhìn đến còn cần ngươi tại cái này bên trong thủ hộ hơn triệu năm chờ ta rèn luyện thanh l i ê n thân thể về sau ngươi lại đi chấp hành kế hoạch b ạ n tôn chỉ là hờ hững nhẹ gật đầu đem thanh l i ê n cổ kiếm vứt cho lý nghị liền bay về phía chủ phong đỉnh núi cũng không quay đầu lại một chút cái này cái này ai lý nghị im lặng đối mặt b ạ n tôn liền là người sống chỉ sợ đều sẽ bị tức chết thật không biết bản tôn nếu như xuất hiện ở đời sau phải chăng có thể giao đến bạn gái lý nghị vừa nghĩ tới một cái tịch lệ nữ hải tại một cái suy nghĩ viển vông mặt đơ nam bên người tàu nhào trắng cảnh liền một trận cổ quái lắc đầu vứt bỏ những ngày vô vị ý nghĩ về sau lý nghị chú ý tới một bên lăng đầu lăng nao thanh giao nói đến lý nghị thu thanh giao vì tọa kỵ sau cũng có không sai biệt lắm ba trăm năm từ khi cho một bản pháp quyết hắn về sau vẫn không có thời gian để ý đến hắn nói đến có một chút tiểu hộ thẹn thanh giao ngươi làm sao một mực không có hóa hình à, lý nghị kỳ quái nói phải biết thanh giao hiện tại cũng tiên tiên đình phong sớm liền có thể hóa hình ta cảm thấy dạng này rất tốt đủ tráng nói xong còn có ý lắc lắc k i a cao giao thân làm cho thủy nguyên khí một trận sôi trào tốt đã ngươi thích cái này nhưng vậy coi như dù sao ngươi chủ tu giao thân dạng này cũng có lợi cho ngươi lĩnh hội thủy nguyên tính chất lý nghị vô vô giao đầu bất đắc gì nói kỳ thật thanh giao có mình một chút lo lắng theo hắn không lớn linh hoạt đầu nào đó o chừng lý nghị lúc trước thu mình vì tọa kỵ rất lớn một bộ nguyên nhân khả năng chính là mình giao thân kỳ lạ nếu không thế nào không gặp hắn thu kim lân vì tọa kỵ phải biết kim lân bản thể cũng thật lớn còn có chính là vạn nhất sau khi biến hóa bị lý nghị thu làm người hầu làm sao bây giờ tọa kỵ giới có chuyên môn lúc trước một vị đại thần thông giả tại tọa kỵ sau khi biến hóa cảm thấy cái này tọa kỵ cùng hắn lâu như vậy lao khổ công cao liền thu tọa kỵ là một người để hắn chuyên môn tại trụ sở tu luyện k h ắ c thu một tọa cưỡi về sau tọa kỵ liền thông minh nhiều sửng sốt u không hóa hình dựa vào cùng chủ nhân thường thường chỉ điểm rất cảnh giới nhanh liền viễn siêu cái trước để nguyên lai hóa hình tọa kỵ hối hận phải thổ hết bởi vậy thanh giao đều thiên tiên đình phong sửng sốt không chịu hóa hình quyết định chú ý làm một cái vĩ đại nhất tọa kỵ lý nghị căn bản là không có nghĩ đến thanh giao có dạng này kỳ qu đều chỉ điểm hắn một chút chính là cứ như vậy lý nghị lưu tại bồng lai đảo một bên rèn luyện thân thể một bên lĩnh hội thanh l i ê n cổ kiếm bên trong mang theo kiếm đạo tin tức ngẫu nhiên chỉ điểm một chút thanh giao mà bản t ô n thì l ặ n g lặng suy nghĩ linh hồn t h â n thức ý chí quy tắc pháp tác vấn đề trải qua thời gian dài thôi diễn cuối cùng sắp xếp như ý quan hệ t h â n thức ý chí đều là linh hồn một bộ phân chỉ bất quá biểu hiện ra hai loại biểu hiện hình thức hơi nước cùng khối băng đồng dạng thân thức nặng tại quất hình cảm giác bao dung tính mạnh mà ý chí thì nặng tại t r á c n i ệ m phi thường bá đạo chuyên một như có ít người xem ra sát khí nghiêm nghị có ít người thì lộ ra âm trầm mà quy tắc là pháp tác tử thể nhánh sông tựa như hiến pháp cùng phương pháp quan hệ hiến pháp vì tổng cường phương pháp thì cụ thể m ả n h phân dạng này thời gian bình tĩnh mà phong phú mà hồng hoang đại lục lại ám lưu hùng dũng mưa gió sắp đến hồn chuyển gian thanh g i a o thì thích thí bảy một hạ thân nửa hít mắt tiếp tục ngủ đột nhiên phanh một tiếng tựa hồ đến từ chân trời thanh âm vang vọng hồng hoàng vô luận là chỉ biết giết chóc hung thú hay là đang lúc bế quan thần mà hoặc là phi cầm tiên thú đều nghe thấy tiếng v a n g kia vô luận thân ngươi chỗ nơi nào tựa hồ thanh âm này là tại sâu trong linh hồn vang lên không cách nào che đậy tiếng vang q u a đi giữa cả thiên điệu tiên âm vang lên từng đ ó a từng đ ó a linh khí ngưng kết hoa tươi từ trên trời ra xuống từ khí vượt ngang ngàn tỷ trượng quần tinh lất lẽ đủ loại dị tượng l ư ờ lượt mà tới cái này nhất định là khiến hồng hoàng chúng sinh ghi khắc một ngày nương theo lấy đủ loại dị tượng. tựa hồ có từng đầu vô hình quy tắc sợi tơ đem hồng hoang chúng sinh cùng thiên địa liên hệ tới hồng hoang chúng sinh cũng không hiểu cảm giác tựa hồ càng có lưu hơn tại cảm giác thiên địa này càng thêm thân thiết những cái kêu tiên thiên thần ma lại biết là thiên đạo rốt c ụ c hoàn thiện hiện hiện hồng hoang cả đám đều cao hứng không hiểu đúng vậy bọn hắn rất nhiều thiên tư tung hoành vây ở cảnh giới kim tiên rất nhiều năm làm sao con đường phía trước mênh mông không biết mình sợ cầu c h i đạo có chính xác không có hay không con đường phía trước có thể đi từng cái mê vong cực kỳ cho dù là hỗn độn thần ma tàn hồn chuyển sinh mà đến tiên thiên thần ma cũng bởi vì linh hồn thiếu sót nghiêm trọng còn nữa tiền thân cảnh giới đều là đại đạo vận l u ậ t thúc đẩy sinh trường cho nên chuyển thế sau căn bản không chiếm được đại la cảnh giới càng nộ bất đắc gì cực kỳ mà bây giờ thiên đạo hiện hiện lại là có tham chiếu có thể một bên l ĩ n h nộ thiên đạo một bên tìm kiếm m ì n h đạo từng hô ân chiếu cho nên trong hồng hoang cơ hồ tất cả tầng cao nhất c ư ờ n g giả nhau nhau bế quan hồng hoang lâm vào quỷ dị trong bình tĩnh thiên đạo rốt cuộc hiện hiện lý nghị thì t h ả o nói bất quá kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta nói xong thì tiếp tục thăng nộ kiếm đạo thanh giao nghe thấy cái kia quỷ dị tiếng vang về sau liền muốn nghe xem chuyện gì xảy ra nhưng nhà mình lao ra đều kế tiếp theo tính tu h Úng hồ, tại t sẽ sẽ dung ở giữa bốn trăm ngàn năm lần nữa quá khứ ngày này hồng hoang đông bộ bái hỏa thánh triều thánh đình trên không đột nhiên truyền đến một mảnh mênh mông huy áp một đạo vận mệnh dòng lũ đi ngang qua mạ qua vô thủy vô trung có thể trông thấy từng đạo thân ảnh mơ hồ ở bên trong chìm nổi thánh đ ỉ n h cấm địa một đạo hỏa trụ nịch thiên mà lên vô tận nhiệt độ cao tựa hồ muốn đốt cháy thế gian hết thảy toàn bộ bái hỏa thánh triều đều có thể cảm thấy kia kinh khủng nhiệt độ cao trọn vẹn cầm tiếp theo hai canh giờ hòa trụ mới ngưng tụ làm một viên hỏa hồng đạo quả cùng h ỏ a trụ muốn đốt cháy hết thệ tương phản cái này đạo quả lại cho người ta một loại cảm giác ôn hòa t ừ n g đạo huyền diệu phù văn thoáng hiện quả thật tuyệt không thể tả ha ha a ta rốt c ụ c chứng được đại la đạo quả lục á p lao tổ thanh n â m truyền đầy toàn bộ thanh triều các vinh đệ một tháng sau thánh đỉnh chuẩn bị lớn xử lý y ế n hội mọi người thoải mái nâng ly chúc mừng lao tổ phải chứng đại đạo chúc mừng lao tổ phải chứng đại đạo bãi hỏa thánh triều triệt để xôi trào thực tiếng chỉnh tề vạch một chút ngự truyền khắp toàn bộ hồng hoang dù sao lục á p lao càng an toàn những cái kia kim tiên càng cao hứng hơn ứ n g h hy vọng một ngày kia phải lục á p chỉ điểm cũng đi vào kia thâm bất khả chắc cảnh giới lục á p lao tổ phải chứng đại la kim tiên nghiệp vị tin tức một nháy mắt liền c h u y ể n khắp toàn bộ hồng hoang hồng hoang chấn động trong lúc nhất thời b á i hỏa thánh triều trở thành toàn bộ hồng hoang tiêu điểm rất nhiều kim tiên nao h nhao gia nhập b á i hỏa thánh triều hy vọng đạt được lục á p lao tổ chỉ điểm trong khoảng thời gian ngắn b á i hỏa thánh triều u y thế phóng đại nhất thời có một không hai lục á p chứng được đại l a nghiệp vị để rất nhiều người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vui chính là rốt cục có người bất tiến vào đại la kim tiên cảnh giới này cả kinh là chỉ sợ phải nắm chặt, nếu không liền muốn bởi vậy r ấ theo n i kim tiên ề u đỉnh p càng, càng ngày càng nhiều nhân chứng phải đại la kim tiên nghiệp vị hồng hoang vốn là lẫn vào nước trở nên càng thêm mãnh liệt bởi vì chứng được đại la kim tiên sau những ngày rất dễ dàng liền phát hiện thiên địa đại thế tác dụng so ra mà nói cái tiết trận doanh chiếm hữu địa bàn nhiều nhất có linh mạch cường giả nhiều nhất chiếm cứ nhân khẩu nhiều nhất đại thế liền càng mạnh liền càng dễ dàng xuất hiện đại la kim tiên cái này mấy trăm năm đại bộ phận phân đại la kim tiên đều là sinh ra tại các thế lực lớn chính là chứng cứ rõ ràng trong lúc nhất thời hồng hoang gió nổi mây phun lớn thế lực nhỏ ngao nghe muốn động ma quyền sát trưởng hồng hoang tại loại này quỷ dị bầu không khí bên trong lại qua năm mươi ngàn năm những năm này lý nghị một mực tại rèn luyện thanh l i ê n thân thể hiện tại rốt cuộc hoàn thành thật thị t hợp một nửa bước kim tiên kiếm đạo cũng lâm vào một cái bình cảnh ngày nay bồng lai ở trên đảo không truyền đến một trận kinh thiên u y áp thanh thế so lục á p bọn người chứng được đại la kim tiên nghiệp vị còn tới phải khủng bố toàn bộ bồng lai đảo tung h à n h ba công bên trong trừ lý nghị bên ngoài toàn bộ sinh linh đều bị ép tới không dám n g ầ n đầu đồng lai đảo nước biển chung quanh càng là bị đẩy xuống mấy trượng lý nghị xếp bằng ở ở trên đảo nhìn về phía đồng lai đảo đỉnh ngọn núi cao nhất phương hướng không khỏi hiện lên một vẻ lo âu lý nghị biết thông qua trong cõi u minh cùng bản tôn liên hệ biết bản tôn đang tiến hành một trận b ạ o hiểm thể biến từ khi bản tôn làm rõ linh hồn t h â n thức ý chí ba ở giữa liên hệ về sau lại trải qua qua mấy chục mười nghìn năm thô diễn chứng thực ý chí cùng n ụ c thân kết hợp mới đang lâm bất hủ tốt nhất con đường liền quyết định đem linh hồn thần thức toàn bộ chuyển hóa ý chí lực lượng trải qua hơn một trăm ngàn năm chuyển hóa hôm nay cuối cùng đã tới một bước cuối cùng mặc dù trải qua bản tôn đại lượng tôi diễn chuyển hóa sát xuất thành công vượt qua chín thành nhưng lý nghị vẫn là không nhịn được lo lắng bởi vì một khi thất bại có thể sẽ dẫn đến cả cái linh hồn sụp đổ bản tôn toàn bộ não vượt không gian đột nhiên thiên băng địa liệt không gian mảnh vỡ tựa như mép hơn n ạ à quân bài đồng dạng một mảnh tiếp lấy một mảnh vỡ vụn càng lúc càng nhanh trong khoảnh khắc sụp đổ lúc này một cái vòng xoáy lô đen tại trong óc tâm xuất hiện tiếp lấy tất cả không gian mảnh vỡ đều bị lỗ đen hấp dẫn đi vào cùng chỗ có không gian mảnh vỡ đều tiến vào vòng xoáy về sau một điểm hào quang sáng trói tại từ vòng xoáy trung tâm dâng lên chậm rãi chỗ có quang mang thu liễm một nhưng xá lợi kết tinh xuất hiện đây chính là bản tôn ý chí xá lợi đồng lai trên đảo vô hình uy áp dần dần biến mất ở trên đảo toàn bộ sinh linh mới bung ô lòng một hơi cái loại cảm giác này thực tế quá khủng bố lý nghị biết bản tôn thành công ngưng tụ ý chí xá lợi về sau cũng là một trận mừng rỡ bởi vì về sau hắn cũng muốn ngưng tụ ý chí xá lợi một phương diện khác hắn chuyên tu kiếm đạo dạng này càng chuyên một cũng càng uy lực có bản tôn lần này kinh nghiệm liền dễ làm nhiều đã bản tôn đã ngưng tụ ý chí xá lợi phân thân có đứng trước kiếm đạo bình cảnh. lý nghị liền chuẩn bị ra ngoài sông sáo hồng hoang tôi luyện kiếm đạo t r ư n g mười một thanh l i ê n kiếm pháp kiếm quan g bay cánh lý nghị lần nữa nhìn thấy bản tôn lúc phát hiện bản tôn lại có biến hóa khí chất trở nên càng thêm xâm hàn lanh k h ố c đã trải qua triệt để không có bất kỳ cái gì tình cảm cân nhắc vấn đề chỉ cân nhắc có đáng giá hay không nếu như hắn cho rằng không đáng dù cho lý nghị mở lời thỉnh cầu hắn cũng sẽ không để ý tới một đôi ngân lánh khốc ngân đồng tại bản tôn thành công ngưng tụ ý chí xá lợi về sau chính thức trưởng thành là một hạng bản tôn đặc hữu thân thông có thể khám phá hư ả o nhìn thẳng bản chất đại lượng quan chú ý chí lúc. thậm chí có thể t h a m dò quy tắc chi tuyến bất quá phụ tải cũng phi thường to lớn chính là lấy bản tôn khủng bố ý chí cũng không thể thường dùng còn có chính là bản tôn ngưng tụ xá lợi về sau diễn t o á năng n lực kinh khủng gia tăng hơn mười triệu lần so quang não còn lợi hại hơn đồng dạng càng là đại lượng suy tính tiêu hao ý chí liền càng khủng bố hơn đã bản tôn suy tính năng lực từng mạnh nhiều như vậy lý nghị cũng không vội mà ra ngoài trước hết để cho bản tôn đem cái này hơn triệu năm qua lĩnh nộ kiếm đạo thôi diễn một lần bản tôn cùng lý nghị ở giữa là tin tức cùng hưởng bản tôn kinh nghiệm lý nghị cũng có thể cùng hưởng hai cái này đã tương hô liên hệ lại tương hô độc lập lý nghị hướng bản tôn gật đầu một cái một đạo lưu quang từ mắt phải bắn ra từ bản tôn đỉnh đầu tiến vào bản tôn cũng không để ý tới lý nghị phối hợp thôi diễn thanh giao ngươi làm gì nút ở phía sau mặt run lẩy bẩy run r u dậy lý nghị rất bất đắc d ì nói về sau ngươi gọi bản tôn vì bản tôn lao ra gọi ta lao ra là được biết thanh giao bị bản tôn dọa đến đủ thảm chỉ có thể phân phó một tiếng thanh giao nhăn nhăn nhó nhó mà tiến lên cung kính nói vốn tôn lao ra bản tôn mở ra ngân bạch hai mắt hướng thanh giao nhẹ gật đầu liền không tiếp tục để ý hắn trông thấy bản tôn cặp kia xâm hàn lánh khóc hai mắt như vô tình thần chi cao cao tại thượng d ò xét văn vợt thanh giao cảm giác mình hết thảy đều không chỗ chết hơn trong lòng tất cả bí mật tựa hồ cũng trần trụi bày p h o n g suất không khỏi một trận phát h ẳ n không d á m mặt hướng bản tôn đầu lâu thả phải trầm thấp thanh giao đi thôi trông thấy thanh giao bộ này sợ dạng lý nghị thực tế nhìn không được trong nháy mắt liền cứ gọi hắn rời đi năm mươi năm sau bản tôn đem thôi diễn hoàn thành kiếm quyết chuyển về cho lý nghị đồng thời truyền về còn có một hạng phi hành thần t h ô n g k i ế m quan bay cánh bạn này tôn căn cứ phía sau tám cánh nguyên lý thôi diễn mà đến nghĩ đến là lo lắng lý nghị thực lực quá thấp sợ hắn không cẩn thận cho người ta diệt bởi vì cả hai linh hồn đồng nguyên kinh nghiệm c n g hưởng lý nghị c h ỉ phí chỉ là mấy năm liền nắm giữ t r u y ề n về kiếm quyết cùng phi hành thần thông kiếm quang bay cánh bởi vì bộ này kiếm quyết là phần lớn là căn cứ thanh l i ê n cổ kiếm bên trong ẩn chứa tin tức thôi diễn mà đến cổ lý nghị dứt khoát mệnh danh là thanh l i ê n kiếm pháp mà bởi vì thanh l i ê n cổ kiếm ẩn chứa tin tức ít dẫn đến thôi diễn ra kiếm pháp trên thực tế cũng liền ba thức mà thôi phân biệt là sen sinh thiên địa vô lượng kiếm quang vạn vật duy nhất cái này ba thức phân biệt từ ba cái góc độ xuất phát sen sinh thiên địa thì kiếm ngưng linh khí hóa hình, công kích, thiên kiếm khí hóa hình vô lượng kiếm quang thì đem đại lượng kiếm khí hóa hình vô lượng kiế thì nhân kiếm hợp nhất chú trọng đơn thể công công kích cái này ba t h ứ c đều từ khác nhau phương diện đạt tới kỹ đ ỉ n h phong lý nghị muốn đột phá liền nhất định phải hiểu rõ càng nhiều kiếm kỹ l i n h hội kiếm ý từ đó đạt tới kiếm đạo cấp độ lý nghị đối với kiếm quang bay cánh cái này thần thông yêu thích có thửa kiếm quang bay cánh chia làm bốn tầng theo thứ tự chia làm hai cánh bốn cánh sáu cánh tám cánh cái này bốn cấp độ đại khái sáu cánh đại thành lúc liền có thể cùng vui yêu thời đại đế giang tốc độ cùng so sánh trọng yếu nhất chính là cái này thần thông có thể để lý nghị tại phi hành trên đường không ngừng cảm lộ kiếm đạo Đáng tiếc lấy l ý nghị cảnh giới bây giờ cũng chỉ có giới giờ bây từ h hình thành một đôi kiếm quan cánh. Hiện cũng là thời điểm chấp hành giới một bộ kế hoạch thời điểm, mà lại có nhiều thứ Nghị ể điểm điểm, quan cũng cũng nên mặt đúng một một mặt t là mà kiếm bộ đôi giới lại kế có Lý rồi. xuyên qua mà khi đến bởi vì bản cổ tinh huyết nguyên nhân liền cảm giác về sau khả năng cùng v u tộc dây dưa không rõ hoặc là có quan hệ chặt chẽ húng hồ lý nghị vì đúc thành bất hủ ma thân khai thiên sau lại thôn vệ từ bản cổ cánh tay để luyện ra cao nồng độ tinh huyết có thể nói lý nghị trong thân thể bản cổ huyết mạch so vô tộc còn muốn t h u t h i ế t quả nhiên thiên đạo hiện hiện về sau bản cổ huyết mạch so vô tộc còn muốn thuật khiết hiện tại là thời điểm lý nghị cũng sẽ không bởi vì về sau vu tộc sẽ xuống dốc liền tránh cùng vu tộc tiếp xúc dù sao có nhiều thứ là tránh không được người tụ theo loại vật lấy bậy phân cùng là bản cổ huyết mạch biến thành chính là đồng tông đồng tộc hướng hồ hiện tại hồng hoang bên trên còn không ai có thể uy hiếp được bản tôn cho nên dù cho trở về vu tộc lý nghị cũng không sợ nếu như chuẩn bị thỏa đáng lời nói vu tộc chưa chắc liền sẽ xuống dốc lý nghị xuất hiện tại bản t ô n ngồi xếp bằng địa phương gật đầu một cái cả hai ngầm h i ể u lẫn nhau bản t ô n đi tới vách đá siêu hóa thành một giải lụa lưu quang hướng vu tộc sở tại địa bay đi chỉ sợ từ nay về sau vu tộc cũng không phải là mười hai tổ vu mà là mười ba tổ vu thanh giao tới lý nghị hướng ngay tại ao sen bên cạnh ngủ gà ngủ gật thanh giao truyền đông nói chính trong động giáo huấn tiểu đệ lớn vung vương bắt chi khí thanh giao một cái giật mình lão gia liền đến xa xa liền hô thanh giao lão gia ta muốn đi hồng hoang đại lục ở bên trên tôi luyện kiếm đạo tìm kiếm đột phá lý nghị một bên sở lấy thanh giao một bên nói ta cái này thanh l i ê n phân thân thực lực quá thấp còn không thể bảo đảm ngươi ngươi liền lưu tại bồng lai ở trên đảo tu luyện đi thanh giao một trận hoảng hốt lao ra ta đi theo ngươi liền có thể ta không sợ lý nghị tâm bên trong có chút cảm động nói vậy ngươi cũng nửa bước huyền tiên hơn mười vạn năm h ả o h ả o ở tại ở trên đảo tu luyện chờ ta trở lại nếu như ngươi còn không đột phá đến huyền tiên nhìn ta không phạt ngươi đi lấp hải nhãn thanh giao đối lý nghị nói trừng phạt cũng không để ý ngược lại là nhăn nhăn nhó nhó nói kia、yeah, lao ra ngươi có thể hay không tại trong hồng hoang thu mới tọa tụy à nói xong một mặt lo lắng nhìn xem lý nghị hóa ra con hàng này nói hồi lâu là cái này lo lắng có người đoạt tọa kỵ của hắn chi vị t ố t t ố t không thu tọa kỵ nói xong lý nghị một trận b u ồ n cười lý nghị đối đầu không đánh mấy cái pháp quyết c h i t để quan b ế trận pháp về sau liền hướng hồng hoang bay đi chương mười hai hồng hoang hỗn chiến giết chóc chi lực lần nữa đạp ở hồng hoang thổ địa bên trên lý nghị không khỏi thở dài một hơi có chút bất đắc dĩ nói đến b u ồ n c ư ờ i khai thiên lâu như vậy đến nay lý nghị thật đúng là không thế nào đông ra tâm sự du lãng qua một chút hồng hoang đại địa lần thứ nhất bởi vì muốn luyện hóa tinh huyết tùy ý tuyển một núi hoang lập một bia đá tính tỏa chữa thương trăm hơn thôn p h ệ tinh huyết sau lập tức rời đi lần nữa trước khi đến đông hải trên đường bởi vì muốn chiếu cố tìm kiếm phân thân vật dẫn cũng không tinh tâm được về sau chính là lập phủ đồng lai tĩnh tu một triệu năm cho đến lúc này vì tôi luyện kiếm đạo lý nghị một triệu năm sau dậm hồng hoang đại điện lý nghị quyết định đơn giản trang phục chân trần phát ra lấy tự nhiên nhất trạng thái cho nhập hồng hoang thế giới cảm thụ hồng hoang đại điện nguyên thủy nhất nhịp đập quan sát vạn vật diễn hóa kinh lịch hồng trần m ư ơ i ngàn trượng từ đó hoàn thiện của mình kiếm đạo gánh vác lợi kiếm áo mỏng chân trần phát ra cô ảnh lưu lạc thiên a y ngay tại lý nghị đạ hồng hoang quỷ dị yên lập ặ n g h tức tiến vào quần hùng diễn võ hôn loạn thời đại kinh thiên động địa tiếng đánh nhau thỉnh thoảng vang vọng toàn bộ hồng hoang vừa mới bắt đầu ngay cả rất nhiều kim tiên cũng không dám loạn xuất động phủ sợ không cẩn thận liền bị các phương tranh đấu tác động đến về sau nghe nghe liền quen thuộc từ các thế lực lớn bắt đầu hành động về sau Những cái kia có được kia đại là kim là trong i ê bên n t thế lúc ự thực lực lực c cũng không chịu cô cái nhỏ không đơn, nhao nhao ẩn tảng đã lâu răng nành, hướng những cái kia thực lực không mạnh triển Trong kia khai lâu đã đồ đào. ra lộ l thế nhất thời gió tanh m ư a máu máu nhuộm non sông hải cốt khắp nơi thậm chí bắt đầu xuất hiện vẫn lạc đại la kim tiên cừng giả kim tiên lại càng không biết vẫn lạc bao nhiêu về phần huyền tiên thiên tiên thì triệt để biến thành phá o hôi thời thế tạo anh hùng tại cái này gió tanh m ư a máu niên đại vô số thiên kiêu vẫn lạc bị lịch sử triệt để ma diện cũng có rất nhiều anh hào đạp trên x ư ơ n cốt x ư ơ n cốt thi cốt leo lên thần đàn ma vượt huyết ma hung thú vực lang vương lục áp lao tổ âm dương lao tổ nhưng k ô n Lão Tổ, t h ơ Khung Lão Tổ, Thôn Thiên Lão Tổ, kim Thân Lão Tổ, thiên Lão Tổ, i nhau nhau mà vẫn là tại trường hạo kiếp này bên trong đại la kim tiên h đạt tới hai mươi mốt vị kim tiên mấy chục ngàn huyền tiên thiên tiên vô số kể mà tại trong lúc này lý nghị cũng thường xuyên lẫn vào chiến đoàn thông qua săn g i ế t đến tôi luyện kiếm đạo bởi vì lý nghị chỉ là huyền tiên đình phong tại lấy một triệu làm đơn vị chiến đoàn bên trong hào không để cho người chú ý thú n g chi đại bộ phận người đều không biết nhau lý nghị tồn tại tựa như một giọt nước tan tiến vào đại dương mênh mông bên trong không chút nào thu hút mà lại cũng không ai nghĩ đến có người lại bởi vì vì tôi luyện mà ra chiến trường cái này thật sự là quá nguy hiểm tuyệt đại bộ phân huyền tiên trời tiên đều là bị buộc lấy ra chiến trường không ai muốn chết lại không người muốn đi làm phá hôi nếu là lý nghị loại hành vi này bị người ta biết khẳng định sẽ dắt c u ố n họng hô không biết sống chết Khi、thật, l ý nghị tại cái này dài đến ngàn năm đại chiến bên trong đúng là giữa sinh tử đi d â y thép lớn tiểu thương tích vô số thậm chí có mấy lần bị vũ khí trực tiếp trọng thương nhục thân nếu không phải ỉ vào kiếm quang bay canh cái này thần thông trốn được nhanh chỉ sợ lý nghị chỉ có triệu hoán bản tôn bất quá bởi như vậy liền sẽ xáo trộn lý nghị tất cả kế hoạch bởi vì cái gọi là trả giá càng nhiều thu hoạch càng lớn lâu dài thân trong chiến đấu tâm đối mặt bốn phương tám hướng công kích không cẩn thận liền sẽ bị chậm d i ệ cái này khiến lý nghị không thể không xuất kiếm càng nhanh càng hận hơn càng chuẩn càng có hiệu suất trải qua thôi diễn tổng kết lý nghị tại ba thức kiếm quyết cơ sở bên trên lại sáng tạo ba thức tăng thêm lúc đầu hết thẻ sáu thức cái này ba thức kiếm quyết là kiếm chủ thế giới thập phương câu d i ệ t s á t na luân hồi nhưng là cái này ba thức kiếm ký lại không phải nhất đại thu hoạch nhất đại thu hoạch là lý nghị l ĩ n h nộ một loại tử vong lực lượng lý nghị xưng là giết chóc chi lực lúc ấy Lý nghị lẫn vào chiến đoàn thua với đối phương toàn bộ chiến đoàn g i à n h trước chạy trốn lý nghị ỉ vào kiếm quang bay canh trốn được nhanh hắn cho tới nay cũng là làm như vậy cơ hồ đều đào thoát bởi vì đối phương không đáng vì một cái tiểu tốt tử mà chuyên môn phái kim tiên đến diệt hắn nhưng không nghĩ tới lần này đối phương lại thiết trí trận pháp mai phục vọng tưởng một mẹ hốt gọn một lâm vào trận pháp lập tức vô số tu sĩ công kích mà đến mà lý nghị chuẩn bị không đủ tức khắc bị mấy cái pháp bảo đánh chúng lập tức trọng thương tại cửa này khóa mà khẩn trương cao độ mực khắc lý nghị bản năng dựa theo lực sát thương lớn nhất quỹ tích s ử suất kiếm chiêu lúc này trong có õ u minh một loại tử vong chi lực bị dẫn dắt tới giá trị tại trên thân kiếm khiến cho kiếm chiêu uy lực đại tăng bởi vì mai phục bên trong không có kim tiên bị lý nghị nạnh sinh rết ra khỏi trùng tây sau đó lý nghị nhiều lần hồi tưởng ngay lúc đó kiếm chiêu quỹ tích tiến hành hơn mười triệu lần bắt trước trong chiến trường không ngừng kiểm nghiệm trải qua thiên tân v ạ k h ổ lý nghị rốt c ụ c có thể thuận lợi dẫn dắt đến loại này t ử v o n g chi lực mà bởi vì loại lực lượng này có rất mạnh tính ăn mòn uy lực to lớn sắt tính căn m ạ n h phát huy uy lực liền căn m ạ n h cho nên lý nghị xưng nó là giết chóc chi lực trường kỳ kéo căng thần kinh tiến hành sinh t ử chi chiến lý nghị ý chí lực cũng tăng trưởng rất lớn linh hồn thần thức cũng bị lý nghị chuyển hóa hai ba lại cố gắng một đem liền sẽ toàn bộ chuyển hóa thành thể lòng ý chí lực đến lúc đó chỉ cần đem sáu thức kiếm quyết kết hợp giết chóc chi lực hóa là một loại kiếm đạo chính là tấn thăng kim tiên thời điểm không chu toàn chân núi bộ một cái tiên thiên pháp trận bao phủ thần bí sơn động mười hai g i ọ n tản r a vô tận uy áp huyết dịch ngay tại giả dích không thể u hấp thu từ lòng đất thẩm thấu ra khai thiên sắc khí mà mười hai g i ọ n tinh huyết bên cạnh ngồi xếp bằng một cái thân ảnh màu trắng hơn nghìn năm đến bản tôn một mực xếp bằng ở cái này bên trong chỉ là không ngừng mở ra ngân bạch song đồng quan sát một chút tinh huyết bên trên hiện hiện quy tắc phù văn lại nhắm mắt suy tính không biết từ chừng nào thì bắt đầu bản tôn trên thân thể cũng bắt đầu thoáng hiện cùng tinh huyết bên trên đồng dạng quy tắc phù văn loại thủ đoạn này để người run sợ tâm hàn mười một cái thế lực dưa phân địa bản hoàn tất hồng hoang lần nữa lâm vào quỷ dị bình tĩnh. Tựa hồ đang đợi lần tiếp theo đang hồ đợi lần chương à n g k c liệt mười ba trên đường gặp cướp bóc đ ả o khách thành chủ hồng hoang khôi phục lại bình tĩnh về sau trước kia rất nhiều bởi vì sợ bị thế lực ở giữa chiến đấu tác động đến hoặc là sợ hãi bị các thế lực lớn bắt đi làm phá o hôi tu sĩ nhao nhao x u ấ t lồng lập tức nguyên bản hơi có vẻ hoang vu thế giới cũng khôi phục mấy phần sinh ý trải qua lần đại kiếp nạn này tất cả tu sĩ đều cao độ trước đó chưa từng có coi trọng t h ự lực kim tiên cấp độ này địa vị cũng cấp tốc cấp cao từng cái lớn thế lực nhỏ nhao nhao hứa hẹn dưới phong phú điều kiện tiến hành mời chào cái này cũng gián tiếp dẫn đến các tu sĩ vì đề cao thực lực mà không tiết hết thảy có thực lực liền có sinh tồn cơ sở có thực lực liền có địa vị có thực lực liền lại càng dễ thu hoạch tiến thêm một bước tài nguyên những này cơ hội là tất cả mọi người chung nhận thức thế là hồng hoang mặc dù trên tổng thể bình tĩnh lại nhưng là cục bộ bên trên tranh đoạt linh bảo cướp đoạt linh sơn phúc địa hiện tượng này lên kia rơi rời đi chiến trường sau ba trăm n ă m lý nghị chân trần đạp biến thiên sơn và thủy kiến thức đại thiên thế giới thiên kỷ bách quái nhìn xuống qua quần quận sông lớn ngưỡ vọng hơn một mươi ngàn núi cao ngày đi ba mươi ngàn bên trong một đường ăn gió nằm xương h ba trăm năm đến ị a mỗi thời mỗi khắc thân cận tự nhiên lĩnh hội thiên địa đại đạo lý nghị sáu thức kiếm quyết cũng giữa bất chi bất giác hòa hợp mức thức hóa phức tạp thành đơn giản công thủ có một thức này lấy sen sinh thiên địa kiếm chủ thế giới làm khúc xương vô lượng kiếm quang v ạ thì tùy thời có thể bất quá lý nghị thì tạm thời không nghĩ làm như vậy hắn muốn đem giết chóc chi lực dẫn vào bản thân đem toàn thân pháp lực chuyển hóa thành một đạo giết chóc chi lực lại đem giết chóc chi lực cùng thanh l i ê n một thế giới dung hợp hóa làm một loại sắt lục kiếm đạo kiếm đạo tăng trưởng lý nghị linh hồn t h ngay thức tại tu t khổ cái này 300 năm khổ tu bên n r o cũng chuyển hoàn toàn h ó thành vượt thỉnh thoảng thành một thanh chí lực. Lý Nghị não không chí hóa nào gian, sáng ngân ý Lý ý lực, lực kiếm tiểu a đêm b tán luận múa. Ngay múa. hôm đó lý nghị đi tới thủ dương sơn phụ cận nghĩ tại cái này bên trong gần tu một đoạn thời gian thuận tiện nhìn xem cái này người tương lai loại thánh địa này n ộ t đạo nhân kia cây này là ta trồng núi này là ta mở muốn từ đây đi ngang qua lưu lại tiền qua đường báo tinh b á o đốm tay cầm một g ạ c làm ẩu ổ, ổ gà lợm chầm lớn có sát sắt mặt lộ ra vô cùng khẩn trương cho cho cho pháp bảo ta liền liền xá liền bỏ con người nói xong còn dùng tay chỉ chỉ lý nghị phía sau thanh l i ê n cổ kiếm có trời mới biết báo tin h giờ phút này đến cỡ nào khẩn trương lần này thế nhưng là hắn thứ nhất đơn sinh ý báo tin h tại vùng này gan tiệu là có tiếng gặp phải tu sĩ khác đều là hướng động bên trong vừa chui t r o n g thấy cái khác yêu tin h từng cái đều có vũ khí thực tế chịu không được mới tăng thêm lòng dũng cảm ra ăn cướp một đêm bất quá hắn cũng không dám ăn cướp những sát khí kia lẫm liệt hoặc là khí chất uy nghiêm lại hoặc là xem xét bộ dáng liền biết là kỳ chân dị thú hóa hình mà đến tu sĩ gặp một lần lý nghị khí chất thường thường tóc thai bù sù còn để chân trần thế nào nhìn thế nào cảm thấy lẫn vào so h nhưng cái t h ằ n g này phía sau lại có một thanh kiếm báo tinh đỏ mắt cái này còn có lý so ta còn thảm đều có thể có một thanh cổ kiếm báo tinh tức giận bất bình để tránh phạm sai lầm hắn lại quan sát một lần cảm thấy lý nghị s ắ c thực thế nào nhìn cũng không giống một vị cao thủ lúc này mới lớn mật nhảy ra bởi vì lần thứ nhất ă n c ư ớ p báo tinh cũng lộ ra đặc biệt khẩn trương liền nói chuyện cũng không quá linh hoạt tuyệt đối tiếp theo tiếp theo lý nghị im lặng đều như vậy còn ă n cướp run lẩy bẩy run r ẩ y không hiểu rõ tưởng tỉnh còn tưởng rằng là lý nghị đang đánh cướp báo tinh đâu bất quá cái này báo tinh ngược lại cũng có hứng thú vừa vặn muốn tại cái này bên trong tu hơi thở một đoạn thời gian thu cái gã sai vật cũng là thuận tiện nghĩ đến nơi này lý nghị hướng bên cạnh ngọn núi nhỏ vung ra một đạo kiếm khí ưu toàn bộ ngọn núi nhỏ hôi phi yên diệt trên mặt đất còn bị kiếm khí cày ra một đầu thật sâu nương câu lần này báo tin h báo đốm triệt để mắt trợ tròn hóa ra vừa mới ăn cướp không phải một vị yếu đối u tu sĩ mà là một vị sát thần nghĩ đến cái này bên trong báo tin h liền hận không thể quất chính mình hay ba thế nào cứ như vậy thì đâu nhìn lý nghị cười như không cười nhìn sang báo tinh dọa đến tranh thủ thời gian dập đầu sợ mạng nhỏ ném đại gia tha mạng a đại gia tha mạng a thanh em này thế nào cảm thấy lý nghị thực tế là nghe không vô mang ta đi ngươi là p h ụ nói xong chừng báo tinh một chút báo đốn không d á m phản đối là là đại nhân bên này đi lý nghị tại báo tinh cái này i ê n tinh tu chính là năm một trăm năm mươi bình thường trừ du lãm một chút thủ dương sơn bên ngoài chính là không ngừng lĩnh hội giết chóc chi lực mười năm trước rốt cục đem giết chóc chi lực dẫn dắt tiến vào thể nội một thân pháp lực cũng toàn bộ chuyển hóa thành giết chóc chi lực trong lúc nhất thời kiếm quyết uy lực tăng gấp bội chỉ là tại dung hợp giết chóc chi lực cùng thanh niên một thế giới lúc không thế nào thuận lợi không phải phân bố không đồng đều liền là phát ra quá lớn xem ra cần nhở cơ duyên Báo tin chương á i mười t h ố n g kim h ê tiên h g i đấu pháp hai bay vạ gió lại nói từ lần trước bị báo tinh cấp đường về sau lý nghị liền ý thức được mình quả thật kém một kiện phòng ngự pháp bảo sờ sờ thanh liên c ổ kiếm công kích pháp bảo liền không cần kỳ thật vấn đề này lý nghị thật lâu liền ý thức được bất quá lý nghị đối mặt đối thủ chủ yếu đều là huyền tiên này cấp độ lại thêm lý nghị vì tại giữa sinh tử tôi luyện kiếm đạo cũng liền không vội mà tìm kiếm phòng ngự linh bảo tình huống bây giờ lại có chỗ khác biệt huyền tiên cảnh giới lý nghị đã rất khó tìm đến đối thủ khả năng về sau đối mặt chính là k i m tiên này cấp độ dù sao lý nghị còn không có đột phá đến kìm tiên một cái đại cảnh giới khác biệt dù cho lý nghị kiếm quyết lợi hại cũng rất khó ngăn cản tôi luyện về tôi luyện nhưng không thể vì chịu chết lúc này một kiện phòng ngự linh bảo liền hiện đến rất nặng l ớ lấy kiếm quang bay cánh tốc độ. chỉ cần không bị nháy mắt đánh bại lý nghị có khả năng rất lớn đào thoát kim tiên truy kích đương nhiên lý nghị cũng có thể hướng bản tôn xin giúp đỡ nhưng là lý nghị cũng là có kiêu ngạo mặc dù cả hai đồng xuất một thể nhưng cũng tương hô độc lập nếu như không phải đứng trước nguy cơ sinh tử lại vô khoan l ư ợ n g lý nghị cũng sẽ không hướng bản tôn xin giúp đỡ có thể tự mình giải quyết liền tự mình đ ọ c thủ kỳ thật lý nghị không gian chữ a vật liền có không ít phòng ngự pháp bảo đây đều là trên chiến trường lấy được chiến lợi phẩm nhưng là khiến người ta thất vọng chính là đại bộ phận phân đều là bình thường hậu thiên linh bảo có một ít còn tổn hại không ít đối lý nghị đến nói tác dụng không lớn dù sao trong thời gian ngắn có thể là đột phá không được kim tiên lý nghị quyết định hạ quyết tâm chính là đ ạ p biến thiên sơn v n thủy cũng phải tìm đến một kiện vừa lòng đẹp ý phòng ngự pháp bảo thật sự là người trong phòng ngồi họa từ trên trời rơi xuống lý nghị chính đang suy nghĩ nên đến kêu bên trong tìm kiếm pháp bảo thời điểm một đỏ một lam hai thanh bốn đạo lưu quang xuất hiện tại lý nghị trước mặt trong đó một lam hai thanh rõ ràng là cùng một bọn cùng nhau đem thân ảnh màu đỏ vây quanh lý nghị biết bốn cái này ở giữa khẳng định có mâu thuẫn gì lát nữa khẳng định sẽ phát sinh tranh đấu bốn cái này lý nghị vừa nhìn liền biết toàn bộ là kim tiên áo bào đỏ lão giả là kim tiên hậu kỳ t h ý nghị biết lúc này không thể có bất luận cái gì di động nếu không cái thứ nhất đối phó chính là hắn bởi vậy lạnh lùng ngốc tại chỗ lặng trở sự t ì n h phát triển quả nhiên k i a thanh niên áo lam nhìn sang thấy lý nghị thức thời lại đem được chú ý đặt ở áo bào đỏ trên người láo giả hòa vân tử đừng trách ta không giảng ân tình hiện tại ngươi có hai lựa chọn lam sang cao ngạo nói một là đem thực phẩm tiên thiên linh bảo lôi vân tháp giao ra ta thả ngươi đi hay là quy thuận ta thiên địa thánh triều tạm thời đem linh bảo giao cho ta trưởng quản đến thánh triều sau lại trả lại ngươi nói đến lôi vân tháp lúc thanh niên áo lam trong ánh mắt lóe lên một tia mịt mở tham lam chính là thanh niên sau lưng hai cái độc giác trung niên cũng là một mặt tham lam ánh mắt nhìn thanh niên ánh mắt chỗ sâu một sợi ngon đ ộ c huynh đệ mình hai đường đường hậu kỳ kim tiên lại là dị thú xuất thân vậy mà để thanh niên này lão tổ khống chế linh hồn càng để cho bọn họ tới làm bảo tiêu thật là đáng chết lý nghị nghe tới cực phẩm tiên thiên linh bảo lúc cũng là giật này cả mình liền trong hồng hoang rất nhiều đại la kim tiên đều là dùng tiên tiên linh bảo cái này có những cái kia cự đầu hoặc là địa vị tương đối cao đại l à kim tiên mới có tiên t i ê n linh bảo tin tức này nếu như truyền đi khẳng định gây nên vô số người điên cuồng nghĩ đến cái này bên trong lý nghị xưng sở vì ngăn cản tin tức truyền bá thanh niên kia chắc chắn sẽ không thả mình lý nghị một mặt tâm trầm bất quá hắn không có vọng động chậm đợi thời cơ hừ ta hồng vân tử trên việc tu luyện một triệu năm cái gì quỷ bí mánh khóe chưa thấy qua hồng vân, tử một mặt chế ớ, sợ là lôi vân tháp vừa cho ngươi quay đầu liền muốn đem ta đi nói đến đây bên trong hồng vân tháp vừa cho người quay đầu liền muốn đem ta đi n i đến đây bên trong hồng vân t h á hồng vân tử đạt được sau mừng rỡ như điên vì phòng ngừa tin tức để lộ hắn còn đem chúng quanh tu sĩ giết toàn bộ sau đó lập tức di chuyển lúc đầu hắn coi là chuyện này làm được không chê vào đâu được không nghĩ tới vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa liền cho người ta tìm tới cửa quả nhiên là thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được ha ha ha ha thanh niên lớn tiểu bắt đầu hoàn toàn không có âm mưu bị tại chỗ xấu hổ hồng vân tử ta thừa nhận ta muốn lôi vân tháp thì thế nào trách thì trách ngươi không vận may trách thì trách ngươi được không nên phải đồ vật tốt tốt chính là ta chết cũng sẽ không để ngươi tốt qua hồng vân tử một mặt tâm tản động thủ trời giác nơi xa Thanh hướng h lam a niên áo ừ tiểu con lươn nhỏ có thể làm gì được ta mặc dù nói như vậy nhưng rõ ràng có thể thấy được hồng vân t ử một mặt ngưng trọng thiên hỏa l i ệ u nguyên một đầu lửa mương t ử trong miệng dọc theo đến hỏa diễm không ngừng ngưng tụ cuối cùng hóa là một m con màu đỏ h ỏ a điệu thu mở ra trăm trượng lửa cánh hướng đất đá cự long bay đi trong lúc nhất thời long ngâm chim thu vang vọng đất trời thanh niên áo lam nơi xa trông thấy cả hai đánh đến không lên dưới cũng gia nhập chiến đoàn thanh niên áo lam hướng không gian chữ vật dối ra một đem xanh minh mang trường thường xuất hiện trước người Về sau k hồng ô không không không n ngừng đánh lấy ấn quyết, trường thương chung quanh tạo nên một trận lăn tăn sóng nước, màu xanh thủy khí không ngừng từ chung quanh bay tới, tại không chung hình thành một cái hình vòng xuấy, từng đợt khiếp người áp không ngừng truyền g từ đợt cái xoáy, áp thủy khí lấy quyết, bay màu khiếp tạo một tới, tại một ra.、Hồng、vân tử tại trời rác nơi xa vây công dưới đột nhiên cảm thấy một trận tâm hiệp ngẩng đầu nhìn thấy không trung lượn vòng lấy vòng xoáy trong lòng cả kinh cắn răng một cái đem chỉ tế luyện một ba lôi vân tháp tế ra cả tòa lôi vân tháp quay quanh lấy một tia thiềm đ i ệ vừa xuất hiện liền gây nên gió nổi mây phun bầu trời xuất hiện từng đoá từng đoá mây đen đây cũng là hồng vân tử còn không có tế luyện hoàn thành duyên cớ nếu không liền có thể thôi động pháp quyết khống chế không sẽ tự động hấp dẫn lôi vân lôi vân tháp không ngừng run run điện mang lấp lóe giống như muốn thoát ly khống chế đồng dạng hồng vân tử nổi gân xanh mồ hôi từng dọt theo hai gò má c h ả y xuống khó khăn khống chế lôi vân tháp t r o n g thấy thanh niên pháp bảo đã hoàn toàn thôi động hồng vân vừa n g a n tâm hướng n g ư ợ c vỗ một ngụm tinh huyết nôn tại lôi vân tháp bên trên lôi vân tháp rốt c ụ c ổn định lại đây chính là bản danh tinh huyết không biết phải bao lâu tài năng không sẽ đến nghĩ đến cái này bên trong hồng vân mục nhỏ quang hưng ác đem lôi vân tháp đi lên một tia lôi điện hướng lôi vân tháp quấn quanh mà đến hình thành một đạo lôi trụ tử thanh niên áo lam đánh xong cái cuối cùng ấn quyết hai tay hơi nâng lấy một cái xanh mênh mang vòng xoáy khổng lồ hướng hồng vân tử ném đi giết hồng vân tay phải hướng thanh niên áo lam một chỉ lôi vân tháp hóa thành một chi quấn quanh lấy khủng bố lôi long cự tiến bắn giết mà đi trời giác nơi xa thấy hai kiện tiên thiên linh bảo khủng bố huy năng không ngừng hướng trên thân bố trí cấm chế phòng ngự long long long cự hình vòng xoáy cùng lôi tiến đụng vào nhau toàn bộ bầu trời trong chốc lát hoảng hốt sụp đổ xuống tới ba đậu thiên địa dần dần rõ ràng hồng vân tử một thân máu tươi thanh niên áo lam khỏe miệng cũng tràn ra một k i a máu tươi trời giác nơi xa chật vật không thôi ta sẽ báo thù hồng vân tử hung hăng nhìn thoáng qua thanh niên thiếu đốt tinh huyết hóa thành một nói giải lụa màu đỏ bọc lấy lôi vân tháp nháy mắt bay đi lý nghị trong mắt tinh quang l ó e lên một đôi ngân quang nóng ánh cánh xuất hiện ở sau lưng hướng hồng vân tử phương hướng ngược nhau bay đi hôn trướng muốn chạy không cửa thanh niên sắc mặt tái xanh nơi xa ngươi đi diệt kia tiểu tử trời giác đi với ta diện hồng vân tử lý nghị nhìn qua đội theo phía sau thanh quang trong lòng một trận lạnh cùng bất quá này cũng một khối rất tốt mài kiếm thạch dù sao đánh không lại lại chạy chính là nghĩ đến cái này bên trong lý nghị dần dần thả chậm tốc độ chương mười lăm thanh l i ê n một thế giới trọng thương kim tiên quyết định chú ý thông qua nơi xa đến tôi luyện của mình kiếm đạo về sau lý nghị liền tuyển một đỉnh núi nhỏ n g ừ n g lại làng lặng chờ đợi nơi xa đến nơi xa nhìn thấy lý nghị dừng lại ngược lại hơi kinh ngạc bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều một cái huyền tiên mà thôi đố i kim tiên mà nói dù cho có cái gì thủ đoạn đặc thù cũng không có gì đáng ngại một gia tốc liền đi tới lý nghị trên không tiểu tử ngươi làm sao không chạy chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng bằng cảnh giới của huyền tiên có thể đối kháng kim tiên không thành kim giác cười nhạo nói được hay không được ngươi thử qua chẳng phải sẽ biết lý nghị cũng không có phản bác tay phải hướng bên cạnh bình thân thanh quang l ó a lên thanh liên cổ kiếm trực tiếp từ đan điền bay ra rơi trên tay lý nghị hướng thanh liên cổ kiếm không ngừng rót vào rết chóc chi lực cổ kiếm hóa thành trói mắt thanh quang từng đợt uy áp truyền điện ra không gian chung quanh hỗn loạn lung tung trên không tầng mây bị thanh liên cổ kiếm lộ ra sẽ rách hết thể chia hai nửa lý nghị dưới chân n a m thạch vỡ ra từng đầu khe hở giống như có một đem đem vô hình tiểu đây là lý nghị lần thứ nhất hoàn toàn thi triển ra thanh l i ê n cổ kiếm vi năng trước kia lúc đối địch dù cho người lâm vào hiểm cảnh lý nghị cũng chỉ là mạo xưng phân lợi dụng cổ kiếm độ cứng mà thân vật từ hối cũng không a i phát hiện cái này đem xem ra cổ phát trường kiếm vậy mà là một kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo nếu không chính là đại la kim tiên cũng sẽ xệ mặt xuống cất đoạn c ự c phẩm tiên thiên linh bảo vậy mà là c ự c phẩm tiên thiên linh bảo nơi xa cảm thấy mình tâm đều nhanh nhẹ ra tiểu tử không nghĩ tới ngươi vậy mà có được t ự c phẩm tiên thiên linh bảo kia liền tiện nghĩ ta nơi xa một mặt tham lam không có cách nào à ngẫm lại hắn đều kìm tiên hậu kỳ đừng bảo là t ự c phẩm tiên thi liền là bình thường tiên tiên linh bảo cũng không có ừ lý nghị hai mắt hiện lên một trận s ắ c khí kiếm quang đ ẩ y bồng phía sau xuất hiện một đôi cánh chim màu bạc phía trên kiếm quang lưu động cả phó cánh chim thật giống như từ vô số tiểu quang kiếm đủ thành cách một cái đại cảnh giới cùng kim tiên chiến đấu lý nghị cũng không dám giấu rốt đem chỗ có át chủ bài đều bày ra tới sen sinh thiên địa lý nghị hét lớn một tiếng t r u n g quanh trong trăm dặm thiên địa linh khí như quần quận trường long điên c u ồ n g vào tới tại kiếm quang thôi thúc giới một đoá thanh quang trăm trượng đoá sen lớn nhanh chóng hình thành、Đi. lý nghị kiếm quang vẩy lên thanh quang đoá sen lớn nhanh chóng xoay quanh sen thân chập trờn hướng nơi xa thôn vệ mà đi nơi xa bởi vì lúc bắt đầu liền v h ấ t l ở vừa mới kịp phản ứng liền bị thanh quang đoá sen lớn thôn vệ trong chốc lát thanh quang đoá sen lớn hóa vô số cánh sen mỗi một khối cánh sen đều chỉnh tiểu quang hình kiếm hình hình thành một đạo kiếm hình vòi rồng tựa hồ muốn nơi xa s i n h s i n h rào sát lý nghị nhìn qua bị hình kiếm vòi rồng thôn vệ nơi xa hắn cũng không cho rằng đường đường kim tiên cứ như vậy bị diệt sát vô lượng kiếm quang lý nghị chung q u n h thân thể dâng lên một đêm đem kiếm ánh sáng trình hình quặc hình lý nghị một điểm. Siu, siu. Xiu, một đạo kiếm khí trường hạ t hướng đang bị hình kiếm vòi rồng rào sát nơi xa mà đi À, tiểu bối ta muốn đem ngươi xé xác một kinh thiên nộ hống t ử kiếm khí bên trong xuyên thấu ra nơi xa cũng không nghĩ tới sẽ bị một cái huyền tiên làm cho chật vật như vậy không cẩn thận liền bị cuốn vào hình kiếm phong bạo tại cái này khắp nơi là kiếm khí phong bạo bên trong cho dù hắn cũng không dám k i n h thường dù không có nguy hiểm tính mạng nhưng không cẩn thận có thể sẽ bị t r ọ n g thương bị cái khắc kim tiến biết đ o á n chừng sẽ cười vung giang hàm nơi xa nghiến răng kèn kẹt nói bất quá ta muốn ngươi minh bạch h u y ề n tiên mạnh hơn cũng tuyệt đối không phải là kim tiên đối thủ nơi xa hai tay án lấy đại địa cười u ám nói hôm nay ta liền để nếm thử v ạ n t i ệ n xuyên tâm tư vị lý nghị giật mình không tốt xoay người một cái rời đi vừa rồi vị trí vừa rời đi một nắm đất màu vàng múi tên liền xuyên tấu mà qua lý nghị sắc m ặ tâm t trầm quả nhiên kim tiên đều không phải dễ c h ơ i vừa rồi không cẩn thận đ o á n chừng không chết cũng sẽ trọng thương tránh, tránh nhìn ngươi có thể tránh qua bao nhiêu lần nơi xa một mặt d ễ c ậ n hôm nay ta liền để n g ư ơ i biết kim tiên uy năng không phải ngươi một cái tiểu tiểu huyền tiên có khả năng phỏng đoán càng không phải là ngươi có thể khiêu khích tôn ra á o và tiễn theo nơi xa hét lớn một tiếng đại điệu tựa như bình tĩnh mặt hồ tạo nên từng đợt cận sóng vô số đem thổ hoàng s á t thạch tiễn đứng thẳng lên siêu siêu tất cả thạch tiễn phô thiên cái địa hướng lý nghị vào tới xa xa nhìn lại thạch tiễn b ở y hình thành một cỗ màu vàng dòng lũ lịch thiên mà lên mênh mông hướng lý nghị dũng manh lao tới nhìn xem lít nha lít nhít mưa tên lý nghị vào kiếm quang bay cánh thần thông đồng thời thi triển vô lượng kiếm quang tại m đây là thần thông gì nơi xa h o à n g hốt phải biết hắn nhưng là dựa vào chiêu này d i ệ t sát mấy chục cái kim tiên dựa vào vô cùng vô tận mưa tên chính là kim tiên cũng rất khó né tránh trừ phi có phòng ngự tính tiên thiên linh bảo nhưng là phòng ngự tính tiên thiên linh bảo lại kia là dễ dàng đạt được cho nên đại bộ phận phân kim tiên đến cuối cùng phòng ngự không ngừng ngạnh s i n h s i n h bị bắn giết không nghĩ tới mình đắc ý thần thông bị một cái huyền tiên phá nơi xa trong mắt lóe lên một đạo hà quang lý nghị hay là huyền tiên liền lợi hại như vậy nếu là hắn đột phá kim tiên mình tới lúc không phải m ặ hắn nào nặn không được đã một bắt pháp quyết nơi xa một tay kinh thiên điểm sáng màu vàng từ bốn phía bay tới không trung thổ nguyên khí không ngừng tụ tập áp x n c chậm rãi hình thành một cái mười ngàn trượng màu vàng cự sơn từng đợt linh áp từ cự sơn chuyển lên ra chung quanh trăm bên trong thực vật đều bị ép tới nghiêng xuống dưới những cái kia động vật càng là tranh nhau chen lấn hướng chạy ra ngoài sợ bị chiến đấu dư ba liên lụy lý nghị neo lại một đôi mắt thần tình nghiêm túc nhìn chằm chằm tòa kia nguyên khí màu vàng cự sơn ngay cả tiếp theo trước người bố trí mấy chục đạo cơm chế phòng ngự phía sau quang dực nhanh chóng chất động phối hợp nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng đào tẩu muốn đi trễ nơi xa sắc mặt dữ tợn v ì d i ệ t sát lý nghị hắn ngay cả mấy cái thủ đoạn cuối cùng đều xuất ra như thế nào lại để cho hắn chạy trốn ầm ầm giữa thiên địa chỉ còn lại có một mảnh màu vàng chung quanh sơn mạch lại bị nháy mắt dẹp yên tựa như hơn mười ngàn tấn cương liệt thuốc nổ đồng thời bạo tạc đồng bị s u n g kích sóng đâm một cái mà phá khúc phun ra một ngụm máu tươi lý nghị như cùng một con d i ề u bị đứt dây đồng dạng xa xa rơi xuống ha ha à c ự c phẩm tiên tiên linh bảo rốt cuộc ta nơi xa càn rỡ cười to có c ự c phẩm tiên tiên linh bảo thực lực của ta đem sẽ tăng lên mấy lần nơi xa đắc ý quên hình cũng không có chú ý tới lý nghị n ã xuống lúc khỏe mắt hiện lên một đạo h à n g quang đi tới lý nghị rơi xuống h ô sâu nơi xa không kịp chờ đợi nghĩ đem lý nghị trong tay thanh niên cổ kiếm nắm bắt tới tay hơn triệu năm trầm ồn tâm cảnh tại t ự c phẩm tiên tiên linh bảo dụ hoặc dưới trở nên phá thành mà nhỏ quên đi luôn luôn cẩn thận Căn bản không có t trong trong sai lý nghị ngay từ đầu liền biết công kích căn bản là đối kim tiên không tạo được bao lớn tổn thương từ vừa mới bắt đầu chiến đấu lý nghị liền chuẩn bị thiết trí một cái bẫy nhường đất rác không có chút nào phòng bị tiến vào thanh niên một thế giới cái này thức kiếm quyết lực công kích lớn nhất phạm vi bên trong đầu tiên là thừa dịp nơi xa kiêu ngạo thời điểm xử x u ấ t sen sinh thiên địa vô lượng kiếm quang hai thức kiếm quyết làm cho nơi xa giận xấu hổ thành giận mất đi tâm tính bình tĩnh sau đó lại ủy vào kiếm quang bay cánh vô lượng kiếm quang phá giải nơi xa đắc ý thần t h ô n g làm nơi xa cảm thấy uy hiếp sinh ra sắc ý lần nữa phá hư tâm cảnh của hắn về sau trên mặt đất r ắ c công kích thổ huyết rơi xuống nhường đất r ắ c bông u xuống cảnh giác cuối cùng nơi xa tại cực phẩm thiên thiên linh bảo dụ học dưới triệt để xem nhẹ lý nghị cái này người chết không có chút nào phòng bị bước vào thanh niên một thế giới phạm vi công kích lớn nhất cứ như vậy từng bước một đem nơi xa dẫn vào cái bẫy nguy hiểm trong đó không cần nói cũng biết dù cho dựa vào kiếm quang bay canh trốn tránh lý nghị cũng tại nguyên khí màu vàng cự sơn công kích đến trọng thương trả giá như thế lớn đại giới mới khiến cho nơi xa mắc l ử a có thể nào để hắn tùy tiện đào thoát vô tận kiếm quang từ hố to chung quanh dâng lên thời gian dần qua những n à y kiếm quang hình thành từng đ ó a từng đ ó a tràn ra hoa sen nơi xa đột nhiên đánh mất đối với ngoại giới cảm ứng giống như đi vào một cái hoa sen thế giới vô luận trên trời còn dưới mặt đất trừ hoa sen hay là hoa sen những n à y hoa sen nhìn như mỹ lệ nhưng nơi xa lại biết trong đó khủ bố một đoá hoa sen chính là một đám lít nha lít nhít kiếm khí nơi xa cảm thấy ra đầu r u lên toàn thân pháp lực hướng lên oanh nghĩ phá vỡ thế giới này không nghĩ tới cái này k h é động toàn bộ thanh l i ê n thế giới tựa hồ được cái gì chỉ lệnh đồng dạng vô số thanh l i ê n lượn vòng lấy hướng nơi xa bay tới trên mặt đất r ắ c bên người nổ tung hóa thành vô số đem cỡ nhỏ kiếm ánh sáng cắt nơi xa thân thể mà lại có vô số thanh l i ê n mọc ra cây tới nhao n h a u đâm tiến vào nơi xa thể nội dày đặc kiếm khi tiến vào nơi xa thể nội không ngừng phá hư a a a nơi xa trong miệm chuyển ra vô song thê lương âm thanh phản phất giống như chính tại địa ngục gặp mười tám cực hình ác quỷ, b i thiết không thôi trên thân huyết nhục bị từng t ấ c từng t ấ c phá hư huyết hoa bay múa nơi xa cảm thấy tựa như vô số con kiến ở trong cơ thể mình căn xé mà bên ngoài cũng muốn vô số thanh tiểu đao tại cát đ a u đến như muốn hôn mê lại cũng không lo được cẩn tảng hiện ra chân thân một con trăm trượng lớn nhỏ độc g i á c dị thú từ trong hố sâu n h y ra đầy người màu tươi toàn thân cơ hồ tìm không thấy một khối tốt da thịt tiểu đao cắt vết thương lít nha lít nhít trải rộng toàn bộ thân thể hận, hận nhìn hướng hố to nhìn tho trong mắt chỗ sâu hiện lên một chút sợ hãi sau đó hóa thành một đạo lưu quan g bay đi nơi xa rời đi về sau lý nghị mệnh mọi xuất hiện tại đại hố không nghĩ tới kim tiên khó đối phó như vậy mình đem hết thủ đoạn bước lên trọng thương vẫn chỉ là trọng thương kim giác bất lực diệt s á t xem ra cùng nơi xa loại này hậu kỳ kim tiên đối kháng còn có chút miễn cưỡng về sau tìm đúng tay lúc tận lực tìm kim tiên sơ kỳ nếu như bị những người khác biết lý nghị loại ý nghĩ này quả thực liền muốn thổ huyết huyền tiên liền lấy kim tiên khi đối thủ còn có để cho người sống hay không lý nghị nhìn một chút phá hư tàn tạ không chịu nổi c h i n trường cũng nhanh chóng rời đi miễn cho nơi xa tìm kia hai người trợ giúp tới chương mười sáu hai mươi năm giết chóc xương hào kiếm điên không chu toàn núi thần bí cổ động bản tôn ngồi cái này bên trong không sai biệt lắm gần ngàn năm ngàn năm qua bản tôn chử ngẫu nhiên quan sát g i ớ i kia mười hai tinh huyết bên trên thoáng hiện quy tắc phủ văn bên ngoài vẫn nhắm mắt lại bản tôn tái nhợt ý chí thế giới vô số thần bí quy tắc phủ văn dọc theo quỹ tích đặc biệt tổ hợp lại với nhau hình thành từng đầu sợi tơ vô số sợi tơ tung hoành giao nhau cấu thành từng trường quy tắc chi võng về sau những quy tắc này chi võng không ngừng xoay tròn băng liệt gây dựng lại cuối cùng lại cấu thành một cái lập thể ba c h i ề u thân thể hình vẽ theo nguyên lý tấu h thị nhìn kỹ vậy mà ẩn ẩn có bản cổ cái bóng bản tôn vậy mà thông qua bản cổ tinh huyết đẩy ngược bản cổ chi thể nếu là c h u y ế n đi khẳng định gây nên hồng hoàng động đất nhưng là tựa hồ thiếu một chút trọng yếu nhân tố bản cổ chi thể cũng không thể triệt để tôi h diễn ra mỗi một lần đều là mơ mơ hồ hồ tiến thêm một bước liền sẽ sụp đổ không biết từ chừng nào thì bắt đầu một cái con g âm tám cánh thần ma ba triệu hình vẽ theo nguyên lý thấu thị bắt đầu xuất hiện tại bản cổ ba triệu hình vẽ theo nguyên lý thấu thị bên cạnh mỗi khi bản cổ hình vẽ theo nguyên lý thấu thị sụp đổ thời điểm tạo thành thần ma hình vẽ theo nguyên lý thấu thị quy tắc hư tuyến liền sẽ tự động tiến hành tương ứng điều chỉnh hư ảnh liền sẽ càng ngưng thực một chút ngàn năm qua bản tôn một mực tại bản cổ hư ảnh sụp đổ cùng gây dựng lại bên trong thôi diễn mà trong sơn động bản tôn trong thân thể không ngừng có một đầu quy tắc dây truyền t h á n hiện từng đợt m ê n ngông uy áp không ngừng truyền l i n ra thân thể cũng đang không ngừng thể biến như ẩn như hiện mà trong sơn động mười hai bản nhao nhao hóa vì một cái cái mười ngàn t r ư ợ n g cân máu may mắn lòng đất này động phủ đủ lớn từ khi cùng nơi xa chiến đấu về sau lý nghị liền ẩn ẩn cảm thấy giết chóc chi lực cùng thanh l i ê n một thế giới độ dung hợp làm sâu sắc một điểm lý nghị ẩn ẩn cảm thấy mình ý nghĩ trước kia có sai lầm bất công mình một mực cũng đang lo lắng như thế nào khiến giết chóc chi lực vấn đề cũng rất ít cân nhắc giết chóc chi lực bản chất cái gì là giết chóc giết chóc bản nguyên là cái gì mình tới hiện tại cũng chỉ có thể nói phải mơ mơ hồ hồ đến tận đây lý nghị rõ ràng lúc nào lý giải giết chóc bản chất chính là thanh niên một thế giới thăng hoa vì sắt lục kiếm đạo thời điểm chính là ch đương nhiên lý nghị cũng có thể hiện tại đem giết chóc chi lực cùng thanh l i ê n một thế giới cưỡng ép kết hợp với nhau nhưng lý giải giết chóc bản chất kim tiên cùng chỉ biết giết chóc chi lực kim tiên tựa như phổ thông thương thủ cùng chặn đánh tay khác biệt lý nghị đương nhiên sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn giết chóc giết chóc không cần phải nói muốn hiểu giết chóc chi lực bản chất đường tắt chính là chiến đấu bởi vậy lý nghị tác hạ một cái điên cuồng quyết định lấy thanh l i ê n cổ kiếm biểu hiện tiên thiên linh bảo uy năng đến hấp dẫn kim tiên cấp bậc cao thủ lại không đến mức gây nên đại la kim tiên chú ý hồng hoang không biết từ cái gì thời điểm lên lưu truyền ra có một cái huyền còn thường thường khoe khoang một phen sợ người khác không biết hắn có tiên thiên linh bảo như trong lúc nhất thời những cái kia huyền tiên kim tiên m a o ngo ngoe muốn động n g ư ơ i một cái huyền tiên có linh bảo thì thôi còn trắng trận đi ra ngoài lang thang đây không phải bức ta phạm tội sao lý nghị gánh vác thanh l i ê n cổ kiếm bàn g ồ i một chỗ hoang vu trên đất trống t r u n g quanh cây tối đều g h y đổ trên mặt đất vết máu lo lộ còn có mấy bộ thi thể tản mát t r u n g quanh có thể phỏng đ o á n cái này bên trong vừa mới phát sinh qua một trận đại chiến ừ mấy cái huyền tiên cũng nghĩ qua đến chiếm tiên nghi thật sự là không biết sống chết lý nghị lẩm nói bây giờ đối phó huyền cấp một căn bản là phí không được hắn bao nhiều khí lực đối với mấy người này chết sống lý nghị ngược lại không để trong lòng nếu là đến đoạt linh bảo liền có chịu chết chuẩn bị rốt cuộc cùng đến cả lớn lý nghị trong mắt tinh quang loay lên lập tức rút ra cổ kiếm chỉ phía xa người tới tới đoạt bảo gọi lục mắt đại tiên trời sinh tính tham lam tại vùng này giết người đoạt bảo cũng không ít làm kim tiên sơ k ỳ tu vi khắc kim tiên bởi vì việc không liên quan đến mình treo lên thật cao mà lục mắt đại tiên cướp đoạt đối tượng đều là thiên t i ê n huyền tiên từ không t r e o chọc kim tiên cho dù là so với mình yếu kim tiên cũng không khai gây cho nên lục mắt đại tiên một không có gặp được cái gì đại phiền t o á i sống rất tới nhuẩn lần này nghe nói có một cái huyền tiên cầm tiên thiên linh bảo tại mình dưới mí mắt lắc lư kia còn nhịn được không nói hai lời liền chạy tới kỳ hy tiểu tử ngoan ngoan đem linh bảo giao ra nếu không để ngươi sống không b ằ n g chết lục mắt đại tiên kêu gào nói tại hắn nghĩ tới một cái tiểu tiểu huyền tiên còn không phải dễ như t r ở bàn tay lý nghị một câu cũng không nói trực tiếp một bắt phát quyết thanh l i ê n cổ kiếm thanh quang bước lên hóa thành đem kình thiên cự kiếm như chấp giật đâm về lục mắt đại tiên một trận chiến này phương viên năm mươi bên trong tận vì phế tích lý nghị trọng thường lục mắt đại tiên bỏ mình sau ba tháng kim tiên sơ kỳ cơn giả một năm sau kim tiên cường giả tối đỉnh thạch yêu bỏ mình lý nghị trọng thương mười chín năm sau kim tiên cường giả tối đỉnh sáu cánh bọ ngựa bỏ mình lý nghị vết thương nhẹ ung dung ở giữa hai mươi năm trôi qua lý nghị ngồi xếp bằng một tòa núi nhỏ trên đỉnh núi mặt mũi tràn đầy tận mọi m ệ n hai h tay quen thuộc đặt ở thanh l i ê n cổ kiếm bên trên cái này từ hai mươi năm trước bắt đầu liền một cách tự nhiên hình xong rồi hai mươi năm trước vừa mới bắt đầu đến tìm lý nghị đều là vì t i ê n thiên linh bảo nhưng theo lý nghị kim tiên càng r ế t càng nhiều danh khí càng lúc càng lớn những cái kia vì danh khí cũng tới lý nghị r ế t không tha còn muốn mời chào không nghị xóa bỏ lý nghị lý nghị cũng rét không tha quá nhiều quá nhiều mang các loại mắt tới tìm lý nghị chỉ cần không có hảo ý lý nghị hết thể rét không tha nếu như là đoạt bảo con tốt n h ữ một bên y n giết chóc ô n g c một bên nghĩ lại kiếm liên cái danh hiệu này cấp tốc tên dương hồng hoang lý nghị đối với giết chóc chi lực lý giải càng ngày càng sâu giết chóc chi lực cùng thanh niên một thế giới dung hợp phải càng lúc càng nhanh lý nghị kiếm pháp càng ngày càng sắc bén giết người tự nhiên là càng nhiều Rốt chương mười bảy đại la đột kích mạng sống như treo trên sợi tóc bố trí tốt chuẩn bị về sau lý nghị đứng bình tĩnh tại một chỗ vách đá bên trên gió lạnh vật lên từng tia từng tia tóc đen ba đạo lưu quang lên, lên rừng ở lý nghị phía trước hiện ra ba cái người mặc đạo bảo màu vàng nóng thân ảnh không cần nghĩ liền biết là vĩnh hằng thánh triều trưởng lão kim ưng vương phái tới cao thủ một cái mắt lục láo giả một cái đầu đỉnh ba cái độc giác trung niên còn có một cái diện mù câm trầm độc nhãn quái người ba cái đều là kim tiên cường giả tối đỉnh mà lại vừa nhìn liền biết không phải bình thường kim tiên cường giả là kim tiên bên trong chân chính cự đầu nhân vật kỳ thật lấy ba người này tại vĩnh hằng thánh triều địa vị cho dù là kim v ưng ơ vương cũng không thể tùy tiện kém động bọn hắn cũng khinh thường đến đoạt lý nghị tiên tiên linh bảo bọn hắn mỗi một người bản thân liền có một kiện uy lực cực lớn tiên tiên linh bảo lấy địa vị của bọn hắn cùng nền móng chỉ cần vừa thăng cấp đại la kim tiên tự nhiên sẽ có cực phẩm tiên tiên linh bảo dù sao cực phẩm tiên tiên linh bảo tuy ít nhưng đối vĩnh hằng thánh triều loại này quái vật khổng lồ đến nói tầm mười kiện hay là cầm cho ra bất quá kim v ưng ơ vương hứa hẹn điều kiện thực tế q u á m ê người đố kim tiên tu sĩ đến nói điều kiện này so cực phẩm tiên tiên linh bảo còn chân quy không chỉ gấp một vài、lần. để bọn lần Kim lại i Ưng Vương ứng bọn hắn chỉ cần đáp chỉ ế trên lý nghị, liền nghị, dùng bản n g hao phí u thực tế cơ hội không có đại la kim tiên nguyện ý làm như vậy vừa đến này sẽ đối bản nguyên tạo thành nhất định tổn thương thứ hai thì khả năng tiết lộ mình đạo pháp lực điểm cho nên dù cho huyết mạch trí thân cũng rất ít làm như vậy dù sao bản nguyên đối bất luận là một tu sĩ nào đến nói đều phi thường trọng yếu dù cho kim ưng vương chỉ diễn pháp mười năm nhưng muốn bù lại ít nhất phải hơn mười ngàn năm còn nữa vô luận là ai đều không muốn tiết lộ nhược điểm của mình không sợ nhất vạ liền sợ vắng nhất kim ưng vương vì g i ế t lý nghị thật đúng là dốc hết v ô liếng kỳ thật nếu như lý nghị là vụ n trộm g i ế t kim thạch kim ưng vương cũng không sẽ động can qua lớn như vậy dù sao kim ưng vương cũng không chỉ kim thạch một cái cháu trai ruột khoảng chừng mấy chục cái nhiều lấy thực lực của hắn địa vị lại bồi dưỡng mấy cái đều phí không có bao nhiêu sự tỉnh nhưng làm xấu tại lý nghị quá nổi danh kim thạch vừa chết rất nhiều người đều biết hắn kim ưng vương cháu trai bị giết đây không phải tươi sống đánh mặt ta hiện tại đoán chừng rất nhiều đại la kim tiên đều đang nhìn hắn trò cười ngươi nói hắn có thể không trả thù à càng là thực lực cao người lại càng nặng xem mặt mũi dù sao bọn hắn quan tâm đồ vật đã không nhiều nếu không sợ thân tự xuất thủ đối phó một cái huyền tiên bị khác đại la kim tiên trò cười kim ưng vương đoán chừng đều nghĩ đem lý nghị xẻ xác kiếm điên ngươi là thi tài bất quá trong hồng hoang chính là không bao giờ thiếu thiên tài ngươi làm việc quá m đỉnh đầu ba cái độc giác trung niên ngược lại đối lý nghị có chút thưởng thức nhưng cái này lại hào không trở ngại hắn muốn giết lý nghị quyết tâm nói nhảm nhiều như vậy làm gì tranh thủ thời gian giết chính là diện mục công trầm độc nhãn quái người bất mãn nói hắn hiện tại hận không thể liền đi quan sát kim ưng vương diễn pháp làm sao có thời giờ tại cái này bên trong méo mó chít chít mắt lục lão giả cũng không nghĩ chờ đợi thêm nữa cùng một chỗ động thủ đi đỉnh đầu ba cái độc giác trung niên cùng độc nhãn quái người gật gật đầu từ đầu đến cuối bọn hắn căn bản là không có cân nhắc qua cái gì một đôi một được vấn đề bọn hắn đều là thiên phú dị bẩm hạng người cũng từng có rất nhiều vượt cấp giết người kinh lịch biết có ít người chiến lược không thể đơn thuần lấy cảnh giới đến hạn định h ú ố n g hồ nhìn xem lý nghị cái này hai mươi năm kinh lịch liền biết tuyệt đối so với bọn hắn không kém bao nhiêu nếu như không chú ý cẩn thận lời nói khả năng liền sẽ tại cái này bên trong ngã một cái lớn bổ nhào càng là cảnh giới cao tu sĩ liền càng thiết mệnh bọn hắn đều là chỉ thiếu chút nữa liền có thể chứng được đại la nghiệp vị từ đây tiêu g i a o giữa t h i ê n địa, tuyệt đối không nguyện ý mạo hiểm ở đây bởi vậy mắt lục lao giả vừa nói xong ba người đều lập tức làm ra sát chiều của mình căn bản cũng không có tiến hành bất luận cái gì thăm dò phải nhất kích tất sát trôn vụ chạm mắt lục lao giả trên không c h ố n g rông xuất hiện một đạo tản ra lạnh thấu xương khí tức to lớn đao khí kim giác đ ỉ n h thiên tam giác trung nhiên phía sau xuất hiện một cái đầu đỉnh trăm trượng kim sắc độc giác dị thú hư ảnh một trận thê lương mãng cổ khí tức từ hư ảnh truyền ra vừa nhìn liền biết chiêu này vì lực kinh thiên mà độc nhãn q u á i người thì vô thanh vô tức phát ra một đạo h u y ễ n lệ lục quang lục quang l ư ớ t qua thư không lại bị ăn mòn xé rách đồng dạng phát ra tư tư thanh âm để người tê cả ra đầu ba người phân biệt từ ba phương hướng công kích đem lý nghị cứng đôi cứng bọn hắn đã sớm biết lý nghị tốc độ thật nhanh sớm liền quyết định bộ này phương lược để lý nghị tốc độ không có phát huy chỗ trống ba đôi một bọn hắn trời sinh liền chiếm ưu thế lý nghị trước nay chưa từng có nghiêm trọng ba người này hơn xa trước kia gặp được kim tiên khó đối phó nhiều chẳng những thực lực bản thân cao cường mà lại chú ý cẩn thận không chút do dự lựa chọn lấy ba đôi một loại này cơ hồ thắng dễ dàng phương pháp quả nhiên là tương đương khó giải quyết cảm thụ đến chính mình ba phương hướng to lớn sóng linh khí lý nghị toàn thân đại lượng z chóc chi lực không ngừng rót vào thanh niên cổ kiếm vô lượng kiếm quang lý nghị không chút do dự xử suất sáu thức kiếm quyết bên trong phòng ngự cao nhất chiêu thức ánh sáng vô xa xa nhìn lại lý nghị liền một cái màu bạc trắng mặt trời tại bốn cỗ siêu cao linh áp bức bất giới trong vòng phương viên trăm dặm chỗ có sinh vật toàn bộ hóa thành m ộ t mịn lý nghị chỗ đỉnh núi tựa như phong hóa đồng dạng hôi phi yên d i ệ t cả bầu trời hiện r a đen kim thanh bạch bốn loại n h ă n sắc trận trận kinh thiên động địa thanh â m từ vùng này truyền ra với anh tứ đ ạ i d é t đụng vào nhau một cỗ to lớn sóng xung kích hướng chung quanh càn quét mà đi từng tòa núi cao vạn trượng lần lửa sụp đổ trên không tầng mây bị xuyên thủng hình thành một cái cực lớn mây điểm dưới mặt đất nước hồ chạy ngược dưới lên dốc rách vỡ phủn Lý lăng Nghị một chân trên quỳ một đất, tay trái kỳ h phải chính thẩm thấu chân thấy khác thương nhân tình huống đã tốt lắm rồi, mặc dù cũng bị thương không nhẹ, nhưng không ảnh hưởng ô vô n ấn xuống bên bên trên ngực, ngón trên cũng xương càng cũng g giả máu sâu đau, cốt cốt số tốt ba bị tươi trái cái rồi, chiến từ tay một vết vết mắt ra, có lục mặc lược. Mà lắm lao đạo đủ đã kể. là dù thật ba người bọn hắn đến bây giờ còn có chút rung động bọn hắn đã đem lý nghị nhất phải rất cao không nghĩ tới còn là xem thường hắn tại ba người bọn họ tuyệt chiều dưới lại còn sống tiếp được bọn hắn tự nhận chính là mình cũng làm không được kỳ thật lý nghị lúc này tình huống rất bánh bông lan một thân giết chóc chi lực chỉ còn bốn phần có một thân thể bị thương quá nặng nếu không phải lý nghị ý chí vô cùng cường đại đã sớm n g ấ t đi không được đặt đến cực hạn lý nghị nhìn qua lần nữa tiếp nhận vài cái công kích khụ khụ lý nghị một bên p h u n máu một bên điên cuồng lui lại nhưng bản thân bị trọng thương lý nghị sao có thể đột phá ba người vây công nhìn qua lần nữa công tới ba người liều thanh l i ê n một thế giới lý nghị s ử xuất áp đáy hòm k i ế m thức Kỳ không phải lý nghị không thật, phải Nghị nghĩ dùng Lý sớm lý nghị đang cắn răng x ử xuất chiêu này thời điểm thần kinh kéo căng tới cực điểm giữa sinh tử lý nghị tiềm lực bộc phát từng màn liên quan tới giết chóc cảm ngộ trong đầu hiện hiện đan điền bên trong trước kia hay là màu bạc trắng giết chóc chi lực trong nháy mắt phát sinh chất biến biến thành đen tuyển giết chóc chi lực lý nghị phúc chi tâm linh cổ kiếm bít í c h hơi đổi từng đoá từng đoá to lớn đen nhanh quái dị hoa sen xuất hiện ở trong thiên địa tất cả hoa sen đều dài tại một đầu vặn vẹo dây leo phía trên dương anh múa vớt hướng ba người quấn giết tới mắt lục lao giả ba người đột nhiên một trận tim đập nhanh tuyệt vọng nhìn qua đằng đằng sát khí quai sen tiểu từ ngơi chỉ thấy một tay nắm ấn về phía trước ngực lý nghị căn bản là không có cách tránh né trong mắt hàn quang loại lên lý nghị phun ra một g i ọ t tinh huyết một tay bót t ậ q u y ế t một cái phát ra khiếp người uy áp cựu thải bảo tháp hướng bàn tay phương hướng mà đi sau đó cấp tốc thiêu đốt tinh huyết cũng không quay đầu lại hóa thành một đạo huyết hồng lưu quang bay đi ừ một cái đầu đầy tóc vàng lão giả giờ phút này chính dừng ở tam giác trung niên đám ba người bên cạnh khoe miệng c h ả y ra từng tia từng tia vết máu đây chính là kim ưng vương giờ phút này kim ưng vương sắc mặt vô song lâm chầm lần này mình chẳng những xuất thủ còn để lý nghị trốn đi h ắ n không nghĩ tới lý ngh phái ra ba cái kim tiên kém chút bị g i ế t bức phải tự mình không thể không ra tay dù sao cái này ba cái kim tiên đều là thánh triều về sau căn cơ nếu là vẫn lạc tại cái này bên trong mình cũng muốn gánh vác trách nhiệm rất lớn càng không có nghĩ tới lý nghị vậy mà lại sắc bén như vậy linh hồn công kích mà lại thừa dịp mình linh hồn chấn động lúc không tiếp t i ê u đốt tinh huyết chạy trốn lựa d h i ê u đốt tinh huyết chạy trốn lựa dẫn chiêu t h i ê n kim ưng vương lập tức thả ra bản thân t h ầ n n i ệ m quét ngang ba trăm ngàn bên trong ừ m không ai sao có thể chạy nhanh như vậy lúc này lý nghị chính nằm tại một cái hố một tầng thật mỏng rết chóc trí lực đây là lý nghị nghiên cứu giết chóc chi lực lúc phát hiện một cái công dụng kết hợp chung quanh hung thú thi bên trên tán phát tàn hơn s á t nghiệm có thể lẫn lộn thần nghiệm điều tra lý nghị dựa vào loại biện pháp này tránh thoát mấy chục lần truy sát Hừ, hẳn là có cái gì linh bảo che giấu khí t ứ c kim ương vương thì thào nói bất quá coi là dạng này liền có thể né qua đại la kim tiên điều tra vậy liền quá ngây thơ nói xong kim ương vương nhắm mắt lại linh hồn xuất hiện tại vận mệnh trường hà bên trong không ngừng suy tính lý nghị hết thạy đột nhiên một đôi xâm hẳn lanh k ố c không tình cảm chút nào ngân đồng không nhìn t h ờ không ngăn trở lạnh lùng nhìn chăm chú lên kim vương vương kim giờ phút này hắn cảm thấy mình chính là một con rôn r ô dế phúc trong hiện thực kim ưng vương đột nhiên phun ra một mực máu đứng ở xung quanh một mực không r a âm thanh mắt lục lao giả bọn người một trận kinh hãi không biết kim ưng vương đến cùng chuyện gì xảy ra về hướng kim ưng vương vừa mở mắt liền đối bên người ba người nói không có biết rõ ràng chủ nhân của cặp mắt kia cùng lý nghị là quan hệ như thế nào hắn kêu bên t r o n g còn dám truy sát lý nghị vị k i a thực tế quá khủng bố đoán chừng ngay cả thôn thiên lão tổ cũng xa xa không phải là đối thủ bốn đạo lưu quang nhanh trong biến mất ở chân trời chương mười tám yên lặng ngàn năm t ấ n thăng kim tiên lý nghị một mật tại đáy hố đợi dòng dã ba tháng. đợi xác định kim ưng vương mấy người xác thực đã sau khi rời đi mới nhảy ra hô sâu hóa thành một giải lụa rời đi cùng kim ưng vương bọn người một trận chiến lý nghị triệt để vang danh thiên hạ không giống như trước đồng dạng chỉ ở thiên tiên huyền tiên kim tiên mấy cái này cấp độ lưu truyền lần này lại gây nên không ít đại la kim tiên chú ý đại la kim tiên thế nhưng là trong hồng hoang đ ỉ n h nhân vật lấy huyền tiên cảnh giới có thể tại đại la kim tiên trong tay đào thoát kẻ này tuyệt đối tiềm lực to lớn tương lai nếu như không chết rất có thể trưởng thành là lục gáp lao tổ dạng này cự đầu nhân vật không phải do bọn hắn không chú ý đương nhiên cũng chỉ là thêm chút chú ý thôi. dù sao muốn chứng được đại la nghiệp vị thực tế quá khó nhân quả kiếp nạn dây dưa không ngừng khó khăn trùng trùng mười ngàn cái kim tiên bên trong cũng rất khó sinh ra một cái đại la kim tiên là cho nên đối một cái có tiềm lực huyền tiên cũng không chút nào để ý có trời mới biết hắn lúc nào liền sẽ v ỡ lạc hiện tại hồng hoang mặc dù tương đối bình tĩnh nhưng tranh đấu lại ở khắp mọi nơi nếu như còn có một người còn đang không ngừng lưu ý lý nghị đó chính là kim ương vương lần này ngược lại không phải vì báo thù mà là muốn thông qua lý nghị hiểu rõ vị kia thần bí tồn tại quá cường đại cặp mắt kia đến nay còn tại tâm hắn bên trong lưu lại ấn tượng không thể xóa nhỏa hắn một mực hoài nghi vị kia tồn tại có phải là đến một cái khác cấp độ thời gian là vô t ì n h nhất chỉ trước mắt ở giữa lại qua năm 1500, yên lặng quá lâu lý nghị lúc trước rung động lòng người sự tích cũng dần dần bị mọi người q u ê n lãng chỉ có ngẫu nhiên trở thành say rượu đề tài nói chuyện mà mới nhân vật phong vân cũng không ngừng xuất hiện đối những cái kia chứng đạo đại la cường giả mọi người thì nói chuyện say x ư a trong hồng hoang một cái bình thường ngọn núi nhỏ một cái bí ẩn động đá vôi năm 1500, lý nghị một mực l ặ n g lặng đợi tại cái này bên trong lần trước cùng kim ưng vương bọn người giao thủ lý nghị cơ hồ cựu từ nhất sinh tại tối hậu quân đầu càng là s ự xuất cựu thải bảo tháp cái này vô thượng linh hồn thần thông phải biết lý nghị nhưng chuẩn bị đem cái này linh hồn thần thông coi như cuối cùng át chủ bài bất quá tình huống lúc đó sinh tử một đường làm cho lý nghị không thể không bại lộ lá bài tẩy này bất quá cũng bởi vậy khiến cho kim vương vương một nháy mắt mơ hồ lấy được đến thời gian trốn qua một tiếp giữa sinh tử quả nhiên là có thể nhất kích phát tiềm lực lý nghị thể bên trong giết chóc chi lực còn thừa không có mấy lúc đứng trước mắt lục lão giả ba người cường lực vây công thần kinh căng cứng tình hôn dưới lý nghị đỗ nộ thanh ngay cả một thế giới hoàn mỹ cùng giết chóc chi lực kết hợp với nhau giết chóc chi lực cũng sinh ra chất biến cho nên lý nghị cảm thấy lần này mạo hiểm giá trị một sát na này ở giữa đốn nộ quả thực bất mình chí ít mười ngàn năm công phu bất quá lần trước s á t thực bị thương quá nặng đặc biệt là kim ưng vương cuối cùng một trường kia nếu không phải lý nghị cỗ thân thể này từ thập nhị phẩm thanh l i ê n biến thành đoán chừng tại chỗ bị kim ưng vương phân thây dù cho dạng này lý nghị cũng cảm thấy ngũ tạng câu phần kinh mạch vỡ tan huyết dịch đảo ngược cho nên lý nghị năm một nghìn năm trăm đến một mực ở chỗ này bên trong lẳng lặng một bên dưỡng thương một bên lĩnh hội rét chóc chi đạo lý nghị đắm chìm ở cảng nộ bên trong trong đầu lý nghị từ xuyên việt mà đến kinh lịch kiến thức hóa một cái hôn độn thần ma gầm thét x é nát một vị k h á c thần ma m á u chảy như sông bàn cổ phủ quang thoáng hiện không gian vỡ vụn vô số thần ma tàn thi thưa thất như mưa giữa hai tay thần huyết điểm điểm nhỏ xuống dưới chân một bộ chết không nhắm mắt thần ma c h ừ n g mắt hai mắt hoang khí ngập trời không chung một triệu tu sĩ chém g i ế t dưới mặt đất thi cốt khắp nơi chân cụt tay đức không đành lòng tận mắt chứng kiến t ừ n g màn nhìn thấy cùng trải qua giết chóc cảnh tượng không ngừng trong đầu thoáng hiện mà qua lý nghị đối với giết chóc c à n ộ cũng càng ngày càng sâu liên quan tới giết chóc kiến giải càng ngày càng rõ ràng giết chóc chính là xóa bỏ giết chóc Biến biến c lý, lý nghị thể t nội t biến truyền h ra một Xếp bằng trận tiếng kiếm đeo từ nơi sâu xa tồn tại giết chóc chi lực không ngừng tràn vào lý nghị thân thể lý nghị lúc này quả thực tựa như một con hiện da ố quang màu đen mặt trời phương viên mười triệu tràn ngập màu đen giết chóc chi lực lý nghị lúc này quanh thân đắm chìm trong giết chóc chi lực bên trong kinh mạch trong đan điền giết chóc chi lực không ngừng lớn mạnh áp suất giết chóc chi lực cũng đang không ngừng cọ rửa cải tạo lý nghị thân thể để lý nghị thân thể trở nên càng vững chắc càng thích hợp giết chóc chi lực mà lý nghị não v ư ợ c phát sinh biến hóa dòng d ã mở rộng gấp đôi ý chí lực cũng biến thành càng thêm sền sệt ngâm vô số hiện ra h á c quan g từ giết chóc chi lực tạo thành tiểu kiếm từ lý nghị thân thể chui ra ngoài cả tòa núi nhỏ đầu trở nên ngàn kho trăm lỗ như là lít nha lít nhít tổ o n g vỏ vẽ đỉnh núi nhỏ không vô số âu quan tiểu kiếm đang không ngừng xoay quanh vê một cái quang âm bốn cánh thân ảnh nháy mắt trôi ra vô số đem ô quang tiểu kiếm giống được cái gì chỉ lệnh đồng dạng ngâm một đem thanh tiểu kiếm dọc theo quỹ tích đặc biệt phi hành không biết qua bao lâu giữa thiên địa tất cả ô quang tiểu kiếm tiểu biến mất một g ố c mấy ngàn trượng q u ái dị hắc liên lẳng lặng đứng thẳng ở giữa thiên địa cái này hắc liên có mấy chục đầu dây leo mỗi một sợi dây leo bên trên đều mở vô số màu đen hoa sen thần bí m à cao quý r ố t cục chứng được kim tiên lý nghị đứng tại hắc liên bên trên trầm ngầm nói sắt lục kiếm đạo cũng có sở thành cảm thang o n g lý nghị nhìn, nhìn xuống phía trong mắt tinh quang loại lên tràn ngập tự tin chương tại tại càng càng mắt hơi hít tay phải cầm kiếm liền huy mấy lần bang bang trên tấm bia đá xuất hiện một đoá hắc liên cùng một loạt chữ nhỏ trên đó viết Ta hắn ha ha ha, không, không, không biết tấm địa đá này sau đó không lâu bởi vì tu sĩ đánh nhau tác động đến đám chìm tại đáy hồ bên trong mười triệu năm sau địa thế bến thiên một vị nghèo túng thư sinh đạt được tấm địa đá này càng từ đó lĩnh ngộ một tiệc kế bí ba thước thanh phong tung hoành toàn bộ tu chân giới cuối cùng hà nâng phi thăng nhất thời chuyển vì ca tụ c h ứ ngày được kim t nay nghiệp lý nghị ngay tại hồng hoang nam bộ du lãm đột nhiên một đạo hào quang từ đằng xa một ngọn núi lửa dâng lên còn có trận trận tiên âm chuyển đến linh bảo xuất thế mà lại không phải bình thường linh bảo lý nghị không dám chế bại đồng hai đôi ô lóng lánh cánh xuất hiện tại sau lưng sưu hóa thành một đạo lưu quang h ơ n lửa núi bay đi lý nghị đi tới núi lửa lúc phát hiện đã có mấy người đã đến sớm mấy người này nhìn thấy lý nghị đến rõ ràng hiện lộ ra một tia、ý. lý nghị cũng không quan tâm dù sao tất cả mọi người là người cạnh tranh chỉ sợ sau đó không lâu liền rút đao khiêu chiến hiện tại còn trông cậy vào khách khí với người không thành đi tới mới ra tương đối nơi hẻo lánh lý nghị liền ngồi xếp bằng xuống lẳng lặng chờ đợi linh bảo xuất thế không nghĩ tới mấy ngày trôi qua linh bảo lại còn không có xuất thế náo ra động tĩnh càng lúc càng lớn hiện tại hào quang đã nhiễm phải bầu trời đều biến thành thái s á c tiên âm càng là không ngừng truyền ra động tĩnh lớn như vậy nghĩ không làm cho người chú ý cũng khó khăn mấy ngày nay đến người tới chỗ này đã đạt hơn nghìn người trong đó kim tiên liền có mười mấy cái càng có đại la kim tiên ba cái dị tượng càng ngày càng nhiều đến cuối cùng trên núi lửa t r ố n g đi hiện một mảnh vạn bên trong lớn nhỏ rán đỏ toàn bộ núi lửa chung quanh càng ngày càng khô nóng tất cả mọi người biết đây nhất định là kiện khó lường tiên tiên linh bảo mà lại là có thể là cực phẩm tiên tiên linh bảo về phần tiên tiên trí bảo bọn hắn không dám nghĩ mà lại s á t suất quá thấp từng cái đại la kim tiên lẫn nhau một đôi mắt khẽ gật đầu ta là bái hỏa thánh triều trường lão liền hòa tuân giả cái này linh bảo cùng ta có duyên mọi người mời một đầu đầu tóc màu đỏ hồng liệt hỏa tôn giả nói xong hướng chung quanh kim tiên nhìn sang về phần h u y ề n tiên thiết tiên thì bị hắn trần c h ụ i không nhìn tay nâng một cái núi xanh linh bảo đại la kim tiên cũng nói cái này linh bảo không xa ngàn bên trong kêu gọi ta tới nghĩ đến cũng cùng ta có duyên các vị đạo hữu còn xin nhiều hơn t h à n h t o à n l ư n g m e o đại kiếm đại la kim tiên lão giả thì cầm kiếm vung lên lòng lòng từng tòa sơn nhà sụp đổ thu kiếm sau hàn lóng lánh nhìn qua mọi người một chút đến cái này bên trong tất cả mọi người minh bạch ba vị này đại la kim tiên ý tứ đơn giản chính là thanh trạng linh bảo mọi người không có cơ hội trong lúc nhất thời quần tình m á n h liệt tất cả mọi người tức giận bất mãn phàm là tiên thiên linh bảo đều có thể chọn chủ mặc dù thực lực bọn hắn so ra kém đại la kim tiên nhưng vẫn là có cơ hội hiện tại mấy vị đại la kim tiên lại đem cái này chút hy vọng cho đ ó mất gọi bọn hắn làm sao không giận bất quá đều khiếp sợ đại la kim tiên thực lực không dám mở lời mọi người chỉ có thể trong lòng bên trong đem mấy cái đại la kim tiên chửi mắng nhưng vẫn là theo lời thối lui đến núi l ử a phạm vi bên ngoài lý nghị cũng đi theo mọi người lui qua một bên trong mắt tinh lòng lánh hiện tại chưa chắc không có cơ hội chỉ cần có thể đem linh bảo nắm bắt tới tay bàn vào ta tốc độ bây giờ đại la kim tiên cũng bắt ta không có cách nào lý nghị ở trong lòng không ngừng như tính với anh toàn bộ núi lửa bắt đầu chấn động nham n tương sôi trào lên từng đầu ngọn lửa không ngừng từ miệng núi lửa dọc theo đến từng đạo khe hở ở trên núi xuất hiện với anh một đạo áo giáp trạng hồng quang từ khe hở bên trong bay ra hồng quang vừa xuất hiện liền nghĩ bay đi liệt hỏa tôn giả ngươi dám tay nâng núi xanh đại la kim tiên trông thấy liệt hỏa tôn giả nhanh chóng tiếp cận linh bảo một trận khó thở hai lời đem nói đem núi xanh ném đi hóa thành một cái thanh quang lượt lở cự phòng hướng liệt hỏa tôn giả ép đi lưng đeo đại kiếm lão giả cung mọi người nhìn qua trên không ngay tại vì linh bảo đánh nhau ba vị đại la kim tiên ba đám quang đoàn sáng trói không ngừng va chạm căn bản thấy không rõ thân ảnh các loại đại chiêu tầng tầng lớp lớp trên không đám mây bị phá hư phải phá thành mà nhỏ phía dưới núi lửa bị chấn động đến không ngừng đổ sụp nóng bỏng nham tương dọc theo khe hở chạy ra liên hỏa lá quỷ đi chết đi tay nâng núi xanh đại la kim tiên tay không ngừng đánh ra h n quyết nhanh như là hướng ảnh mịt mờ thành quan g tại núi xanh bên trên nhộn nhạo lên núi xanh nhoáng một cái một trăm nghìn tòa cự đại sơn nhạc xuất hiện trên bầu trời cùng nhau hướng liệt hỏa tôn giả ép đi k i ể u cảnh tượng dọa đến phía dưới quan sát mọi người run l y bầy đây chính là đại la kim tiên uy năng một chút nghĩ từ bản thân vừa rồi nghĩ phản đối thối lui tu sĩ tâm bên trong một trận hư n g hạnh còn tốt chính mình không có ra mặt nếu không chết được ngay cả cặn cả bát đều không có ừ ngươi không khỏi quá coi thường ta nói xong liệt hỏa tôn giả hóa thành một đầu mười mấy vạn trượng hỏa diễm cự xạ hám i ệ m phun một cái trái đất cả hai đánh đến khí thế ngất trời không tốt không tốt liên hỏa tôn giả cùng tay nâng núi xanh đại la kim tiên cùng nhau vừa gọi trông thấy đeo kiếm lao giả tới gần linh bảo lập tức tương hô gật đầu một cái cùng nhau ủng hộ hay phản đối kiếm lao giả công tới cứ như vậy ba người ở trên không đánh qua không ngừng vô luận là ai tới gần linh bảo mặt khác hai cái liền liên thủ công kích đánh liền đánh ba ngày ba đêm riêng phần mình đều thân chịu trọng thương ở vào loại trạng thái quỷ dị bên trong ai cũng không cách nào đạt được linh bảo phía dưới mấy c h ụ tòa núi cao sớm đã bị dư ba chỗ dẹt tiền Từng đạt đầu sâu mọi người xương sở trầm mặc một hồi đại bộ phận phân nao nao hóa thành một đạo lưu quang bay đi bọn hắn cũng không dám cầm loại chuyện này đến được dù sao cũng là muốn mạng chỉ có số ít phân chưa từ bỏ ý định lại tự nhận là có át chủ bài có thể bảo vệ an toàn lưu tại cái này bên trong lý nghị đương nhiên sẽ không cứ thế mà đi thật vất và gặp phải một kiện phòng ngự tính tiên thiên linh bảo hắn cũng không muốn liền từ bỏ như vậy ba người lại đấu hai ngày hai đêm ba người đều rất mệt mỏi công kích cũng không có bắt đầu mạnh như vậy lẫn nhau trừng mắt hiện tại không chỉ là linh bảo vấn đề nếu là lần này nội bộ khó tránh khỏi bị nói thành tài nghệ không bằng người trong bất chi bất giác ba người có chút vung lòng đối linh bảo cảnh giác ngay tại ba người tương hỗ trừng mắt thời điểm đúng một đầu quái dị dây leo xuất hiện tại linh bảo bên cạnh một quyển liền đem linh bảo cần đi ba vị đại la kim tiên giận dữ xem xét linh bảo đang xuất hiện tại một vị cười tùng tìm kim tiên trên tay cái này còn phải bọn hắn đ ã sinh đ ã tử lại bị một cái kim tiên chạy đến chiếm tiện nghi nếu như bị cái khác đại la kim tiên biết còn không bị chết cười vừa muốn ra tay diệt cái này không biết trời cao đất rộng kim tiên lại đột nhiên phát hiện trên bầu trời khắp nơi đều là từng đoá từng đoá hát liên già thiên cái địa mà lại những n à y hát liên vậy mà mỗi một đoá đều là từ vô số đạo màu đen lạnh thấu xương kiếm khí cấu thành ba vị đại la kim tiên nhao n h a u đánh ra cơm chế phòng ngự những n à y kiếm khí hát liên cho ba vị đại la kim tiên tạo thành cự đại phiền t o á i cùng thật không cho thoát khỏ Lại phát hiện Lý hiện phát Nghị k í chương hai đôi cánh chạy trốn, mươi hồng hoang không đại kim chấn n c động truy nã tất sát hỏa diệm sơn lý nghị tại ba cái đại la kim tiên dưới mí mắt và bảo bày ra đẩy trời kiềm khí về sau nên ngang rời đi gây nên hồng hoang chấn động hay là có người nhận ra lý nghị thân phận kẻ này chính là ngàn năm trước tại kim ương vương tập kích dưới bị thương mà chạy kiếm điên nghị không ra hiện tại đã là kim tiên dạng này truyền ngôn vừa xuất hiện lập tức gây nên sóng to gió lớn huyền tiên lúc liền có thể quét ngang cảnh giới kim tiên cao thủ hiện tại trở thành kim tiên càng là tại ba cái đại la kim ba tiên giới m í mắt đoạt bảo sau bình yên tối lui như vậy một khi đến đại la cảnh giới chẳng phải là tung hoành vô địch có chỉ sợ thiên hạ bất loạn người nhao nhao kêu gào thật sự là quá lớn gan đây quả thực là trần chửi đánh ba vị đại la kim tiên mà ta người hiểu chuyện không ngừng bình lu À, người anh em này quả thực là thần tượng của ta chờ sau này ta cũng uy phong như vậy một đêm lại cùng người anh em này cùng một chỗ cùng ngồi đàm đạo một cái xấu xí tu xí nói người chung quanh nhau nhau lật một cái l ư ớ c mắt vĩnh hằng thánh triệu một cái hoa lệ cao quý phủ đ ệ bên trong cây xanh d â mát m cầu nhỏ nước chảy chim hót hoa nở đông đảo mạo như thiên tiên thị nữ đi tới đi lui như nhân gian tiên cảnh ha ha ha to tiếng cười từ một gian uy nghiêm quý khí trong cung điện truyền ra liệt hỏa lão quỷ ngươi cũng co hôm nay lúc trước ngươi không phải cười đến rất vui v ậ sao hiện theo ý ta ngươi còn thế nào cười nói xong lời cuối cùng lại mang theo một t i ế n g ngon độc ngoài điện thị nữ gan kinh tâm rung động hướng đại điện nhìn một cái chủ nhân hôm nay không biết tại sao dạng này khác thường hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn trên đại điện ngồi ngay thẳng chính là vĩnh hằng thánh triều trưởng lao bốn kim ương vương ngàn năm trước tập sát lý nghị thất bại mà về trên đường gặp được bái hỏa thánh triều liệt hỏa tôn giả bị hắn hung hăng chế dê u một phen tức g i ậ n đến kim ương vương g i ậ n sôi lên hiện tại hồng hoang lục đại thánh triều ở giữa đại khái cũng chia làm hai phe cánh cổ kim thánh triều hắc ám thánh triều vĩnh hằng thánh triều vì một phe cánh phân bố tại bắc chu núi Lấy Đông, ba triều thánh chủ Thôn hai ủ y diệt l o tổ đều phe cánh ở giữa tuy nói là quan hệ thù địch nhưng bởi vì còn có ma vực hùng thú vực tam tộc liên minh đông bộ liên minh tây bộ liên minh những này siêu cấp thực lực tồn tại hai phe cánh ở giữa cũng thường xuyên hợp tác nhất trí đối ngoại hai cái liên minh ở giữa cao tầm cũng không thể tùy tiện đ ộ i thụ bởi vậy kim ưng vương bị liệt hỏa tôn giả tức giận đến xanh mặt tâm bên trong hận muốn chết lại cũng không cùng liệt hỏa tôn giả đậu thủ còn có chính là hắn cùng liệt hỏa tôn giả tám lạng nửa cân người này cũng không thể làm gì được người kia hiện tại liệt hỏa tôn giả bị lý nghị đánh mặt mà lại là vạn chúng nhìn trừng trừng dưới trần trụi mà làm mất mặt kim ưng vương nghĩ đến cái này bên trong liền một trận tư sướng như ngâm tại cựu thiên trời hạng ặ p mưa bên trong thật không thoải mái ừ tốt nhất chính là t r e o chọc vị kia ra đem ngươi diệt kim ưng vương nghĩ đến kia kinh khủng hai mắt ác độc mà thấm n g lại nói liệt tôn giả trở lại bái hỏa tô Tâm bên trong bên tiên tiên tiên tiên sau đó n g không lâu tay nâng núi xanh đại la kim tiên đồng bộ liên minh trưởng lao bốn núi xanh tốt lân giả cũng hạ đặt đối lý nghị tất xác lệnh điều kiện cùng liệt hỏa tôn giả không sai bịt lắm gánh vác cự kiếm đại la kim tiên cự nhạc kiếm tôn cũng hạ đặt đối lý nghị tất s á t lệnh phàm la đánh giết kiếm điên ta đáp ứng hắn ba chuyện cũng chuyển cho hắn một đạo kiếm ý ba đạo tất sát lệnh nháy mắt truyền khắp toàn bộ hồng hoang nhìn qua ba cái vô song mê người điều kiện lại thêm giết lý nghị sau có thể đạt được c ự c phẩm tiên tiên linh bảo thanh liên cổ kiếm cùng phòng ngự tính tiên tiên linh bảo lựa lần giáp hồng hoang triệt để điên cuồng chính là lại tỉnh táo tu sĩ cũng không nhịn được tâm động tu sĩ không phải liền là cùng người tranh cùng tranh tranh với trời à, hiện tại cơ hội tốt như vậy bày ở trước mắt chỉ cần giết kiếm điên chẳng những pháp bảo có hộ thân phụ có còn phải truyền một thức kiếm ý quả thực chính là một bước lên trời cá chép hóa rồng đại la có hy vọng trong hồng hoang rất nhiều kim tiên nhao nhao xuất động liền ngay cả một chút đại la kim tiên cũng ngăn cản không nổi c ự c phẩm tiên thiên linh bảo cùng phòng ngự tính tiên thiên linh bảo dụ hoặc nhao nhao p h á quan mà ra t â y mọc cao hơn rừng gió tất đ ờ i chi đi cao hơn người chúng tất không phải chi có người dám thở dài làm việc nên biết tiền tối kiếm đ i ê n quá không coi ai ra gì lòng mang đấu kỵ tu sĩ ác độc nói nên là ngươi chính là của ngươi không phải nên là ngươi liền không thể loạn đưa tay nếu không tất có thai họa bất ngờ ngươi nhìn cái này chẳng phải ứng nghiệm cũng có người phát ra dạng này bình luận chuẩn bị đối lý nghị bày ra tất sát c h i cục xuất động đại la kim tiên cũng không ngừng khắp nơi tìm hiểu lý nghị tin tức mưa gió mưa tới lúc này lý nghị còn không biết hắn lần này thật danh chấn hồng hoang đồng thời cũng thành trong mắt rất nhiều người bánh trái thơ ngon hận không thể lập tức diệt s á t hắn làm vì mọi người đã đặt chân đ ạ t được phòng ngự tính tiên tiên linh bảo lựa lân giáp về sau lý nghị ngay tại trong hồng hoang tìm một cái tương đối ẩn nấp sân động bố trí ẩn tàng khí tức c ấ m chế bắt đầu luyện hóa lân giáp cái này cũng dẫn đến lý nghị không biết liệt hỏa t u n giả núi xanh t u n giả cự nhạc kiếm tôn bọn người đối với hắn dưới tất sát lệnh cũng đối mọi người hưng thuận phong phú điều kiện nếu không không biết lý nghị còn có thể hay không ổn định lại tâm thần luyện hóa linh bảo lý nghị che giấu luyện hóa l ử a lân giáp để vô số chính đang khắp nơi tìm hắn tu sĩ vô sòng phiền m u ộ n quả thực tức giận đến thổ h vết tựa như một quyền đánh tại không khí bên trên hữu lực không có chỗ dùng vô số tu sĩ tại chửi rùa lý nghị trách hắn âm thầm biến mất để bọn hắn hy vọng thất bại hèn nhát liền biết trốn mà nó đừng để ta tìm tới nếu không sinh xé nát ngươi ta liền không tin ngươi một thế đều làm rùa đen rút đen rút đầu nhìn ngươi có thể tránh tới khi nào. vô số người một bên chửi rủa nguyền rủa lý nghị một bên không ngừng tìm kiếm tung tích của hắn sợ bị người khác vượt lên trước đến lúc đó hối hận không kịp lựa lân giáp sắt c h ì n h huyết hồng phía trên văn khắc lấy gạo thét kỳ lân hình ảnh l í t nha l í t nhít t ư ở n g vân đồ văn cấu thành từng cái lớn tiểu không một trận pháp mỗi giờ mỗi khắc hấp dẫn lấy thiên địa linh lực mặc dù không phải c ự c phẩm tiên thiên linh bảo nhưng giá trị không tại tiên thiên linh bảo phía dưới lý nghị cẩn thận từng ly từng tý đem ý chí hướng lựa lân giáp tìm kiếm cẩn thận phá vỡ từng tầng từng tầng cơm chế đồng thời không ngừng tiêu hóa từ lựa lẫn ngộ kiếm đạo. dòng dã ba trăm năm lý nghị mới đưa lửa lân giáp hoàn toàn luyện hóa là thời điểm ra ngoài lý nghị hài lòng nhìn thoáng qua trên thân lửa lân giáp lẩm bẩm nói hắn lại không biết bên ngoài đang vì hắn huyên nào tối bụi một trận phong bạo tức sắp đến chương hai mươi mốt lâm vào t r u n g lây s á t lục kiếm đạo sơ h i ể u y ngày nay lý nghị mới từ trong sơn động đi tới hiện tại linh bảo có cũng chứng được kim tiên là thời điểm về bồng lai một chuyến rời đi lâu như vậy cũng không biết thanh giao thế nào lý nghị liền cái này vừa nghĩ một bên hướng về đông hải mày đi ai đi ra cho ta lý nghị cao mày nhìn chung quanh một chút trong mắt hàn quang c h ấ p động nếu không đừng trách ta hạ thủ vô tình lý nghị nghị không ra vừa vừa xuất quan đã có người tới tìm hắn để gây sự mọi người đ ộ n g thủ kiếm điên đã phát hiện chúng ta người kia vừa hô xong hơn mười vị kim tiên cùng nhau hiện ra thân ảnh đoán chừng vừa mới làm mượn nhờ một loại nào đó trận pháp tận tàng khí tức thân ảnh nếu không phải lý nghị ý chí lực lực xuyên thấu đặc biệt mạnh cũng rất khó nhanh như vậy liền phát hiện bọn hắn cái này hơn mười vị kim tiên cũng là bồn u dầu lúc đầu nghĩ đến cái đánh lén nhưng còn không có động thủ liền bị phát hiện hoa vô số tâm tư lấy được trận pháp căn bản cũng không đưa đến tác dụng vừa có siêu siêu, siêu. ngũ quang mười thức pháp bảo nhao nhao hướng lý nghị đập tới cái này hơn mười vị kim tiên đều biết lý nghị tốc độ thật nhanh ngay cả đại la kim tiên cũng không thể tránh được kia còn dám lãnh đạm vừa hiện thân liền lập tức công kích m u ố n chết n g h e tới kia âm thanh hô to lý nghị kia còn không biết nhóm người này là đặc biệt nhằm vào hắn mà đến trong mắt lóe lên một tia sắc ý siêu thanh l i ê n cổ kiếm từ đan điền bay ra rơi vào lý nghị trên tay nhìn qua nhanh trong công tới pháp bảo lý nghị cười lạnh một tiếng thành cựu sắt lục kiếm đạo đến nay còn không thi trải qua kim trời liền bắt các ngươi thì chiêu ngươi không muốn p h á c h lối ngươi lợi hại hơn nữa thì thế nào dù sao ngươi là một người mà chúng ta thì hơn mười người cái này kêu là quả bất kỳ chúng mặc cho ngươi bản sự lại cao hôm nay ngươi cũng muốn gãy tại cái này bên trong thức thời ngoan ngoan t h ú c thủ chịu c h ó i những n à y kim tiên nhao nhao kêu gào nói ngâm lý nghị chấn động cánh tay vô số kiếm khí màu đen từ thân thể bay ra hình thành một đem đem ô quang tiểu kiếm mấy ngàn đem mấy chục ngàn đem mấy triệu đem l í t nha l í t nít h ô quang tiểu kiếm che khuất bầu trời trên trời dưới đất khắp nơi đều là tiểu kiếm đi lý nghị chỉ về phía trước những n à y tiểu kiếm tựa như quân đội đồng dạng xếp thành từng loạt từng loạt hướng về phía trước đánh tới tựa như từng lớp từng lớp mánh liệt thủy t r i ề u cấp tốc đem kia hơn mười vị kim tiên bao phủ những cái kia kim tiên công kích nao h nhau bị cái này phô thiên cái địa tiểu kiếm công phá một đem công không phá được liền mấy chục đem lại công không phá được liền mấy ngàn đem mãi cho đến công phá mới thôi kinh khủng nhất không chỉ d ạ n g này những này tiểu kiếm giống như mỗi một đem đều ẩn chứa lý nghị ý chí đồng dạng chỉ kia đánh kia mà lại t ạ i súng kích p h á p bảo quá trình bên trong không ngừng ma diện suy yếu những cái kia kim tiên lạc ấn tại phát bảo bên trên dấu ấn tinh thần a phát bảo của ta làm sao mất linh rồi ta lưu tại pháp bảo ấn ký bị ma diệt đây là có chuyện gì mọi người nhanh thu hồi pháp bảo kiếm điên có thể ma diệt tinh thần của chúng ta ấn ký hơn mười vị vây công lý nghị kim tiên trong lòng hoảng hốt chân tay luôn cuống màu đen tiểu kiếm tạo thành dòng lũ rất nhanh liền đi tới mấy chục vì kim tiên trước mặt nhìn qua cái này mánh liệt dòng tháp kiếm khí nhao nhao từ bỏ công kích l i ề u mạng lại trước người bố trí cấm chế phòng ngự thế nhưng là bọn hắn rất nhanh liền tuyệt vọng những cái kêu quan tiểu kiếm vượt quá trong tưởng tượng lợi hại chẳng những sắc bén gì thường hơn nữa còn mang theo mánh liệt tính ăn mòn những cấm chế kia căn bản chống đỡ không được đ ề u lâu liền nhau nhau bị những cái kia có phòng ngự pháp bảo còn tốt không có liền thảm nao h nhao bị tiểu kiếm bắn thành tổ o n g vò vẽ thần hồn câu diện mà lại chính là có phòng ngự pháp bảo giờ phút này cũng lung lay sắp đổ tâm bên trong hối h ậ n muốn chết làm sao không có việc gì liền đến trêu chọc s á t tinh này ngay tại những n à y kim tiên vô song tuyệt vọng chuẩn bị nhắm mắt chờ chết lúc đột nhiên mấy ngàn nói nguyễn lệ vô cùng lưu quang hướng bên này nhanh chóng bay tới đến giết kiếm điên người đến chúng ta được cứu một vị kim tiên kích động nói lý nghị dừng lại công kích đầy trời kiếm khí biến mất lặng lặng dừng ở không chúng nhìn qua từng đạo bay tới nơi này lưu quang ha ha kiếm i ê nhưng ngươi n rốt cuộc xuất hiện ta thế nhưng là chờ đến thật đắng một người mặc hoa phục kim tiên nói các h ạ ta giống như không có có đắc tội các người đi vì cái gì các người muốn giết ta cho thông khoái lý nghị nhớ được mặc dù đắc tội người tương đối nhiều nhưng cũng xa xa không có có nhiều như vậy à mà lại từng cái đều là kim tiên ngươi không có có đắc tội chúng ta ngươi đắc tội là liệt h ỏ a t ô n giả núi x a n h t ô n giả c ự nhạc kiếm tôn hoa phục kim tiên đối lý nghị cũng có chút bội phục tiếp lấy đem ba vị đại la kim tiên hạ đặt tất sát lệnh cùng treo thưởng nói cho lý nghị dù sao hắn bên này nhiều người như vậy cũng không sợ lý nghị đùa bỡn thủ đoạn gì Lý Nghị một ngày mắt mấy ngàn kim tiên đánh ra vô số thần thông đạo pháp sắc khí lâm liệt pháp bảo i ê u cảnh tượng cùng so với vừa rồi vây công lý nghị hơn một mươi vị kim tiên công kích quả thực chính là khác nhau một trời một vực không gian t h u n g quanh bị chèn ép phát ra chi chi tiếng vang vô số công kích tựa như một trận huyễn lệ mưa sao băng đồng dạng hướng lý nghị lao đi lý nghị thần sắc vô song nghiêm trọng t h i triển k i ế m quang bay cánh thần thống kích động lấy hai đôi cánh không ngừng né tránh công kích nhưng là công kích số lượng quá nhiều hay là có công kích không ngừng rơi vào trên người lý nghị không ngừng thụ thương không được còn tiếp tục như vậy sớm muộn thất bại xem ra chỉ có dạng này lý nghị trong mắt lóe lên một đạo tinh quang bằng vào qua tốc độ của con người bay đến trong đám người tâm hoa phục thanh niên đối lý nghị hành động này có chút n g h i hoặc nhưng cũng không nghĩ nhiều coi là lý nghị muốn mượn này làm chúng kim tiên lúc công kích có chỗ cố kỵ tránh người một nhà đánh người một nhà nhưng kim tiên lực không chế như thế nào cái hơi chú ý điểm liền có thể cựu thải bảo tháp lý nghị hét lớn một tiếng một cái cao mấy trăm t r ư ợ n g hoa lệ bảo tháp xuất hiện tại thiên không chúng kim tiên còn đang nghi ngờ đây là thần thông gì lúc chỉ thấy trên bảo tháp thải quan g l ó e lên mấy ngàn vị kim tiên cảm thấy một trận mê muội đầu thông cực kỳ đang tiến hành công kích không khỏi dừng lại cựu thải bảo tháp cái này linh hồn thần thông chỉ có kim vương vương mấy người gặp qua mà bọn hắn đều không có hướng người khác tiết lộ qua cho nên hồng hoang tất cả mọi người biết lý nghị kiếm đạo tu vi cao thâm tốc độ lợi hại nhưng lại không biết hắn còn có dạng này một đòn sát thủ lý nghị tại huyền tiên cảnh giới lúc xử suất cái này thần thông liền có thể làm kim vương vương một trận mơ hồ hiện tại lý nghị đã là kim tiên cái này thần thông lợi hại mấy lần dù cho phân tán công kích mấy ngàn vị kim tiên cũng làm đến bọn hắn trở nên thất thần ngâm lý nghị nắm chặt lần này cơ hội khó được phát động công kích vô số đem ô quang tiểu kiếm từ thân thể bay ra sau đó dọc theo thần bí quỹ tích tiến hành tổ hợp không lâu giữa thiên địa xuất hiện một nhánh mười mấy vạn trượng hắc liên một đầu tráng kiện chủ dây leo mấy ngàn nói chi nhánh dây leo phía trên mọc đầy từng đoá từng đoá màu đen hoa sen đem mảnh không gian này toàn bộ bao trùm liền ngay cả ánh nắng cũng h m đạm bắt đầu hình thành một mảnh hắc liên không gian đem tất cả kim tiên bao phủ ở bên trong. chúng kim tiên vừa mới tỉnh táo lại nhìn thấy loại cảnh tượng này giật nảy cả mình đây là thần thông gì còn không tới kịp suy nghĩ l i ề n gặp những cái kia hoa sen nhao nhao thoát ly dây leo b ộ c phát ra nhiều đám kiếm khí màu đen từ đó bắn ra thẳng hướng những cái kia kim tiên rất nhiều kim tiên còn không biết chuyện gì xảy ra l i ề n bị kiếm khí bắn giết tỉnh táo lại kim tiên nhao nhao bắt đầu bắt đầu ngăn cản kiếm khí loay hoay tay hoang chân loạn nhưng cản trở cản trở chúng kim tiên phát hiện một cái kinh khủng hiện tượng bọn hắn lại không có cách nào tại cái này bên trong hấp thu đến một tia linh khí pháp lực càng dùng càng ít mà những cái kia màu đen hoa sen thì vô cùng vô tận mỗi khi chóc ra một đoá dây leo bên trên lại nhanh chóng mọc ra khác một đoá mà lại những cái kia hoa sen sẽ còn cắm dễ tại trên thân thể phát ra kiếm khi tiến vào nhập thể nội công kích không ngừng có kim tiên vất lạc tiếp tục như vậy chỉ sợ không lâu bọn hắn m u ố n toàn bộ ngã xuống ở đây mọi người cùng nhau công kích những cái kia dây leo không có dây leo liền rốt cuộc giải không ra hoa sen một cái mặt mũi tràn đầy gian nan vất v ả kim tiên hô chúng kim tiên không dám thất lễ nhao nhao điên cuồng công kích những cái kia dây leo thế nhưng là lý nghị s á t lục kiếm đạo như thế nào dễ dàng như vậy phá chúng kim tiên h hệ phải phát hiện những cái kia dây leo thật vất vả làm gãy lại nhanh chóng lại mọc ra một đầu mà lại những n à y dây leo cũng bắt đầu gia nhập công kích bắt đầu rào sát mọi người trong lúc nhất thời tử thương tốc độ đại đại tăng tốc s á t lục kiếm đạo chẳng những bao hàm lý nghị tất cả chiêu thức càng dung hợp lý nghị đối với giết chóc lý giải đạt tới đạo pháp tự nhiên cảnh giới hoa sen bề ngoài chỉ là sắt lục kiếm đạo trong đó một loại cụ hiện hóa chỉ cần lý nghị nghĩ có thể hóa thành vô số loại cái khác hình thái bất quá lý nghị cỗ thân thể này bản thân là thập nhị phẩm thanh l i ê n biến thành bội kiếm cũng là thanh l i ê n cổ kiếm lý nghị đối hoa sen nghiên cứu đã xâm nhập bản chất cho nên hoa sen bể ngoài hình thái lớn nhất phát huy s á t lục kiếm đạo uy lực một khi lâm vào hoa sen thế giới biện pháp duy nhất chính là lấy lực lượng tuyệt đối phá vỡ nếu không bên trong tràn ngập đều là giết chóc chi lực hút không đến linh khí chính là không bị kiếm khí giết chết cũng sẽ bị tươi sống mà chết không biết qua bao lâu bên trong truyền gia thanh nhâm càng, càng, càng ngày càng yếu đến cuối cùng hoàn toàn yên tĩnh trở lại chương ỉ có m hai mươi hai phong bạo đêm trước nguy cơ tiến đến lý nghị vừa rời đi không lâu liền có mười mấy tu sĩ xuất hiện đang chiến đấu hiện trường nhìn qua mảnh này nhuộm đầy máu tươi đại địa nội tâm rung động không thôi một ngày sau Hồng hoang đông lần nữa đảo tu sĩ chuyện ấ n động, l vì l này trực tiếp hiệu quả chính là trước kia những cái tia tổ đội thành đoàn chuẩn bị săn rét lý nghị kim tiên đoàn thể nhao nhao giải tán dù sao phát bảo cơ duyên tuy tốt nhưng cũng phải có mệnh mới có thể hưởng thụ trông thấy lý nghị chém dưa thái rau đem mấy ngàn kim tiên mai táng những ngày kim tiên tê cả ra đầu cái này kia là kim tiên có khả năng có chiến lược chính là đại la kim tiên sợ rằng cũng phải hoa một hồi lâu phu mới có thể thu thập nhiều như vậy kim tiên hiện tại còn không rời khỏi vọng tưởng chu diệt lý nghị vậy liền thật là náo tàn không nói kim tiên n h a o nhao rời khỏi trận này rất chóc chính là mấy vị kia thủ cực phẩm tiên tiên linh bảo cùng phòng ngự tính tiên tiên linh bảo dụ hoặc mà xuất quan đại la kim tiên lúc này cũng đình chỉ hành động cũng không phải bọn hắn sợ lý nghị kim tiên cùng đại la kim tiên tranh lệch là không cách nào cân nhắc kim tiên trong mắt bọn hắn chính là sâu tiến căn bản cũng không có khả năng so sánh nhưng đối lý nghị tốc độ bọn hắn có kiếm k�� mình n g u y n nhân hậu đại làm sao bây giờ cái này khiến bọn hắn lựa chọn quan sát kỳ thật lý nghị cũng rõ ràng mình bây giờ tại kim tiên dài tầng có lẽ có thể là mưa làm gió, nhưng hắn cũng biết đối mặt đại la kim tiên căn bản cũng không có sức phản kháng duy nhất có thể làm chính là chạy trốn đại la kim tiên đã bắt đầu lĩnh hội quy tắc lý nghị s á t lục kiếm đạo lúc này ở đại la kim tiên trước mặt không có bất kỳ cái gì uy hiếp chỉ dù dẫn động một tia quy tắc trí lực lý nghị giết chóc y cảnh liền sẽ bị phá giải đây cũng là vì cái gì đại la kim tiên khủng bố như vậy nguyên đạo pháp của bọn họ thần thông đã lấy trong coi u minh quy tắc phù hợp với nhau lấy quy tắc dẫn động thiên địa lực lượng công kích chẳng những tiêu hao pháp lực giảm mạnh mà lại uy lực cũng càng thêm cường đại ai kiếm điên thật sự là hung á c ca mấy ngàn kim tiên cứ như vậy bị hắn hố trôn có người thấp thỏm trong lòng nói không nghĩ tới hắn còn có một chiêu linh hồn thần thông hắn đến cùng có bao nhiêu át chủ bại à, một ít hưng hạnh mình không có tham dự tu sĩ có chút ít cảm khái ta liền nói thần tượng làm sao có thể cứ như vậy bị đánh bại những đại thế lực kia cũng chả có gì đặc biệt một cái rõ ràng đối những cái kia đỉnh tiêm thế lực có ý kiến tu sĩ nói lần này có trò hay nhìn đoán chừng liền ngay cả ba vị đại la kim tiên thế lực sau lưng cũng sẽ có điều động tác rất nhiều tu sĩ phát ra dạng này bình luận vô số tu sĩ lúc này lẳng lặng quan sát ba vị đại la kim tiên cùng bọn hắn phía sau lực thế lực phản ứng dù sao đến lúc này ba vị đại la kim tiên nhất định phải có hành động chính là bọn hắn thế lực sau lưng cũng không thể không đếm xửa đến chuyện này huyên náo ai ai cũng biết một khi xử lý không thỏa đáng vô luận là ba vị đại la kim tiên hay là bọn hắn thế lực sau lưng đều uy nghiêm quét rác về sau ai còn đi tin phục hắn đầu n h ậ hắn cái này là chuyện gì xảy ra bãi hỏa thánh triều thánh chủ lục gáp lao tổ ngồi ngay ngắn ở phía trên hướng liệt hỏa tôn giả hỏi nói bên ngoài nghị luận phải thật náo nhiệt lúc đầu lục gáp đối loại chuyện nhỏ nhặt này luôn luôn là không thế nào quan tâm giao cho thuộc đi xử lý là được bất quá đến hắn loại trình độ này không phải bế quan khổ tu là được thỉnh thoảng hắn cũng sẽ xuất quan tán một chút tâm vừa vặn nghe tới chuyện này nhất thời liền h ứ n g thú một cái kim tiên làm sao lại gây nên như thế lớn manh động liệt hỏa tôn giả tại lục á p lao tổ trước mặt cũng không dám chậm trễ chút nào dù cho cùng là đại la kim tiên cũng là có cao thấp lục á p lao tổ âm dương la kim thân lao tổ hủy diệt lao tổ bọn người không thể nghi ngờ là đại la kim tiên bên trong vương giả mà liệt hỏa tôn giả cự nhạc kiếm tôn núi x a n h tôn giả bọn người thì là bình thường đại la kim tiên dù cho liệt hỏa tôn giả bọn người ba cái chung vào một chỗ cũng tiếp không được lục gáp lao tổ những người này m ớ i chiêu liệt hỏa lao tổ cung kính lục gáp lao tổ kể ra chuyện đã xảy ra không dám có chút dấu diếm ừ n xử lý tốt điểm không thể có tổn hại chúng ta uy nghiêm lục gáp lao tổ khẽ gật đầu vâng mời lao tổ yên tâm liệt hỏa tôn giả tranh thủ thời gian bảo đảm nói không lâu bái hỏa thánh triều cùng đông bộ liên minh quả nhiên có đi động. p h lý, không, không lý nghị biết chuyện i này sẽ không cứ như vậy xong vô luận là ba vị đại la kim tiên hay là bọn hắn thế lực sau lưng cũng không thể liền dễ dàng như vậy liền bỏ qua hắn nếu không những này siêu cấp thế lực cũng không thể uy áp hằng hoang chiếm cứ đại lượng địa bàn cùng tài nguyên tới thì tới đi trêu đến ta lựa cháy liền triệu hắn bản tôn đưa ngươi diệt qua làm ộ t chút lặng lặng trong mắt lõe lên một tia hàng quang lý nghị cũng là một trận lửa cháy、Ai? hay là nghĩ biện pháp mau chóng tăng thực lực lên mới đúng hiện tại dù cũng không tệ nhưng đối đầu với đại la kim tiên căn bản chính là một bản đồ ăn lý nghị lộ ra rất bất đắc dĩ lấy thực lực như hắn lúc đầu tại hồng hoàng cũng không có, có bao nhiêu nguy hiểm làm sao t r e o chọc thế lực quá mạnh vì linh bảo cũng rất khó tránh dù sao linh bảo không phải rau cải trắng đặc biệt là phòng ngự tính tiên thiên linh bảo càng là hiếm thấy bỏ lỡ khả năng liền rốt cuộc không gặp được biết những cái kia thế lực sẽ không dễ dàng bông tha mình lý nghị lúc phi hành cẩn thận rất nhiều trên đường đi căn bản cũng không có thi triển k i ế m quan g bay cánh cái này thần thông cũng dùng linh khí ngưng tụ một t ầ n g xương mù che che ở trên mặt tránh cho bị người nhận ra trên đường gặp được mấy cái tu sĩ lý nghị cũng cẩn thận từng ly từng tí vòng qua cứ như vậy mặc dù tốc độ chậm rất nhiều nhưng có thể lớn nhất tránh cho bị phát hiện sát xuất quả nhiên gần nhất đều không có tu sĩ quáy r ậ y mình mặc dù có khi sau sẽ gặp một chút bái hỏa thánh triều ra tu sĩ nhưng thấy lý nghị không có cánh cũng không có quá nhiều chú ý dù sao bọn hắn không có khả năng điều tra mỗi một cái gặp phải tu sĩ hồng hoang như thế lớn tu sĩ đông đạo chương hai mươi ba bản tôn xuất thủ chấn kinh hồng hoang đang lúc lý nghị coi là có thể thông qua loại biện pháp này trở lại bồng lai thời điểm lại đột nhiên cảm giác được có ba đạo khí cơ đem mình khóa chặt lý nghị cho mày một cái biết mình trung pi là bị phát hiện những đại thế lực tia coi là thật không thể quá thường suy đoán không sai quả nhiên ba đạo thân ảnh nổi lên một người chiếm cứ một cái phương vị trình hình tâm giác đem lý nghị vây lại hiển nhiên là phòng ngừa lý nghị chạy trốn lý nghị xem xét đến vậy mà đều là người quen chính là liệt hỏa tôn giả núi xanh tôn giả cự nhạc kiếm tôn mấy người ai không phải liền là đoạt các ngươi một kiện tiên tiên linh bảo cần phải dạng này đối phó ta sao lý nghị hơi có chút bất đắc dĩ cảm thẳng nói đầu tiên là treo thưởng truy sát bây giờ lại phát triển đến ba cái đại la kim tiên thân tự xuất thủ đối phó ta một cái kim tiên cần thiết hay không liệt hỏa tôn giả đám người ra mặt có các một trận hóa ra tiểu tử này đem tiên tiên linh bảo khi rau cải trắng nói thật nhẹ nhàng Gây tẩm nhất chính là tiểu tử này vậy mà không nhắc tới một lời để bọn hắn làm c h ú n g chuyện mất mặt h ừ tiểu tử ngươi khỏi phải đang rào biện hiện tại ngươi nói cái gì cũng vô dụng ngày này sang năm liền là ngày dỗ của ngươi liệt hỏa tôn giả nhớ tới trước mặt mọi người bị đánh mặt sự tình hai mắt hàn lòng đánh h ừ có thể để cho ba cái đại la kim tiên xuất thủ ngươi cho dù chết cũng tự hào núi xanh tôn giả trong mắt cũng tràn ngập sắc k h í lạnh giọng nói cự nhạc kiếm tôn không có mở lời bất quá từ hắn kia âm chầm phải có thể tích thủy sắc mặt liền biết hắn sát ý trong lòng mạnh bao nhiêu hắn cự nhạc kiếm tôn tự thành vì đại la kim tiên về sau đến kia b không nghĩ tới lại bị lý nghị sống sờ sờ đánh mặt cái này khiến hắn như thế nào nhận được hiện tại hắn hận không thể lập tức liền xé s á t lý nghị một giải mối hận trong lòng lý nghị biết hôm nay không thể thiện ba người này cũng không thể bông u tha mình m liều nghĩ đến có thể cùng đại la kim tiên đối chiến lý nghị hai mắt hiện lên một đạo tinh quang trong lòng tràn ngập đấu trí cựu thải bảo tháp lý nghị hướng lên bầu trời một chỉ mấy trăm trượng bảo tháp xuất hiện lần nữa ở trong thiên địa liên hỏa tôn giả bọn người nhìn qua không ngừng tản mát ra linh hồn uy áp thải sắc bảo tháp trong lòng không khỏi cảm thán lý nghị cái này thần thông lợi hại cũng không biết lý nghị làm sao lại lợi hại như vậy linh hồn thần thông vô luận là núi sanh tôn giả hay là cự nhạc kiếm tôn đơn thể lực công kích đều tương đối mạnh mình lĩnh hội sắt lục kiếm đạo đều là thông qua hoa sen bể ngoại thi triển đi ra hình thành đặc hưu hắc liên thế giới một nhưng đối đầu với hai vị này chỉ sợ hắc liên thế giới căn bản chống đỡ không được bao lâu liền sẽ bị phá đối so phân tích một chút phát hiện liệt hỏa tôn giả am h i ệ u đạo thuật tương đối dễ dàng đối phó một chút đi lý nghị hướng liệt hỏa tôn giả chỉ điểm một chút cựu thải bảo tháp tách ra quang mang rực rỡ nhanh chóng xoay tròn mấy lần liền hướng liệt hỏa tôn giả bay đi liệt hỏa tôn giả sắc mặt một trận phát s a n h hắn làm sao cũng không nghĩ ra lý nghị tiến công chính là mình b ả n ý vì hắn chọn núi x a n h tôn giả hoặc là cự nhạc kiếm tôn mình ở một bên xem kịch liền có thể dù sao trên thực tế hắn hay là so núi sanh tôn giả cùng cự nhạc kiếm tôn mạnh một điểm hiện tại lý nghị không phải nói do nói hắn là ba bên trong yếu nhất ta a tiếng hình thần câu d i ệ t liệt hỏa tôn giả l ử a giận trong lòng t r ù n g thiên nhìn qua công tới cựu thải bảo tháp bảo vệ chặt tâm thần tay phải một hực g ư ơ n g trong hư không một đầu ngàn trượng hỏa lòng c u â n quanh m à đi quả nhiên bằng vào ta cảnh giới bây giờ sử dụng cựu thải bảo tháp căn bản là không làm gì được đại la kim tiên lý nghị nhìn thấy liệt hỏa tôn giả chỉ là hơi hơi lay động một chút liền khôi phục lại trong mắt một mực bảo trì thanh minh Đồng, đôi đen Nghị hiện cánh Lý hai chim ra màu chung quanh rết chóc chi lực nhau nhau vào tới mười mấy vạn t r ư ở n g hắc liên xuất hiện tại không trung nhanh chóng đem liệt hỏa tôn giả thôn vệ đi vào cự nhạc kiếm tôn nhìn xem k i a to lớn hắc liên không thể không cảm thán kẻ này kiếm đạo tạo hài chi cao đáng tiếc kẻ này quá c u n g vọng gây chuyện khắp nơi hôm nay liền muốn chết ở đây nếu không tương lai bất khả hạt lượng mà núi xanh tôn giả liền không có cảm thán như vậy bất kỳ cái gì t r e o chọc mình người đều đáng chết nghĩ hắn làm đồng bộ liên minh đường đường trường lão lại bởi vì lý nghị một cái kim tiên đại đại mất mặt uy nghiêm mất sạch lý nghị càng là thiên tài liền càng phải đánh giết không rút xương lột ra là tốt. Đụng, đụng, đụng. Mánh liệt va c hỏa ạ m t h tôn giả sát ý trước nay chưa từng có nầm đậm tràn ngập lựa i ẫ n hai mắt chăm chú nhìn lý nghị ai quả nhiên kim tiên cùng đại la kim tiên không cách nào so lý nghị nghĩ đến lần trước chiêu này thế nhưng là trôn rết mấy ngàn kim tiên bây giờ lại cơ hồ ngay cả tổn thương đều không có tổn thương liệt hỏa tôn giả cảm thắm nói đành phải gọi bản tôn giúp đỡ nhìn qua đằng đằng s á t khí liệt hỏa tôn giả lý nghị dần dần hai mắt nhắm lại không chu toàn núi thần bí đậu phủ từ hơn ngàn năm trước vẫn nhắm chặt hai mắt bản tôn giờ phút này đột nhiên mở to mắt hai con ngươi mộc bạc hiện lên một tia kim sắc quy tắc sợi tơ một trận kinh thiên động địa ý chí phong bạo xông ra cửa hàng không chu toàn núi hết thể t r ù n g quanh sinh linh tại bị cô ý chí này ép đến run l y bẫy không dám kinh động ý chí phong bạo một mực hướng lý nghị phương hướng lao đi gần như tốc độ ánh sáng p à m lại ý chí phong bạo trải qua địa phương không chúng đám mây tự động chia cắt ra đến hình thành một đạo ngàn tỷ mét dài biển mây phạm là ý chí phong bạo trải qua địa phương bao quát đại la kim tiên ở bên trong tất cả tu sĩ đều bị ép không dám kinh động cổ kim thánh t r i ề u chủ điện bên trên thôn t i ê n lão tổ thân thể có chút phát r u n là hắn tuyệt đối là hắn là hắn xuất hiện côn lôn sơn bên trên khai thiên sau còn sót lại ba cái hôn đ ộ n thần ma một trong hồng quân lúc này cũng nhìn không chu toàn núi phương hướng là hắn trên mặt không khỏi hiện lên một tiếng ngưng trọng hồng hoang một cái bình thường trên núi hoang một cái đầu cắm liêu nhánh lao giả mông lung hai mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang là hắn giờ khắc này hồng hoang đông đảo đại thần thông giả đều cảm thấy một cỗ kinh khủng ý chí xuất hiện tại hồng hoang tại cỗ ý chí này trước mặt cho dù là đại la kim tiên đều cảm thấy mình là một con r u n dế hồng hoang q u a n h động chẳng ai ngờ rằng trong hồng hoang lại có dạng này một vị vô thượng tồn tại lý nghị nhắm mắt lại không lâu bản tôn kinh khủng ý chí liền xuất hiện ở trên đỉnh đầu không tất cả đám mây đều xoay quanh bắt đầu hình thành một cái cự đại cái đại p h ước, một đạo quang trụ từ cái p h ước dưới đáy một mực kéo dài đến lý nghị đỉnh đầu tại bản tôn ý chí đến lúc liệt hỏa tôn giả mấy người liền bị ép tới động một cái cũng không thể động sợ hay không thôi trơ mắt nhìn cái này cỗ kinh kh Cuộc sáng dần dần biến mất lý nghị đóng chặt con mắt lần nữa mở ra tuyết trắng sâu hàn lanh khóc con mắt để liệt hỏa tôn giả cảm thấy một trận tê cả ra đầu giờ phút này cỗ thân thể này đã từ bản tôn chỗ chủ đạo bản tôn hướng về liệt hỏa tôn giả bọn người một chỉ không hề có điểm báo chức từ hư không tuân ra đại lượng h u y ề n băng h ạ t khí t r u n g quanh mấy ngàn bên trong toàn bộ đóng băng một cái vô song to lớn hình sau cạnh băng cầu xuất hiện tại hồng hoang đại địa bên trên đây cũng là lý nghị yêu cầu không muốn giết chết bọn hắn, chỉ đem bọn hắn băng phong một trăm nghìn năm nghĩ cùng thực lực đầy đủ sau tự mình đánh bại bọn hắn hết thể xong việc về sau bản tôn liền rời đi Biết bản tôn lý à m ra rất động định tính lớn như vậy nhất định sẽ gây nên rất nhiều người gây chú vậy sẽ vì để t r á nghị h cho phiền phước, n Lý、nghị、cũng hóa thành quăng nhanh hóa một t đạo lưu rời o đảo n hướng bồng g ư bè lai đi. t r đi về sau rất nhanh liền có tu sĩ phát hiện băng phong lấy liệt hỏa tôn giả đám người to lớn huyền băng thể dù cũng gây nên một k i a chấn động nhưng đông đảo tu sĩ còn đắm chìm trong đối tôn chỗ trong rung động đối với chuyện này liền tương đối không có như vậy chú trọng nhìn lên trước mắt mỹ luân mỹ hoán tiến đạo thảo trường oanh phi nước suối dốc rách các loại sinh linh ở trên đảo tự do tự tại chơi bùa tương đối khắp nơi tranh đấu hồng hoang đại lục nghiễm nhiên một mảnh tiên cảnh r ơ i đảo hơn ba nghìn năm cái này bên trong trừ sinh ra càng nhiều thảo mộc chi linh bên ngoài hết thảy đều không có nhiều biến hóa đứng ở trên đảo lý nghị không khỏi cảm thấy một trận an tâm xem ra đã đem bồng lai đảo chân chính coi như mình cây thanh giao ra lý nghị truyền tâm nói giống lão gia ngươi rốt cục về đảo một đầu trăm trượng bóng xanh từ trung ương đảo bay ra trên đảo thảo mộc chi linh hỗn loạn lung tung thanh giao ngươi huyền tiên trung kỳ xem ra ngươi thật không có lời biếng lý nghị nhìn xem hơi nước quấn quanh thanh giao có chút vui vẻ nói dù sao thanh giao là cùng theo mình cái thứ nhất sinh linh. tự nhiên là tu vi càng cao càng tốt lao gia ngươi tại hồng hoang bên trên tịch thu tọa kỵ đi nói xong như tên trộm nhìn một chút lý nghị sau lưng nhìn thấy không có cái khắc linh thú thở một hơi t h ẳ n dài lấy đánh lao gia nói qua không thu chính là không thu hóa ra cái t h ằ n g này còn tại sợ có người chiếm nó vị trí lý nghị trong lòng có chút b u ồ n c ư ờ i lý nghị trở lại đồng lai đảo về sau liền chuẩn bị ở trên đảo tinh tu hiện tại vô luận chiến đấu giết chóc hay là du lịch hồng hoang đều đối tu luyện lên không có bao nhiều tác dụng dù cho có cái kia cũng tương đối có hạn hiện tại trọng yếu nhất chính là đối kiếm đạo tiến hành phân tích đi tạp t ổ tinh thăng hoa kiếm đạo Năm những năm này lý nghị kia trải qua vô số giết chóc khí tức càng lúc càng mờ nhạt cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất một thân giết chóc chi lực cũng biến thành ôn nhuận bắt đầu k làm làm lý nghị một mực rất rõ ràng tự mình tu luyện phương hướng chính là lấy kiếm nói toạc ra tịch diện lấy kiếm nói diễn luân hồi từ kiếm nhập đạo chuyên chú vào kiếm đạo cái khác đều là chi tiết trải qua những năm này phân tích lý nghị một lần nữa đem kiếm đạo chia làm bốn cái cảnh giới đệ nhất cảnh cảnh tịch diện kiếm đạo đối ứng cảnh giới kim tiên khi sắt lục kiếm đạo đại viên mãn âm cực dân sinh lại lĩnh ngộ sinh trí lực đạt tới sinh tử cân bằng lúc thì đạt tới tịch d i ệ t kiếm đạo cảnh giới đệ nhị cảnh luân hồi kiếm đạo đối ứng đại la kim tiên cảnh giới sinh tử ý cảnh tùy ý chuyển hóa hư thực tương sinh nhân quả theo điểm đệ tăng cảnh quy tắc kiếm đạo đệ tứ cảnh pháp tác kiếm đạo trước mắt lý nghị chỉ đối kiếm đạo thứ nhất thứ hai cảnh có rõ ràng khái niệm đối quy tắc kiếm đạo pháp tác kiếm đạo thì chỉ biết đại khái phương hướng vẫn còn tương đối mơ hồ lý nghị liền đang không ngừng lĩnh hội kiếm đạo bên trong thời gian một ngày một ngày trôi qua tương đối trước kia giết chóc không ngừng thời gian lý nghị khoảng thời gian này trôi qua tương đương an bình trong bất chi bất giác lại là một trăm nghìn năm những năm này lý nghị cũng thỉnh thoảng ở trên đảo giảng đạo mỗi lần lý nghị giảng đạo thời điểm trừ thanh giao bên ngoài còn có rất nhiều thảo mộc chi linh tới nghe vừa mới bắt đầu những cái kia thảo mộc chi linh còn có chút e ngại nhưng thời gian dài liền phát hiện lý nghị kỳ thật tương đương bình thản hiện tại liền thường xuyên có cụ xét tử nhân sâm bé con cùng tinh linh tại lý nghị bên cạnh chơi đùa đối với mấy cái này thảo mộc chi linh lý nghị cũng tương đối thích bởi vì bọn hắn đơn thuần vô ưu vô lự mỗi lần xem bọn hắn đơn thuần vô ưu vô lự mỗi lự mỗi lần xem bọn hắn chơi đùa lý hồng hoang tại trải qua mười mấy m ư ờ i nghìn năm sau bầu không khí lại lần nữa q u ỷ dị rất nhiều đại la kim tiên những năm gần đây đều kẹt tại đại la cảnh giới không được t ấ p tiến vào bọn hắn cần càng nhiều thiên địa chiêu cố tụ tập mạnh hơn thiên địa đại thế dựa thế đột phá mà lại cái này mười mấy m ư ờ i ngàn năm qua những hung thú kia càng ngày càng ngang ngược con mắt có chút hiện ra hồng q u a n g các cái thế lực đều đang bố trí mưu đồ chỉ có long phượng kỳ lân tam tộc liên minh ngoài dự liệu của mọi người tại dần dần co vào thế lực hướng bờ biển núi lửa thâm sơn những địa phương này đi đủ loại dị thường vô không cho thấy lần này chính là một trận vô cùng kinh khủng đại kiếp không chu toàn núi thần bí đậu phụ qua nhiều năm như vậy bản tôn lần thứ nhất đứng lên ngân bạch s o n g lộ ra càng thâm thúy hơn trên người thỉnh thoảng hiện lên một đạo quy tắc p h ù văn đã từng vô song minh ngông uy nghiêm khí tức đều thu liễm bản tôn tựa như là dung nhập thiên địa đồng dạng không có nửa điểm tồn tại cảm bản tôn đi tới mười hai cái kén máu trước trong mắt bạch quang loại lên mười hai đạo bạch quang từ trong mắt bắn ra tiến vào kén máu bên trong lại tiện tay vung lên lít nha lít nhít cấm chế bao t r ù m cả sơn đậu sau khi làm xong bản tôn hướng lên trước mắt không gian một điểm không gian bên trên tạo nên một trận lăn tăn gọn sóng chậm rãi hình thành một cái tr Biến mất k hồng ô không khôi Côn luôn n nữa, không gian cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Lôn sơn, g gì thấy phục h lại quân hoang n nhìn thời trời, tiến lầm bầm nói, đại là bay hoang đi. Hồng hoang một cái bình thường đỉnh núi núi trên đầu cắm một cây cảnh liễu lao giả cặp mắt lờ mờ có chút hiện lên một đ cái đen nhánh đại điện vương tọa ngồi lấy một vị khí thế sâu như biển sâu vực lớn nam tử tóc đen diện mục bị một tầng hắc cám chỗ chết khi ha ha ha ta thời đại muốn đến đến lúc đó toàn bộ trong hồng hoang sinh đều m u ố n phụ phục tại ta dưới chân nam tử tóc đen càn rỡ cười to Đông đảo, Lý Nghị đối kiếm đạo để đạo đen đen trô không Nghị lĩnh ngộ càng ngày càng Nghị lạng lạng lĩnh hội kiếm đạo lúc. Lý Nghị sau lưng lạng lạng hiện hiện một nhánh màu đen hoa sen.、Cái、này nhánh hoa sen cùng trước kia có khác biệt rất lớn, chỉ có trượng lớn nhỏ, cái chi nhánh, đen phải càng phần Nghị hiện tại tiện lai Lý Lý lúc, Lý Lý kia sau sau hoa hoa kia hai tay kiếm kiếm chiêu triệt hội kiếm Cái biệt mười cái chi phải tại thức khác chỉ thêm chỉ, bị một màu trăm một trước trước có có túy. sâu, vứt rất bỏ, một cái chạy h ư ớ n g các lớn đỉnh thế lực khá xa ẩn nấp sơ cốc thiên thiên thần ma kim giáp lao tổ ngồi ở phía trên chính thích ý nhìn qua đại sành hai bên mấy trăm vị kim tiên rất có một phen cảm giác thành k i ự u kim giáp lao tổ lúc đầu cũng tại hồng hoang bên trên thành lập một cái vương triều mặc dù so ra kém lục đại thánh triều loại kia thế lực nhưng có thể tại trong hồng hoang chiếm cứ một tịch chi vị cũng xem là tốt về sau các lớn đỉnh thế lực đột nhiên nổi lên kim giáp lao tổ xem thời cơ nhanh biết chắc ngăn không được lập tức quả quyết từ bỏ địa bàn chỉ đem mười cái kim tiên chạy trốn tới chỗ này rời xa các thế lực lớn địa phương phát triển âm thầm thu lưu cái khác bị phá diệt thế lực lưu lại đến kim tiên. trải qua nhiều năm như vậy phát triển tòa hạ đã có mấy trăm vị kim tiên ở trong vùng núi này cũng coi như một phương bá chủ đầu nhập thế lực khác làm t r ư ở n g lão kia có mình như vậy tự tại kim giáp lao tổ nghĩ đến nơi đây lại là một trận thư sướng đột nhiên kim giáp lao tổ có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy trước mắt không gian đột nhiên có từng đợt gợn sóng khuếch tán ra đến chậm rãi xuất hiện một cái lô đen một cái tóc trắng ngân đồng nam tử từ đó phong ra nam tử này lại chính là bản tôn kim giáp lao tổ tại bản tôn xuất hiện lúc liền chừng lớn hai mắt xuyên toa không gian đây là thủ đoạn gì mà khi thấy cặp kia vô tình lãnh k ó c con mắt l ú kim giáp lao tổ tâm bên trong một hẳn r u n nhẹ nhẹ không còn dám nhìn bản tôn tay phải chỉ hướng kim giáp lao tổ cái chán điểm tới kim giáp lao tổ không nghĩ ngồi chờ chết vừa định thôi động pháp lực trốn tránh một cỗ minh ông uy nghiêm ý chí liền giáng lâm ở trên người tại cỗ ý chí này trước mặt kim giáp lao tổ cảm thấy mình chính là một con r u n r ú một cử động cũng không dám chỉ có thể c h ơ mắt ngón tay chỉ tại trên c h á n t r u n g quanh mấy trăm kim tiên nhìn thấy một màn này quả thực s ợ vỡ mật kim giáp lao tổ thế nhưng là đại la kim tiên a tại toàn bộ trong hồng hoàng cũng là xếp hàng đầu nhân vật mà bây giờ lại không có lực phản kháng chút nào như vậy cái này kỳ dị nam tử là tu vi gì nghĩ đến cái này bên trong mấy trăm kim tiên tâm liền một trận c u n g loạn bị bản tôn điểm đến về sau kim giáp lao tổ cái chán hồng quang lấy lên xuất hiện một đạo hồng s ắ c vết dọc mà kim giáp lao tổ lại cảm thấy tựa hồ có một đem gông xiềng từ trong hư vô sinh ra đem mình cái kia vốn đã siêu thoát vận mệnh trường hà linh hồn gấp khó a chặt lại không ảnh hưởng tu vi của mình quỷ dị vô song chủ nhân kim giáp lao tổ c u n g kính đối bản tôn nói nếu biết bản tôn đã nắm giữ hắn hết thảy kim giáp lao tổ cũng chỉ có thể thần phục bản tôn mặt không thay đổi gật gật đầu trong mắt phát ra một đạo lưu quang từ kim giáp lao tổ đỉnh đầu bắn vào sau đó đạp không mà đi k i một Giáp l a nhìn bản tháng ô n t t sau hồng hoang bắt bộ một đầu bên trên cùng linh mạch chỗ chỗ bản tôn bàn g lặng phiêu phù tay r ê n không, n cái có chút hướng lên dối ra lòng bàn tay hiện lên mấy đạo phủ văn thần bí chỉ một thoáng phong vân quấn tôn được vô tận linh khí tụ lại mà tới lượng lớn linh khí không ngừng xoay quanh chậm rãi từng đạo kim sắc phủ văn tại linh khí bên trong thắng hiện linh khí bắt đầu không ngừng áp xúc dần dần hình thành một cái che trời tự t r ư ờ n g bàn tay lớn này vừa xuất hiện lập tức liền tản mát ra một trận to lớn linh áp những ngọn núi xung quanh tại cái này linh áp d ư ớ i không ngừng băng liệt không khí tức thì bị đẻ ép phải phát ra chi chi âm thanh nhưng là biến hóa còn không đình chỉ tại c ự t r ư ờ n g hình thành máy mắt vô lượng quang mang nháy mắt t i ế n đến bị c ự t r ư ờ n g tôn p h ệ phương viên một trăm nghìn bên trong đột nhiên tối t ă n không mặt trời bóng đêm vô tận bên trong một con bàn tay lớn màu vàng óng phẳng phất chúa tể hết thảy bàn tay lớn màu vàng nóng hướng phía dưới đè ép trong bóng tối trong chốc lát bắn ra vô lượng kim quan hết thể tất cả chỗ bị nhuộm thành kim sắc đương dương quang một lần nữa phổ chiếu đại địa kim giáp lao tổ bọn người lại nhìn lấy hết thể trước mắt trợn mắt h ố t mồm nguyên lai chung quanh mấy ngàn tòa cự sơn hư không tiêu thất một mảnh rộng lớn bằng phẳng bình nguyên xuất hiện ở trước mắt phảng phất vốn là như thế đồng dạng không có chút nào khai thác vết tích bản tôn có chút xem xét lần nữa dỗi ra hai tay hướng phảng phất có sinh mệnh đồng dạng tạo thành từng đầu cự long đang không ngừng quay quanh xuyên qua từng tòa to lớn c tường đạo nham thạch tạo thành tường thành bắt đầu hình thành rộng lớn đại điện huyết lệ hành lang đường phố rộng rãi các loại kiến trúc đang không ngừng hình thành cuối cùng một cái bao trùm mấy chục ngàn công bên trong hùng hồn khí quyển cự thành xuất hiện ở trước mặt mọi người kiến tạo xong cự thành về sau bản tôn lần nữa thi triển vô thượng thần thông hút tới chín tòa mười ngàn trượng cự sơn theo k i ể u cung bắt quái phương vị bày ra không ngừng đánh võ ấn tại chín tòa trên núi lớn c h e kín cấm chế liên hệ tới tạo thành một cái hộ thành đại trợn uy lực to lớn cho dù là đại la kim tiên cũng khó có thể dung chuyển phân hào kim giáp lao tổ bọn người từ bắt đầu chấn kinh đến bây giờ đã chết lặng nhìn thấy bản tôn không ngừng thi triệt những cái k i a uy lực to lớn vô thượng thần thông cuối cùng trong lòng một tia không cam lòng cũng hôi phi lên l i ệ t đi theo dạng này cường giả tại trong hồng hoang an toàn nhiều có cái gì tốt o à n trách bản tôn mở ra không gian chữ vật tinh thần tinh kim hỗn độn tinh kim vị thủy t h ầ n thiết hát ma đồng tam quang thần thủy cùng cùng vô song chân quý vật liệu không ngừng xuất hiện thấy kim giáp lao tổ ngân cốt lao tổ hàn băng lão tổ bọn người tham lam không thôi những tài liệu này cho dù là bọn hắn những n à y đại la kim tiên cũng rất khó làm tới một loại hiện tại nhìn thấy bản tôn không cần tiền độ ra tâm đau muốn chết. sau đó ạ o đ chậm rãi hình thành chín cái cự đại màu đen quan tài cùng một cái huyết hồng sắc ngàn trượng cự tháp vô luận là quan tài hay là huyết hồng sắc cự tháp bên trên đều che kín lít nha lít nhít kim sắc đường vân từng đạo kim quan thoáng hiện vậy mà đều là cực phẩm hậu thiên linh bảo bản tôn đem cự tháp ném đi vững vàng rơi vào cự thành trung tâm lại đem chín bộ màu đen cự quan tài an trí tại chín tòa sơn phong tiêu huyết sắc cự tháp có tốt nhưng đối k i a u chín bộ màu đen cự quan tài kim giác lao tổ bọn người làm sao cũng cảm thấy quỷ dị nhưng đã bản tôn không nói cũng không dám hỏi nhiều bản tôn quay đầu hướng ngân cốt lao tổ ngân cốt lao tổ đá trắng lao tổ kim giáp lao tổ đen minh lao tổ hàn băng lao tổ bọn người một điểm ngân cốt lao tổ bọn người cái chán màu đỏ vết dọc chậm rãi lộ sắc thành kim sắc tất cả mọi người biết về sau trừ bản tôn bên ngoài chính là lấy bọn hắn năm cái cầm đầu ngân cốt lao tổ bọn người kiểm tra một hồi bản tôn chuyển đến tin tức về sau liếc nhìn nhau sắc mặt cũng nhịn không được để lộ một tia ý mừng cũng minh mạch mà làm xong đây hết thể về sau bản tôn cất bước tiến vào màu đỏ cự tháp cũng không tiếp tục lý chuyện sau đó chương 26, huyết mục thành hùng thú thăm dò nhìn xem bản tôn đi tiến vào huyết hồng cự tháp về sau ngân cốt lao tổ mấy người cũng n h ị n không được nữa cũng hỉ nhao nhao lộ ra ý cười bản tôn truyền cho tin tức của bọn hắn trừ một đạo mệnh lệnh bên ngoài ngoài ra còn có một hạng bí thuật thanh tế ba loại thần thông máu vũ lưu quang huyết ma lãnh diễm âm vũ huyết lôi một hạng công pháp huyết ma chấn thân vô luận bí thuật thần thông công pháp đều là cùng máu có quan hệ mỗi một dạng đều là cường điệu tại tăng cường c h i lực nếu như không có phía trước kia nói mệnh lệnh ngân cốt lao tổ bọn người khả năng còn có chút lo nghĩ mỗi một dạng đều cùng máu có quan hệ để người rất khó an tâm nhưng có kia đạo mệnh lệnh về sau suy nghĩ lại một chút liền thoải mái bản tôn mệnh lệnh chính là thu thập tinh huyết đại lượng tinh huyết như vậy liền có thể lý giải sở d ĩ chuyển xuống nhiều như vậy cùng máu có quan hệ nhưng lại có thể tăng cường rất nhiều chiến lược đồ vật cái này liền hình thành một cái lợi ích liên bất quá bản tôn thu thập phương thức nhưng lại làm kẻ khác có chút im lặng đó chính là tại các cái thế lực tiến hành giao chiến lúc đem chín bộ màu đen cự quan tài trực tiếp kéo đến trên chiến trường Kích phát trận pháp, trận đối e m thi thể toàn bộ c u n quan vào à cử t ai ngân h ư n ă n cản liền n vậy ai? ai gì g cốt lao tổ mấy người mà nói thánh tế cái này bí thuật tác dụng phi thường lớn có thể thông qua thôn vẽ huyết dịch tinh hoa đến nhanh chóng tăng cường nhục thân cường độ luyện đến cao t hôm nay bắt đầu tòa thành lớn này xưng là huyết ngục thành mà chúng ta năm vị thì làm máu ngục ngũ tổ cái khác đại la kim tiên thì vì trưởng lão kim tiên vì tinh anh tu sĩ huyết ề quyền nhiều, n tiên, thiên tiên vị bình thường càng hưởng càng ngân cùng người thương lượng sau đối tù sĩ khác nói. tù tu cốt tổ tổ tù vi kim giác đối khác h vị được sĩ, sau sĩ u cao đặc lao lao mấy y ngục thành xuất hiện rất nhanh liền chuyển ra ngoài chuyện lớn như vậy muốn giấu g i ế m cũng không đạt được huống hồ bản tôn xây thành trì lúc động t ĩ n h như thế lớn không biết gây nên bao nhiêu người chú ý huyết ngục thành tại hồng h o a n g bắc bộ bởi vì linh mạch càng nhiều địa phương tự nhiên tụ tập đại thế càng mạnh mà lại nồng độ linh khí cao tu luyện cũng dễ dàng đại bộ phận phân thế lực trung tâm đều tại hồng hoàng đông bộ duy một tương đối gần thế lực chính là hung thú vực cho nên hồng hoàng thế lực khác đều tại quan sát hung thú vực phản ứng dù sao tại thế lực của mình phụ cận xuất hiện một cái thế lực mới không có khả năng mặc kệ không hỏi dù nhưng cái thế lực này xem ra mười điểm yếu tiểu hung thú vực trung tâm một cái thần bí tháp cao bên trên mái tóc màu tím nam tử l ặ n g lặng ngồi xếp bằng tại đỉnh tháp bên trên tu luyện người này chính là trong hồng hoàng thần bí vô cùng thú hoảng thần n ị c h thần n ị c h tiền thân chính là ba nghìn hỗn độn thần ma bên trong tam mục tử lóng hắn so cái khác thần ma may mắn nhiều linh hồn bị hao tổn không phải rất nghiêm trọng chuyển sinh làm hung thú huyết nhãn bạo long sau rất nhanh liền đột phá đến đại la kim tiên cảnh giới v ề sau không ngừng thu nạp những cái kia thức tỉnh linh trí hung thú trở thành hồng hoang tuyệt đỉnh thế lực đánh tra rõ ràng cái kia cự thành tình hôm sau thú hoàng thần lịch không nhanh không chậm đ ố i một cái cóng dài ba cây gai nhọn bóng đen nói vâng ta hoàng tòa kia cự thành trước mắt hết thẻ có hai mươi cái đại la kim tiên trong đó năm cái cầm đầu trở thành máu ngục ngũ tổ nó hắn tin tức còn không có chuyển đến vậy liền phái ba mươi đại la kim tiên mười triệu hung thú đi dọ xét một chút d á m g tại ta hung thú v ư ợ t phụ cận xây thành trì không biết sống chết thần lịch hư lạnh một tiếng hắn tiền thân thân là h ỗ độn thần ma lúc liền sắt tính cực mạnh đợi này chuyển sinh làm hung thú sau càng thêm năng bản thân hắn liền phi thường bá đạo sao có thể khoan nhượng người khác khiêu khích hắn tôn nghiêm thú chi dường nằm chi bên cạnh há để người khác ngủ ngáy cũng không suy nghĩ liền đ ố i huyết ngục thành dưới tất sát lệnh h o à n g nếu không cùng đánh t r a rõ ràng lại hạ quyết định bóng đen thận trọng nói khỏi phải hai mươi cái đại la kim tiên mà thôi không có gì có thể nghĩ nhiều thần lịch cơ cơ ống tay h à o nói vâng ta h o à n g bóng đen không nói thêm lời biết thần lịch đã hạ quyết tâm lại nói cũng vô dụng biết sao hung thú vực xuất binh cũng không biết kêu huyết ngục thành có thể hay không trốn qua kiếp nạn này ừ ta nhìn n g u vậy hung thú vực cường đại như thế nào một cái vừa hưng thế lực có khả năng đối kháng lúc trước xây thành trì người hồ độ a tuyển địa phương nào không tốt hết lần này tới lần khác tới gần hung t h ủ vực ta nhìn không phải huyết n g ụ c thành đã dám ở cái kêu bên trong xây thành trì liền nhất định có át chủ bài trong hồng hoang mọi người một bên không ngừng mà bình luận một bên quan sát huyết n g ụ c thành ứng đối ra sao lần này kết nạn cùng ngoại nhân thái độ tương phản huyết n g ụ c thành bên trong mọi người cái mặt lộ vẻ vui mừng bản tôn truyền xuống công pháp thần thông bên trong cần đại lượng tinh huyết bọn hắn đang lo như thế nào thu hoạch đại lượng tinh huyết đâu không nghĩ tới bây giờ đưa tới cửa ba mươi đại la kim tiên mười triệu hung thú tại huyết mục thành trong lòng đôi này vị kia tồn tại để nói chính là mâm đồ ăn bởi vậy chẳng những không có bất kỳ lo âu nào còn ẩn ẩn có chút kỳ vọng hắn nhóm mau mau đến mười triệu hung thú từ thú vực xuất phát sau liền hình thành một cỗ dòng lũ đen ngòm hướng huyết n g ụ c thành dũng mánh lao tới không ngừng có thê lương ngang ngược thanh â m truyền ra cái này mười triệu hung thú đại bộ phận vân đều r ế t chóc q u ê n tay căn bản cũng không có bất kỳ lý trí gì có thể nói thú vực bên trong hung thú như vậy gì chỉ ngàn tỷ đó căn bản bên trên hay là một lần dò xét nếu như huyết mục thành ngăn cản không nổi vậy liền thuận tay đem hắng diện nếu như xác thực cần tảng có át chủ bài vậy liền m dù sao hơn ba mươi vì đại la kim tiên mười triệu hung thú hung thú vực còn tồn thất nội nếu không cũng sẽ không là trong hồng hoang đỉnh tiêm thế lực một trong đây chính là nội t ì n h hơn ba mươi đại la kim tiên mười triệu hung thú khí diễm vô sóng phách lối đi tới ngoài thành k i u phô thiên cái địa tràng cảnh thấy huyết ngục thành mọi người một trận hít một hơi l ê n khí đoán chừng không phải biết vị kia tồn tại tại thành bên trong mọi người chỉ sợ sớm liền chạy hung thú vực đại la kim tiên cũng cười lạnh nhìn về phía huyết ngục thành thật sự là không biết sống chết dám tại cái này bên trong xây thành trì đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái mười mấy vạn trượng bảo tháp kinh khủng linh hồn uy áp khiến ở đây toàn bộ sinh linh đều đánh cái lạnh cùng một hạng thần thông bản tôn s ử suất cựu thải bảo tháp so lý nghị s ử suất uy lực lớn gấp trăm lần không ngừng chỉ thấy một cơn chấn động từ cựu thải bảo tháp truyền ra trừ hơn ba mươi vị đại la kim tiên trọng thương đảo tàu bên ngoài tất cả hung t h ú toàn bộ không rên một tiếng liền ngã nhào trên đất ngân cốt lao tổ bọn người mắt trợt tròn vốn đăng tại nghĩ có thể muốn đánh qua kinh thiên động địa nhận nguyện đảo ngược mau chạy thành sông không nghĩ tới liền lần này liền xong bất quá chúng người lập tức kịu phản ứng đây đều là thượng hạng huyết nguyên a mặc dù hồng hoang h u n g thú đông đảo nhưng bây giờ đại bộ phận phân đều tập trung ở thú vực ai dám loạn giết hồng hoang q u a n h động không nghĩ tới một cái đột nhiên xuất hiện thế lực vậy mà như thế cường hãn ta liền nói đã dám ở kia bên trong xây thành trì làm sao lại không nắm chắc bài cường hãn a một nháy mắt liền để hơn ba mươi cái đại la kim tiên trọng thương mười triệu hung thú diệt vong quả thực mạnh đến mức không được trong hồng hoang bình luận không ngừng đều tại kế tiếp theo quan sát hung thú vực có cái gì sau tiếp theo động tác thế nhưng là bọn hắn chú định thất vọng hung thú đối này lại không làm bất kỳ đáp lại nào không lâu chương á c t hai mươi bảy tranh đoạt địa bàn phong vân thay nhau nổi lên từ tam tộc liên minh co vào thế lực bắt đầu ẩn lui đến bây giờ cơ bản đã hoàn thành mà tam tộc cần lui dẫn đến chống đi đại lượng địa bàn cùng tài nguyên trong lúc nhất thời tam tộc lúc đầu trụ sở thành các thế lực lớn chú ý tiêu điểm lục đại thánh triều hai đại liên minh nao nhao phái chiến đoàn và o ở chiếm cứ lãnh địa mà h u n g thú vực ma vực hai đại cự đầu lại còn không thấy hành động lục đại thánh triều hai đại liên minh cũng vui vẻ phải như thế hồng hoang tây bộ ma vực trung tâm thần bí cung điện màu đen ma tổ vì cái gì chúng ta không kiếm một t r a n canh vô cớ làm lợi thế lực khác một thân tinh hồng huyết y trung niên hướng ngồi tại vương tọa bên trên bóng đen hỏi cái này trung niên chính là cùng lục gáp lão tổ âm dương lão tổ càn k h ô n lão tổ bọn người nổi danh huyết ma nhưng là làm người nghe tin đã sợ mất mật huyết man này lại một mực cung kính đứng đang g i ớ i trướng không dám có chút vượt qua phía trên bóng đen không phải l à hầu hay là ai h ừ bọn hắn muốn tranh liền để bọn hắn tranh qua thật tốt tốt nhất tranh qua lưỡng bại c ầ u thường đến lúc đó ngược lại bất ta không ít công phu la hầu cười lạnh nói hiện tại thật vất vả mới nhìn rõ các thế lực lớn làm tiến vào lần này nước đục la hầu đ ớt gì bọn hắn tranh qua n g ư ờ i chết ta sống suy yếu thực lực tổng hợp đến lúc đó một tổ đầu hiện tại tự nhiên là yên lặng theo dõi kỷ biến tòa kêu huyết ngục thành người sau lưng đánh cha rõ ràng sao la hầu có chút nghiêm túc nói tương đối cái khác lục đại thanh triều đông tây hai đại liên minh hắn càng trọng thị huyết n g ụ c thành vị kia xuất thủ cừng giả dù sao đến hắn loại cấp bậc này lục áp huyết ma t h ô n thiên cùng những này đại la kim tiên cũng càng không được mấy chiêu chiến thuật biển người cũng không có tác dụng thường thường một người liền có thể chi phối toàn bộ chiến cuộc cho nên không phải do hắn không quan tâm chỉ biết kia là một cái tóc trắng nam tử còn có một đôi ngân đồng nó hắn tin tức đều không có trong hồng hoang căn bản là không có nghe nói qua cái này hơn người huyết ma nhữ mày nói nhìn qua tâm phúc của mình ai tướng la hầu nói biết ta vì cái gì cho tới nay đều không tự mình động t h ủ sao bởi vì trong hồng hoang đạt tới ta loại này đáng cấp tồn tại ta biết rõ liền có bốn cái trầm ngâm một chút côn lôn sơn hồng quân thú hoàng thần địch dương mi còn có vị kia tồn tại huyết ma có chút kinh ngạc nhìn qua la hầu những tin tức này tại trong hồng hoang căn bản là điều tra không đến cho tới nay hắn đều coi là trừ ma tổ bên ngoài trong hồng hoang liền không có mấy người là đối thủ mình xem ra thật sự là hết ngồi đại giếng hắc hắc ngươi chớ nhìn bọn họ từng cái không hỏi thế sự ẩn cư ở thâm sơn đại trạch nhưng ta dám cam đoan nếu ta thân tự xuất thủ những tên kia khẳng định sẽ từng bước từng bước này ra không có khả năng trơ mắt nhìn ta chiếm lấy toàn bộ h ư n g hoang có lẽ vị kia sẽ không đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú la hầu có phần có chút buồn b ự c nói k i a kế hoạch của chúng ta huyết ma có chút bận tâm nhìn xem la hầu như thường lệ tiến hành hiện tại chúng ta chiếm ưu thế la hầu có chút dừng lại liên hệ tốt thú hoàng sao thú hoàng đồng ý chỉ cần chúng ta xuất binh hắn liền xuất binh huyết ma có chút kích động nói phản phất thắng lợi đang ở trước mắt tốt đã dặn này vậy liền tại cho cái này loạn cục thêm một mùi lửa ngươi lập tức bí mật phái ra một tiểu đội tại các cái thế lực vu h a n giá họa gây mâu thuẫn để hắn tranh đấu phải c à n g kịch l i ệ t chút la hầu cười u ám nói vâng ma tổ huyết ma cũng phát ra một trận âm h i ể m cười l ụ c đại thánh t r i ề u hai đại liên minh tại tam tộc trụ sở đánh cờ đã gây cấn tài nguyên linh mạch phân bố có địa phương tương đối dày đặc có địa phương liền tương đối t h ư a tớt tất cả mọi người nghị chiêm cứ những cái kia tốt tự nhiên là có chỗ xung đột ngay từ đầu mọi người còn có chỗ khắc chế nhưng thời gian dần qua mọi người cũng bùng ra hôm nay ngươi đem ta đuổi đi ngày mai ta lại kéo một đống người đến đem người đuổi đi nhưng là không biết từ chừng nào thì bắt đầu thương vong lại b ỗ n nhiên tăng lớn vừa lúc bắt đầu chết hay là một chút t i ê n tiên huyền tiên nhưng về sau phát triển đến nhiều lần có kim tiên bị đánh lén v ỡ lạc các cái thế lực bắt đầu lòng nghi ngờ n g h i quỷ cũng bắt đầu tổ chức nhân thủ đối thế lực khác tiến hành chuyên môn c h ặ n đánh trong lúc nhất thời vốn là hỗn loạn trụ sở lộ ra càng thêm phong vân khó lường liệt hỏa chuẩn bị phải thế nào lục áp lao tổ uy nghiêm mà nhìn xem ngồi xuống liệt hỏa tôn giả liệt hỏa tôn giả cũng là vừa vạn phá phong không lâu nhớ tới trận chiến kia đến bây giờ còn có chút ngạt t h lao tổ đều liên hệ tốt cái khác ngũ đại thánh triệu đều đồng ý hành động lần này nói đến đây bên trong liệt hỏa tôn giả cũng là một trận mừng rỡ Tốt, phi thường tốt lục á p lao tổ trong mắt lõe lên một đạo h à n g quang lục á p lao tổ từ lần trước cảm nhận được bản t ô n khủng bố về sau phát hiện trong hồng hoang lại có như thế cứng giả mà mình tại những tồn tại này trước mặt lại không chịu nổi một kích đối mạnh lên nguyện vọng liền trước nay chưa từng có mãnh liệt thế nhưng là đến đại la cảnh giới về sau mỗi tiến một bước đều vô song gian nan mười mấy mười nghìn năm bế quan cơ hồ còn dậm chân tại chỗ triệt để hao hết lục á p kiên nhẫn duy nhất đường tắt chính là chiếm cứ càng nhiều địa bàn càng nhiều linh mạch tụ tập càng nhiều cứng giả thu nạp càng nhiều thiên địa lạy thế dựa thế đột phá cho nên lục á p mới đối tam tổ cần lui sau chống đi địa bàn tài nguyên nóng lòng như vậy nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy hỗn loạn chiếm cứ địa bàn tài nguyên không ngừng thay chủ thủ hạ tổn thương càng ngày càng nghiêm trọng các cái thế lực ở giữa mâu thuẫn tăng lên thế là lục á p liền nghĩ thừa dịp cơ hội lần này cùng cái khác ngũ đại thánh triều liên lạc cùng một chỗ cùng nhau đem đồ vật hai đại liên minh cho diện thuận tiện d ư a phân địa bàn của bọn hắn cùng tài nguyên mà cái khác ngũ đại thánh triều thánh chủ cũng đồng dạng gặp phải tăng lên chật vật vấn đề nóng lòng dựa thế đột phá mọi người ăn nhịp với nhau quyết định cùng một chỗ diện đồ vật liên minh l ụ chương áp p láo tổ hai n mươi tám lục triều vây công hỗn loạn nhân đại lúc đầu hỗn loạn không chịu nổi tam tộc trụ sở đột nhiên phong vân đột biến lục đại thánh triều vậy mà liên thủ quét ngang đông tây hai đại liên minh tu sĩ bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra đông tây liên minh đều chưa kịp phản ứng bị lục đại thánh triều liên hợp đánh lén tử thương tham trọng máu chảy thành sông thi quất đầy đất vẹn vẹn hai đại liên minh vẫn lạc tại trận này trong tập kích đại la kim tiên liền có chín vị kim tiên hơn mười ngàn vị huyền tiên thiên tiên càng là hơn trăm vạn khiến hai đại liên minh vô song tức giận đông bộ liên minh tổng bộ năm đại trưởng lao hát sơn lão tổ trời âm lão tổ huyền dương lão tổ giải phong lão tổ linh thông lão tổ lúc này sắc mặt lộ ra vô song âm trầm quanh thân tản mát ra lạnh lùng sắc khí phía dưới hơn trăm vị đại la kim tiên lúc này cũng gan kinh tâm rung động sợ tại lúc này đụng vào năm vị lão tổ rủi ro bị xem như phát tiết công cụ từng cái hiện phải cẩn thận từng ly từng tý xem ra bọn hắn là hạ quyết tâm muốn diệt chúng ta h á c sơn lão tổ có chút âm chầm nói vậy làm sao bây giờ thực lực của chúng ta so lục đại thánh triều còn kém một mảng lớn a linh thông lão tổ trong lòng có chút thấp vọng, dù sao liên minh thành lập thời gian so lục đại thánh triều ngắn đến nhiều vô luận là cao thủ hay là trang bị phương diện cũng không sánh n ổ i đã sớm tồn tại t h á n h triều có hay không hòa giải khả năng giải phong lão tổ tuy biết hy vọng rất nhỏ nhưng vẫn là không nhịn được nói ra h á c sơn lão tổ bọn người nhìn thoáng qua giải phong lão tổ không có mở lời tau mày bắt đầu trầm mặc nếu không chúng ta khởi động trận pháp kia trời âm lão tổ âm thật sâu nói đến lúc đó, lục đại thánh triều có thể sẽ nhưng tâm tổn thất quá lớn bị m a vực hung t h ú vực chiếm tiện nghi mà từ bỏ tiến công thế nhưng là khởi động trận pháp kia có phải là hy sinh quá lớn phía dưới những cái kia huyền tiên thiên tiên biết sau có thể sẽ bạo động huyền dương lão tổ lo lắng nói hắc sơn lão tổ trầm âm một chút sắc mặt có chút dữ tợn bọn hắn đã làm được như thế tuyệt chúng ta cũng không thể để hắn tốt qua liền quyết định như vậy bất quá ai như tiết lộ cấm trận ti n tức cũng đừng trách ta không khả khí bị hắc sơn lão tổ âm thật sâu ánh mắt nhìn chằm chằm phía giới đại la kim tiên cùng nhau đánh qua lạy dun nao nhau, nhau dùng phát thệ tuyệt không để l h i sinh bộ phân huyền tiên thiên tiên mà thôi đối với những n à y đại la kim tiên đến nói không có chút nào áp lực tâm lý húng chi đây cũng là vì liên minh phạm không được vì chút chuyện này đắc tội năm vị lão tổ hát sơn lão tổ thấy tất cả đại la kim tiên cũng không có ý kiến lộ ra vẻ hài lòng tân h sắc tây bộ liên minh có truyền đến tin tức gì không không có hát sơn lão tổ thu thập tâm tình hướng phụ trách liên hệ núi x a n h tôn giả hỏi bọn hắn đồng ý cùng chúng ta liên thủ chống cự lục đại thanh triều núi x a n h tôn giả hồi đáp vậy là tốt rồi cũng đem trận pháp này giao cho tây bộ liên minh bọn hắn cũng hẳn là làm ra nhất định hy sinh không thể vẹn, vẹn là chúng ta trả giá Hát Sơn lấy trụ sở làm trung tâm phương viên trăm triệu bên trong bị hai đại liên minh che kín c ấ m chế mê trận sát trợn khống trợ phòng ngự trợ liên hòa trợ hàn băng trợ lít nha lít nhít một bước giật bình tâm toàn bộ cầm chế ngũ quang tập sắc hỗn loạn vô song một hồi là cồn phong gào thét một hồi là lửa cháy bừng bừng bốc cháy một hồi là băng phong đại địa một hồi là lôi thiệp điện minh đủ loại dị tượng tại trong cấm chế xuất hiện để người liên tưởng đến thiên địa chưa mở trước đó hỗn độn thế giới nguy hiểm trùng điệp dù cho đại la kim tiên cũng không dám tùy tiện t i ế n vào lục đại thánh triều mấy trăm tỷ liên quân trùng trùng điệp điệp hướng hai đại liên minh căn cứ bay đi đầy trời đều là bóng đen che khuất bầu trời thanh thế vô song to lớn trên đường đi tu sĩ nhao nhao lui tránh không dám có nửa điểm dừng lại ngăn trở liên quân đường xem ra lần này đông tây hai đại liên minh muốn xong đúng vậy à nhìn cảnh tượng này liền biết trăm tỷ đại quân liên thủ mất kích chính là đại la kim tiên chỉ sợ cũng phải hóa thành cho tàn hai đại liên minh nội tình quá nhỏ bé kia bên trong là lục đại thánh triều đối thủ hồng hoan mọi người trông thấy trăm tỷ đại quân kia c h e khuất bầu trời t r ắ n g cảnh đều đ ố i đông tây hai đại liên minh không coi trọng bắc bộ huyết ngục thành các vị chuẩn bị sẵn sàng cùng lục đại thánh triều cùng hai đại liên minh khai chiến về sau chúng ta liền xuất phát ngân cốt lao tổ quét một vòng phía dưới mọi người nói người không trước khi chết là các thế lực lớn sau khi chết chính là chúng ta ghi nhớ ai ngăn liền gì hay đến lúc đó chủ thượng đem cùng chúng ta cùng ở tại phía dưới tu sĩ trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng dựa theo máu ngục ngũ tổ quy định thu thập tinh huyết càng nhiều cống hiến càng lớn lấy được quyền lợi càng lớn thậm chí có thể thu được tiến vào màu đen cự quan tài tĩnh tu cơ hội màu đen cự quan tài không chỉ có riêng có thu thập thi thể chế tạo tinh huyết công năng bên trong phân thành mấy chục cái không gian có chút chính là tu luyện thất máu ngục ngũ tổ chẳng những đem bản tôn truyền xuống thần thông bí thuật toàn bộ k h ắ c ở bên trong càng mệnh khiến cho mọi người đem công pháp của mình thần thông bí thuật cảnh giới c m n ộ kiến thức toàn bộ thu thập bắt đầu chỉnh lý thành sách thả ở bên trong vô luận là thần thông bí thuật hay là c à n ộ từ phía trên tiên đến đại la kim tiên bên trong đều có càng làm cho người ta điên cùng là Bản tất ô n v cả hung thú đều tụ tập lại sao thần nịch lạnh nhạt hỏi chứ cực thiểu số còn tại hồng hoang thượng du đã bên ngoài hầu như đều tụ tập lại bóng đen gật đầu nói đ ã dạng này vậy liền chậm đợi thời cơ đi thần địch nói xong cũng lẳng lặng hướng lên bầu trời hắn biết một trận chiến này thắng thì nửa bước hôn nguyên bại thì hôi phi yên d i ệ t biết rõ nguy hiểm hắn lại không thể không tranh cái gọi là tu luyện vô đường băng thẳng hết thể đều muốn tranh la hầu ngươi cũng là như thế này đi thần địch tự lẩm bẩm Trưng 29, thế đại chiến, sát ngốt trời. tổ, tổ, dương khuynh chiến, cản khôn khí đại Lục áp lao tổ, dương lao la âm hủy diệt lao tổ cùng lục triệu thánh chủ xuất linh trăm tỷ đại quân đến đổ vật liên minh trụ sở trăm triệu ra ngoài nhìn qua lít nha lít nhít khủng bố cấm chế mấy người chỉ là thoang nhữ mày một cái mặc dù có chút phiền phước nhưng ở trăm tỷ đại quân công kích đến hết thảy đều sẽ bị triệt để phá hủy lục áp lao tổ bọn người giơ tay trăm tỷ trên đại quân không dâng lên vô số ngũ quan g thập sắc pháp bảo vô số thiên địa linh khí bị hấp dẫn tới t ừ n g kiện pháp bảo hấp thu linh khí về sau phát ra càng thêm ánh sáng trói mắt vô số kiện tản ra lóa mắt quang huy pháp bảo tại trăm tỷ trên đại quân không hình thành một mảnh nản tỷ bên trong tinh thần trí hải mà lại theo linh khí không ngừng mảnh này tinh thần c h i hải đang không ngừng mở rộng kinh khủng linh áp giống như là thủy triều không ngừng hướng chung quanh dũng mánh lao tới cái này một khoảng trời vô tận vân khí ngạnh sinh sinh bị gạt ra trăm triệu bên ngoài vạn dặm dưới mặt đất núi cao cũng bị ép đến run lầy bầy trong phạm vi trăm triệu giảm toàn bộ sinh linh hình thành một dòng lũ lớn hướng ngoại di chuyển、Z. Đột đầu, bộ toàn huyết lệ tinh thần chi hải, mánh liệt bắt nhiên, mánh chi hải, chậm dãi dài, bi kéo lệ trăm tỷ đại quân hình thành một cỗ màu đen dòng lũ hướng tiến vào trong cấm chế trên đường không ngừng có cấm chế bị công phá trong đại quân cũng có vô số tu sĩ bị cấm chế chỗ dạo sát trên bầu trời dưới lên hết u y vũ từng đạo ngũ quang thập sắc cấm chế như là hoa mỹ bọn biển đồng dạng không ngừng bạo tán cúng phong lôi điện l i ệ t hỏa hàn băng cũng không ngừng hiện lên vô số tu sĩ bị xóa bỏ mau chạy thành sông toàn bộ địa vực tựa như tận thế đồng dạng dù cho toàn bộ cấm chế địa vực khủng bố vô xong tại trăm tỷ đại quân cầm tiếp theo tiến công dưới cuối cùng cũng kiên trì không được bao lâu không đến ba ngày liền bị công phá mặc dù mảnh này kh nhưng tương đối trăm tỷ đại quân đến nói ngay cả bọn nước đều không đánh nổi một cái húng chi chết tuyệt đại bộ phân là h u y ề n tiên thiên tiên lục áp bọn người căn bản ngay cả con mắt đều không nháy mắt liền xuất l ĩ n h đại quân kế tiếp theo trước t i ế n bảo chỉ còn lại có một mảnh huyết hồng đại địa đầy đất tàn thi vô song thê lương lục áp mấy người các ngươi coi là thật muốn đem chúng ta tranh thủ thời gian giết tuyệt không để lối thoát hắc sơn lão tổ sắc mặt âm trầm hướng lục áp mấy người quát giờ phút này hai đại liên minh tạo thành hơn năm mươi tỷ lít nha lít nhít đại quân đang cùng lục đại thánh triều liên quân ràng co sắc khí ngốc trời chiến sự hết sức căng th hiện tại còn có cái gì có thể nói lục á p cười lạnh nói ầm dương lão tổ càng k h ô n lão tổ t h ô n thiên lão tổ bọn người không có mở lời chỉ là đằng đằng sát khí nhìn qua hát sơn lão tổ mấy người ngươi chẳng lẽ liền không sợ chúng ta liều cho cá chết lưới rách bị ma vực hung t h ú vực kiếm tiện nghi hát sơn lão tổ thấy mấy người quá độ khó thở nói ừ vậy thì không phải là ngươi có thể quản sự tình lục á p giờ phút này vội vã tiêu diệt đông tây hai đại liên minh kia bên trong sẽ còn để ý tới hắn viết phủ tốt đã cái này nhưng các ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua hát sơn lão tổ trong mắt hàn lòng lánh giết giết ầm ầm hai cỗ to lớn màu đen dòng lũ đụng vào nhau huyết hoa bay múa vô số huyền tiên thiên tiên tại thời khắc này trôn vùi chiến trường không song phương không ngừng đánh ra từng đạo thần thông pháp quyết vô tận linh khí không ngừng mà được triệu hoán mà đến linh khí đoàn ở trên không hình thành từng cái to lớn cái phê ước tán phát ra trận trận khiếp người bị áp v ớ i anh một đầu từ vô tận hỏa diễm tạo thành cự long dương anh múa vớt hướng tiến vào lục đại thánh triều liên quân trung tâm hóa thành một giày đặc nham thạch nóng chạy bể lửa đến mười triệu kế tu sĩ tại tiếng đều thảm thiết thê lương bên trong hóa thành cho tản thu lục đại liên quân phương hướng một con to lớn màu lam lôi đ trong hư không từng đạo tử từ sắc lôi đ ỉ n h không ngừng xuất hiện lôi đ i ể u xoay quanh một lần sau đó nhanh chóng bay đến đ ổ vật liên minh trên không một cái lao xuống hướng phía dưới đánh tới kinh khủng lôi đ ỉ n h hình thành một đạo mười ngàn trượng tử sắc quang trụ trực tiếp đem bên trong cột ánh sáng vô số tu sĩ bốc hơi thành hư vô che trời cự thủ quần quận hồng thủy vô tận kiếm quang các loại uy lực to lớn thần thông trên chiến trường không ngừng xuất hiện song phương tu sĩ、si、giống lít nha lít nít h châu chấu đồng dạng không ngừng v ấ lạc dòng máu đỏ tươi ở trên mặt đất hình thành từng đầu huyết hà thảm liệt vô song dù cho bình thường tương đối tỉnh táo tu sĩ tại thời khắc này cũng bị tỉnh lại huyết tính hai mắt có chút phiếm h ồ n g cầm dính đầy máu tươi vũ khí không ngừng c h é m giết trong nội tâm chỉ có một chữ đó chính là g i ế t dưới bầu trời lấy huyết vũ đại điệu bên trên khắp nơi là c ụ t tay c ụ t chân sinh mệnh tại thời khắc này lộ ra vô song giá rẻ mỗi một giây mỗi một khắc đều có vô số tu sĩ v ỡ lạc từng tòa sơn nhạc bị hoanh thành phấn kết thúc từng cái hồ nước bị bốc hơi dạn nứt từng mảnh từng mảnh đám mây bị vô tình xé nát trên chiến trường khủng bố ba động truyền khắp toàn bộ hồng h o n g vô số người hoảng sợ không chịu nổi một ngày. song phương càng đánh càng kịch liệt càng đánh cựu hận càng sâu đã đến không chết không thôi tình trạng các loại cực đoan cử động n h a u n h a u xuất hiện vô số tuyệt vọng tu sĩ tại hận ý ngập trời duy trì dưới lựa chọn tự bạo pháp bảo thậm chí tự bạo nhục thân phanh phanh phanh tự bạo tiếng vang trên chiến trường không ngừng vang lên không ngừng b ộ c phát ra từng đạo hoa mỹ tốc độ ánh sáng không ngừng tách ra thê mỹ huyết hoa theo càng ngày càng nhiều tuyệt vọng tu sĩ lựa chọn tự bạo song phương thương vong bỗng nhiên gia tăng đột hẳn là đại la kim tiên cấp bậc tự bạo tương đương khủng bố so bom nguyên tử cùng kinh khủng hơn nhiều một thân cường hoành quét ngang toàn bộ chiến trường đem đến mười triệu tính toán tu sĩ trôn vùi hình thành từng cái to lớn mây hình ấm kim tiên đại la kim tiên cấp bậc tự bạo cho song phương tạo thành thương vong to lớn đồng thời cũng tạo thành đại lượng cao thủ trong nháy mắt vẫn lạc hai cái này cấp bậc tự bạo đã có thể trọng thương hoặc là trôn vùi đại la kim tiên song phương đều vẫn lạc đại lượng cao thủ nhưng không có để bọn hắn dừng lại ngược lại liên hồi song phương cựu hận dù sao bồi dưỡng một cái đại la kim tiên muốn trả ra đại giới quá lớn chiến tranh đã gây cấn song phương át chủ bài không ngừng xử suất liên miên liên miên tu sĩ bị tiêu diệt toàn bộ chiến trường bên trên khắp nơi đều là đao r ấ chương một cái tu cái ba mươi trợn. n g huyết n nục g u cối l o say hung thần chật pháp dết thê lương tiếng la dết vang vọng bầu trời gió tanh mưa máu hài cốt khắp nơi theo thời gian trôi qua hơn 1.500 t r i ệ u tu sĩ đến bây giờ chỉ còn lại có hơn 1.100 t r i ệ u không sai biệt lắm vẫn lạc b 0 n t r i ệ u tu sĩ toàn bộ chiến trường quả thực chính là một cái huyết đục tối say đang không ngừng thôn phệ tu sĩ sinh mệnh lục đại thánh triều thực lực cuối cùng so đông tây hai đại liên minh mạnh lên rất nhiều trên chiến trường ưu thế dần dần hướng về lục đại thánh triều phương hướng nghiêng dựa vào tuyệt đối nhân số ưu thế cùng trang bị ưu thế lục đại thánh triều chậm dai chiếm thượng phong dù cho hai đại liên minh liều chết phản kháng cũng vô dụng lúc á c bọn người nhìn xem phe mình dần dần không chế lại trằng diện trên mặt không khỏi lộ ra mịp cười về phần hy sinh bao chỉ cần không tổn hại căn c ơ chết bao nhiêu cũng không có vấn đề gì đây chính là hồng hoang hiện thực kẻ yếu b i hay không có thực lực cũng chỉ có nỗ dịch làm phá o hôi vận mệnh hắc sơn lão tổ h u y ề n dương lão tổ trời âm lão tổ bọn người âm mặt nhìn xem lục đại thánh triều liên quân không ngừng rất tiến vào trong mắt phát ra đạo đạo h à n quang trận pháp bố trí tốt sao hắc sơn lão tổ nhìn trời âm lão tổ hỏi đã bố trí tốt tùy thời có thể khởi động trận pháp dẫn động trên chiến trường sắc khí trọng thương lục đại thánh triều trời âm lão tổ h i p hàn lòng lánh hai mắt nói trận pháp này là do trời âm lão tổ dẫn đầu nghiên cứu ra được lúc trước chính là vì ứng phó lục đại thánh triều. hùng thú vực ma vực mà nghiên cứu đáng tiếc cho tới bây giờ đều không hoàn thiện trận pháp này tên là chư thiên sát khí trận trên lý luận có thể dẫn động hồng hoang thế giới hết thệ sát khí tiến hành công kích nhưng là bây giờ lại chỉ có thể thông qua thủ đoạn cực đoan dẫn động trong phạm vi trăm triệu giảm sát khí mà lại muốn lấy đại lượng tu sĩ sinh mệnh làm dẫn hát sơn láo tổ bọn người chính là sợ đến lúc đó hậu trận pháp tụ lại mà đến sát khí không đủ mới khiến cho hai đại liên minh tu sĩ cùng lục đại thánh triều liên quân tiến hành chấm giết làm trên chiến trường khắp nơi tràn ngập các loại sát khí đến lúc đó một kích kiến công bắt đầu hành động dựa theo nguyên kế hoạch trước đem bộ phân tinh anh tu sĩ triệt hạ chiến trường lập tức phát động chật pháp h á c sơn lão tổ trong mắt tinh quang loại lên s á t khí lâm n h i n nói cùng thời khắc đó hai đại liên minh tất cả đại la kim tiên cấp tốc xuất động đem phe mình hai trăm linh triệu t à hữu tu sĩ lấy tụ lý cản khôn loại thần thông lấy đi ừ n chẳng lẽ nghĩ bỏ xe giữ tướng lục áp trầm ngâm nói các người đi được không lục áp bọn người cho là bọn họ chuẩn bị trốn cũng không nóng lòng dù sao nhiều như vậy đại la kim tiên là rất khó một chút chạy đi chỉ là để phân phó thủ hạ gấp rút thanh lý còn lại tu sĩ nhưng là lục gáp rất nhanh liền phát hiện dị thường bọn hắn chẳng những không có chạy trốn mà là tất cả mọi người vây tại một chỗ tay nắm ấn quyết tựa hồ có âm n h ư gì hát sơn lão tổ bọn người nhao n h a u dẫn động đã sớm bố trí tại phe mình tu sĩ thể nội cầm chế chỉ thấy trên chiến trường một màn kinh khủng xuất hiện hai đại liên minh còn lưu trên chiến trường hơn một trăm trăm triệu tu sĩ đột nhiên mặt lộ vẻ g ầ n xanh từng đạo kinh khủng phù văn bắt đầu trên thân thể hiện hiện h i a hơn một trăm triệu tu sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết thế lương như ác ủy t â minh để người không tự chủ được lệch run chậm rãi những phủ văn này như là con run đồng dạng bắt đầu và mẹo những cái kia p h ù văn vậy mà tại hấp thu tu sĩ huyết nhục tinh hoa từng cái tu sĩ c h ậ m dai trở nên khúc cắt mà những cái kia vặn vẹo p h ù văn thì bắt đầu phát ra nhàn nhạt huyết quang đến cuối cùng cả người phanh một tiếng hóa thành cho t à n chỉ còn lại có mấy cái nổi lơ lửng huyết quang p h ù văn nhìn thấy một màn này ở đây tu sĩ cùng nhau hít một hơi hơi lạnh hơn một trăm trăm triệu tu sĩ à, cứ như vậy không có hơn nữa nhìn đến bộ kia thẳng trạng mọi người liền một trận t ê cả ra đầu l ụ c đại thánh triều tất cả mọi người lập tức lui lại lục áp trước hết nhất kịp phản ứng hắc sơn bọn người khẳng định chuẩn bị cái gì cấm pháp hy sinh nhiều người như vậy uy lực có thể nghĩ vội vã gọi mọi người nhanh triệt thoái phía sau đáng tiết chế ầm ầm chiến trường chung quanh đột nhiên dâng lên sáu đầu to lớn kình thiên cột đá phía trên k h ắ p đầy lít nha lít nhít trận văn t i ế n g nổi lơ lửng huyết quang p h ù văn tại cột đá vừa xuất hiện liền lập tức hóa thành từng đạo hồng quang chu i tiến vào trong trụ đá trên trụ đá trận văn lập tức bị kích phát tản ra vô tận hồng quang sau đó sáu đầu to lớn cột đá phát ra một đầu huyết hồng s ắ c tia sáng lẫn nhau nối liền cùng một chỗ tạo thành một cái cự đại huyết hồng sắt hình, hình lục rác hình thành máy mắt phương viên trăm triệu bên trong các loại sát khí n h o nhao bị dẫn động, từng đạo màu đen sát khí dòng lũ h trên chiến trường các loại sát khí cũng bị hấp thu t r ố n g không không lâu một đầu vô song to lớn huyết hồng s ắ t sáu cạnh trụ xuất hiện ở trong thiên địa tản ra vô song tạ ác âm độc g i ế t chóc khí tức dù cho quan sát từ đằng xa đến huyết hồng s ắ t sáu cạnh trụ hồng hoang chúng sinh cũng không nhịn được một trận tâm huyết lưu động nghĩ đại khai sát giới cực kỳ làm người kinh hãi bị huyết hồng s ắ t sáu cạnh trụ bao phủ lục đại thánh triều liên quân đại la kim tiên còn tốt tâm trí kiên định nhưng là kim tiên huyền tiên thiên tiên liền thảm từng đ o ạ tảo giác trong đầu xuất hiện từng cái ngày xưa cựu nhân tại chuyện trò vui vẻ trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường hỗn loạn vô song phát bảo bay loạn thần thống không ngừng hình thành một trận đại hỗn chiến mà lại còn thỉnh thoảng sẽ có một đạo sát khí ngưng tụ thành kiếm khí quét ngang mà đến trong khoảng thời gian ngắn lục đại thánh triều liên quân liền vẫn lạc vô số lục áp lao tổ â m dương lao tổ cản khôn lão tổ bọn người công tham tạo hóa tự nhiên sẽ không bị những này h u y ễ n tượng làm cho mễ hoặc giờ phút này chính âm mặt nhìn xem toàn bộ hỗn loạn chiến trường không thể còn tiếp tục như vậy tổ chức chúng ta tất cả đại la tiên đánh trả lục áp trầm ngâm một chút nói một bộ phân đại la kim tiên chuyên môn đối phó những cái kia kiếm khí một bộ khác phân thì công kích tia sáu đầu trụ đá ta liền không tin công không phá được pháp trận này phang, phang. lục á p bọn người không ngừng sử dụng thần thông công kích tới toàn bộ pháp trận theo thời gian trôi qua toàn bộ pháp trận rốt cục lây động khiến lục á p cùng người vui mừng kỳ thật trận pháp này trận nhãn hẳn là sau cái tiên t i ê n sát phạt linh bảo nhưng là tiên t i ê n sát phạt linh bảo thực tế quá mức thưa tớt h hai đại liên minh chỉ có thể dùng sau cái hao hết vô số vật liệu luyện chế ra đến ngày mai sát phạt linh bảo thay thế đến mức trận pháp không phải rất vững chắc còn nữa trận pháp không hoàn thiện mà dựa vào sinh linh huyết mục tinh hoa cưỡng ép tôi động cũng cực đại tổn hại mấy món linh bảo dẫn đến tính ổn định hạ xuống chương c ba mươi mốt cựu đầu đại chiến chín quan tài trên trời rơi xuống hư tất cả mọi người lui ra phía sau ngàn bên trong lục gáp cùng cái khác mấy đại thánh chủ lẫn nhau sau đó hạ lệnh còn lại hơn năm mươi tỷ đại quân không dám thất lễ nhanh chóng hướng về sau rút lui lục đại thánh triệu một phương chỉ còn lại lục gáp lão tổ âm dương lão tổ cản không lão tổ cùng sáu đại cự đầu đ ô n g bộ liên minh hắc sơn lão tổ trời âm lão tổ huyền dương lão tổ tây bộ liên minh thiên kiếm lão tổ thái sơ lão tổ tử lôi lão tổ cùng hai đại liên minh sức chiến đấu cao nhất cũng tương hô k h ẽ gật đầu ngầm hiểu lẫn nhau biết lục á p bọn người sợ bọn họ lại kích phát một lần trận pháp chuẩn bị thông qua cao tầng chiến lược đến giải quyết vấn đề hắc sơn lão tổ bọn người tự nhiên cũng không phải kẻ vớ vẩn lúc trước có thể tại các thế lực lớn đảo mắt dưới thành lập hai đại liên minh cũng không phải dựa vào vật khí, mà là z ra đến thậm chí hơi yếu tại lục á p bọn người cũng rất có hạn nếu không sớm đã bị lục đại thánh triều chiếm đoạt vậy sẽ chờ tới bây giờ hắc sơn các ngươi thật đúng là đủ hung ác tâm. lại sinh sinh tế sống mười tỷ tu sĩ lục áp lạnh lùng nói b ê n h ngông pháp lực ba động làm cho bốn phía khí lưu có ngược hắc hắc mọi người cũng vậy mà thôi ngươi cũng khỏi phải giả làm người tốt hắc sơn lão tổ không thèm quan tâm lục áp trầm trọc khiêu khích dù sao mọi người đến loại tình trạng này nói cái gì cũng không có dùng lục áp động thủ đi khỏi phải lại cùng bọn hắn d u n g dài một bên thôn thiên lão tổ mắt bốc hàn quang lần này chiến tranh càng đem hắn tích chữ thế lực cho tiêu diệt gần nữa tâm bên trong đã sớm sát ý ngọc trời tốt động thủ lục áp cũng không phản đối hắc sơn lão tổ cùng sáu người cũng cùng nhau xuất động đều tự tìm đến đối thủ cuối cùng l mười hai người đồng thời đánh to lớn đánh nhau ba động đem phía dưới động đất phải không ngừng dạn nước tản mát ra kình khí giống như một đem đem to lớn đao kiếm quét ngang hư không phát ra bang bang bang đao kiếm giao minh nhân thanh khủng bố đến cực điểm mười hai người này mỗi cái đều thiên phú dị bẩm khai thiên sau khi thức tỉnh lại một mực không ngừng tích lũy pháp lực có thể nói mỗi người pháp lực hùng hậu đều có thể so hậu thế thanh nhân đương nhiên cũng chỉ là pháp lực phương diện mà thôi ở trên cảnh giới liền cùng thánh nhân k é m xa h ố n g chi thánh nhân còn có thể điều động một phương tiên h địa uy năng nhập trợ lục á p bọn người còn lâu mới là đối thủ giờ phút này cái này mười hai người tựa như mười hai đầu viễn cổ man t h ú đồng dạng hùng hậu vô cùng pháp lực trong hư không không ngừng va chạm toàn bộ không gian đều đang không ngừng phát run đại địa liên tiếp như là gợn sóng đồng dạng không ngừng lan lộn hắc sơn lao tổ người chết đi cho ta lục á p lao tổ nổi giận gầm lên một tiếng vô lượng hỏa diễm từ trong hư không hướng lục á p vào tới tại lục á p quanh người hình thành một mảnh nóng d ự n b i ể lửa hỏa khí còn đang không ngừng hướng lục á p vào tới lục áp ngồi xếp bằng ở trong biển lửa tâm hai tay không ngừng kết lấy phát ấn từng vòng từng vòng hỏa diễm quấn quanh lấy thân thể phiêu tán tóc ngược gió mà lên thời gian dần qua toàn bộ biển lửa nhanh chóng xoay quanh bắt đầu hình thành một cái cự đại hỏa diễm vòng xoáy không ngừng mà thôn phệ áp xúc hỏa diễm đến cuối cùng không chung xuất hiện một cái vô song hỏa cầu thật lớn hỏa cầu này tựa như là một cái khắc mặt trời treo thật cao tại thiên không hơi nóng hầm hập nướng lấy hồng hoang đại địa trong phạm vi mười vạn dặm dòng sông n h o nhao khô cạn thực vật lộ ra mặt mà ủ mày cho hắc sơn lão tổ nhìn qua kêu hỏa cầu th hai tay điên cùng kết lấy phát lớn nhanh như huyễn ảnh nhưng giữa phàm thế hết thể sự vật đều sẽ có bóng dáng núi đương nhiên cũng có bóng nhưng tại thời khắc này lấy chiến trường làm trung tâm chung quanh trăm triệu phòng trong vô số núi cao cự nhạc cái bóng lại đột nhiên thoát ly bản thể hóa thành từng trương màu đen hư hào khối lập phương hư ảnh hướng hát sơn lão tổ báo tố đi chưa lâu hát sơn lão tổ sau lưng xuất hiện một đạo núi cao vạn trượng hư ảnh theo màu đ e n khối lập phương hư ảnh không ngừng du nhập hư ảnh vậy mà tại dần dần l ư n g thực một cỗ tuyên cổ ý trí xuất hiện cổ ý chí này vô song tăng ư ơ n g cường đại phản phất có vô số núi cao ý trí tụ t To lớn nóng d ự c hỏa cầu cùng núi cao vạn trượng hư ảnh đụng vào nhau cả bầu trời bên trong một nửa màu đỏ một nửa màu đen lộ ra vô song quá dị cương đại khí l ã n g đem hết thẻ t r u n g quanh trong khoảng thời gian ngắn vô tình phá hủy dù cho đang giao chiến âm dương lão tổ mấy người cũng tạm ngừng lại nhìn xem cái này một màn kinh khủng tan thành mây khói lộ ra lục á p cùng hắc sơn hai cái thân ảnh chật vật cả hai đều thụ thương không nhẹ lục á p lao tổ trên thân có mấy cái bị ăn mòn ra lỗ máu mà hắc sơn lão tổ thảm hại hơn nửa người bị ngọn lửa đốt bị thương không ngừng chảy máu rõ ràng lục á p lao tổ càng hơn một b đều hận không thể đem đối phương xé nhưng không có lại giao thủ đi xuống ý tứ tất cả mọi người rõ ràng tiếp tục đánh xuống cũng là cục diện lưỡng bại câu thương thế là hai người gần như đồng thời hướng phe mình đang giao chiến người nhìn thoáng qua ý tứ rất rõ ràng còn lại liền giao cho bọn hắn âm dương lão tổ đám người sắc mặt có chút ngưng trọng lúc đầu bọn hắn đều coi là hát sơn bọn người thực lực tuy mạnh nhưng lấy trình độ của bọn hắn trả giá một chút thu thập không khó lắm hiện tại nhìn thấy lục gáp lao tổ cùng hát sơn lao tổ tình h u n g chiến đấu mới rõ ràng còn là xem thường hát sơn bọn người nghĩ đến nơi này âm dương lão tổ cùng người đều không tại lưu thủ nao nhau, nhau đá đối mặt như tình huống như vậy trời âm lão tổ mấy người cũng nhao nhao át chủ bài xuất hiện nhiều lần à âm dương lão tổ hét lớn một tiếng phía sau hư không xuất hiện một âm một dương hai đạo tiên thiên linh khí cái này hai đạo khí vừa xuất hiện chung quanh vô số linh khí thật giống như gặp được vương giả nhất dương không ngừng đánh tới âm dương hai đạo tiên thiên linh khí không đoạn giao quấn cuối cùng trong hư không hình thành một trường cổ phát thái cực đ ồ thái cực đ ồ không ngừng xoay tròn âm dương mắt không ngừng hấp thu linh khí chung quanh tản mát ra muốn ma diện hết thể tồn tại khí tức làm người sợ hãi vô song t h ô n tiên lão tổ cũng không cam chịu l ạ hậu hai tay hư, ôm, hư không vậy mà chậm rã t không gian tại mọi người đang lúc sợ hãi chậm dại vỡ vụn hình thành một thần bí không đáy lô đen lô đen vừa xuất hiện từng khối đức gây đôi thối trên chiến trường đoạn qua tàn kiếm thậm chí là t r u n g quanh tia sáng đều bị thôn phệ đi vào khủng bố vô song t ử lôi lão tổ cũng tuyệt chiêu ra hết tay phải hư nắm một đầu mười ngàn trượng lôi điện xanh t h ẳ m lôi quang chiếu dọi một phương thiên địa phản phất một phương cao cao tại thượng c h ỗ a tể thiên kiếm lao tổ đánh ra kiếm đạo vô thượng thần thông một thanh kình thiên cự kiếm hư ảnh xuất hiện ở chân trời phát ra thẩm phán hết thảy xóa bỏ hết thẻ nghiêm nghị khí t ư c Các cự các đánh đại đầu đem loại thần không thượng thông, vô ngừng ra một phanh ư ơ n này thiên g đ ị triệt bãi, để bờ s ơ à đỏ ngược, nước k h ắ phanh t thiên, nhật nguyệt vô quang, vô cả phanh i thiên ế n đ ị h o à g ố muốn t trở t hôn r về đội ư ớ chín p tiếng tiếng va chạm to lớn trên chiến trường đột nhiên vang lên lục á p lao tổ hát sơn lão tổ không khỏi kinh ngạc nhìn qua chín bộ từ trên trời giáng xuống màu đen cự quan tài liền ngay cả ngay tại kịch chiến thôn thiên lao tổ mấy người cũng nhao nhao ngừng tay tới đây là ai đang tìm cái chết không biết đây là lục đại thánh triều cùng hai đại liên minh chiến trường a chương ba mươi hai một đôi mắt đại kết mở ra phanh phanh chín cái cự quan tài bên trên cái nắp theo thư tự mở ra ngân cốt lao tổ kim giáp lao tổ đá trắng lao tổ hàn băng lao tổ đen minh lao tổ cùng xuất linh huyết ngục thành mọi người cất bước mà ra lục á p bọn người dù chưa thực sự được gặp máu ngục ngũ tổ nhưng là thông qua thủ hạ chuyển về hình ảnh hay là rất nhanh liền đem mấy người nhận ra ngân cốt lao tổ nhìn qua thây ngang khắp đồng chiến trường tâm bên trong tràn ngập rung động đồng thời cũng không khỏi một trận kinh hỉ cái này nhưng đều là huyết nguyên mặc dù bởi vì đại chiến phá hư rất nhiều thi thể nhưng thiên thần thi thể vẫn tương đối kiên cố đại bộ phận phân đều không có vấn đề ngân cốt lao tổ nhìn qua lục á p bọn người mặc dù mỗi một cái tu vi đều cao hơn hắn không chỉ một bậc nhưng y nguyên lực lượng mười phần không chút nào tâm e sợ chúng ta huyết n g ụ c thành là đến phụ trách n h ặ t xác sẽ không can dự giữa các ngươi tranh đấu ngân cốt lao tổ dùng tay chỉ chỉ chiến trường bình tĩnh đối lục gáp lao tổ bọn người nói lục gáp lao tổ đám người sắc mặt trở nên vô song khó coi hóa ra mình những người này ở đây cái này bên trong đà sinh đà tử người ta liền ở bên cạnh chờ lấy n h ặ t xác nếu là vạn nhất có một ngày mình vẫn lạc kia nghĩ đến cái này bên trong lục á p đám người sắc mặt trở nên xanh xám âm chầm phải có thể nhỏ xuống nước đến con mắt hiện lên một từng đạo h à n quang đang đằng sát khí nhìn qua huyết ngục thành mọi người cho dù ai cũng không nghĩ mình sau khi chết thân thể còn muốn bị người lợi dụng tăng thêm huyết ngục thành mọi người tại bọn hắn lẫn nhau c h é m giết tổn thất nặng nề thời điểm lại chạy tới chiến trường nhặt xác đây không thể không nói là một cái lớn lao châm trọc quả thực liền không đem bọn hắn đặt ở mắt bên trong cái này để bọn hắn những n à y bình thường quen thuộc cao cao tại thượng cự đầu sao có thể chịu được ngay cả song phương mâu thuẫn đều tạm thời bông u xuống nhất trí mắt lộ hàn quang mà nhìn xem huyết ngục thành mọi người ngay tại lục á p lao tổ bọn người ngo ngoe muốn động thời điểm đột nhiên cả bầu trời trở nên hắc cá bắt đầu phía khu vực này chỗ có k i a sáng bị thốt vệ linh khí hình thành một trận bao tác hướng không t r u n g càn quét mà đi lục áp lao tổ bọn người còn tại kỳ quái cái này là chuyện gì xảy ra lúc một trận vô thượng uy áp từ trên cao bên trên chuyền đến giáng lâm tại lục áp lao tổ bọn người trên thân lục áp lao tổ bọn người hoảng sợ phát hiện pháp lực của mình trở nên tối nghĩa bắt đầu đối với thiên địa cảm ứ n g cũng không có l â y trước như vậy rõ ràng phản phất có một tầng vô hình cách ngăn đem bọn hắn cùng thiên địa ở giữa liên hệ che kín để mấy trong lòng người dung chuyện không thôi đột nhiên lục á p lao tổ bọn người phát hiện trên không trung xuất hiện một đôi vô s o n g con mắt thật to từ cái này s o n g ngân bạch con mắt bên trong không cách nào tìm đến bất kỳ một tia thuộc về sinh linh tình cảm lộ ra vô song sâu hẳn vô tình phảng phất cao cứ chúng sinh phía trên thần linh chi nhãn cao quý uy nghiêm mà lanh gốc lục á p lao tổ bọn người căn bản là không có cách phán đoán cái này song cự nhãn vị trí cụ thể phảng phất đang ở trước mắt lại phảng phất từ nơi rất xa bắn ra mà đến quỷ dị mà mâu thuẫn trên không trung hai mắt hơi động một chút một trận m ê n mông ý trí g á n g lâm đến lục á p bọn người trên thân một câu lanh gốc vô tình thanh nhâm tại lục á p lao tổ đám người đáy lòng không hề có điểm báo trước vang lên ngăn cản xóa bỏ con mắt dần dần biến mất phiến khu vực này lần nữa khôi phục qua minh lục á p bọn người lúc này vẫn là một thân mồ hôi lạnh t ạ i ý chí g á n g lâm một khắc này bọn hắn cảm thấy mình chính là một con nhỏ bé sâu kiến mà ý chí đó chính là vô tình t i ê n đạo chỉ cần bọn hắn dám có chút làm trái liền sẽ triệt để bị xóa bỏ đương nhiên sợ h ạ i nhất hay là thôn t i ê n lao tổ kim thân lao tổ hủy diệt lao tổ hắn a mười cái làm hôn độn thần ma tàn hồn chuyển sinh cặp mắt kia lưu cho bọn hắn ấn tượng thực tế quá mức khắc sâu. tại cặp mắt kia xuất hiện trong n y mắt t h ô n thiên l á o tổ kim thân l á o tổ thủy diệt l á o tổ đều có cố lập tức xoay người bỏ chạy xúc động nhưng là cuối cùng vẫn là không dám cũng may cặp mắt kia đã rời đi t h ô n thiên l á o tổ mấy người liếc mắt nhìn nhau thật dài suỵt thở ra một hơi đồng thời cũng minh bạch máu ngục ngũ tổ tại sao phải thu thập nhiều như vậy thi thể nhớ ngày đó tại hôn độn thế giới lúc vị kia tồn tại tựa hồ cũng đối loại sự t ì n h này tương đối cảm thấy hứng thú lục áp l á o tổ bọn người sau khi hết khiếp sợ biết vị kia tồn tại mới là huyết ngục thành tri chủ không còn dám đôi huyết ngục thành bọn người tiến hành ngăn cản dù sao chết không phải mình bọn hắn thu liền thu đi mấy người không khỏi hiện lên dạng này một cái ý niệm kỳ quái lại vô trước đó phẫn nộ ngân cốt lao tổ thấy tình huống như vậy mỉm cười kích phát cự quan tài trận pháp bắt đầu thu thập huyết ngục thành mọi người nhao nhao tay nắm một cái giống nhau ấn quyết v ớ i anh c h í n cự màu đen cự quan tài trên không xuất hiện màu đen vòng xoáy một đạo hắc quan quét ngang toàn bộ chiến trường về sau huyết ngục thành mọi người phân tán bay đến từng cái phương hướng dùng pháp lực đem thi thể hút lên sau đó những thi thể này liền sẽ tự động bị vòng xoáy thốt vệ cái này trình trọn vẹn cầm tiếp theo ba cách giờ liên miên liên miên thi thể bị cự quan tài thốt vệ thôn vệ vô số thi thể về sau tối tăm cự quan tài cũng biến thành có chút p h í m hồng siêu siêu huyết n g ụ c thành mọi người hoàn thành nhiệm vụ về sau cũng không nhiều lưu nương theo lấy chín bộ màu đen cự quan tài lên không mà đi tại huyết n g ụ c thành bọn người thu thập thi thể quá trình bên trong lục á p bọn người một mực lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt thẳng đến huyết n g ụ c thành mọi người sau khi rời đi song phương lẫn nhau chuẩn bị lại khai chiến dù sao đánh đến bây giờ khẳng định phải phân ra một cái thắng bại đến mọi người ở đây đều biết điểm này nhưng mà còn không chờ bọn hắn đánh lên một đầu khó nói lên lời tin tức tại hồng hoàng chúng sinh trong đầu xuất hiện loan thắng biết là đại kiếp sắp nội chúng sinh tàn sát ý tứ thiên đạo cảnh báo lục áp lao tổ â m dương lão tổ càng khôn lão tổ bọn người càng là bằng v à o cao thâm tu vi phỏng đoán đến hung thú vực ma vực đã bắt đầu quy mô tiến công chuẩn bị quét ngang toàn bộ hồng hoang trong lúc nhất thời sắc mặt l ệ n h tới cực điểm nơi đó còn có tâm tình tiếp tục đánh vội vàng xuất lĩnh chiến đoàn rời đi lúc này toàn bộ hồng hoang đều chấn động rất nhiều tu sĩ đều đối có thể hay không vượt qua lần đại k i ế p nạn này mà lo lắng không thôi thậm chí rất nhiều người có thể tưởng tượng ra được t i ê núi n thây biển máu tình cảnh đông hải đồng lai đảo ngay tại lĩnh hội kiếm đạo lý nghị đột nhiên mở hai mắt ra hai đạo kiếm mang màu đ e n từ con người bắn、ra. đem trước mắt cửa đá bắn qua xuyên tấu h nhẹ nhàng nhấn một cái thanh l i ê n c ổ kiếm một nhánh màu đen hoa sen từ thân kiếm sinh ra một trượng hai trượng ba trượng chậm rãi chật ních toàn bộ t h à n h thất lý nghị hơi lộ ra vẻ mỉm cười trải qua lần bế con này hắn đã đem s á t lục kiếm đạo tu đến đ ỉ n h p h o n g đồng thời đối sinh chi lực có một chút cảm n ộ chỉ cần tiến thêm một bước liền có thể tu thành cùng s á t lục kiếm đạo tương đối trùng sinh kiếm đạo đến lúc đó cả hai một dung hợp liền có thể coi đây là thời cơ nộ được tịch diệt chân ý thành cựu tịch diệt kiếm đạo chúng sinh đại kiếp lý nghị lẩm nói căn cứ lý nghị suy đoán thiên đạo tựa như một đại trí năng má t r á chương nhiệm c gìn tốt hồng tốt h ba n này g cái sinh thái hệ thống mươi ộ t ba chúng sinh đại chiến máu nhuộm thanh thiên một hồng hoang tây bộ mấy trăm tỷ ma vực đại quân người mà khắc giáp khiến từng mặt tản ra hắc khí đại kỳ tại ma vực thập đại chiến tướng huyết ma đám người xuất linh dưới hướng đông bộ rất tiếng bảo mấy trăm tỷ đại quân hội tụ vào một chỗ quả thực chính là một mảnh vô biên vô hạn hát sắc hải dương một chút nhìn không thấy bờ tiếng la g i ế t kinh thiên động địa toàn bộ hồng hoang đều bị chấn động mà những cái kia tản ra hắc khí đại kỳ thì là la hầu vận dụng ma vực thu thập vô số vật liệu trải qua qua mấy chục mười nghìn năm mới l u y ệ n chế ra đến phát ra ma khí chẳng những có thể kịp thời bổ sung đại quân chỗ tiêu hao pháp lực suy yếu định nhân còn có thể ma hóa không phải ma vực tu sĩ làm nó trở thành ma vực đại quân một viên lít nha lít nít ma vực đại quân tản mát ra ma khi ở trên không hình thành từng mảnh từng mảnh màu đen mây đen đại quân đi đến kia bên trong mây đen liền theo tới kia bên trong bằng thêm vô số hưng y ma vực đại quân cùng lục đại thánh triều liên quân khác biệt lục đại thánh triều chủ yếu vẫn là vì chiếm cứ địa bàn cùng tài nguyên mà ma vực đại quân thì đối tất cả không thần phục tu sĩ tiến hành xóa bỏ nếu không phải là những tu sĩ kia bị ma hóa tự nguyện gia nhập ma vực đại quân giết chóc đồng hóa mới là ma vực đại quân chủ đề ma vực đại quân như là mãnh liệt thủy triều đồng đạo mãnh liệt hướng trong hưng hoang đông bộ chạy đi một đường quét ngang tất cả thế lực, quét ngang tất cả tu sĩ. đại quân đi đến kia bên trong thi cốt liền trải ra kia bên trong máu tươi liền chạy tới kia bên trong toàn bộ tây vực không ai có thể may mắn thoát khỏi to lớn tây bộ trong khoảng thời gian ngắn liền từ thiên đường biến thành địa ngục cả một cái tu la máu trận toàn bộ đại địa đều biến thành tinh hồng sác theo đại quân trước tiến v à o những cái kia màu đen đại kỳ cũng không ngừng hấp thu chiến trường huyết khí linh hồn tản mát ra ma khí càng dày đặc trên không mây đen lại lần nữa tăng dày ánh nắng cơ hồ bị ngăn cách bởi vì màu đen đại kỳ tán phát ma khí càng ngày càng đậm không ngừng ma hóa những cái kia không phải ma vực tu sĩ dẫn đến ma vực đại quân chẳng những không có bởi vì chiến đấu thương vong mà giảm bớt phản mà không ngừng thêm hồng hoang bắc bộ h u n g thú v ư ợ trung t tâm mấy chục ngàn trăm triệu mắt đ ỏ ngầu khí tức ngang ngược h u n g thú từ cái này bên trong không ngừng tuần ra tê minh lấy gầm thét hướng hồng hoang đông bộ mà đi đám h u n g thú này tràn ngập sát lục khí tức phàm l à gặp phải sinh linh đều bị tàn sát sạch sẽ thậm chí trên đường đi còn đang không ngừng tương hỗ tàn sát thốt vệ một con to lớn n ư ữ n g loại hông thú bay nhảy cánh ngay tại căn xé nhất trung vừa mới bị nó xé nát hông thú lập tức liền bị khắc một bạo long loại hông thú loài chó hông thú bị đi ngang qua loài báo hung thú tiêu diệt giết đủ loại hung tàn vô cùng tràn cảnh không ngừng xuất hiện huyết tinh vô song trên đường đi p h à m là trở ngại b ầ y hung thú trước tiến vào đồ vật toàn bộ bị triệt để phá hủy từng cây từng cây kình thiên đại thụ bị n ổ tận gốc từng toa núi cao cự nhạc tại vô số hung thú công kích đến bị dẹp điên hung thú vực cùng ma vực đại quân vô t ì n h giết chóc làm hồng hoang mấy trăm tỷ tu sĩ trong thời gian thật ngắn vất lạc toàn bộ hồng hoang đều tràn ngập một tầng nhàn vất lạc toàn bộ hồng hoang đều tràn ngập một tầng nhàn nhạt huyết hồng sắc đại l ư ợ n tu sĩ từ trong rừng sâu núi tham gia đối mặt hung thoảng thoát khỏi trốn ở động phủ bên trong đại bộ phận phân tu sĩ đều ý thức được chỉ có đoàn kết cùng một chỗ tập trung phản kích mới có thể cầu được một tia sinh cơ nếu làm ọ i người tự quét tuyết trước cửa không để ý tới người k h á c trên ngoài xương đến cuối cùng chỉ có thể toàn bộ hủy diệt thế là trong hồng hoang tuyệt đại bộ phân tu sĩ nhao nhao hướng hồng hoang đông bộ bay đi hy vọng cùng lục đại thanh t r i ề u tam tộc liên minh đông tây hai đại liên minh cùng một chỗ đối kháng hung thú vực ma vực ma vực đại quân hung thú vực đại quân một đường đánh đâu thằng đó liên chiến ngàn tỷ bên trong giết chóc vô số thi cốt đắp lên thành núi máu nhuộn thanh thiên nhật nguyện vô quang ngừng. ngừng hai vực đại quân rốt cục tại đ ô n g bộ bi trên bầu trời chuyển đến hai tiếng uy nghiêm mệnh lệnh vô luận là hung tàn ma vực đại quân hay là ngang ngược bảy hung thú cũng dần dần dần dần dừng lại bộ pháp không dám có chút làm trái ma vực trên đại quân không một cái tóc đen lại diện mục mơ hồ thanh niên từng bước một từ tầng mây bên trong các bước phảng phất trong hư không có từng đạo cầu thang đồng dạng mà thanh niên tóc đen sau lưng một cái mười ngàn trượng ma thần hư ảnh đ a n g không ngừng g à o thét nói đạo thiểm điện hạ xuống uy thế vô song m a hung thú đại quân đằng sau cũng xuất hiện một cái nam tử tóc tím nam tử này hai đạo mày kiếm xuyên thẳng thanh thiên diện mục c ư n g nghị coi coi như hắ cũng sẽ cho người ta một loại mãnh liệt tồn tại cảm không sai chính là tồn tại cảm phản phất hắn chính là thiên địa nhân vật chính hết thể sự vật trung tâm b á khí mười phận thú hoàng thần địch ma tổ la hầu theo cái này hai tiếng vang lên hai cỗ khí thế kinh thiên động đ ị a m ị c h thiên mà lên trong chốc lát phong vân cuốn ngược đại địa băng liệt tường tòa núi cao cự n h ạ c bị chấn nát t T. vững chắc không gian tại cái này hai cỗ vô song khí thế giới vậy m à phá tan đến hình thành một cỗ không gian phong bạo liền ngay cả mảnh không gian này ánh nắng đều bị x o á nát trở nên pha tạp bắt đầu không gian phong bạo đối hai vị cường giả cùng vốn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng thời gian dần qua la hầu thần l ị c h quanh người hình thành hai đạo nối liền đất trời vòi rồng không ngừng xoắn nát hết thẻ chung quanh hai trận mãnh liệt uy áp giáng lâm tại hai vực đại quân trên thân mấy chục ngàn trăm triệu hung thú mấy trăm tỷ ma vực đại quân cơ hồ bị ép tới không ngóc đầu lên được ma vực cùng hung thú vực những cái kia đại la kim tiên nhìn trận mắt hốc mộn mẹ nhà hắn cái này còn gọi đại la kim tiên sao đại la kim tiên tại hai người kia trước mặt một cái ngón tay liền có thể đấm chết rất nhiều lòng người bên trong không ngừng chửi mắng vẹn, vẹn khí thế so đấu li cái này khiến hai vực cường giả hồi hộp không thôi đồng thời cũng đối lần này tiến công tràn ngập lòng tin người quả nhiên cũng đi đến một bước này la hầu mơ hồ trên mặt đột nhiên bắn ra hai đạo máu đỏ tươi ánh sáng nhìn chằm chằm thú hoàng thần n ị c h nói cũng vậy thú hoàng thần n ị c h trầm ngâm một chút hồng quân dương mi chỉ sợ sẽ không tùy tiện để chúng ta phải trình hai người bọn họ có thể từ khai thiên đại kiếp bên trong sống sót cũng không phải dễ sống chung ha ha chỉ cần vị kia không xuất thủ chúng ta tỷ số thắng vẫn tương đối lớn la hầu nhìn xuống phương đại quân tràn ngập lòng tin nói không sai chỉ cần chúng ta hai cái kéo lấy bọn hắn mà vị kia lại không xuất thủ chúng ta tỷ số thắng rất lớn thú hoàng thần lịch nhìn phía sau mấy chục ngàn trăm triệu hung thú cũng tràn ngập lòng tin lúc này hồng hoang đại bộ phận phân tu sĩ đều đã tụ tập tại đông bộ vô luận là lục đại thanh triều đông tây hai đại liên minh hay là thoái ẩn tam tộc liên minh đều không dám thất lễ nhao n h a u xuất binh cùng những tu sĩ này liên hợp lại cùng nhau tạo thành một chi sáu nghìn trăm triệu liên quân dù sao một khi m a vực hung thú vực đã thế là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn những thế lực này sáu nghìn trăm triệu liên quân như là lít nha lít nhít châu châu giả thiên cái địa nhanh chóng hướng phía đông bộ biên giới bay đi lúc này thân ở liên quân bên trong lý nghị cũng không khỏi cảm thấy một trận nhiệt Kiếp t r ư ớ chương xem p i m mấy lúc, t r ba mươi bốn chúng sinh đại chiến máu nhuộm thanh thiên hai chúng sinh đại tiếp gió tanh mương máu giữa thiên địa dần dần tràn ngập một tầng sát khí thu ảnh hưởng này khai thiên về sau lưu lại tại hồng hoang đại điệu bên trên các loại tiên tiên sát khí cũng cùng nhau bạo phát đi ra vô tận sát khí sát khí hỗn hợp lại cùng nhau hình thành một tầng màu sáng nhạt vụ xa bao phủ cả bầu trời hồng hoang thế giới lập tức trở nên ảm đạm không ánh sáng mà lại nhận sắc khí sắc khí ảnh hưởng rất nhiều tu sĩ dần dần đánh mất tâm bình t ĩ n h cảnh trở nên táo bạo thích giết căn bản là không có cách nào ổn định lại tâm thần tu luyện nếu không không phải tàu hỏa nhập mà không thể bởi vậy chứ sẽ phải phát sinh khoáng thế đại chiến bên ngoài trong hồng hoang cục bộ cũng không ngừng tiểu chiến chém giết không ngừng quả nhiên chúng sinh đại kiếp thưa mà khó lọt giết ma vực hung t h ú v ự c liên quân cùng hồng hoang các cái thế lực cùng tán tu tạo thành đại quân rốt cục tại đông bộ biên giới phụ cận gặp nhau ngập trời gầm thét vang vọng đất trời từng tầng từng tầng tiếng gầm bãi không mà lên lúc này vô luận là hung thú hay là tu sĩ giờ phút này đều hai mắt p h i m h ồ n g song phương căn bản không có bất luận cái gì khúc nhạc dạo liền trúng sắt cùng một chỗ ưu u kinh thiên tiếng va chạm trên chiến trường vang lên v a n h song phương giao chiến chỗ vậy mà ngạnh xinh xinh xé mở một đầu sâu đạt hơn trăm mét dài đến mấy ngàn bên trong khe nước vô số hung thú tu sĩ rơi vào trong đó không rõ s ố n g chết giết mấy triệu đầu trăm trượng cự long đằng không mà lên từng mảnh từng mảnh đen nhánh mây đen ngưng tụ đến Cùng phong gào thét một trận sấm sét vang r ộ i một đầu rộng trăm triệu trượng t r ư ờ n g hà t ừ trên trời giang xuống trong khoảnh khắc đại điệu bên trên xuất hiện một mảnh trại quốc ngập trời hồng thủy hướng h u n g thú ma vực đại quân lao nhanh mà đi trong lúc nhất thời bao phủ vô số h u n g thú ma vực tu sĩ ma vô số phượng hoàng thì xoay quanh tại h u n g thú ma vực trên đại quân không thu một tiếng huyết dài trên bầu trời vô số hỏa cầu hướng phía dưới nệp như là dưới một trận thiên thạch tinh vũ đến mười triệu kế h u n g thú ma vực đại quân bị h à n h sắt đến tạt bã hải quốc không còn mà xem như tam tộc một trong kỳ lân cũng không cam chịu lạc hậu tất cả kỳ lân cùng nhau nâng lên thô to bản chân khổng lồ hướng xuống đập mạnh l o n g l o n g l o n g toàn bộ chiến trường một trận đất d u n g núi chuyển đột nhiên hung thú vực cùng ma vực trong đại quân xuất hiện vô số địa thứ từng cái hung thú từng d â y ma vực tu sĩ bị xuyên thấu mà qua thảm liệt vô song giết ma vực trong đại quân đột nhiên bay ra vô số hắc khí ngưng tụ thành từng cái trăm trượng lớn nhỏ hung ác màu đen đầu lâu những đầu lâu này há miệng một n ư ớ t liền mướt mấy triệu tu sĩ còn không ngừng phun ra từng đạo màu đen ngọn lửa tu sĩ n ế u nhiên đến ngay lập tức sẽ bị ăn mòn thành một đống xương đầu trong thời gian ngắn các cái thế lực tạo thành liên minh đại quân tử thương vô số mà những cái kia bình thường chỉ biết g i ế t cho không thú giờ này khắc này trở nên càng thêm ngang ngược con mắt phát ra đạo đạo hồng quang không màng sống chết cắn xé liên minh tu sĩ một cái không được liền đến mười cái mười cái không được liền đến trăm cái trăm cái không được liền đến ngàn cái vô số liên minh tu sĩ bị sống sở sở vây g i ế t đến chết hai quân đối chiến trong khoảng thời gian ngắn liền vẫn lạc vô số máu chạy hội tụ thành sông thi cốt trồng chất thành núi rết lục áp hóa vì một cái to lớn mặt trời trên chiến trường mạnh mẽ đ â m tới vô số h u n g thú ma vực tu sĩ hóa thành cho tàn chung quanh một trăm nghìn mét bên trong không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể may mắn còn sống sót tại d à y đặc trên chiến trường lưu vòng tiếp theo vòng t r o n g không hung y cái thế t h ô n tin ê lão tổ càng là trực tiếp hiện ra chân thân một cái ngàn trượng cự thú xuất hiện trên chiến trường miệng to như chậu máu một trường chung quanh mấy chục ngàn mét bên trong h u n g thú ma vực tu sĩ n h a u n h a u bị một trận quái phong c n lấy bị miệng to như chậu máu t h ố n vệ ngay cả nửa điểm phản kháng chỗ trống đều không có mà hủy diệt lão tổ cũng khủng bố gì thường hai mắt thỉnh thoảng phát ra hai đạo đ e n nhánh hủy diệt tiết s Phàm là bị tia s vô vô á ngay đ ụ n tại tàn sát tu sĩ huyết ma nhìn thấy loại tình thế này thư lạnh một tiếng cũng bắt đầu xử suất tuyệt chiêu đại khai sát giới huyết ma hai tay không ngừng đánh ra pháp quyết trên chiến trường huyết thủy không ngừng tụ lại mà đến cuối cùng hình thành một mảnh phương viên ngàn trượng cỡ nhỏ huyết hải huyết hải bên trong vô số hoan hồn đang không ngừng gào thét còn có từng con huyết sắc cự thủ từ huyết hải bên trong vân lên ra huyết hải trên chiến trường di chuyển nhanh chóng phạm là bị huyết hải bao phủ hoặc là bị huyết sắc cự thủ chỗ bắt tới tu sĩ vô một may mắn thoát khỏi toàn bộ hóa thành máu đặc linh hồn bị hoan hồn t h ô ậ n vệ hông thú vực cao thủ cũng nhao nhao s ử suất đại chiêu không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh ba đem màu đen cốt đao từ một cái thân ảnh màu đen bên trên bay ra dài ra theo gió cuối cùng hóa thành mười ngàn trượng lớn nhỏ quét ngang toàn bộ chiến trường vô số liên minh tu sĩ bị chém ngang lưng. lý nghị giờ phút này tóc sớm đã biến thành màu đỏ máu tươi từng g i ọ t từ mở đầu nhỏ xuống quần áo phế phẩm trên thân mấy cái vết thương còn đang không ngừng chảy ra máu tươi đến bây giờ lý nghị đã không biết giết chết bao nhiêu h u n g thú ma vực tu sĩ dù sao tuyệt đối vượt qua một trăm nghìn giết đến lý nghị đều đã chết lặng không ngừng huy kiếm không ngừng giết chóc tại cái này bên trong không có, có cái gọi là thương hại không phải ngươi chết chính là ta sống nhìn qua một lần nữa vây quanh tới mấy ngàn hứng thú tia g ữ tợn thần sắc con mắt đỏ n ầ u lý nghị thét dài cười một tiếng sắt lục kiếm đạo chi hoa sen bề ngoài trong tay thanh niên cổ kiếm xanh không ngừng trưởng thành tràn ra khắp nơi trong thời gian ngắn liền biến thành mười ngàn trượng lớn nhỏ hoàn toàn bao phủ vây quanh tới h u n g thú phân hóa ra vô số kiếm khí bắn về phía h u n g thú mười hai đầu tráng kiện dây leo cũng đang không ngừng quật rào sát bên trong chỉ truyền lên tiếng âm thanh tuyệt vọng thê lương gầm rú chưa lâu sau cơn mưa trời lại sáng hắc liên biến mất hiện trường chỉ còn lại có một đống thịt nát hiện tại lý nghị s á t lục kiếm đạo đã đạt đ ỉ n h phong huyên hóa hắc liên nhưng đều có thể nhỏ tùy ý khống chế hình thức thiên biến sớm đã khỏi phải giới hạn tại huy lực lớn nhất hiện tại dùng cũng bất quá là quen thuộc mà thôi giống lý nghị dạng này chém giết chàng cảnh chỉ là to lớn trên chiến trường một cái ảnh thu nhỏ h à o không đáng chú ý tại toàn bộ trên trận chỗ nào cũng có cái này bên trong quả thực chính là một cái chiến trường tận thế g i ế t vô số đó thê mỹ huyết hoa trên chiến trường không ngừng nở rộ g i ế t chóc là duy nhất giọng chính tu sĩ hung thú một cái tiếp một cái đổ xuống không có đường lui tất cả mọi người chỉ có thể giơ tay lên bên trong dính đầy máu tươi vũ khí kế tiếp theo đạp trên thi cốt trước tiến vào lục áp lao tổ lần nữa giết hết gần mười triệu vây công tới hung thú ánh mắt không khỏi lộ ra một tia mọi mệt lộ ra một tia phiền chán đối mặt vô cùng vô tận hung thú còn có ma v ư ợ t đại quân không biết muốn giết tới khi nào còn không bằng chuyên đối đại la kim tiên hạ thủ dù sao sớm muộn cũng phải đối đầu nghĩ đến cái này bên trong l ụ c áp lập tức thoát ly vòng chiến trong tay ném ra một cái h ỏ a cầu thật lớn hướng phủ cận một cái ma v ư ợ t đại la kim tiên c ô n g tới trên chiến trường cái khác đại la kim tiên cũng có loại phiền c h á n cảm giác nhao n h a u bắt đầu tìm đại la kim tiên đ ố i ngực tay lập tức trên chiến trường chia làm hai cái chiến khu một cái là đại la kim tiên chém giết chiến khu thừa kế tiếp thì l à bình thường tu sĩ chém giết chiến khu đại la kim tiên chém giết chiến khu đại địa không ngừng băng liệt nước sông chảy、ngược. hỏa câu thật lớn kinh khủng lôi điện khiếp người hát vụ gào thét ma ảnh đủ loại kinh khủng cảnh tượng không ngừng xuất hiện chung quanh ngay tại huyết chiến tu sĩ cũng nhao nhao cách xa xa mà một chút không biết sống chết hung thú vừa mới tới gần khu vực kia liền biến thành bờ mịn thấy tu sĩ khác đầu đổ mồ hôi lạnh lý nghị nhìn qua khu vực kia trong lòng thoáng qua một trận lửa nóng nhưng hắn biết hiện tại còn không phải đại la kim tiên đối thủ hiện tại quá khứ liền thật là không biết sống chết chỉ có thể bất đắc di thở dài một hơi chỉ có thể cầm hung thú cùng ma vực tu sĩ xuất khí từng đó, từng đó hắc liên không ngừng g i o sát sinh mệnh chương ba mươi lăm cái thế ma tổ cự đầu vẫn、lạc. toàn bộ chiến trường tựa như một cái cự đại cối say thịt không ngừng r à o sát vô số sinh mệnh cái này bên trong trời là màu đen là màu đỏ thê lương mà khủng bố đại la kim tiên chiến khu lục áp lao tổ âm dương lao tổ cản khôn lão tổ bọn người đang cùng ma vực huyết ma cùng chiến tướng cự chiến không ngừng đánh ra từng đạo kinh khủng thần thông mà tam tộc cao thủ đông tây hai đại liên minh cao thủ cũng ngay tại chống lại đến từ hung thú vực cao thủ thanh long dơ b ớ t long tộc một vị đại la kim tiên s ử suất chém giết gần người cái thế chiến kỹ một con thanh quang cự trào từ trong mây nô ra đem hung thú vực một vị đại la kim tiên bóc nát liền ngay cả linh hồn cũng cùng nhau hóa thành bộ t ử lôi lão tổ thì hóa thân thành một đạo tử sắc khủng bố lôi điện trên chiến trường nhanh chóng xuyên qua chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ả n h hung t h ú vượt đại la kim tiên căn bản vậy hắn không có cách nào cuối cùng bị t ử lôi lão tổ trọng thương phanh phanh rất nhiều hung t h ú c ư ờ n giả g n g a o n g a o hiện ra khổng lồ chân thân lục áp lao tổ mấy người cũng không dám thất lễ cũng xử xuất áp đáy h ò m thần thông kinh khủng cự thú màu đen liêm đ a o huyết hồng hải dương nóng bỏng mặt trời nối liền đất trời thiền điện cổ phát thái cửa đồ tê minh cử long nóng bỏng mặt trời sông vào huyết hải muốn đem huyết h ả i xinh xinh búp hơi rơi cổ phát thái cực đồ tản mát ra đen trắng hai loại qua n mang đem cự lồng thú che đậy muốn triệt để đem cự thú m a diệt màu đen liêm đao không ngừng bổ về phía cự lòng muốn đem nó chém làm hai đoạn các loại kinh khủng dị tượng tại phiến khu vực này không ngừng xuất hiện chiến đấu dư ba chấn động đến toàn bộ không gian đều phát ra kít kít tiếng nghẹn nào chiến đấu tiến vào rằng c o trạng thái ai cũng bên trong sao không ai ngừng một tiếng uy nghiêm âm thanh truyền đến huyết ma cùng người trong tay huyết ma cùng người trong lòng hơi động n a o n a o dừng tay lục á c bọn người mặc dù kinh ngạc cũng ngừng tay đến nh một mặt mắt mơ hồ nam tử xuất hiện tại huyết ma bọn người trước người nhàn nhạt quét một vòng lục g á p bọn người ma tổ huyết ma cùng ma vực các vị cường giả một gối hư quỳ trong mắt một trận cùng nhiệt huyết ma ánh mắt lướt qua lục g á p bọn người lúc hơi hơi lộ ra một chút thương hại nhưng rất nhanh lại bị hắn che giấu quá khứ gặp qua ma tổ hung t h ú vực cường giả cũng cung kính nói vị này chính là manh nhân a tùy tiện một bàn tay liền có thể đem bọn hắn trục chết bọn hắn có thể không cung kính sao lục g á p bọn người lên i nhau sắc mặt mười điểm n g h i ê trọng xem ra vị này chính là thần bí ma vực tri chủ từ huyết ma bọn người cùng nhiệt ánh mắt cũng có thể thấy được cái này ma tổ tuyệt đối mạnh phi thường không phải bình thường mạnh thế là tâm bên trong không khỏi có chút thất vọng huyết ma ngơi ư cùng lui ra la hầu quay đầu hướng huyết ma bọn người nói vâng ma tổ huyết ma bọn người không dám có chút làm trái cùng hung t h ú vực cường giả cùng nhau thối lui các ngươi động thủ đi cơ hội chỉ có một lần la hầu liếc nhìn một chút lục g á p bọn người thản như nói h i ệ n nhiên hắn căn bản cũng không có đem lục g á p bọn người đặt ở mắt bên trong lục á c bọn người trong mắt lóe lên vẻ tức giận nói thế nào bọn hắn không phải chúa tể một phương chính là thân phận cực cao người kêu bên trong nhận được cái này cùng k i n h thị nếu không phải biết vị này mạnh phi t h ư ờ n g sớm đã đem hắn xé thành mảnh nhỏ t i n h khí nóng này long tộc trưởng lão ngao chiến trước hết nhất chịu không được ngâm hiện ra ngũ trào kim long chân thân một con to lớn kim sắc cự trào trực tiếp hướng la hầu cầm tới h ừ tiểu tiểu bọn sát cũng dám ở trước mặt bản tòa chính uy một cái cự đại màu đen ma ảnh từ la hầu phía sau dâng lên r ố i ra một con kình thiền cự trưởng hướng về kim long v ỗ ẩm kim long thân thể không ngừng hướng về sau bay ngược đục gây mấy chục tòa cự sơn t trông thấy ngao chiến hình dạng lục á c bọn người không khỏi hít vào một trận khí lạnh ngũ trào trực tiếp bị đánh gây bốn trào phải biết long tộc cam hiệu nhất nhục thể công kích thân thể của bọn hắn mạnh tự nhiên không cần nói cũng biết liền la bình thường đại la kim vận dụng tiên thiên linh bảo công kích cũng chỉ là lưu lại một đầu vết cắt mà thôi có thể nghĩ kia vô uy lực lớn bao nhiêu lục áp bọn người nhìn về phía la hầu ánh mắt có chút e ngại bắt đầu cái này căn bản cũng không phải là bọn hắn có khả năng đối kháng tồn tại trừ phi là vị nào lục áp thông tiên âm dương mấy người không khỏi nghĩ đến cặp mắt kia chủ nhân lúc đầu coi là hồng hoang trừ vị kia bên ngoài bọn hắn những người này là thuộc về mạnh nhất làm sao cũng không nghĩ ra ma vực tri chủ cũng biến thái như vậy nếu là sớ biết cho bọn hắn cái gan, cũng không dám tới phản công. các ngươi lại không động thủ ta liền đem các ngươi hết thẻ cho diện la hầu không nhịn được nói mơ hồ gương mặt bắn ra hai đạo hồng quang lục á p bọn người tâm bên trong một khổ n g ư ơ i mạnh như vậy gọi chúng ta làm sao động thủ à, cái này không phải là tìm chết sao nhưng những lời này lại không dám nói ra chỉ có thể giấu ở tâm bên trong hiện tại không có cách nào lại không động thủ liền thật sẽ vẫn lạc tại cái này bên trong liều lục á p bọn người cùng nhau l ẫ t nhau mọi người ngầm hiểu lẫn nhau lại không phát hiện âm dương lão tổ cản khôn lão tổ con mắt có chút lất lóe giống t h ô n tin lão tổ hiện ra mười ngàn trượng chân thân nhưng lần này chân thân cùng lần trước không dạo không còn l à một c o cao n hình n cự cái thú thái, một tới mà là gáp à làm n trượng người kinh đầu lâu, Lục cực kỳ hãi. thì liệu mạng đánh lấy phát ấn vô số hỏa diễm từ hư không vào tới không ngừng mà bị lục á p t h ô n vệ cuối cùng một mấy vạn trượng hỏa diễm cự nhân xuất hiện tại chiến trường quanh thân từ nam minh ly hỏa cấu thành dưới chân đại địa không ngừng mà b ư ớ c lên nham tương trên đỉnh đầu xuất hiện từng đoá từng đoá giam đỏ t hủy diệt lão tổ kim thân lão tổ cũng không hẹn mà cùng hiện ra to lớn chân thân âm dương lão tổ cản k h ô n lão tổ mấy người cũng không dám thất lễ đều xuất ra áp đáy hỏm thủ đoạn lý nghị xa xa nhìn qua cái này một màn kinh khủng thôn â m bên trong k g khỏi thiên ở d à những cái k u đầu quả cự h h i ê n k lão tổ mở ra miệng lớn hình thành một cái xoay tròn lấy cự đại h ấ t động muốn đem la hầu xinh xinh thốt vệ lục gáp lao tổ trong tay ngưng tụ ra một chi to lớn hỏa diễm cự tiễn hướng la hầu ném đi bị ba diệt cái hiện kinh khủng trôn vùi chi quang hướng la hầu vào tới、các、loại kinh tới điểm tổ, xuất mắt thứ một trôn thần thông lao la la quang nhao con đạo vào nhao chán các công cực khủng hướng hầu khủng hướng hầu, khủng bố tới cực điểm. ừ ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là ma đạo thần t h ô n g la hầu nhìn xem hướng mình công tới các loại công kích cười lạnh một tiếng ma thôn thiên dưới la hầu sau lưng màu đen ma ảnh cấp tốc p h ò n g lớn nháy mắt liền biến thành một trăm l i n trượng t h ô n thiên l a o tổ đám người chân thân cùng ma ảnh một so tựa như một đứa bé cùng đại nhân so sánh bầu trời nháy mắt đen lại một cái miệng khổng lồ hướng lục á c bọn người thôn vệ mà đến tất cả thần thông đều bị miệng lớn thôn vệ càng làm cho người ta kinh hãi là thôn t i ê n l ã o tổ kim thân l ã o tổ thủy diệt l ã o tổ bọn người ngay cả kích đều không có kích một tiếng liền bị miệng lớn thôn vệ trong đám người còn thừa lại lục gap l ã o tổ âm dương l ã o tổ c à n khôn lão tổ đang ủng hộ siêu siêu đ ỗ n g nhiên c à n khôn lão tổ âm dương lão tổ phân biệt hóa thành một đạo thanh khí cùng một trương thái cực độ tránh thoát miệng lớn chói buộc chạy ra ngoài lục gap xem xét kia còn không biết hai người này sớm chuẩn bị chạy trốn t r á c không được vừa rồi sử dụng thần thông đều là dùng qua nguyên lai là chuẩn bị tiết kiệm pháp lực tốt chạy trốn lục g p trong lòng hung ác nháy mắt hóa là một con hỏ trên chiến trường n lên, g một đạo các thế lực lớn liên minh mọi người thấy lục gáp lao tổ bọn người đại phát thần uy một thức thức kinh khủng thần thông đánh ra lúc đầu tràn ngập lòng tin vốn di cho rằng có thể chạm giết nam tử tóc đen kia làm sao cũng không nghĩ ra nam tử tóc đen kinh khủng như vậy chỉ một chiều tới tương phản hung thú cùng ma vực tu sĩ từng cái nhận cổ vũ mỡ to huyết hồng hai mắt không muốn sống công kích chỉ một thoáng vô số liên minh tu sĩ bị loại này không muốn sống đấu pháp diệt xác tổn thất nặng nề lý nghị nhìn qua một đợt lại một đợt hung thú thủy triều lit nha lit nít ma vực tu sĩ cũng là một trận bất đắc dĩ giết không thắng giết nhìn thấy phe mình những cái tia cự đầu không sai biệt lắm bị toàn diện biết tai chiến tiếp cũng không nhiều lắm hy vọng chuẩn bị rút lui đúng lúc này hai đạo cự đại thanh quan quét ngang toàn bộ chiến trường vô số ngay tại công kích hung thú ma vực tu sĩ căn bản là không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào phản phất dừng lại đồng dạng tại vô thanh vô tức ở giữa hóa thành cho tàn toàn bộ chiến trường tức khắc quỷ gì yên t ĩ n h lại liền ngay cả những cái tia giết chóc quen tay hung thú cũng đang run run dày s á t lui lại không dám phát ra bất kỳ thanh âm khủng bố quá khủng bố đây là thủ đoạn gì ngàn tỷ hung thú vô số tu sĩ trong nháy mắt ở giữa hôi phi ê n diện song p ư ơ n g đều không hẹn mà cùng ngừng tay tới. hai cái lao giả thân ảnh xuất hiện liên minh tu sĩ phía trên một người mặc cổ p h á c đạo bảo tay cầm một cây phất trần khí tức phiêu miểu tựa hồ liền muốn tan ở thiên địa một cái đầu cắm liêu nhánh dâu dài bồng bềnh p h ả n phất sau một khắc liền muốn theo gió mà đi tiêu dao thế gian hồng quân dương mi n g ư ờ i dám la hầu trông thấy hai người phất tay tiêu diệt vô số h u n g thú ma vực tu sĩ có chút tức hồn hển mặc dù hắn không quan tâm sống chết của bọn hắn nhưng đám hung thú này tu sĩ dù sao cũng là hắn tranh đoạt đại thế công cụ mà lại ở ngay trước mặt hắn độc thủ khó tránh khỏi có chút tức giận liên minh chúng người biết hai vị này cường giả là bên、mình. gieo họ không thôi trong lòng cũng không khỏi thở dài một hơi dù sao la hầu quá mạnh kia trong cái nhấc tay cơ hồ diện hết phe mình cao thủ một màn còn lưu trong lòng mọi người các ngươi quả nhiên đến thú hoàng thần n ị c h từng bước một từ trong hư không đ ặ t đến thanh â m huy nghiêm t r u y ề n khắp toàn bộ chiến trường hãn tựa như một cái vô thượng hoàng giả đồng dạng bao quát chúng sinh nghĩ không ra ngươi nhanh như vậy liền khôi phục lại dương huy trầm dai nói xem ra ngươi tại khai thiên đại kết bị thương không phải rất nặng chỉ tiếp thân thể bị hủy thú hoàng thần n ị c h cũng không t ị hiểm xem ra chúng ta là muốn làm qua một trận kỳ thật mấy người đều rõ ràng là chuyện gì xảy ra nói cho cùng trên bản chất bọn hắn cùng lục gáp bọn người sở cầu đồng dạng đều là vì thu hoạch được thiên địa đại thế để cầu tiến thêm một bước bất quá lục gáp bọn người sở cầu chính là một phiến khu vực đại thế mà bốn người bọn họ sở cầu thì là toàn bộ hồng hoang đại thế không thể cùng ngày mà nói như thế nào đại thế đại thế chính là thiên địa ý chí chúng sinh ý chí cũng có thể xưng là khí v ậ n tụ tập ở trên người đại thế càng nhiều liền càng dễ dàng đạt được thiên đạo tán thành liền càng thân cận thiên đạo phát tắc tự nhiên đối nói lĩnh hội liền càng dễ dàng ma hồng quân dương mi la hầu thần lịch bốn người cảnh giới đều đến đại la kim tiên cực hạn pháp lực càng là xa so hậu thế thánh nhân hùng hậu được nhiều chỉ cần cơ duyên vừa đến có lẽ liền có thể chứng được hôn nguyên thậm chí thu hoạch được thiên địa nghiệp vị trở thành thánh nhân nhưng là hôn nguyên đạo quả s á t thực quá mức người nào lấy mấy người lịch thiên tư chất khổ tu ngàn tỷ năm vẫn không có sở đến con đường mà lần này chúng sinh đại kiếp thì là một cái thời cơ rất tốt chỉ cần ở trong lần đại kiếp nạn này thu hoạch được hồng hoang đại thế chính là không thể chứng được hôn nguyên chí ít cũng đạt tới nửa bước hôn nguyên cảnh giới bất quá các người lựa chọn con đường khác biệt la hậu thần lịch lựa chọn là ma độ chúng sinh thống trị h chỉ muốn nắm giữ hồng hoang thế giới thiên địa đại thế tự nhiên ngưng tụ trên người bọn hắn mà hồng quân dương mi thì lựa chọn lấy được hồng hoang c h ú n g sinh tán thành dựng đứng cao thượng danh vọng từ đó đạt tới mục đích nếu không lấy bản lanh của bọn hắn đã sớm đến cũng sẽ không vừa vận t ạ i liên minh mọi người lúc tuyệt vọng mới xuất hiện rõ ràng lúc này liền có vô số người cảm kích bọn hắn đem hy vọng ký thác trên người bọn họ thiên địa đại thế chi tranh quan hệ chứng đ ạ o sự t ì n h song phương tự nhiên sẽ không ngừng cho thú chi nếu người khác thu hoạch được toàn bộ hồng hoang thừa nhận lấy được đại thế sẽ ngay tiếp theo giảm bớt trên người mình vốn có đại thế chuyện như vậy tự nhiên là sẽ không cho phép cũng chính bởi vì vậy tại bắt đầu hành động lúc la hầu thần n ị c h hai người liền khẳng định h ư n g quân dương mi sẽ xuất hiện về phần vị kia dù sao vô l u ậ n là tính cách hay là ham mê đều có điểm lạ bọn hắn cũng không tốt suy đoán đến tột u cùng sẽ sẽ không xuất hiện nhưng chính là sẽ xuất hiện bọn hắn cũng sẽ hành động dù sao chuẩn bị nhiều năm như vậy ngàn tỷ năm khổ tu nửa bức khó tiến vào bọn hắn cũng lại chịu không được không sai ta cũng muốn nhìn ngươi một chút đánh mất hỗn độn thần ma chân thân về sau có thể khôi phục tới trình độ nào dương mi cặp mắt lờ mờ hiện lên một đạo tinh quang thản nhiên nói nói xong hai người cũng không có k h á c h khí lập tức động thủ dương mi trong tay xuất hiện một nhánh mảnh khảnh cành liễu lá non khẽ dương nhẹ nhàng tựa hồ không có một chút trọng lượng nhưng thần lịch một chút cũng không dám kinh thị ngược lại mặt mũi tràn đầy ngưng trọng bởi vì hắn biết dương mi bản thể chính là r d n g ruột dương liễu cây rõ ràng cái này nhẹ nhàng cành liễu u y lực không cẩn thận khả năng liền sẽ bị trọng thương Giống, một con to lớn huyết nhãn bạo long sáng, cùng hiện, tươi con lớn nhãn toàn thân tản ra máu đỏ tươi ánh một máu to huyết xuất bạo bạo kh ra đỏ giờ phút này càng là túi đầu nghẹn nào không ngừng phát run kít kít đ ổ n g cả vùng không gian vậy mà không cách nào gánh chịu thần lịch phát ra vô song khi thế vỡ vụn bắt đầu hiển nhiên thần lịch đối dương mi cực độ coi trọng ngay từ đầu liền hiện ra bạo long bản thể giống huyết nhãn bạo long cự trào vung lên phanh phanh vậy mà trực tiếp phá vỡ không gian từ một bên khác r ộ i ra huyết quang cự trào sẽ hướng dương mi hừ dương mi hừ lạnh một tiếng lại không dám thất lễ dù sao đến bọn hắn loại cảnh giới này bất kỳ cái gì công kích đều phải cẩn thận đối lãi nếu không một nước vô ý chính là trọng thương nhẹ nhàng cành liễu nhàn rôi ở giữa biến thành ngàn t r ư ợ n g dài hoành không quét qua toàn bộ không gian tự nhiên ló õ vào lại bị cành liễu thôn vệ c ả n h liễu thôn vệ không gian chung quanh về sau phát ra trướng mắt lục q u a n g quất hướng huyết quang cự trào phanh huyết quang cự trào cùng cành liễu va nhau chỗ không gian liền pha lê đồng dạng từng khối vỡ vụn hình thành từng đợt không gian phong bạo nhìn thấy dương mi cùng thần lịch đã giao thủ la hầu cùng hồng quân l i ế t nhau cả hai không cần nói cũng biết la hầu sau lưng dâng lên một cái màu đen thần ma cự ảnh mó con mắt màu đỏ sinh ra ba ngàn cánh tay mà lại mỗi cái tay đều cầm một kiện ma khí lượn lở vũ khí t hồng quân h lấy một cái bình tĩnh vươn tay một vòng một cái cự đại thái cực đồ xuất hiện tại hồng quang trước mặt không ngừng ma diện hồng quang la hầu cũng biết chỉ bằng vào hai đạo hồng quang không làm gì được hồng quân hai tay hướng về hồng quân phương hướng có chút đè ép giống ma ảnh gào thét một tiếng dối ra một đ e n n h á n h cánh tay hướng hồng quân đập tới chung quanh tia sáng đều vì cánh tay t h ô n vệ bốn đại cường giả ở trên không không đoạn giao chiến vỡ vụn không gian không ngừng hình thành trận trận không gian phong bạo thỉnh thoảng xuất hiện một cái tiểu thế giới bên trong khắp nơi đều phong thủy hỏa hoặc là một cái che trời cự trào từ trên trời giang xuống một cái màu đen cự đ ầ u to muốn thôn tính và vợt phía dưới mọi người nhìn trận mắt hốc mổm thàng nuốt nước miếng đây chính là bốn đại cường giả thực lực đưa tay ở giữa vỡ nát không gian phá diệt hết thảy những cái tiêu tàn hơn đại la kim tiên, càng là âm thầm kêu khổ. đây đều là quái vật gì đến t ổ t cùng còn có để cho người sống hay không chương ba mươi bảy móng ngục lại xuất hiện bản tôn chiến la h ậ u bốn đại cường giả giao chiến khu vực triệt để thành làm sinh mệnh vòng cấm không gian đang không ngừng băng liệt không ngừng xuất hiện kinh khủng phong thủy hỏa phảng phất muốn trở lại hôn đốc trước khu vực kia ngẫu nhiên tiết lộ ra ngoài một tia khí thức liền phá hủy từng tòa sân mạch cực kỳ làm người kinh hãi huyết ma bọn người ngay tại vì bốn đại cường giả khủng bố cảm thấy tắt lưỡi cùng là đại la kim tiên một so sánh quả thực chính là tên ăn mày cùng hoàng đế ở giữa khác biệt khoảng cách thực tế quá lớn còn đứng ý làm gì còn không nhanh hạ lệnh tiến、công. một cái tức giận thanh â m tại huyết ma bọn người vang lên bên hai huyết ma bọn người xứng sở tận lực đổi tiếp một trận c u â n hỉ lúc này la hầu thần lịch chính ngăn chặn hồng quân dương mi hai người mà phe liên minh đỉnh cao thủ vẫn lạc vẫn lạc nếu không phải là chạy hiện tại chính là cơ hội thật tốt Giết! huyết ma bọn người hăng hái hạ lệnh vô số h u n g thú ma vực tu sĩ lại bắt đầu công kích liên minh chúng tu sĩ sắc mặt không khỏi biến đổi mặc dù la hầu không cách nào xuất thủ nhưng bọn hắn cũng ngăn không được huyết ma các cao thủ a trong lúc nhất thời lại tuyệt vọng bắt đầu hồng quân nhìn thấy loại tình huống này nhuốm mày tựa hô tại suy nghĩ thứ gì nhưng lại có chút do dự dương mi cũng cùng hồng quân không sai biệt lắm không biết ra tại nguyên nhân gì cũng do dự ngay tại đây là một cỗ kinh khủng ý chí từ trên trời giáng xuống đem hết ma các cao thủ chấn áp lại lại không để ý tới hung t h ú khác tu sĩ tại cái này ý chí giáng lâm trong nháy mắt đó hồng quân la hầu dương mi thần n ị c h bốn người đều dưới đáy lòng nghĩ nói hàn đến liền ngay cả động tác trong tay cũng không khỏi một trộm về sau phát hiện cỗ ý chí này chỉ chấn áp hung t h ú vực ma vực cao thủ liền lại không để ý tới bốn người không khỏi ở trong lòng trồi lên một cái ý niệm kỳ quái chẳng lẽ cái kêu ham mê lại phát tác đối ể song phương thăng bằng thực lực, chiến đấu càng thực kịch liệt một chút, t lực, đấu t thu thập h càng n ề u la ư như người ơ n Nghĩ đến cái này bên trong, g thực. thực lực cái coi c mấy o cường, cũng c hầu ư người a kia, chắc cũng cảm giác có chút cũng tục chỉ c lạnh không liền là siêu siêu. sợ vị mát mẻ mấy quá, Bất tiếp tục để ý, n không nhúng lên h trực tiếp nhúng tay lên tốt. Đối la thân lịch mà nói vừa rồi hạ lệnh huyết ma bọn người tiến công chỉ bất quá nghĩ bước ra hồng quân dương mi một chút át chủ bài mà thôi hắn cũng không cho rằng hồng quân dương mi hai người sẽ không có cách nào bảo vệ liên minh mọi người nếu là tại la hầu diệt những cái kia liên minh đại la kim tiên cao thủ sau xuất hiện những tình huống này liền nhất định đã sớm suy nghĩ kỹ càng bất quá bây giờ vị kia đến vậy coi như mà đ ố i hồng quân hai người mà nói không dùng r a dùng át chủ bài liền có thể đạt tới mục đích tự nhiên tốt nhất cho nên cũng lại không để ý tới về phần phía dưới hung thú tu sĩ tử thương thẳng trọng mấy người càng sẽ không để ở trong lòng chính là không thẳng trọng đến lúc đó bọn hắn cũng sẽ làm bọn hắn thảm trọng một chút chuyện sớm hay muộn mà thôi chúng sinh đại kiếp không chỉ có riêng là một phương chiến thắng một phương khác liền phải nói chăng ra đại kiếp chính là muốn thanh lý một nhóm lớn đối hồng hoàn toàn bộ hệ thống tốt vận chuyển có chướng ngại sinh linh những yếu tố này không dọn dẹp sạch sẽ đại kiếp không thôi hùng thu tự nhiên là thanh lý đối tượng một trong nhưng tu sĩ cũng ở trong đó ai biết cái kia là nên thanh lý tự nhiên là chết được càng nhiều thanh lý phải càng sạch sẽ bởi vậy mấy người đối phía dưới tình huống bi thảm làm như không thấy không nói bốn đại cường giả ý nghĩ huyết ma bọn người ở tại cỗ này đột mà lúc nào tới ý chí áp bách dưới kém chút sụp đổ quá khủng bố phanh phanh phanh chín bộ màu đen cự quan tài t h ì n h cựu cung trận hình rơi trên chiến trường mà một cái huyết hồng sắc cự thắp thì tọa lạc ở trung ương máu mục ngũ tổ vừa xuất hiện liền mệnh lệnh huyết ngục thành mọi người kết trận thủ hộ tại màu đen cự quan tài chung quanh màu đen cự quan tài chậm dai dâng lên một tầng bàn sáng đem mọi người bao phủ lại lúc này Huyết thắp phát hồng hình thành quang, quan tiếp sát tài, cự cự ra đạo liên bộ ma ộ t trường từ t i sáng thành lớn, lớn màu mà đỏ tạo thành lưới lớn, mà lưới vực ừ a hình thành một khắc một tu sĩ mặc dù đối cái này dáng lâm huyết hồng cự tháp cùng chín bộ màu đen cự quan tài cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều phía trên đã ra lệnh liền hướng liên minh đại quân đánh tới hung thủ vực tự nhiên cũng là như thế liên minh đại quân ngược lại có rất nhiều người nhận ra cái này c h í ế n bộ cự quan tài nhưng lại biết bọn hắn là vậy sẽ sự tình mà lại thực lực mạnh đến mức không cùng tuy có chút và hắn giận nhưng đối mặt như thủy triều h u n g thú cùng ma vực đại quân cũng không có nhàn hạ suy nghĩ nhiều nhao nhao ra trận chém giết lý nghị thông qua trong cõi u minh liên hệ cũng biết bản tôn đến đối bản tôn cách làm cũng có chút c ư ờ i khổ bất quá hắn nhưng không sẽ đi can thiệp bản tôn làm như vậy khẳng định có đạo lý của hắn đã bản tôn nhưng không sẽ đi can thiệp bản thiệp bản tôn làm như vậy khẳng định có đạo lý của hắn đã bản tôn làm như vậy khẳng định có đạo lý của h ắ hoặc là ma vực tu sĩ mà chiến trường dưới mặt đất từng đầu lít nha lít nhít dây đỏ đang r u động thỉnh thoảng xen lẫn thành từng trường cỡ nhỏ lưới t ơ đem những cái kia vừa mới chết hung thú tu sĩ bao trùm không lâu những thi thể này chỉ còn lại một đống xương đầu lưu tại nguyên chỗ khiến người dùng mình những ngày huyết sắc lưới t ơ trên chiến trường không ngừng thu thập tinh huyết sau đó giống mạch m á u đồng dạng lại đem những máu tươi này vận chuyển về màu đen cự có tài hoặc là huyết hồng c ự tháp không biết qua bao lâu trên chiến trường hung thú tu sĩ đã vẫn lạc hơn phân nửa bất quá trên chiến trường mặc dù bạch cốt trắng ẩn nhưng không có nửa cô huyết n ụ c chi thi、đồng. la hầu mấy người tại không trung đều hiện ra thân hình không lại đọc thủ không gian cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh mấy người khó phân thắng b ạ i trừ phi hiện ra át chủ bài nhưng rõ ràng lúc này không đúng lúc nghi tất cả mọi người không có tiếp tục đánh xuống y tứ dừng tay dừng tay hai tiếng uy nghiêm mệnh lệnh truyền khắp toàn bộ chiến trường ngay sau đó một đạo thanh quang một đạo hồng quang đem song phương tách ra lúc này huyết ma bọn người trên thân uy áp cũng rốt cục biến mất mấy người lấy nhau cũng không khỏi một trận cởi khổ loại cảm giác này thật không dễ chịu cũng may ma tổ bọn người rốt cục chiến đấu xong bọn hắn đều nhanh sụp đổ Lúc này, liên này, n i m hồng phương vực quân nhìn thoáng qua liên minh tu sĩ nhàn nhạt nói đi nói xong cũng dẫn đầu cùng dương m i hai người bay đi liên minh chúng tu sĩ không dám thất lễ nao h n h a o rời đi la hầu thì một mực chăm chăm hết u y hồng tự tháp hắn biết vị này rất mạnh nhưng cụ thể không rõ ràng lắm dù sao vị này quá thần bí giờ phút này lại có loại no ngoe muốn thử xúc động bên cạnh thú hoàng thần lịch nhìn xem la hầu thần sắc kêu bên trong lại không biết hắn ý nghĩ nhưng lại không muốn ngăn cản bởi vì hắn cũng muốn biết vị này mạnh bao nhiêu kỳ thật hồng quân dương mi thần thức cũng chăm chú khóa chặt cái này bên trong muốn nhìn một chút b ả n tôn cùng la hầu chiến đấu b ả n tôn tựa hồ biết la hầu ý nghĩ chậm rãi từ huyết hồng cự tháp đi ra từng bước một đạp không mà lên mà không thay đổi nhìn xem la hầu nhìn thấy bản tôn kia sâu hẳn lánh khóc hai mắt cho dù là la hầu cũng không khỏi có chút phát mao giống la hầu hiện ra vô thượng thiên ma phát tướng to lớn ma ảnh một tay kình thiên trong chốc lát p h i ế khu vực này đột nhiên ánh nắng trở nên vô sóng tuyết trắng xuất hiện một cái cực chú vỏng mà ma ảnh trên tay xuất hiện một cái cự đại mà phẳng phất là đ e màu phiến khu n vực y tất cả đen n ám g y ê n cùng tố tụ tập cùng một chỗ. Màu đen mặt trời khủng bố vô song không gian chung quanh không ngừng bị ăn mòn xuất hiện từng đầu thô to vết nước không gian giống ma ảnh đem màu đen mặt trời đầy long màu đen mặt trời lướt qua tia sáng toàn bộ bị thốt vệ hình thành một cái cự đại màu đen thông đạo khủng bố vô song thú hoàng thần địch còn có đang dùng thần thức quan sát hồng quân dương mi thần sắc đều có chút thà nặng một chiêu này cho dù bọn họ cũng muốn thiếu tâm ứng phó mà làm bọn hắn ngoài ý muốn chính là mãi cho đến màu đen mặt trời đánh tới trước mặt bản tôn cũng không có bất kỳ cái gì động tác mấy người n h ứ mày hắn muốn làm gì ba anh bản t ô n chỗ chỗ hình thành một cái lô đen thật lớn la hầu thần sắc hiếm thấy có chút khẩn trương cấp thiết muốn biết đáp án trời qua n g mây tạnh nhìn thấy tình huống bên trong mấy trong lòng người nhảy một cái rung động không thôi vậy mà lông tóc không tổn hao thậm chí liền ngay cả động cũng không động bản t ô n bên ngoài cơ thể quấn quanh lấy vô số phủ văn màu vàng thần sắc lạnh lùng ngẩng đầu đến có chút nhìn thoáng qua la hầu a la hầu rõ ràng có không thể tiếp nhận kết quả này ma ảnh nổi giận gầm lên một tiếng một con to lớn nắm đấm hướng bản thân đã tới dắt la hầu có chút có chút không dám tin tưởng nhìn xem k i a đặt tại nắm đấm bàn tay t r ắ n g đ o á n ma ảnh vậy mà không cách nào dung c h u y ệ n hồng quân dương mi thú hoàng mấy người cũng sợ h ã i không thôi chẳng lẽ hắn chạy tới một bước kia không hẳn là còn không có không quá nhanh nghĩ đến cái này bên trong mọi người nhịn không được c ó quắp một trận cái này cái đổ biến thái bản tôn buông tay ra trường hướng về hết hồng cự tháp một chiều siêu cự tháp nhanh chóng bay tới đi bản tôn hướng máu ngục ngũ tổ bọn người nhìn sang sau đó tiến vào cự tháp bay đi chín bộ màu đen cự quan tài theo sát phía sau thằng đến bản tôn đã đi xa mấy người vẫn còn trong r u n động chương ba mươi tám ngũ đại trí tôn thế lực rằng co hồng hoàng đông bộ biên giới một trận chiến vô luận là liên minh đại quân hay là hung thú vực ma vực đại quân đều tổn thất nặng nề song phương mặc dù tạm thời ngưng chiến nhưng có thể đoán được chiến tranh còn xa có kết thúc lần tiếp theo sẽ nhất định càng thêm thảm liệt mà bản tôn hồng quân dương mi la hầu thần n ị c h trong chiến trường biểu hiện ra ngoài n ị c h thiên chiến l ự c chấn động toàn bộ hồng hoàng mà năm người càng bị tôn xưng là ngũ đại trí tôn bản tôn quá mức thần bí không có ai biết hắn tính tên cho nên được xưng là huyết mục trí tôn mà liên minh đại quân bởi vì các đại thánh chủ trưởng lão cơ hồ chết hết chính là may mắn còn sống sót lục gáp lão tổ âm dương lão tổ cản khôn lão tổ cũng không biết tránh tại cái kia nơi hẻo lánh lại thêm kim tiên huyền tiên thiên tiên cũng tổn thất nặng nề bởi vậy lục đại thánh triều đông tây hai đại liên minh chính thức tuyên cáo giải thể liên minh bắt đầu hình thành một cái lấy hồng quân dương mi vi tôn thống nhất thế lực dù cho tam tộc cũng không ngoại lệ hai người u y vọng cao tới cực điểm kỳ thật tam tộc mặc dù cũng trong trận chiến đấu này tổn thất khá lớn nhưng bởi vì ẩn về hưu sớm phái gia tham chiến binh lực cũng không phải là chiến lược chủ yếu lấy trưởng lao cầm đầu mà sức chiến đấu cao nhất tổ lòng thiên p ư ợ n g lân t đương có thể so nhiên ớ lục cáp hồng quân dương mi hai người đối với mấy cái này cũng không thế nào chú ý đến bọn hắn loại trình độ này cái gì quyền lợi địa vị một triệt đều là phù vân chỉ có chứng đạo mới là tâm hướng tới đặc biệt là trông thấy bản tôn thực lực về sau nội tâm bị kích thích càng là một lòng nhào về mặt tu luyện tất cả mọi người là hỗn độn thần ma xương bên trong kiêu ngạo vô song mặc dù không có biểu hiện ra ngoài nhưng nói cho cùng ai cũng không muốn lạc hậu hơn người bởi vậy hai người mang theo liên quân sau khi an định liền bắt đầu bế quan đối với liên minh sự tỉnh không lý không hỏi cũng gián tiếp thành t i ể u tam tộc tổ lòng thiên vượng lân tổ ba người hy vọng tăng nhiều hai thế lực lớn bốn vị trí tôn đều tiến vào bế quan trạng thái mà huyết ngục trí tôn lại luôn luôn không để ý tới thế sự cho nên hai thế lực lớn đều tại tích xúc thế lực chuẩn bị ứng phó trận chiến cuối cùng bởi vậy toàn bộ trong hồng hoang phạm là kim tiên trở lên cơ hồ đều bị hai thế lực lớn chỗ thu thập về phần phản kháng hạ tràng không cần phải nói cũng biết đương nhiên mặc dù hai thế lực lớn đều đang cố gắng khắc chế cũng không có phát sinh đại chiến nhưng là cục bộ tiểu chiến lại không ngừng phát sinh hồng hoang đông bộ nam bộ h u n g thú cơ hồ bị tiêu diệt không còn ma vực tu sĩ càng là không dám tùy tiện bước vào đông bộ nam bộ đương nhiên bắc bộ tây bộ cũng là h u n g thú vực ma vực thiên hạ trừ huyết ngục thành bên ngoài hai thế lực lớn đồng thời cũng không ngừng phái tiểu tổ lẫn nhau đánh lén quá mạch linh thạch tài nguyên cùng trọng yêu cứ điểm Đông, biên cảng giới tây hai chỗ bộ đảo bên trong lại qua lúc à thành biến sát l này lý nghị đứng tại đông bộ một cái trên núi hoang nhìn qua phía dưới trắng gần mật cốt trong lòng không khỏi một trận căng thắn những năm này lý nghị tại biên giới trải qua vô số giết chóc thanh danh đại c h ấ n bởi vì vũ khí của hắn vì thanh l i ê n cổ kiếm lại am hiểu kiếm pháp bởi vậy chúng tu sĩ đều gọi hắn là thanh l i ê n kiếm tôn kỳ thật lúc này trong hồng hoang chiếm cứ địa vị chủ yếu hay là kim tiên dù sao đại la kim tiên có ít mặc dù hai lần đại chiến vẫn lạc tu sĩ hàng trăm triệu nhưng vẫn lạc đại la kim tiên lại rất rất ít chỉ là mấy trăm vị mà thôi tại đại k i ế p trước toàn bộ trong hồng hoang mỗi cái thánh triều có chừng hơn trăm vị đại la kim tiên thế lực khác không kém bao nhiêu đương nhiên ma vực thú vực nhiều một chút tăng thêm cái khác tàn tu đại khái hết thẻ liền bốn mà hồng hoang chi lớn tung hoành mấy chục năm ánh sáng nói cách khác bình quân ngàn tỷ bên trong cũng ra không được một vị đại la kim tiên bởi vậy có thể thấy được đại la kim tiên hiếm ít bởi vậy hiện tại trong hồng hoang còn lại đại la kim tiên đại khái còn có hơn ba nghìn vị mỗi một cái đều quyền cao trức trọng phần lớn thời gian đều hoa về mặt tu luyện sẽ không tùy tiện xuất động trừ phi là đối phó một chút đặc biệt trọng yếu cứ điểm mà mỗi vẫn lạc một vị đại la kim tiên đều sẽ khiến một trận chấn động mà lý nghị tại kim tiên bên trong cơ hồ vô địch coi như tại đối mặt đại la kim tiết lúc chỉ cần không bị vây công còn có rất lớn cơ hội thoát thân mà đi những năm này tại biên giới chỗ di mà lại càng mấy lần tại đại la kim tiên truy sát giới dựa vào qua tốc độ của con người đ à o thoát trong lúc nhất thời bị c h ấ n biên l ê n giới cho nên lý nghị tại liên minh địa vị cũng phi thường cao trừ thường xuyên ở vào bế quan trạng thái đại la kim tiên cùng tam tộc mấy vị nhân tài mới nổi bên ngoài liền đến thiên hắn nhớ lại cái này năm trăm ngàn năm giết chóc kiếp sống lý nghị cũng không nhịn được có chút thở dài đồng thời cũng có chút minh bạch vì cái gì hậu thế tiên phật đều coi sinh linh như con kiến hôi đạo mạc vô tình một phương diện cố nhiên là thực lực sinh mệnh cấp độ c h ê n lệch thật lớn còn mặt kia thì có thể là kinh lịch quá nhiều nhìn quen sinh sinh từ, từ. đặc biệt là khai thiên sau đó không lâu liền đã tồn tại đại thần thông tu sĩ trải qua mấy lần đại kiếp đến bằng ức mà tính tu sĩ không ngừng vất lạc lại nhìn về phía những cái kia nhỏ yếu chúng sinh sinh linh căn bản là không cách nào sinh ra bình cùng tâm thái liền như cùng nhân loại cùng sâu k i ế n đồng dạng nghĩ lúc nào bốc chết liền có thể không hề cố kỵ xóa bỏ cho nên thà làm ra phật long tượng không vì chúng sinh trâu n g a thoát khỏi những n à y vô vị suy nghĩ lý nghị cả sửa lại một chút những năm này thu hoạch người vô tiền của phi nghĩa không giàu ngựa không lén ăn có ban đêm thì không hợp giết gần mười kim tiên đạt được tiên thiên linh bảo mười mấy kiện còn lại đều là một chút hậu thiên linh bảo. Lý Nghị không thế nào thế điều ể ý t ớ m này cũng làm cho linh b ả lý nghị thoát khỏi cơ hội một nghèo hai trắng cục diện khó xử nhớ ngày đó liền ngay cả nghị khen thưởng thanh giao một kiện tiên tiên linh bảo đều không có hiện tại rốt cục khỏi phải vì cái này lo lắng những n à y linh bảo kỳ thật đối lý nghị tác dụng không lớn vô luận là phân thân hay là bà tôn đều không cần những n à y linh bảo đến vũ trang cho nên chuẩn bị lưu lại vài kiện về sau liền toàn bộ giao cho bà tôn làm huyết ngục thành ban thưởng trên thực tế lý nghị thu hoạch lớn nhất cũng không phải là những n à y linh bảo mà là đối với sinh mạng cảm nộ rời đi bồng lai đảo lúc lý nghị chỉ đối sinh chi lực có một tia lầu mối mà tại cái này năm trăm ngàn năm bên trong lý nghị đang không ngừng giết chóc đồng thời cũng vô ý thức gia tăng đối với sinh mạng lĩnh hội nhìn thấy vô số tu sĩ tại đại kiếp bên trong rẽ r ủ vất lạc loại kia bất lực tuyệt vọng h ọ hét bi thương mỗi giờ mỗi khắc xâm tiến vào lý nghị ở sâu trong nội tâm mà đối mặt chúng sinh đại kiếp hàng trăm triệu tu sĩ bước lên vẫn là nguy hiểm tích cực ứng kiếp thân mặc áo đỏ vượt ngang đ a o gãy rụp h ế t phân chiến ngược dòng lưu mà lên ngạnh sinh sinh bổ ra một con đường máu vì một đường sinh c ư ớ kia đến chết không hối hận muốn cùng tiên công s o độ cao kiên nghị hình tượng cũng làm cho lý nghị s ờ động không ngừng sướng vui giận buồn sinh mệnh ngôn màu lý nghị đối với sinh mạng lĩnh nộ càng ngày càng sâu đến bây giờ chỉ kém xuyên phá một tầm m à n mỏng liền có thể dẫn vào sinh trí lực diễn dịch trùng sinh kiếm đạo mà bây giờ lý nghị liền có hay không so dự cảm máy liệt tựa hồ đột phá đang ở trước mắt bởi vậy lý nghị l ặ n g lặng tại đi tới biên giới một cái so góc vắng vẻ trên núi hoang không làm cho bất luận kẻ nào chú ý chuẩn bị tại đột phá này nhưng mà lý nghị biết dục tốc bất đạt cũng không vội lấy lập tức bế quan hắn trước sửa sang một chút những năm này thu hoạch xem một chút cái này năm trăm ngàn năm qua ký ức đồng thời sửa sang một chút đ ậ t được trải vớt một chút mạch suy nghĩ đem hết thể sắp xếp như ý c h i t để ổn định lại tâm thần chuẩn bị đột phá dẫn vào sinh chi lực Chương 39, t i n h t ọ a tại trên núi hoang lý nghị thời gian dần qua đắm chìm ở trong suy nghĩ không ngừng mà suy nghĩ liên quan tới sinh mệnh cái này bình thường nhưng lại vô song thâm thúy vấn đề vô số năm qua liên quan tới sinh mệnh lý giải đối với sinh mạng một chút lĩnh hội từ sâu trong linh hồn bắt đầu hiện hiện vô luận là kiếp trước hay là kiếp này đối với sinh mạng nhận biết giờ phút này đều trong đầu hội tụ kiếp trước lý nghị là một bình thường tiểu bệ lĩnh căn bản cũng không có thời gian cũng không có rảnh rỗi đi suy nghĩ cái này cùng sinh hoạt làm việc đều nhìn như không hợp nhau vấn đề hắn thậm chí không có, có ý thức đến vấn đề này hắn không có cái gì vì quốc gia cường đại mà cố gắng vì tập thể mà hy sinh bản thân hoặc là vì toàn nhân loại mà kính dâng ý nghĩ hắn chỉ là vì còn sống mà sống lấy cái khác hết thệ với hắn mà nói đều là hư hảo đối cái gọi là một người giá trị hẳn là nhìn hắn cống hiến cái gì mà không nên nhìn hắn đạt được cái gì những n à y nhưng xưa nay không n g ừ a những cái k i a cách hắn quá xa xôi đối với hắn mà nói cũng không thực tế cùng sinh mệnh có liên quan chủ đề duy nhất tại tâm hắn bên trong lưu lại khắc sâu ấn tượng chính là tiểu học thời kỳ trong ấn tượng một đường liên quan tới cỏ nhỏ khóa từ hạt giống đến mọc dễ lại đến phá vỡ trùng điểm trở ngại cuối cùng được thấy ánh mặt trời gian nan lịch trình lại một mực lưu tại hắn tâm hố để hắn lần đầu nhận thức đến sinh mệnh là như thế vĩ đại mà kiếp này kinh l ị c h nhiều suy nghĩ phải cũng nhiều từ xuyên qua lúc một đạo ý thức đến hóa hình lúc trở thành hỗn độn thần m a lại đến vị độ an toàn qua khai thiên đại kiếp lựa chọn linh hồn hai phân ước chế bản năng về sau vì trường sinh tự thị nhiều mặt nhu đồ thậm chí chạm lấy bản cổ cánh tay thôn phệ bản cổ tinh huyết đây hết thể hết thạy đều để lộ một cái bản chất nhất vấn đề vì còn sống tốt hơn còn sống lý nghị vẫn cho rằng cái gì nhân sinh ý nghĩa đều là hư ả o chỉ có còn sống hết thể mới có ý nghĩa hoặc là nói đối tự thân có ý nghĩa mà cái gọi là vô tình tự tư cái sắc không h ồ n c ố đầu tịch mịch c u n g đợi chỉ có có được vĩnh hằng sinh mệnh vô tận thời gian khi nào không thể b ố n năm tới thậm chí ngươi còn có thể dùng đại thần t h ô n g phong ấn ký ức ý thức ném vào luân hồi đến lúc đó ngươi muốn có hạng người gì sinh đều có thể ngàn thế trung sinh vạn thế luân hồi thế gian muôn màu mặc cho người trải nghiệm cho nên lý nghị vẫn luôn cho rằng đặc sắc là bởi vì sinh mệnh mà tồn tại còn sống chính là trí cao truy cầu cũng bởi vậy lý nghị mới linh hồn hai phân đem tình cảm phong phú một mặt lột cách thân thể thành cựu thanh niên phân thân mà thệ bản năng nhất một mặt tuyệt đối lý trí một mặt thì lưu tại hỗn độn ma thân thành cự bản、tôn. bởi vì vì bản tôn c ó thể tốt hơn nhu đồ sẽ không vì tình cảm chi phối đương nhiên đó cũng không phải gọi ngươi đi gì thế nếu như hết thể đều c h n vùi mà tự thân tồn tại cái k i a c ũ n g không có ý nghĩa gì cùng trời đồng thọ bất hủ vĩnh tồn mới là truy cầu từng đạo suy nghĩ từng t r ư ơ n g liên quan tới sinh mệnh bức tranh không ngừng lướt qua trong lòng một gốc tiểu sớm trong gió rét chập trờn một đứa bé tại cái nôi bên trong thút thít một cái lưng còn lao đầu ở trong ánh tà dương thở dài máu me đầm địa đại địa bên trên vô số tu sĩ đang gieo họ đang chép giết theo lĩnh hội xâm nhập đi vu tổn tinh lý nghị đối với sinh mạng nhận biết càng lúc càng thâm nhập thời gian dần qua lý nghị thể đồng hồ hiện hiện một trận lục quang vô số điểm sáng màu xanh lục hướng lý nghị hội tụ tới nguyên lai chùi lùi núi hoang từng khoả thực vật hạt giống bắt đầu mọc dễ nảy mầm từng cây từng cây thực vật thân thảo thẳng t ắ p mà lên không một hồi toàn bộ núi hoang liền tăng đầy hoa tươi trước kia núi hoang hoàn toàn biến mất một cái sinh cơ bừng bừng tiền sơn xuất hiện tại h ồ n hoang bên trên lý nghị nhìn chằm chằm không ngừng hấp dẫn tới lục quang nhìn nhìn lại nở rộ không lâu hoa tươi trong lòng không ngừng hiện lên một trận minh ngộ tại lý nghị trong đầu dần dần xuất hiện một bức tranh theo lục quang không ngừng gia nhập hoa này dần dần trưởng thành một trăm ngàn năm sau hoa này tại một ngày nào đó lại đột nhiên có được suy nghĩ mặc dù rất n o nớt lại qua mấy chục nghìn năm hoa này học xong suy nghĩ nó liều mạng hấp thu một triệt môi phân về sau mấy ngàn năm thì hóa thành một vị sinh s ắ n thiếu nữ xuất hiện tại đỉnh núi kết hợp kinh nghiệm của mình nhìn lại những cái tia điểm sáng màu xanh lục lý nghị rốt c u c minh ngộ sinh mệnh chính là vật chất cùng ý chí kết hợp mà vật chất sở dĩ có thể sinh ra ý chí thì là bởi vì hắn có được sinh chi lực nghĩ đến cái này bên trong lý nghị trong mắt lóe lên một đạo lục quang một cái cự đại vòng xoáy màu xanh lục tại lý nghị đỉnh đầu xuất hiện vô tận sinh chi lực không ngừng rót tiến vào lý nghị thân thể không ngừng rèn luyện căn cốt huyết đủ lý nghị phía sau chẳng biết lúc nào xuất hiện một nhánh to lớn hát liên mà lại cái này hát liên ngay tại dần dần phát sinh biến hóa mười hai đầu vụn vặt ngay tại dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ chậm rãi cái này mười hai đầu vụn vặt hoàn toàn biến mất chỉ còn lại có một đoá to lớn hát liên mà sen thân thì chậm rãi từ màu đen biến thành xanh vàng sắc hát liên c h i bên cạnh thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra một cái xanh tươi đớt á t nụ hoa không một lần một lát nụ hoa triệt để nở rộ trở thành một đoá to lớn thanh l i ê n xa xa nhìn lại một nhánh quái dị tịnh đế song sen ngay tại dáng dấp hiệu điệu bất quá thanh l i ê n còn có chút hư hảo không đủ lương thực mà lý nghị ý chí thế giới cũng phát sinh biến hoa cực lớn một cỗ to lớn năng lượng màu xanh lục tràn vào trong đó ý chí tựa hồ phát sinh một loại nào đó thuế biến trở nên càng thêm có sức sống mà lại càng thêm đông đúc rốt cục dẫn tiến vào sinh chi lực lý nghị hoạt động một chút trở nên càng thêm sức sống thân thể chỉ cần làm được r ế t chóc chi lực cùng sinh chi lực thời khắc cân bằng ta liền có thể tiến quân tịch diệt kiếm đạo kim tiên đ ỉ n h phong không tệ không tệ lý nghị đối lần này đột phá hết sức hài lòng trong mắt l ó e lên một trận tinh quang không biết bây giờ có thể không cùng đại la kim tiên chống lại uống lý nghị tay cầm thanh l i ê n cổ kiếm hướng về phụ cận một tòa núi cao vương lên một nhánh tịnh đế song sen xuất hiện tại trên núi cao không chỉ một thoáng vô tận điểm sáng màu xanh lục từ núi cao bên trong bay ra bị thanh niên nhanh chóng hấp thu trong khoảng thời gian ngắn cao thực vật trên núi trở nên âm u đầy từ khí khô héo bắt đầu mà núi cao cũng cho người một loại tuổi xế chiều cảm giác cùng lúc đó hắc liên quan g mang lưu động vô số kiếm khí màu đen diễn sinh siêu siêu ầm ầm cả t o à núi n cao bị vô số kiếm khí tùy tiện xuyên thấu hóa thành bột mịt thanh liên phụ trách thôn vệ sinh mệnh lực mà hắc liên phụ trách hủy diệt nếu cả hai đạt tới cân bằng tự do chuyển hóa đây chẳng phải là đang lúc đối địch hấp thu sinh mệnh lực chuyển hóa thành công kích giết chóc trí lực đưa đến suy yếu hủy diệt tác dụng đồng thời lại có thể giảm bớt tiêu hao thậm chí bổ sung tiêu hao nghĩ đến cái này bên trong lý nghị nhịn không được hưng phấn không thanh l i ê n thủ đoạn công kích chẳng những là thôn vệ sinh mệnh lực còn có thể nháy mắt cho đối thủ quán thâu đại lượng sinh mệnh lực no bạo đối thủ nhục thân lý nghị lẳng lặng phân tích trên chiến trường tác dụng càng lớn có thể một bên thôn vệ địch quân sinh mệnh lực một bên phản hồi phe mình quả thực chính là một cái đại sắc khí nhưng đối tự thân mà nói chủ yếu vẫn là phụ trợ tác dụng lý nghị cũng không có vì vậy ủ rũ sinh mệnh chi lực gì cùng trọng yếu đã cái này nhưng lấy sinh chi lực ngự sử kiếm đạo liền xưng là trùng sinh kiếm đạo chương bốn mươi chiến sự khởi động lại giết chóc cùng cứu vớt lý nghị từ khi dẫn tiến vào sinh chi lực thành cựu trùng sinh kiếm đạo về sau liền trở lại trụ sở liên minh bế quan một bên củng cố tu vi một bên rèn luyện giết chóc chi lực cùng sinh chi lực tương đối dẫn tiến vào giết chóc chi lực cùng sinh chi lực rèn luyện bọn hắn liền dễ dàng nhiều chỉ cần thành công rèn luyện giết chóc chi lực cùng sinh chi lực liền có thể lấy lý nghị thân thể vì chất môi giới tự do chuyển hóa tại rèn luyện giết chóc chi lực cùng sinh chi lực quá trình bên trong lý nghị cũng đang không ngừng lĩnh hội tịch diện chân ý thời gian ngay tại lý nghị bế quan bên trong nhanh chóng trôi qua trong chớp mắt lại là năm mươi năm trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện d i ế t chóc chi lực cùng sinh chi lực không sai biệt lắm đã có thể tự do chuyển hóa chính là còn có chút tối nghĩa còn chưa đủ hoàn thiện nhưng lý nghị đã rất hài lòng thực lực bây giờ tại tăng lên một đoạn trong thân thể một cỗ màu đen d i ế t chóc chi lực cùng một cỗ lục s ắ c sinh chi lực đang không ngừng lưu chuyển cộng đồng hội tụ ở đan điển hình thành một nửa bên cạnh lục s ắ c nửa bên màu đen xoay tròn thái c ự c đồ hai cỗ lực lượng tại cái này bên trong không ngừng tương hỗ chuyển hóa bởi vì lĩnh ngộ d i ế t chóc sinh mệnh tầng sâu hàm nghĩa tịch diệt chân ý liền dễ dàng nhiều năm mươi n g h n năm m ấ quan lý nghị trên cơ bản đã lĩnh ngộ tịch diệt tháo nghĩa như thế nào mà sinh cùng tử thì là ngắn ngủi là thật tồn tại động tây kiểu gì cũng sẽ tiêu vong chỉ cần hư mới là vĩnh hằng sinh sinh tử tử là một cái theo điểm mà giữa hai bên chính là tịch d i ệ t hậu thế rất nhiều đại năng nói chứng đạo tịch d i ệ t tức chứng đạo vĩnh hằng ý tứ ý tứ chính là từ đây trường sinh bất lão bất hủ bất d i ệ t hiện tại chỉ cần lý nghị triệt để dung hợp giết chóc chi lực cùng sinh chi lực đến lúc đó trong sinh có tử chết bên trong ngậm sinh một ý niệm sinh tử chuyển hóa tự nhiên là có thể lĩnh hội tịch diện kiếm đạo tại cái này năm mươi ngàn năm bên trong song p ư ơ n g ma sát càng lúc càng lớn đặc biệt là đồ vật biên giới chỗ song phương tiến vào chiếm giữ tu sĩ đạt tới một trăm triệu giết chóc bộc phát k e n k e n tụ tập tiếng trung vang vọng toàn bộ hồng hoang rốt cuộc khai chiến sao lý nghị hai mắt có chút hiện lên một đạo tinh quang trầm ngâm nói trận chiến này làm trận chiến cuối cùng liên minh tụ tập tất cả lực lượng nhân số thậm chí vượt qua lần trước đạt tới hơn bảy nghìn trăm triệu m a hung thú vực m a v ự c đại quân cũng ở đây hướng đông bộ mà đến cũng là tinh nhuệ ra hết liên m i ê n bất tuyệt đại quân hình thành một mảnh hát sắc hải dương giết song phương đều tại biên giới chỗ gặp nhau lần nữa toàn bộ chiến trường bên trên da tràn ngập giết chóc khí tức bên ngoài còn có một cỗ thảm liệt khí tức tất cả mọi người biết một khi phe mình chiến bại tiêu cơ hồ liền không có cơ hội sinh tồn đối mặt một cái khổng lồ vô cùng thế lực truy sát không có có bao nhiêu người có thể có lòng tin t r ố n qua bởi vậy vô luận là liên minh tu sĩ hay là hung thú vực tu sĩ hoặc là ma vực tu sĩ sắc mặt đều là trước nay chưa từng có ngưng trọng đây là một trận sinh tồn chi chiến ai thắng ai liền có sinh tồn tiếp quyền lợi phanh phanh phanh c h í n bộ màu đen cự quan tài cũng giống như lần trước đồng dạng g á n g lâm trên chiến trường máu ngục ngũ lao lập tức dẫn người bố trí thành trận pháp sau đó liền nhắm mắt dưỡng thần lần này h u y ế liên minh chúng tu sĩ tại tổ long thiên vượng lân tổ dưới sự dẫn dắt mánh liệt hướng hung thú vực ma vực đại quân cũng làm huyết ma các cao thủ dẫn đầu dưới chu lên hướng liên minh đánh tới tổ l ý nghị lạnh lùng nhìn qua phía trước hung thú cùng ma vực tu sĩ thanh niên cổ kiếm tự động từ trong đan điền bay ra、Chá. lý nghị không chút lưu tình vùng về phía trước một cái trong hư không sinh ra vô số đoá màu đen hoa sen trên chiến trường giết chóc chi lực hình thành một cơn bao tác không ngừng tuân ra tiến vào những cái kê hoa sen bên trong mà những cái kê hoa sen tại hấp thu giết chóc chi lực về sau nhanh chóng chia ra thành càng nhiều màu đen hoa sen một mực phân liệt ba lần mới dừng lại lúc này lấy lý nghị làm trung tâm phương viên mười bên trong hình thành một mảnh màu đen hoa sen hải dương từng đoá từng đoá hoa sen buộc phát ra vô số đám mảnh tiểu nhân giết chóc kiềm khí hoặc là cắm rễ tại hung thu cùng ma vực tu sĩ trên thân thể phóng thích kiếm khi tiến vào nhập thể nội phá hư từng đợt tiếng kêu thảm thi hoa sen biến mất lúc gần một triệu hứng thú mấy chục ngàn ma vực tu sĩ đều đã mẫn d i ệ t lý nghị sau lưng liên minh chúng tu sĩ một trận kính sợ trong lòng cảm thán không hổ là đại la kim tiên giới người mạnh nhất giết khắp nơi đều là giết chóc tứ đại trí tôn bây giờ còn chưa xuất thủ mà song phương trận doanh đại la kim tiên tự giác chiến thành một đoàn lúc đầu liên minh lần trước tổn thất rất nhiều đại la kim tiên trải qua những năm này dành d ụ n cùng tam tộc đại la cơ hồ ra hết song phương cơ hồ lần nữa ngang hàng bởi vậy chiến đấu khó hòa giải sắt lục kiếm đạo chúng sinh kiếm đạo một nhánh q u á dị cao quý tịnh đế song sen xuất hiện tại lý nghị trước mặt màu đen hoa sen cùng lục sắc hoa sen phân biệt bắn ra một đạo hắc quang cùng một đạo lục quang phanh phanh phía trước hung thú ma vực tu sĩ nháy mắt bỏ mình hắc quang lướt qua hết thảy hôi phi lên i ê n d i ệ t lục quang lướt qua chỉ còn lại có bạch cốt trắng ẩn trồng chất như núi song phương chiến đấu càng ngày càng thảm liệt lý nghị phi ê u phủ ở hắc liên cùng thanh liên ở giữa hai đoá to lớn hoa sen không ngừng chuyển hướng hung thú cùng ma vực tu sĩ hoa sen lướt qua một nửa cho bụi một nửa bạch cốt mà lý nghị cũng thỉnh thoảng thôi động thanh liền đem lục quang chiều hướng những cái kia sinh mệnh hấp h đại bộ phận phân lập khắc sinh long h ỏ a hổ giết đến hung thú cùng ma vực tu sĩ trở tay không kịp âm thầm tiêu khổ rất nhanh rất nhiều liên minh tu sĩ liền tụ tập tại lý nghị sau lưng hình thành một cái mũi tên xuyên thẳng hung thú vực cùng ma vực đại quân bởi vì thanh l i ê n không ngừng thôn vệ sinh mệnh lực sau đó tái giá cho liên minh tu sĩ trong lúc nhất thời lý nghị sau lưng tu sĩ hung hãn không sợ chết giết đến hung thú vực ma vực tu sĩ liên tục rút lui giết ma vực tu sĩ nhìn trước mắt liên minh tu sĩ vô song phiền muộn thật vất và đem người trọng thường một đạo lục quan bay tới lại lại trở nên sinh long hoa hổ cái này để người ta đánh như thế nào a một bên giết chóc một bên cứu vớt. lý nghị càng đánh càng có cảm giác hắn cảm thấy r ế t chóc chi lực cùng sinh chi lực dung hợp phải tốc độ đang từ từ gia tăng đoán chừng tại không lâu nữa liền hoàn toàn dung hợp bởi vậy lý nghị r ế t càng thêm điên cuồng trên chiến trường không có đúng sai song phương đều máu đỏ hồng mắt xông về trước ngàn tỷ bên trong chiến trường bị máu tươi nhuộn v à bừng núi cao không ngừng sụp đổ sấm xét văng rội ánh lửa n g ú t trời cả một cái tận thế cảnh tượng cảm giác được r ế t chóc chi lực cùng sinh chi lực dung hợp đang tăng nhanh lý nghị cũng triệt để quyết tâm chuyên môn hướng những hung thu kia ma vực tu sĩ nhiều khu vực đánh tới tịnh đế song sen tại xoay tròn bên trong rào sát cái này đến cái khác sinh mệnh lý nghị còn n g ạ i không đủ phất tay phát ra vô số kiếm khí hình thành từng đợt kiếm khí phong bạo đem vô số h u n g thú ma vực tu sĩ triệt để diệt s á t t r u n g quanh liên minh tu sĩ nhao nhao ghém ắ t chẳng ai ngờ rằng còn có người sẽ trên chiến trường đoạn giết trong lòng ám bên trong nhận định người này bình thường nhất định là cái sát thần nếu không kêu bên trong sẽ điên cùng như vậy mà trên chiến trường h u n g thú ma vực tu sĩ liền thảm thậm chí có thật nhiều h u n g thú cùng ma vực tu sĩ xa xa nhìn thấy lý nghị liền lắc h qua không để ý tới cái này sát thần như là một đài tối say thịt đồng dạng không ngừng nghiền ép lấy hung thú cùng ma vực tu sĩ thời gian dần qua lý nghị quên đi mình thân thể bản năng chỉ huy tịnh đế song sen không ngừng phát động công kích con mắt cũng dần dần đóng lại đố nộ lý nghị vậy mà trên chiến trường đố nộ vô số tu sĩ không ngừng áo ước thậm chí tính tu một triệu năm cũng khó được gặp được một lần cơ duyên cứ như vậy bị lý nghị gặp đố nộ là một loại thần kỳ cảnh giới rất khó có người có thể kỹ càng miêu tả đây là như thế nào một cảnh giới chỉ biết cái này cùng tu vi đạo hạnh cao thấp liên quan không nhiều có khả năng một cái bình thường tiên tiên một ngày nào đó liền đố nộ mà một cái đại la kim tiên tính tu mấy triệu năm lại ngay cả đốn ngộ môn tưởng cũng không có s ở đến nhưng là tất cả tu sĩ đều biết đốn ngộ là một loại cơ duyên lớn lao có thể ngộ nhưng không thể cầu mỗi một cái trải qua đốn ngộ tu sĩ cảnh giới đều sẽ có tăng lên về phần đến trình độ gì thì bởi vì người mà định ra một chút thiên tư tung hoành tu sĩ thậm chí tại đốn ngộ bên trong sáng chế một loại vô thượng thần thông lý nghị chỉ cảm thấy mình tựa hồ lâm vào một cái thế giới thần kỳ không suy nghĩ gì bình thường rất nhiều nộ g không thông nghị không ra đồ vật một cái ý niệm trong đầu ở giữa liền đã lĩnh ngộ vô số có quan hệ giết chóc cùng sinh mệnh áo nghĩa một m ộ t bảy biện ra đến lý nghị đối với giết chóc cùng sinh mệnh lý giải càng thêm thông thấu đồng thời không ngừng ốn nắn cùng hoàn thiện trong tháng c h ố c tịnh đế song sen xuất hiện tại lý nghị trước mắt theo lý nghị giết chóc cùng sinh mệnh áo nghĩa ốn nắn cùng hoàn thiện đồng cắt cảnh tịnh đế song sen nổ tung ra bay tán loạn cánh sen dọc theo quỹ tích huyền ảo bắt đầu gây dựng lại mà lần này lại không còn có sen thân một cái xoay tròn thái cực đồ xuất hiện trong hư không cái này thái cực đồ nửa bên lục sắc nửa bên màu đen mà về phần âm dương hai mắt vị trí chính là một đo đen phải thâm thâm thúy thập nhị phẩm theo thái cực đồ hình thành lý nghị đốn nộ g cũng không có dừng ở đây thái cực đồ càng chuyển càng nhanh cuối cùng hình thành một đoàn huyết ảnh tịch d i ệ t tức siêu thoát sinh tử tiến vào yên tĩnh vô hộ vi chi cảnh tịch d i ệ t liền là tuyệt đối yên tĩnh tiến vào không sinh bất d i ệ t bên trong đi tịch d i ệ t chính là vĩnh hằng từ sinh đến chết từ chết đến sống sinh tử theo điểm mà theo điểm ở giữa chính là tịch d i ệ t từng đạo liên quan tới tịch d i ệ t suy nghĩ không ngừng hiện lên trong lòng bị ở vào đốn nộ g bên trong lý nghị chỗ lĩnh hội thái cực đồ lúc này xoay tròn tốc độ nhanh đến cực điểm hình thành một cái q u a n cầu tựa hô tại dựng dục cái gì cuối cùng phanh q u a n cầu nổ tung một cái mới thái cực đồ xuất hiện lúc này thái cực đồ lại có chỗ khác biệt tất cả thanh quan cùng h á c quan toàn bộ thu l i ế m tiến vào hai cái đài sen thái cực đồ chỉnh dần dần hôn độ n s á c như động không phải động nửa thật nửa giả tản ra một loại vĩnh hằng ý cảnh thần bí khó lường mà hai cái đài sen thì phân biệt dọc theo chính phản hai cái phương hướng xoay tròn chậm rãi cùng đốn ngộ bên trong hình thành thái cực đồ nhất trí mà giết chóc chi lực thì triệt để cùng sinh chi lực rèn luyện tự do chuyển đổi trong sinh có tử trong tử giấu sinh mà chính tại chiến trường dết chóc lý nghị thân thể đột nhiên dừng lại mở to mắt trên mặt lộ ra một trận ý mừng không dễ d à n g a không dễ d à n g a rốt cục thành t i ể u tịch diệt kiếm đạo lý nghị liếc nhìn một chút phụ cận hung thú khoe miệng có chút kéo lên t ố t ta vừa mới lĩnh ngộ tịch diệt kiếm đạo liền dùng các ngươi đến nghiệm chứng một chút uy lực tối sầm một lục hai đạo quan mang từ thanh l i ê n cổ kiếm dâng lên như hai đạo trưởng long không ngừng quấn quýt nhau chậm rãi tại hung thú trên không hình thành một cái cổ phát thái cửa đồ đem chung quanh mười mấy bên trong báo phủ thái cực đ ồ có chút hướng phía dưới đè ép quái dị một màn xuất hiện những cái kia bình thường vô song hung tàn ngang ngược hung thú đột nhiên yên lặng lại trong mắt huyết hồng chậm rãi ở lui vậy mà lộ ra bình thản yên t ĩ n h thần sắc từng đạo hát quang phong xuống đến mà những hung thú kia giống mất hồn đối hát quang đến không lý không hỏi nhiều lần hát quang bên trong phân hóa ra vô số kiếm khí quét ngang tất cả hung thú hình thành một mảnh nồng đẫm huyết vụ đồng thời từng mảnh từng mảnh huyết vụ tụ lại bắt đầu chảy ra vô số điểm điểm sáng màu xanh lục hình thành một đầu cổ sáng ném tiến vào lục sắc đài sen nháy mắt màu đen cổ sáng lại trướng lớn gấp linh hồn của ta ý chí chỉ có thể chống đỡ thái cực đ ồ diện hóa năm mươi công bên trong tả h ư u hơn nữa còn có thời gian hạn chế nếu không liền lần này liền cơ hồ có thể đem đ ạ i la trở xuống tu sĩ diệt đi lý nghị có thể từ rét chóc thu giữ sinh trí lực không hề thiếu p h á p lực nhưng ý chí lực lại là không ngừng tiêu hao tựa như thường thể lực của con người cùng tinh như thần thể lực có thể thông qua ẩm thực bổ sung nhưng tinh thần lực lại không thể nếu tinh thần lực tiêu hao vượt qua tiếp nhận giới hạn thấp nhất liền sẽ sụp đổ mà chết lý nghị nhìn qua vô số hung thú tại thái cực độ bên trong hóa thành cho tản hay là đối lần này thí nghiệm cảm thấy tương đối hài lòng mà lý nghị không biết là Hắn đang ã sớm bị h thú chuyên tâm giết địch lý nghị đột nhiên trong lòng một trận hồi hộp không tốt lý nghị không kịp nghĩ nhiều lập tức nhân kiếm hợp nhất thoát đi vị trí cũ quả nhiên một đem huyết hồng sắc ma đao cắt ngang mà qua nếu không phải tránh nhanh chỉ sợ giờ phút này liền bị cắt làm hai đoạn nghĩ đến cái này bên trong lý nghị một trận tức giận ừ ngươi ngược lại là tránh nhanh một cái đầy người s á t lục khí tức đại hán xuất hiện tại lý nghị trước mắt đại la kim tiên lý nghị nghi hoặc mà nhìn trước mắt đại hán thân là đại la kim tiên làm sao lại chuyên môn tìm hắn một cái kim tiên p h i ề n p h ứ c có chút suy nghĩ liền biết là mình dành tiếng quá thịnh gây nên đại la kim tiên chú ý mặc kệ dù sao cái này đại la kim tiên khẳng định là sẽ không bỏ qua mình vậy liền chỉ có liều mạng lý nghị trải qua vô số chiến đấu rất nhanh liền làm rõ mạch suy nghĩ đi chết đi lý nghị hét lớn một tiếng kiếm quang thôi phát ra thái cực đồ hướng đại hán bao phủ tới、ừ. đại hán trong mắt bước lên qua một đạo sâu lạnh hà n quang một cái nho nhỏ kim tiên cũng dám xuất động thủ trước mặc dù như thế nhưng là nhìn qua bao phủ tới thái cực đồ thần sắc có chút n g ư n g trọng dù sao hắn đã s ớ m chú ý tới cái này thái cực đồ mười điểm quỷ dị tựa hồ có mê huyễn hiệu quả đối mặt vô số kiếm khí màu đen đại hán vốn không có thất sắc những n à y kiếm khí mặc dù uy lực lớn bình thường đại la kim tiên sợ rằng sẽ cảm thấy khó chơi nhưng đại hán chỉ là vung tay lên một đạo huyết quang bình t h ư ớ n g liền đem kiếm khí ngăn trở liền ngay cả huyết quang bình t h ư ớ n g bên trong sinh cơ cũng c h ậ m chậm biến mất trở nên yếu kém thái cực đồ là thái cực đồ tại thôn vệ sinh cơ đại hán nghĩ đến kia chết hung thú trước khi chết quỷ dị rất nhanh liền kịp phản ứng sắc mặt vô cùng lo lắng không thể tiếp tục như vậy x u ố n g d ư ớ i nếu không ta sẽ tươi sống biến thành một cỗ thây khô đại hán hoảng sợ phát hiện hắn sinh cơ sói mòn càng lúc càng nhanh liền ngay cả linh hồn cũng dần dần suy yếu mà huyết quang bên ngoài kiếm khí lại càng ngày càng dày đặc toàn bộ thái cực đ ồ rung động động xuất hiện từng đạo vết rách phúc lý nghị phun ra một n g ụ m máu tươi nhìn qua sắp vỡ ra thái cực đ ồ trong mắt lóe lên một đạo thâm trầm sắc cơ cho ta hợp lý nghị đem sinh chi lực cùng rết chóc chi lực quần quận không tuyệt chuyển tiến vào thái cực đ ồ ý chí lực cũng điên cuồng ném đi vào vết rách dần dần biến mất thái cực đ ồ hiện lên một trận mông lung che ánh sáng nhạt đại hán đột nhiên cảm thấy mình tựa hồ đi tới một cái yên tĩnh thế giới thế giới này lộ ra một cỗ vĩnh hằng khí t ứ c tựa hồ cái này bên trong là hết thể chúng sinh cuối cùng kết cục thời gian dần qua đại hán ánh mắt lộ ra một mảnh mờ mịt huyết dịch lưu động càng ngày càng chậm liền ngay cả suy nghĩ cũng dần dần có đứng im s u thế sinh mệnh khí tức không ngừng biến mất nhục thể bắt đầu mục nát ngay tại từng bước một đi hướng q u y thư ngâm một trận đao minh âm thanh tại đại hán não hải nhấc lên kình thiên sòng lớn ma đao cảm giác đến bản thân ngay tại đi hướng mục nát không khỏi phát ra một tiếng r ê n rỉ. đến cùng là đại la kim tiên trải qua vận mệnh trường hà t ẩ y lễ linh hồn vô song lương thực vừa nghe đến đao minh lập tức liền tỉnh táo lại dọa chạy mồ hôi lạnh n g t xuống cả người ý cảnh đã đáng sợ như thế ý cảnh đại hán sợ hai phát phát hiện mình sinh cơ vậy mà sinh sinh s ó i mòn một ba nếu là lại c h ậ m một chút chỉ sợ cũng phải bỏ mạng đại hán không dám thất lễ xuất ra mấy trăm kiện hậu thiên linh bảo trong mắt lóe lên một đạo hạ à quang b ả o cho ta không tốt lý nghị thông qua ý niệm quan sát được đại hán hành vi về sau vừa định rút đi đáng tiếc không kịp ẩm ẩm thái cực độ triệt để bị vỡ nát phúc lần này phản vệ quá lớn lý nghị ngay cả nôn số n g ụ m máu tươi tinh thần một trận bề n g o trong cơ thể khí quan xuất hiện từng đạo vết rách so với lần trước kim ưng vương truy sát lúc bị thương còn nặng đặc biệt là tinh thần ý chí thương tích không có, có mấy ngàn năm là không khôi phục lại được lý nghị phản p h ệ bị thương đại hán cũng không chịu nổi đầu tiên là sinh cơ sói mòn một ba tự bạo pháp bảo lúc lại bị thương hiện tại nhiều nhất chỉ còn lại có một nửa chiến lược a ta muốn đem ngươi thoái thi vạn đoạn linh hồn thủ i ự u hữu chi hỏa thiêu đốt ngàn tỷ năm đại hán hai mắt phát ra hai đạo hữu quang ác độc nhìn qua lý nghị ừ lý nghị mặc kệ hắn đây vốn chính là ngươi chết ta sinh trằng diện ừ ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút như thế nào tịch diện kiếm đạo lý nghị một tay cầm kiếm sinh chi lực cùng giết chóc chi lực tại thanh l i ê n cổ kiếm bên trên điên cuồng dây dưa chảm một đạo thời gian dần qua hơn một mươi triệu màu xám hồ quang xuất hiện tại k h ô n g t r ú n g tản mắt ra một trận thâm thúy tịch d i ệ t khí tức vô thanh vô tức bắn về phía đại hán giết huyết hồng sắc ma đao phát ra một đạo một mươi ngàn triệu hồng quang hướng lý nghị bay đi khiến đại hán hồn phi phách tán chuyện phát sinh ma đao bên trên hồng quang bị ngạnh sinh ma diện màu xám hồ quang không trở ngại chút nào r ế t tới đại hán trước mặt ta sẽ về tới tìm ngươi đại hán không cam lòng giống kêu lên ác độc nhìn qua lý nghị một chút ẩm đại hán vậy mà tự bạo nhục thân Một đạo hồn h khu, khu. Hồn mau mau cũng bởi vì có thể tại trong lúc nguy cấp có thể trốn vào màu đen cự có tài cho nên lý nghị mới dám trên chiến trường không chút kiên kỵ không ngừng chém rết hung thú cùng mà vực tu sĩ lúc đầu lý nghị cũng không nghĩ tới thật muốn trốn vào cự quan tài dù sao kim tiên đối với hắn không có uy hiếp mà đại la kim tiên cũng lười đối kim tiên xuất thủ lần bị thương này quá nặng đi mà lại mục đích đã đạt tới lại giết tiếp cũng không làm ý tứ đoán chừng không lâu tứ đại trí tôn nên ra t r ư ợ cho nên lý nghị dứt khoát tránh tiến vào cự quan tài bên trong lý nghị nằm tại cự quan tài một cái không gian bên trong điều động sinh trí lực không ngừng tu bổ thể nội vết thương đồng thời vừa hướng khoảng thời gian này chiến đấu tiến hành một trận tổng kết ta hiện tại chiến lược hẳn là có thể so sánh với đại la kim tiên đặc biệt là một chiêu cuối cùng nghĩ đến cái này bên trong lý nghị có chút đáng buồn mực cuối cùng chiêu kia uy lực dù lớn nhưng cũng cơ bản rút khô thể nội rét chóc chi lực cùng sinh chi lực chỉ có thể làm bảo mệnh sử dụng lý nghị lúc đối địch đều là ý cảnh hiền hóa hình thành hoa sen thái cực đầu ngoại hạ n g tướng tiến hành công kích nhưng là tịch d i ệ t kiếm đạo khác biệt những này bề ngoài cũng chỉ có thể phát huy một bộ phân uy lực cũng không phải bề ngoài vấn đề mà là lý nghị tinh thần ý chí rất khó trèo c h ố n g những ý cảnh này triệt để hiền hóa vì bề ngoài bởi vậy chỉ có thể mượn nhờ thân kiếm bản thể mới có thể khiến ra hoàn trình tịch diện kiếm đạo nếu không đại hán căn bản trốn không th lý nghị tại c ử quan tài bên trong không ngừng tổng kết mà phía ngoài chiến đấu cũng đến cuối cùng trước mắt khai chiến t r ư ớ c tổng cộng có gần 10.000 t r i ệ u tu sĩ h u n g thú hơn 12.000 ơ i h a triệu đến bây giờ lại chỉ còn lại có hơn 70 tỷ tu sĩ ngàn hơn trăm triệu h u n g thú trong đó đại la kim tiên cũng chỉ còn lại có 1 5 t n không không nhiều vị vẫn lạc hơn phân nửa bởi vậy có thể thấy được trận chiến tranh này t ạ n khốc trong hư không đồng thời đi ra khỏi bốn cái bóng người chính là hồng quân dương mi la hầu thần lịch bốn người giống thần lịch đầu tiên hiện ra chân thân cùng lần trước khác biệt chính là to lớn thú trào nhiều một đem vết máu loang lộ thần thường này thường tản ra vô tận sắc khí lại có một cỗ phá diệt hết thảy d i ệ t tận chúng sinh ý t r í ẩn chứa trong đó vẹn vẹn là nhìn lên một cái liền cảm thấy thân ở ngập trời trong cơn sóng máu này thương tên là thí t h ầ n thương vì ba mươi sáu phẩm thanh liên tri thân biến thành cực phẩm tiên thiên linh bảo trừ không thể chấn bảo vệ khí vận bên ngoài uy năng chi lớn cùng tiên thiên trí bảo không khác chuyên ti giết chóc vì sát đạo trí bảo nghĩ không gian này thường rơi vào tay ngươi dương mi sắc mặt có chút ngưng trọng tất lại có thể so sánh tiên thiên trí bảo vũ khí có thể nào c o thường nhất là rơi vào thần n ị c h cái này các cao thủ trên tay phát huy ra uy lực quả thực chính là khủng bố dương mi thì xuất ra một nhánh kim sắc dương liễu nhánh không ngừng mà thôn phệ không gian t r u n g quanh uy lực kinh thiên hồng quân trên đầu thì cũng xuất hiện một cổ phát cờ một tia hôn độn chi khí tản mắt ra không gian t r u n g quanh xuất hiện từng tia từng tia k h ẽ hở cái này cổ phát cờ chính là tiên thiên trí bảo bốn bản cổ phiên la hầu cũng không cam chịu yếu thế một cái màu đen đài sen tại dưới chân xuất hiện phía sau còn có một trượng kiếm khí tung hoành trận đồ ẩn ẩn còn có bốn đem kiếm ảnh giống to lớn thú trào thủ cầm thần thương khẽ nghiêng hướng lên trời một chị hoa anh trên bầu trời mấy đạo phích lịch hạ xuống toàn bộ hồng hoang thế giới trên không sắc khí s á t khí điên của ngưng tụ nhanh chóng vô s o n g từng đợt ẩm ẩm âm thanh chấn kinh toàn bộ hồng hoang vô tận sát khí cùng sát khí hình thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen một trận kinh thiên khí thế nghịch thiên mà lên từng đạo lôi đ ỉ n h không ngừng hạ xuống vô lượng s á t khí s á t khí hội tụ tới cuối cùng bao phủ hồng hoang hơn triệu năm tấm màn đen vậy mà biến mất hóa thành một đạo mấy triệu trượng tỉnh thiên thương ảnh m ê n h mông uy áp khiến cho toàn bộ tinh không đều đang run d ậ y xuất hiện từng mảng lớn vết n ư ớ không gian toàn bộ chiến trường càng là xuất hiện từng đạo sâu đạt mười ngàn trượng to lớn vực sâu t h ầ n l n ị c h cùng dương mi ở giữa hình thành một đạo trăm mười ngàn trượng không gian vực sâu một tiếng che lại chỉnh chiến trường tất cả tiếng la g i ế t tiếng vang vang lên tia to lớn thương ảnh lấy không thể luân so tốc độ co lại nhỏ đến hơn mười trượng xuyên thấu hư không trong nháy mắt liền xuất hiện tại dương mi trước người d ư ơ n g My k h é q u á t một t i ế n g k i m s ắ c Dương l i ễ u n h h á n c u ố n dao ra m ộ t m ả n h h ơ n t r ă m t r ư ơ n g m à n sáng, trong hư không vô lượng tinh quang bị mạnh nhất mà đến màn sáng nháy mắt bành trướng ngàn t ỷ trượng tầng hình thành tầng ngắn trở ngăn tại dương mi trước mặt ẩm cương hánh dư ba để toàn bộ tinh không trong phút chốc sụp đổ xuất hiện từng đạo mấy vạn trượng vết n ư ớ không gian la hầu sau lưng ma ảnh phát ra một đạo cự đại ma âm này thành âm ẩn chứa vô tận s á t nghiệm hóa thành một đem thanh đao kiếm hướng hồng quân phóng đi ma ảnh càng vào lúc này thoát ly la hầu thân thể dưới chân xuất hiện một mảnh vô tận núi thây biển máu từng cái đoán khí hình thành huyết hồng đầu lâu không ngừng phát ra thê lương thét dài ma ảnh hướng về dưới chân một chảo đem chọn phiến núi thây biển máu bắt trên tay tại từng đạo ấn quyết tác dụng dưới toàn bộ núi thây biển máu biến thành một con máu me đầm địa xương khô cự trào giang dắt xương khô cự trào xương khô cự trào vô số đạo hỗn độn kiếm khí hoành không d i ễ ra tứ đại trí tôn giao thủ tràng cảnh khủng bố vô song cả vùng không gian đều đang không ngừng sụp đổ từng đạo to lớn khí mang ở trên mặt đất cắt ra vô số cái khe to lớn vô số tu sĩ chết bởi bốn vị trí tôn chiến đấu dư ba dẫn đến toàn bộ chiến trường ngạnh sinh sinh lướt ngang một triệu bên trong song phương tu sĩ chiến đấu cũng vô song thảm liệt tinh đỏ hồng mắt thẳng hướng đối thủ nhốn máu chiến ao không lưu t ì n h chút nào đột nhiên tứ đại trí tôn chiến đấu khu vực chuyển ra một tiếng kinh thiên gầm thét hồng quân ngươi vậy mà có được tạo hóa ngọc điệp t h ả phiến a hai người các ngươi hẹn hạ vô、sỉ. la hầu giờ phút này bị một mảnh ngọc điệp rủ xuống quang mang bao phủ g i a m ở trong đó không thể đi ra ngoài ma ảnh vung lên to lớn n ắ m đấm đang không ngừng va chạm m ạ n g sáng mà hồng quân thì tay cầm bản cổ phiên cùng dương mi hai người hợp kích thần địch kỳ thật tạo hóa ngọc điệp mặc dù chân quý nhưng lực công kích cũng không mạnh thế nhưng là nó cấm chế phía trên lại lợi hại vô song liền xem như la hầu một thời ba khắc cũng vô pháp phá vỡ mà lúc này hồng quân cùng dương mi hợp kích thần địch một khi thần địch vẫn lạc không cần phải nói la hầu hạ tràng khẳng định là một cái bi kịch giống to lớn thì thần thương lôi kéo khắp nơi làm động toàn bộ tinh không vô tận sát nghiệm tràn ngập toàn bộ chiến trường mà hồng quân thì không ngừng vung ra từng đạo hỗn độn k i ế m khí dương mi trong tay kim sắc dương liệu nhánh cũng phi thường khủng bố những nơi đi qua một mảnh h ư vô dù cho thần n ị c h lại người tiên tại hồng quân cùng dương mi hợp kích giới cũng bắt đầu thất bại lại càng không cần phải nói hồng quân dương mi hai cái này từ trong hỗn độn lưu lại lao cổ đồng vốn là so hắn hơi mạnh hơn một chủ nếu như một t r ọ i một con tốt thắng bại khó nói nhưng bây giờ một đ ố i hai kết quả đã được quyết định từ lâu vết thương chồng chất cự thú biến trở về nhân thân thần n ị c h kiên nghị trên mặt lộ ra một tia không cam lỏng cuối cùng bất đắc di thở dài được làm vu h ắ n sẽ không mắng hai người h è n hạ dù sao nếu có cơ hội hắn cũng sẽ làm như vậy ừ ta chết cũng sẽ không để các ngươi t ố t qua thần địch trên thân thể đột nhiên phát ra vô lượng qua n mang hình thành một cái cự đại quang cầu phóng tới hồng quân cùng dương mi không tốt hắn muốn tự bạo hai người hoảng hốt phân biệt dùng bàn cổ phiên cùng kim sắc dương liễu nhanh quấn lấy thân thể trực tiếp x é rách không gian thoát đi ẩm ẩm hai tiếng tiếng nổ cực lớn trệt i toàn bộ hồng hoang l o a n g thoáng còn chuyển ra một câu hoán đ ộ n thanh âm hồng quân ngươi làm cho ta tự bạo ma ảnh ngàn tỷ năm khổ công hủy hoại chỉ trong chốc lát ta sẽ không bỏ qua các ngươi thần lịch tự bạo tăng thêm la hầu tự bạo ma ảnh dẫn đến chiến trường thượng không hình thành một vài ngàn mười ngàn trượng khủng bố lô đen trong nháy mắt liền đem trên chiến trường lưu lại hung thú tu sĩ thôn phệ hơn phân nửa hồng quân dương mi hai người chậm rãi thân ảnh hiện ra liếc mắt n h ì nhau n đều lộ ra một tia hưng hạnh bọn hắn không nghĩ tới thần lịch như thế cưỡng liệt vậy mà lựa chọn tự bạo lại thêm la hầu tự bạo ma ảnh may mắn bọn hắn trốn được nhanh nếu không vẫn lạc cũng có khả năng ngay cả như vậy hai người cũng thụ thường không nhẹ hồng quân đưa tay tiếp nhận bay tới tạo hóa ngọc điệp lại dùng bản cổ phiên một vòng lô chương bốn mươi ba công đức giáng lâm mở tiểu thế giới cuối cùng kết thúc tàn còn lại đến tu sĩ rốt cục thật dài thở dài một hơi tất cả mọi người lộ ra hưng hạnh thần sắc quá khốc liệt mọi người nhân vọng lấy mảnh này hết hồng chiến trường vẫn là không nhịn được một trận hồi hộp lần đại kiếp nạn này tàn khốc vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người dùng mười không còn một để hình dung cũng hào không quá đáng gần mười nghìn trăm triệu tu sĩ đến bây giờ chỉ còn lại có hơn hai trăm linh triệu mà một hơn năm nghìn trăm triệu hung thú càng là cơ hồ bị diệt tuyệt dù cho đại la kim tiên h ữ n cái này nhóm cường giả cũng chỉ hơn hơn ba trăm vị có thể nói thảm liệt c h i cực mọi người còn tại thở dài thở ngắn thời điểm đột nhiên bầu trời truyền đến từng đợt thần thánh trang nghiêm tiên âm vang vọng toàn bộ hồng hoang vô tận linh khi hóa thành đoá đoá kim hoa tà mát tại đại k i ế p bên trong bị phá hư sông núi địa mạch tại linh khí làm dịu bắt đầu dần dần khôi phục lưu lại đến sắc khí sắc khí cũng tại ngắn ngủi là trong phòng bị tịnh hóa trong lúc nhất thời toàn bộ hồng hoang thế giới trở nên tươi mát bắt đầu hoa tươi nở rộ Trời trong trong, vạn bên mỗi người khi y gặp thiên địa đại kiếp mặc dù cựu tử nhất sinh nhưng tương tự có đại cơ duyên thiên đạo không hỏi thiên ác chỉ cần tại đại kiếp bên trong ngươi sở tác sở vi có lợi cho thiên địa vận chuyển vậy liền sẽ khen thưởng bởi vậy cho dù là la hầu cũng có to lớn công đức kim quan giáng lâm ở trên người đương nhiên lúc này lý nghị chính ngồi xếp bằng đồng lai đảo chủ phong bên trên nội thị thân thể của mình thức hải bên trong một đoàn huấn lệ kim quang chính đang từ từ dung nhập linh hồn một trận huyền chi lại huyền cảm giác lướt quá trong lòng lý nghị không giam thất lễ biết cơ hội khó được lập tức bảo trì thể xác tinh thần yên tĩnh bảo trì không linh nhất nghiệm không dạy nổi nhất nghiệm không sinh yên lặng lĩnh hội kia một tia huyền cơ cái này một lĩnh hội chính là năm mươi năm lý nghị hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra hai đạo ánh sáng s á m từ trong mắt b ắ n ra không gian vậy mà xuất hiện một tia khe hở thức hải mở rộng một bốn ý chí lực cơ hồ ngưng kết kim tiên đ ỉ n h phòng tịch d i ệ t kiếm đạo viên mãn lý nghị khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười hiện nhiên đối lần bế quan này thu hoạch hết sức hài lòng đáng tiếc công đức kim quan g quá hiếm có chỉ cần lại nhiều một chút khả năng ta liền sờ đến luân hồi kiếm đạo bên giới cảm nhận được công đức kim quan chỗ tốt to lớn lý nghị không khỏi có một ít tham lam được rồi hết thể vẫn là phải dựa vào chính mình lý nghị dứa v à cái này có chút ảo tưởng không thực tế. thẳng bay đến đảo một bên chuẩn bị thí nghiệm một chút viên mãn tịch diệt kiếm đạo uy lực mà bởi vì dung hợp công đức kim quan lý nghị ý chí lực tăng trưởng một mảng lớn cũng đủ sức cầm cự ý cảnh bên n g o à i hóa khỏi phải lại mượn nhờ thanh l i ê n cổ kiếm chi lực lý nghị tay phải hướng về phía dưới nước biển một chỉ một đạo màu xám trang khuyết trạng quang hồ hướng về biển cả c ắ t tới cái này quang hồ ẩn chứa một cỗ tịch diệt ý chí bất kỳ cái gì động tây tại cái này ý chí trước phản phất đều muốn tịch diệt vô thanh vô tức ở giữa một đạo mấy vạn trượng to lớn cống danh xuất hiện bên trong nước biển hư không tiêu thất khe ngầ t ầ nếu g m như mượn nhờ thanh niên cổ kiếm y năng hẳn là sẽ càng lớn mà lại cũng ít chút tiêu hao lý nghị có chút trầm âm tiếp súng chính là sớm ngày lĩnh hội luân hồi kiếm đạo sớm ngày tấn thang đại la kim tiên hồng hoang bắc bộ huyết mục thành máu mục ngũ tổ hư đứng ở trên một đỉnh núi không theo sát phía sau huyết mục thành mọi người tất cả mọi người sắc mặt kích động nhìn qua phía trên bản tôn mở tiểu thế giới à ngẫm lại liền kích động một cái kim tiên rõ ràng có chút n g ự a vô l ợ n lần chủ thượng uy năng không phải chúng ta có khả năng phỏng đoán có người dám thở dài ừ chúng ta chủ thượng thế nhưng là ngũ đại trí tôn một trong đương nhiên thần thông ý tiên huyết mục thành mọi người nghị luận không ngừng nhưng đều quay t r u n g quanh một đề tài mở tiểu thế giới bản tôn tóc dài đón gió phất phới lanh khóc vô tình hai mắt tản mát ra trong vắt bạch quang từng đạo hư h à o kim sắc uy t ắ c sợi tơ xuất hiện tại bản tôn trong mắt bản tôn dối ra ngón tay chấm nón từng đạo phủ văn thần bí quấn quanh trên ngón tay truyền ra không lâu bản tôn hướng phía một cái quy tắc tiết điểm một điểm vê anh tựa như gây nên đến phản ứng dây chuyển đ n g dạng từng mảnh từng mảnh không gian sụp đổ xuống tới lúc này bản tôn trong mắt bắn ra hai vệ thảo quang màu vàng kim quang mang vừa xuất hiện liền biến thành vô số hơn mười trượng lớn phụ văn nhao nhao bay tiến vào hỗn loạn không gian mảnh vỡ bên trong thời gian dần qua cả khu vực bình tĩnh trở lại một cái tung h à n h mấy trăm bên trong cỡ nhỏ thế giới xuất hiện ở trước mắt mọi người bản tôn khẽ trong mày một phất ống tay h á o một đạo vô song pháp lực đánh tiến vào tiểu thế giới bên trong ẩm tiểu thế giới không ngừng mở rộng ngàn bên trong vạn bên trong một trăm nghìn bên trong đến cuối cùng đạt tới tung hoành mười triệu bên trong mới dừng lại đợi triệt để ổn định lại về sau bản tôn kia m ê n h mông ý chí d á n g lâm tiểu thế giới một trận gió nổi mây phun s ơ n mạch nước chảy đại địa bầu trời dần dần hình thành máu ngục ngũ tổ bọn người nhìn trận mắt hốc mồm cái này liền thành công mở ra tùy tiện một chỉ phát ra mấy đạo k i m quang vô cùng đơn giản một cái tiểu thế giới liền xuất hiện quả nhiên là thần thông vô lượng ánh mắt của mọi người tràn ngập kính sợ từ tiểu thế giới mở về sau bản tôn vẫn ở tại tiểu thế giới bên trong mà máu ngục n đại, đại kiếp về sau bởi vì hồng quân dương my hai người quy ẩn rất nhiều đại la kim tiên cũng lựa chọn bế quan mà tàn hơn tu sĩ bên trong tam tộc liền chiếm hơn phân nửa tổ long thiên phượng lân tổ lại bình yên vô sự cho nên trong hồng hoang lại không có thế lực có thể cùng tam tộc chống lại đương nhiên huyết mục thành không tính ở bên trong tam tộc chính thức trở thành hồng hoang nhân vật chính tổ long thiên phượng lân tổ cũng là giã tâm bừng bừng chi còn nữa hiện tại cơ duyên trước chỗ không có tốt cơ hội không có người cạnh tranh hiện tại lại không đ ộ n g thủ về sau cũng tuyệt đối sẽ không có dạng này cơ hội tốt nếu là có thể chiếm cứ khổng lồ địa bàn tụ tập đại thế mượn nhờ đại thế tu luyện bọn hắn chưa chắc không thể trở thành hạ cái trí tôn mấy người vừa nghĩ tới trí tôn kêu hủy thiên diệt địa dung chuyển tinh không vi năng liền một trận nóng bỏng long tộc trừ chiếm cứ hải dương bên ngoài bắt đầu chiếm cứ hồng hoang nội bộ giang hà cùng vùng duyên hải phượng tộc thì và o ở đại bộ phận phân vành đai núi lửa kỳ lân tộc cũng không cam chịu l ạ hậu lấy không chu toàn núi làm trung tâm bắt đầu chiếm trước hồng hoang đại địa mà lại long tộc tụ lại đại bộ phận phân chương bốn mươi ề u phi h lăm tam tộc tiên cáo chúng mạnh phản ứng hồng hoang kinh lịch lần đại kiếp nạn này về sau trở nên tương đối bình tĩnh trở lại đương nhiên long phượng kỳ l â những tam tộc t ì bình đang tăng địa đi gia gian qua nhanh, qua. tăng bản cùng tài nguyên. Thời gian yên bình trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt 2 triệu năm liền n chiêm tài Thời trôi triệu rất mắt cựu h năm này bên trong long phượng kỳ lân tam tộc mặc dù đều tại chiếm đoạt địa bàn tài nguyên nhưng bởi vì các thế lực lớn lưu lại rất nhiều mà lại tổ l o n g thiên phượng lân tổ đều tự mình trải qua lần trước đại kiếp sâu rất rõ đại chiến tăng h ố c bởi vậy đều cẩn thận khắc chế tận lực không làm cho mâu thuẫn dù cho có mâu thuẫn cũng thông qua thương lượng đến giải quyết cho nên tam tộc ngược lại là tạm thời sống chung hòa bình hồng hoang bình tĩnh để rất nhiều tương đối nhỏ yếu sinh linh có đầy đủ trưởng thành không gian vô số sinh linh hóa hình mà ra đ ặ p lên tiết lộ cũng làm cho hồng hoang từ đại k i ế p bên trong dần dần khôi phục mấy phân nguyên khí trải qua đại k i ế p kích thích hồng hoang chúng sinh đối thực lực coi trọng quả thực đến cố chấp trình độ rất nhiều sinh linh bắt đầu khắp nơi cầu tiên v ấ n đạo mà chính vì vậy rất nhiều sinh linh vì tu luyện gia nhập tam tộc thế lực để long phượng kỳ lân tam tộc thế lực đại tăng trở thành hồng hoang thế giới hoàn toàn xứng đáng tam đại bá chủ đông hải đồng lai tiên sơn ai vẫn là không có đầu mối lý nghị không khỏi thở dài hai triệu năm qua trừ pháp lực h n g h ậ một điểm bên ngoài cảnh giới không có một chút tiến bộ ngay cả luân hồi tri đạo bên cạnh đều không có sờ đến Lý l Nghị đem bất quá cái thằng này ngược lại là mười phần một cái đồ lười nhớ ngày đó vì đạt được tốt một chút công pháp còn sông sáo hung thu tổ hiện tại không có nguy cơ sinh tồn đặc biệt là trứng được kim tiên nghiệp vị về sau liền khôi phục dao lăng bản tính trở nên đặc biệt thèm ngủ lý nghị cũng không để ý tới hắn chẳng lẽ mình bảo hộ không được tọa kỵ của mình không thành đi ra đại điện nhìn qua xanh đúng tươi tốt rừng cây tại bãi cỏ chơi đùa cụ xét tử nhân sâm búp bê lý nghị không khỏi có chút cảm thắn đi tới cái này bên trong lâu như vậy nếu là kiếp t r ư ớ c cũng không biết luân hồi bao nhiêu lần đột nhiên lý nghị dừng lại trong đầu hiện lên một tia linh quang nhưng lại có chút mơ hồ luân hồi luân hồi lý nghị không ngừng mà nhắc tới hy vọng có thể bắt lấy k i a một tia linh quang sinh tử tích diệt luân hồi lý nghị trên mặt hiện lên một tia k h n g hỉ không sai chính là như vậy từ sinh đến chết quy về tịch diệt lại từ không tới có từ chết đến sống cái này bản thân liền là một cái luân hồi nghĩ đến cái này bên trong lý nghị lại có chút nhữ mày cái này vẫn tương đối p h i ế n diện luân hồi còn bao hàm thời gian cùng không gian thậm chí có thể nói hết thầy pháp tắc đều có liên quan đến sinh cùng tử chăm chú là trong đó một mặt lý nghị suy nghĩ điên cuồng vận chuyển thật vất vả mới có điểm linh cảm hắn nhưng không muốn hộn g phí bỏ lỡ nhưng là nếu như không phải truyền thống trên ý nghĩa sinh cùng tử mà là khái niệm bên trên lại có hay không có thể bao dung một chiến đâu lý nghị càng nghĩ càng có đạo lý nếu như đem sinh cùng tử cùng thực cùng hư tồn tại cùng hư vô liên hệ tới cái này chẳng phải được nghĩ đến cái này bên trong lý nghị nhịn không được một trận hư n g p h ấ n cứ như vậy ta liền có thể t r ư ớ c thông qua ngộ r a truyền thống trên ý nghĩa sinh cùng tử quan hệ thôi diễn tồn tại cùng hư vô quan hệ tiến tới lĩnh hội luân hồi c h â n nghĩa ha ha ha hơn hai triệu tính tu r ố t cuộc để ý thanh mạch suy nghĩ lý nghị nhịn không được một trận cười to ngay tại lý nghị thoải mái không thôi thời điểm ngâm một tiếng cao vút long ngâm chuyển khắp toàn bộ hưởng hoang đông hải trên không một đầu to lớn cựu trào thần lòng quay quanh mà lên thần long tản mát ra một trận uy nghiêm vô song lực áp vạn thú khí thế đại la kim tiên hậu kỳ linh áp càng làm cho người r u n động thiên đạo ở trên hôm nay bắt đầu t không chu i c h toàn núi phương hướng cũng xuất hiện một cái cự đại kỳ lân thiên đạo ở trên từ nay về sau ta kỳ lân nhất tộc vì tẩu thú chi chủ ừ, không biết sống chết lý nghị nghe xong tam tộc kín cáo có chút thịt múi coi thường tam tộc cứ như vậy không biết trở ngại bao nhiêu người cũng không biết đắc tội bao nhiêu người không bị người tính toán mới là lạ phương tây một cái thần bí âm sâu lô đen thỉnh thoảng truyền ra từng đoạn kinh khủng tiếng gầm gừ hồng quân dương mi đều là các ngươi ta sẽ không bỏ qua các ngươi trong động hơi t ĩ n h một chút lần nữa truyền ra một tiếng ngoan đ ộ c g gà khét tiểu con kiến hôi cũng dám x ư n g bá hồng hoàng thật sự là không biết sống chết côn lôn sơn một khối tàn thoái ngọc điệp ngay tại hồng quân trên không xoay quanh từng đạo huyền đ o phù văn không ngừng thoát hiện đột nhiên ngừng đến tam tộc t u y ê n cáo hồng quân không khỏi nhữ mày tiếp lấy kế tiếp theo nhắm mắt lại đông nam bộ dương mi chính đang ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên tĩnh tu ngay tới tam tộc tiên cáo trong mắt bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh lẽo hử d h i ngay n h sau tam tộc tuyên cáo về sau lý nghị mặc dù cũng sinh lòng bất mãn nhưng cũng không tiếp tục để ý dù sao hắn nhưng là biết tam tộc cuối cùng sẽ xuống dốc h ỉ cần tam tộc không đến trêu chọc mình là được từ đó về sau lý nghị cũng không còn bế quan ngay tại bồng lai ở trên đảo trồng một chút tuổi thọ tương đối ngắn tạm hoa cỏ quan sát những ngày hoa cỏ sinh trưởng l ị n h trình từ hạt giống này mầm mãi cho đến heo tàn hoa nở hoa tàn ngay qua ngày năm qua năm lý nghị một mực tại cẩn thận quan sát trong lúc bất chi bất giác lý nghị đối luân hồi có một loại không h i ể u c ả m ngộ luân hồi là vô t í n h nhất nó không phải phát tắc lại cùng tối cao phát tắc cân bằng phát tắc địa vị cùng chờ lý nghị dần dần hiểu rõ đến luân hồi đại khái phân mấy cái cấp độ đầu tiên là tự thân luân hồi thứ hai là vạn vật luân hồi thứ ba là thế giới luân hồi cuối cùng là vũ trụ luân hồi mà vũ trụ luân hồi thì căn bản là không có cách lĩnh hội mình có thể lĩnh ngộ cấp độ cao nhất hẳn là thế giới luân hồi chỉ muốn lĩnh ngộ tự thân luân hồi đến lúc đó liền có thể chứng được đại la kim tiên nghiệp vị lý nghị hiện tại có thể nói đã bước vào tự thân luân hồi cảnh giới này cánh cửa. bởi vì đã sớm đối tử v o n g cùng sinh mệnh lĩnh ngộ tương đối sâu hiện tại bất quá là tiến thêm một bước so theo dự liệu đơn giản rất nhiều vũ trụ luân hồi đã lĩnh ngộ không được tại luân hồi trên con đường này nhiều nhất cũng chỉ có thể đi đến đại la kim tiên đình phong nếu như muốn tiến thêm một bước thì phải từ luân hồi bên trong lĩnh ngộ ra một đầu quy tắc của mình thậm chí là sáng tạo ra một đầu quy tắc của mình đối với điểm này lý nghị đã sớm rõ ràng cũng cho tới bây giờ không có hy vọng xa vời có thể lĩnh ngộ vũ trụ luân hồi dù sao thật quá khó khăn mà lại cân bằng pháp tắc cũng không có khả năng cho phép dù sao cứ như vậy toàn bộ vũ trụ khả năng đều sẽ sụp đổ Lý Nghị chương ũ n g k ô vô n luân hồi liên quan đến quy tắc liền nhiều vô cùng, có đối luân hồi khắc sâu linh ngộ, đến lĩnh g hủ hồi hồi khắc hội rũ, dù sao sâu lúc lại quy quy đối đó tắc tắc, t có bốn mươi sáu tổ vu thất tỉnh lý nghị hiện thân không chu toàn núi trí lớn không cách nào hình dung vượt ngang mấy trăm tỷ bên trong dù cho kỳ lân nhất tộc lấy không chu toàn làm căn cơ cũng chỉ là chiếm cứ linh khí tương đối nồng đậm một bộ phân sơn mạch bày không chu toàn trên núi không biết có bao nhiêu đại thần thông giả ở trong đó tiềm tu kỳ lân tộc mặc dù bây giờ thì lớn nhưng rõ ràng không muốn đem chúng nhiều cường giả đắc tội quá thảm hồ cũng không cần thiết hồng hoang đất rộng của nhiều đầy đủ tam tộc dưa phân có hơn lúc này không chu toàn núi một cái vô song to lớn thần bí s ơ n động ầm ầm ầm mười hai cái to lớn tiếng tim đập không ngừng vang lên đồng thời có khuynh hướng càng lúc càng nhanh nếu không phải động phủ có một đạo n h ạ t cầm chế màu vàng nóng che đậy thanh â m chỉ sợ động phủ ngoài trăm dặm đều có thể nghe tới cái này tiếng vang to lớn huyết m ộ c thành trong tiểu thế giới bản t ô n đột nhiên mở hai mắt ra ngân mạch trong con mắt hiện lên hai đạo nhàn nhạt kỳ quang một trận minh mông cao thượng uy áp từ huyết sắc cự trong tháp tràn ra khắp nơi ra bản t ô n hai tay xé ra không gian xuất hiện một cái lô đen một bước bước vào biến mất không thấy gì nữa mà lô đen cũng dần dần biến biến mất không gian lần nữa khôi phục bình tĩnh đồng lai đạo giờ phút này lý nghị chính x ế p bằng ở một góc linh t h ủ dưới mấy cái củ sen tử ở bên người chơi đùa cũng là có mấy phân nhàn thú trước mặt không gian vô thành vô tức ở giữa tạo nên một trận lăn tăn vợ sóng dần dần hình thành một cái đen nhanh chóng giống một cái mơ hồ bóng người vượt ngăn ra xuất hiện tại lý nghị trước mặt doa đến mấy cái củ sen tử quá sợ hãi dắt lý nghị quần áo tránh tại sau lưng bởi vì phân thân cùng bản tôn tin tức cùng hưởng cho nên bản tôn vừa xuất hiện lý nghị liền biết mười hai tổ vu đã nhanh t ỉ n h cũng là thời điểm tiến một bước bố cục lý nghị hai mắt hiện lên một đạo tinh quang hướng bản tôn gật đầu một cái chúng ta đi thôi bản tôn cũng không nhiều lời trực tiếp tung ra một màn ánh sáng đem lý nghị bao lấy sau đó liền xé rách xuyên qua không gian mà đi lại xuất hiện lúc đã tại không chu toàn núi kia to lớn sơn động bên trong mười hai cái mười ngàn trượng to lớn kén máu xuất hiện tại lý nghị trước mắt từng đợt thê lương mãng cổ khí tức phát ra ẩm ẩm ẩm tiếng tim đập chuyền ra tựa hồ dựng dục mười hai cái viễn cổ hồng thú mặc dù từ bản tôn trong tin tức đã biết tình huống nhưng là tận mắt nhìn thấy lúc cũng không khỏi một trận c ả m thán mười hai tổ vu quả nhiên được t r ờ i ưu ái từ nó phát ra k h í tức liền biết chỉ sợ vừa xuất thế liền có được kim tiên đ ỉ n h phong tu vi phải biết liền xem như tứ đại trí tôn nhóm cường giả cũng là từng bước một tu luyện mà đến chỉ bất quá dựa vào các loại cơ duyên và xuất thân cao quý tu luyện nhanh chóng vô s o n g thần thông pháp lực càng là khủng bố nhưng cũng không thể trực tiếp bước qua kim tiên cái này hố đương nhiên đó cũng không phải nói mười hai tổ vu so tứ đại trí tôn tư t r á c tốt tương phản hỗn độn chi linh xuất thân lý nghị hồng quân dương mi còn có hỗn độn chi linh tàn hồn tụ hợp đạn sinh la hầu tư chất đều viễn siêu mười hai tổ vu bất quá bàn cổ khi còn sống thực tế quá mạnh mà mười hai tổ vu đạt được di c h ạ c h quá nhiều cái này mới đưa đến mười hai tổ vu vừa hiện thế khả năng liền có kim tiên đỉnh phong tu vi lý nghị nghĩ đến cái này bên trong không khỏi trầm ngâm một chút mười hai tổ vu vừa hiện thế liền có kim tiên đỉnh phong tu vi nghĩ đến tam thanh hẳn là cũng có bọn hắn hẳn là cũng hóa hình đi giống giống mười hai âm thanh giống to từ kén máu bên trong không ngừng truyền ra phảng phất có mười hai cái to lớn man thu tại đối nguyện thép dài phanh phanh phanh m ộ ư ơ i hai kén máu tựa như từng cái to lớn trái tim đồng dạng tại không ngừng ngày một hồi b i ế n lớn một hồi b i ế n tiểu t t t to lớn kén máu bắt đầu xuất hiện từng đạo khe hở mà lại khe hở càng lúc càng lớn rốt cục ẩm kén máu triệt để sụp đổ tàn hơn ba động quấn lên từng đợt cho bụi dần dần lắng lại m ộ ư ơ i hai cái to lớn thân ả n h xuất hiện tại lý nghị trước mắt một ư ơ i hai tổ vu rốt cục hóa hình mà ra hình thái khác nhau nó một dáng như hoàng túi đỏ như đ a n hỏa lục túc bùi cánh hồn nôn vô diễn mắt là vì đề g i a n không gian tốc độ hai thanh như thúy trúc thân chim mặt người đủ ngồi lương lòng là vì cú mang thứ ba mặt người thân hổ người khoác kim lân giáp sinh hai cánh hai trái xuyên rắn đủ ngồi lưỡng lòng là vì nhục thu kim nó bốn đầu chăn nhân thân người khoác vải đen chân đạp hắt lòng tay cuốn thanh mãng là vì cọc công nước nó năm đầu thú nhân thân người khoác vải đỏ hai xuyên hỏa xạ chân đạp hỏa lòng là vì trúc dung hỏa nó sáu tám thủ mặt người thân hổ m ớ i đôi là vì thiên n ô gió thứ bảy miệng bên trong n ằ m rắn trong tay nằm rắn đầu hổ thân người bốn móng ngựa dài k h u ỷ tay là vì cầm lương lôi thứ tám mặt người thân chim hai treo thanh xạ tay cầm đỏ rắn là vì hấp tư, địa. thứ ư điện. t chín mười ặ t n g t hai â thân n rắn, toàn hồng, trúc thời là xích g vì kiểu âm, n Thứ m ư ờ mặt mười một thu thân, hai thai, như quyển, thai treo thanh xả, là vì xa bị thi, thời tiết. Nó 11, thân người rắn, phía sau bảy tay, t người như quyển, Nó người rắn, ư hai hai phía xa sau lô là bảy r xả, vì bị đôi ớ chính ngực a tay, hai tay hai i mười thổ, thổ. Thứ hậu h nắm đẳng rắn, là vì c là một g i ữ t ậ n cự thú toàn thân sinh ra cốt thứ là vì huyền minh mưa mười hai tổ vu còn không có hóa hình lúc liền biết bản tôn tồn tại giờ phút này không dám có chỗ lãnh đạo đế giang cú mang cộng công bọn người hóa thành mười đại hán mà hậu thổ một mươi mà hai, hai mà một quan hệ. tổ vu ánh mắt nhìn về phía bản tôn nhìn thấy bản tôn khẽ gật đầu cũng cung kính đối lý nghị nói gặp qua đại tôn chỉ là sắc mặt khó tránh khỏi có chút kỳ quái lý nghị trầm ngâm một chút như vậy đi về sau các ngươi liền xưng ta là thanh niên kiếm tôn là được còn có đừng để người khác biết ta cùng bản tôn liên hệ chính là bản tôn tin tức các ngươi cũng đừng để lộ ra ngoài đế giang bọn người mặc dù không rõ ràng lý nghị dụ ý nhưng cũng nhao nhao xác nhận đột nhiên lý nghị nghĩ đến hậu thế truyền lại vũ tộc không thể tu đạo bí văn hướng bản tôn gật đầu một cái bản tôn tâm thần lĩnh hội hai mắt đột nhiên phát ra trạm bạch trạm ánh sáng t r ắ n g mang thông qua thị giác cùng hưởng lý nghị phát hiện đế giang cùng người linh hồn cùng người thường không giống chẳng những dính đầy sắc khí mà lại giải tại toàn bộ thân thể bên trên cùng nhục thân chặt chẽ kết hợp với nhau c h ắ c không được tu không được tiên đạo mà hậu thế vũ tộc giống như cũng là dựa vào bản cổ một điểm truyền thừa tự mình tìm tòi ra chuyên môn tu luyện nhục thân phương pháp nhưng dù sao cũng không thể tu đạo bất thiện suy tính. sáng lập ra công pháp khuyết điểm nhiều hơn tu luyện có thành tựu không có mấy người bất quá bây giờ có bản tôn lý nghị ngược lại không thế nào quan tâm bản tôn suy tính năng lực tại toàn bộ hồng hoang thế giới tuyệt đối số một tăng thêm cũng là lấy tu luyện nhục thân làm chủ là đế s ô n g bọn người sáng chế một bộ hợp lý công pháp tùy tiện mản âng lý nghị nhìn qua đế giang bọn người đột nhiên phát phát hiện mình giống như xem nhẹ một kiện chuyện rất trọng yếu làm sao chỉ có mười hai tổ vu cái khác vu tộc đâu coi như cái khác vu tộc là tổ vu tinh huyết biến thành nhưng cũng không thể chế tạo ra trên trăm triệu vũ nhân đến a ngay tại lý nghị trong mối vẫn không có cách dài thời điểm mười hai tổ vu vừa mới hóa hình không gian xuất hiện một cô ba động c ủ n g bố không gian tạo nên từng đợt c v n sóng lý nghị trong lòng nhảy một cái cái này bên trong còn ẩn giấu đi cái gì vậy mà lấy bản tôn thực lực cũng không thể phát hiện tâm bên trong lại ẩn ẩn có suy đoán nếu thật là vật kia lời nói liền thật đụng đại vợ nghĩ đến cái này bên trong lý nghị trong lòng cũng không nhịn được một trận cuộc loạn Chương 47, Kinh Thiên đại Bí, bản Cổ tâm. không gian ba động càng lúc càng lớn cuối cùng xuất hiện tại lý nghị bọn người trước mắt là một cái lớn tiểu một phẩy không không không hơn mét vông huyết sắc không gian bên trong có một cái cự đại huyết trì mà trên huyết trì không thì có một cái cự đại trái tim từng đợt to lớn uy áp từ trái tim truyền l ê n ra còn có từng đạo phù văn màu vàng ở trái tim bên cạnh không ngừng bay múa quả nhiên là nó lý nghị nhìn thấy kia to lớn trái tim trong lòng một trận c ũ n n h ỉ cứ như vậy liền có thể giải thích rõ ràng vì cái gì hậu thế tổ vũ điện thần bí như vậy ngay cả thánh nhân thần n i ệ m đều có thể ngăn cách cái này hơn phân nửa là bản cổ c h i tâm công lao không nói lý nghị liền ngay cả bản tôn cũng hiếm thấy lộ ra một loại thần sắc tò mò lý nghị bọn người đi tiến vào cái này thần bí không gian nhìn xem phía dưới huyết trì bên trong huyết thủy、so、m nhưng ẩn chứa linh lực cũng nhiều vô cùng mà lại tựa hồ mỗi một giọt máu đều có linh tính không cần phải nói lý nghị cũng rõ ràng vô tộc là thế nào đạn sinh chỉ cần tiếp qua mấy chục ngàn năm những cái k i a có linh tính giọt máu liền sẽ hóa hình mà ra trở thành vô tộc ở bên thêm chút chỉ điểm thì thức tỉnh càng nhanh bản tôn trong mắt lóe lên một k i a kỳ quang chăm chú nhìn bản cổ chi tâm đồng thời trong ý thức bắt đầu một lần nữa thôi diễn bản cổ chi thân kết cấu trong ý thức từng đầu quy tắc chi tuyến phát họa ra bản cổ hư ảnh này hư ảnh cùng trước tia có khác biệt rất lớn hắn phảng phất có linh tính tản mát ra một cô duy ngã độc tôn cùng chí cao vô thượng ký t ư c mà lý nghị thì cảm nhận được trên trái tim có một loại đạo vận lý nghị mừng rỡ trong lòng cẩn thận từng ly từng tí đem linh g i á c dò xét quá khứ long lý nghị cảm thấy một trận mê mội tiếp lấy từng mảnh từng mảnh hình ảnh vỡ nát hướng tiến vào thức hải bên trong lý nghị cảm thấy mình tựa hồ trở lại hỗn độn trước đó cùng bạo cơ ư phong thần lôi kinh khủng không gian phong bạo thưa thất hỗn độn thần ma thi thể n g u ố n máu không trung từng mảnh từng mảnh cùng bàn cổ có liên quan xuất hiện ở lý nghị trong đầu không ngừng hiện hiện tại thời khắc này hắn cảm thấy mình chính là bàn cổ cự phủ vung lên một đạo trăm triệu mười ngàn trượng vết n ư ớ không gian xuất hiện chân to giấm một cái thiên b phong vân mỗi giờ lên, mỗi khẽ huyền đạo vân quân ngược. lên, động giờ và Vô đều sâu ngậm đạo và lý. Vô số huyền diệu Mỗi mỗi ngậm lý. số quỹ thời í c khắc nghị tâm thần bên trong, thậm chí còn có một số bản cổ đối nói thể cũng chuyển cho lý nghị. còn có cổ cũng sâu số tâm vào trong, lý lý bên bản nói nộ một t đối gian dần dần trôi qua vô luận là bản tôn hay là phân thân đều phát sinh biến hóa cực lớn bản tôn thân thể dần dần phát ra từng đợt kim quang mà lại truyền ra như ẩn như hiện tiên â m từng đầu quy tắc ngưng kết thành xiềng xích cố hiện ra đem bản tôn chăm chú c h ó i buộc thời gian dần qua bản tôn trên người xuất hiện vô số đạo thần bí phủ văn màu vàng những n à y phủ văn màu vàng không ngừng tổ hợp lại với nhau hình thành một đem đem tiểu đao không ngừng mà cắt những cái k i a quy tắc xiềng xích tựa hồ muốn trên thân thể trói buộc chặt đ ứ t thậm chí còn chuyển ra keng keng keng thanh âm cực kỳ q u ỷ dị mà lý nghị trên thân dần dần tản mát ra một trận tang thương khí thức cái này phảng phất vượt qua vô tận t u ế nguyệt mà đến không cách nào ma diệt không biết qua bao lâu lý nghị dẫn đầu tỉnh lại nhìn thoáng qua còn tại thôi diễn bản tôn liền rời đi cái không gian này lần này thu hoạch vô cùng lớn bàn c ổ một chút tu luyện tâm đắc đều bị ta chiếm được lý nghị chậm dại xem một chút ai đáng tiếc bản cổ đối luân hồi lĩnh ngộ cũng không sâu những cái tia tu luyện tâm đắc cũng chỉ có thể đưa đến nhất định tham khảo tác dụng. nghĩ đến cái này bên trong lý nghị cũng không nhịn được có tự dễ ức mình hay là quá tham lam bản cổ phải tâm đắc gì c ũ n g có được làm hôn độn thứ nhất thần m a đó cũng không phải là nói đùa có những ngày tâm đắc chờ ta luân hồi kiếm đạo viên mãn lại lĩnh hội quy tắc thời điểm liền càng thêm dễ dàng húng chi lần này bản tôn thu hoạch mới là lớn nhất chỉ sợ cách chân thân đạt tới một trăm nghìn trượng đã không xa nghĩ đến đây bên trong lý nghị ngược lại là một trận mừng rỡ nô、no, hiện tại vu tộc sự tình giao cho bản tôn an bài là được lý nghị suy nghĩ một chút vừa vặn cái này bên trong là không chu toàn núi mặc dù không thiếu linh bảo nhưng ai cũng sẽ không ngại linh bảo nhiều n h a cũng không biết vận khí thế nào lý nghị vừa mới phóng ra không gian nhìn thấy đế giang b ọ n người rõ ràng là tại đợi chờ mình nghĩ đến người đời sau tán thưởng hậu thổ huyền minh bởi vì bản cổ c h i tâm xuất hiện mới vừa rồi còn không thế nào nghiêm túc dò xét lý nghị không khỏi tử mảnh quan sát quả nhiên là mỹ nữ một cái nhã nhặn tú lệ một cái như băng sơn tuyết liên hậu thổ huyền minh bị lý nghị nhìn như vậy l ấ y lập tức không biết làm sao bắt đầu hai người trên mặt hiện lên một đạo đỏ ửng tâm bên trong đều cảm thấy có chút dị dạng cũng may lý nghị rất nhanh liền rời ánh mắt hai người mới dần dần bình tĩnh trở lại lý nghị cười cười nói bản tôn ngay tại lĩnh hội bản cổ tri tâm trong ngắn hạn sẽ không xuất quan mà ta cũng muốn đi ra ngoài du lịch các ngươi liền không cần canh giữ ở này sơn động bên trong nghe tới có thể ra ngoài đế g i a người đại hán không khỏi nết miệng cười to đặc biệt là c h ú c dung đều kém chút n h ả y dựng lên chính là luôn luôn nhã nhặn hậu thổ cùng có chút lạnh như băng huyền minh trong mắt đều hiện lên một tia mừng thầm dù sao vu tộc không thể tu đạo tinh công p h ư ơ n g diện tương đối người tu đạo liền k é m xa một ngày hai ngày còn tốt thời gian dài liền lộ ra tương đối táo bạo tại này sơn động bên trong lốc nhiều ngày như vậy đã sớm không kiên nhẫn nếu như không phải nhất tại bản tôn tôn uy、nghiêm. đã sớm ra ngoài sông sáo hiện tại nghe xong có thể ra ngoài tựa như giải khai trên thân vô hình xiềng xích đồng dạng c á o hứng không được cáo biệt đế g i a n g bọn người về sau lý nghị liền bắt đầu tại không chu toàn trên núi lắc lư đáng tiếc vận khí không ra thế nào một trăm năm mươi năm trôi qua cũng chỉ tìm tới mấy món hậu thiên linh bảo về phần tiên tiên h linh bảo thì ngay cả cái ảnh đều không có ai cái kia nói không chu toàn núi nhiều linh bảo thật n g h ị đem hắn sinh sinh chôn sống lý nghị có chút nghiến răng n g lợi cuối cùng vẫn là không cam tâm lại kiên trì số dưới lại năm mười năm trôi qua lý nghị cũng kém không nhiều tâm chết rồi ai xem ra còn giết người đoạt bảo mới là chính đ ủ tầm bảo cái gì đều là bảng môn tà đạo lâu như vậy đều tìm không được một kiện tiên tiên linh bảo lý nghị không khỏi hoài niệm lên trước kia giết người đoạt bảo kiếp sống bắt đầu ồ không thể nào thật cho ta đụng vào rồi ngay tại lý nghị chuẩn bị từ bỏ thời điểm lại đột nhiên ở giữa phát hiện một cái linh giác thăm dò địa phương mà không đến được không cần phải nói nơi này khẳng định không bình thường hẳn là pháp bảo nào đó trận pháp bảo vệ ai nhân phẩm của ta hay là trải qua được khảo nghiệm lý nghị lúc này một trận c ù n hỉ trước đó phiền muộn quét sạch sành lý nghị chậm rãi thăm dò khởi trận pháp đến nhưng là không có cách hắn vẫn luôn đắm chìm ở kiếm đạo bên trong đối với trận pháp lĩnh ngộ không sâu từ đầu đến cuối không giải được trận pháp này lý nghị nhún mày thôi hay là lấy lực phá đi đi nghĩ đến cái này bên trong lý nghị hướng phía trận pháp một chỉ một đạo loan n g u y ệ t hình ánh sáng sáng phóng tới trận pháp ẩm không nghĩ tới trận pháp này phòng ngự rất mạnh vẹn vẹn tạo nên một trận gợn sóng về sau liền thôi phục lại nhưng lý nghị chẳng những không có bề n g i ngược lại càng thêm hư vấn bởi vì trận pháp bảo vệ càng mạnh bên trong linh bảo bình thường mà nói liền càng chân quý ẩm ẩm phí sức chín châu hai hổ về sau t o à n bộ trận pháp bảo vệ rốt cuộc sụp đổ. bên trận rốt t r n Pháp sụp o vệ cuộc đổ, g thế i ê u ra 12 đạo bạch quang, muốn muốn Haha, Linh bảo có Linh Nghị muốn chạy trốn. Ha ha, còn muốn chạy, lý Nghị Lý i chạy chạy, bảo có k m q u a nào g quang cùng mở đem Ừm, ra, nhau đạo bạch chặt. nhốt thế n lại là định hải thần châu đây không phải hậu thế triệu công minh pháp bảo sao lý nghị nhìn trong tay m ộ ư ơ i hai k h ỏ a trong suốt hạt châu có chút phản ứng không kịp được rồi nghĩ không rõ lắm liền không nghĩ lý nghị ngược lại là rộng rãi linh bảo cũng tìm được sau đó phải là giao phải ba năm tri kỷ đàm huyền luận đạo liền tốt tịch mịch nhiều năm lý nghị cũng không khỏi nghĩ kết giao mấy cái đạo hữu chương bốn mươi tám phục hy nữ hoa luận đạo ngàn năm lý nghị thu lấy mười hai khỏa định hải thần châu về sau cũng tuyệt kế tiếp theo tầm bảo tâm tư chuẩn bị leo lên không chu toàn đỉnh núi thử một chút đứng tại hồng hoang đỉnh cao nhất đỉnh chóc cảm giác thuận tiện tra i nhìn một chút không chu toàn đỉnh núi thiên đ ỉ n h tiểu thế giới phải t r a n g như thế vừa đi vừa nghỉ trên đường đi lý nghị cũng gặp phải mấy cái đại thần thông giả nơi bế quan nhưng đều cẩn thận lách đi qua miễn cho gây nên hiểu lầm mặc dù lý nghị không sợ nhưng cũng không cần thiết t r e o chọc phiền phất vô vị trải qua mấy chục năm lý nghị rốt cục đứng tại không chu toàn đỉnh núi nhìn qua dưới chân vô biên vô hạn biển mây lý nghị kích động trong lòng không thôi trong ngực tràn ngập hào hùng. nhân sinh của ta lên dạng này đứng tại chúng sinh t r i đ ỉ n h nghĩ đến cái này bên trong lý nghị không khỏi ngâm ra hậu thế một câu thơ không sợ mây bay che nhìn mắt chỉ duyên thân ở tầng cao nhất đạo hữu tốt trí hướng một cái ôm ấp cổ cầm diện mục uy nghi đạo nhân xuất hiện tại lý nghị trước mặt này phía sau nam tử còn đi theo một vị đoan trang tú lệ mày l i ê u mắt phượng nữ tử mà hai người chính cười nhẹ nhàng đi hướng lý nghị hậu thế lời nói phục hy nữ hoa từng ẩn cư tại không chu toàn trên núi hẳn là thật sự là bọn hắn lý nghị tâm bên trong lần ẩn có suy đoán nghĩ đến cái này bên trong lý nghị cũng không dám thất lễ đạo hữu c h ế cười tại hạ lý nghị gặp qua hai vị đạo h ư u nói xong lý nghị nghiêm túc đánh đo một cái phát hiện hai người này cũng ở vào kìm tiên đỉnh phong cảnh giới bần đạo phục hy đây là n ộ i tử ta nữ hoa phục hy đáp lễ nói thấy qua đạo h ư u nữ hoa mỉm cười quả nhiên là bọn họ hai vị lý nghị cũng không nghĩ tới sẽ tại cái này bên trong sẽ gặp phải hai vị hậu thế đại danh đỉnh đỉnh đại thần gặp nhau chính là hữu duyên không bằng chúng ta cùng một chỗ đ à m huyền l u ậ n nói phục hy đối lý nghị mời nói phục hy nữ hoa hai người từ sau khi biến hóa cảm giác sâu sắc hồng hoang hung hiểm khó lường cao thủ đông đạo không dám tùy tiện xuống núi đại đa số thời gian đều ở tại không chu toàn trên núi khổ tu không thế nào cùng người giao lưu hai người không hổ là hậu thế nổi tiếng đại thần thiên tư tung hành ngạnh sinh sinh bằng vào một chút đơn sơ chuyển thừa tin tức tổng kết ra công pháp của mình tu luyện tới kim tiên định phong hiện tại thật vất vả gặp được lý nghị mà lại mọi người cảnh giới tương đương khó tránh khỏi sinh ra giao lưu t r í tâm hiện thân đối lý nghị tiến hành mời vừa vặn lý nghị cũng tìm mấy cái đạo hữu trao đổi một chút cho nên cũng không chỉ hoãn đạo hữu nói cực phải chúng ta nên nhiều hơn giao lưu cái gọi là hại nạ bách xuyên hữu dung nãi đại về sau Lý nghị liền Nghị cùng phục hy nữ hoa quả nhiên là chân chính người tu đạo vô cùng đơn giản một cái đập phủ hai cái bồ đoàn trừ cái đó ra không có vật khác có thể thấy được hai người cầu đạo ý chí vô cùng kiên định ngồi xếp bằng xuống phục hy đối lý nghị cười cười nói làm chủ nhân liền từ ta mở đầu ta chi đạo ở chỗ tính ở chỗ trận phục hy có chút dừng lại tính trời tính địa tính mình tính v ậ t v ậ t trời là trợ là trợ ngươi là trợ ta cũng là trợ không có gì không thành trợ phục hy càng giảm càng sâu nhập nhất sinh nhị nhị sinh tam, tam sinh văn vận một nguyên lương nghi tam tài tứ tượng ngũ hành lục hợp thất tinh bắt quái cửu cung nói nói phục hy chống g ô n g một điểm huyễn hóa ra một bức tranh cảnh một đạo tối tăm mở mỹ hỗn độn chi khí dần dần chia ra làm hắc bạch hai đạo âm dương chi khí mà âm dương chi khí lại d i ễ n hóa xuất địa gió lửa nước ngay sau đó địa gió lửa nước lại d i ễ n hóa xuất đại địa núi cao sinh linh n h ậ t nguyện tinh thần quả nhiên là trước tiên bắt q u ẻ người sáng tạo trận đạo tạo hải cao thâm vô song lý nghị ở trong lòng không khỏi cảm thán phục hy kể xong nữ h a cũng nói tiếp ta chi đạo ở chỗ tạo hóa chúng sinh có vận may lớn t h i ê Nữ địa đạo đều may hóa hóa. có chi chi cơ vận vận, lớn, huyền huyền, duyên, thành n lại là tạo hết thể tạo khí cựu, hoa cũng viễn hóa ra một bức tranh cảnh một mảnh hoang vu đại địa dần dần mọc ra từng mảnh từng mảnh cỏ nhỏ thời gian dần qua vô số cao lớn cây tối thẳng tắp mà lên chim nhỏ bắt đầu ở trong rừng cây chơi đ ù a manh hổ diếu hâu trường x à con mai vô số sinh linh bắt đầu xuất hiện hoang vu đại địa triệt để biến là sinh linh thiên đường ngay sau phục hy nữ hoa hai người kiếm đạo lý nghị cảm xúc rất sâu hai vị đạo hữu quả nhiên đạo pháp cao thâm tại hạ cũng đeo xấu ta chi đạo ở chỗ ý ở chỗ kiếm nói đến đây bên trong lý nghị thần sắc có chút nghiêm túc kiếm t ứ c ý ý tức pháp pháp nói ngay lấy ý ngự kiếm lấy kiếm diễn pháp lấy pháp chứng đạo lý nghị sau lưng đặt nhẹ thanh l i ê n c ổ kiếm kiếm quang có chút lóe lên một nhánh sen dần dần thành trưởng thành một t r ư ợ n g hai t r ư ợ n g ba t r ư ợ n g mai cho đến m ư ờ i t r ư ợ n g thời gian dần qua hai cái nụ hoa xuất hiện tại sen thân bên trên nó một h ắ c s ắ c nó một màu xanh có chút chập trờn hai cái nụ hoa dần dần nở rộ một nhánh tính mịch cao quý tịnh đế song sen xuất hiện ở trước mắt sinh tử tịnh đế s n g sen xuất hiện ở t r ư c mắt sinh tử tịnh đế song sen xuất hiện ở trước mắt một bên thôi động kiếm khí biểu thị dần dần tịnh đế song sen nổ tung một cái tối tăm mở mịn thái cực đồ trong hư không xuất hiện tản mát gia sinh tử tịch diệt vĩnh hằng khí tức huyền ảo khó lường đạo hưu đạo pháp quả nhiên thâm hậu khó lường phục hy bội phục nói nữ hoa ở một bên cũng tán thưởng không thôi lần này luận đạo ba người đều có chỗ càng lộ trong đó lý nghị cùng nữ hoa hai người thu hoạch lớn nhất lý nghị tịch diệt c h i đạo liên quan đến sinh tử để nữ hoa đối tạo hóa tri đạo lĩnh n ộ càng sâu mà nữ hoa tạo hóa tri trọng đang diễn hóa cũng làm cho lý nghị đối với sinh tử luân hồi nhận biết càng sâu lẫn nhau lẫn nhau hai vị đạo hữu cũng là cao thâm mặt c h ắ c đạt được hai người tán thưởng lý nghị tâm bên trong nhịn không được một trận mừng thầm kỳ hì t ố t mọi người không muốn lẫn nhau thổi phồng nữ hoa có chút kéo miệng cười một tiếng lập tức lý nghị sắc mặt hơi đỏ lên mất mặt ta hai vị đạo hữu một mực không chu toàn trên núi khổ tu sao lý nghị biết rõ còn cố hỏi tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác ừ m lấy tu vi của chúng ta bên ngoài còn so sánh nguy hiểm nữ hoa lông mày hơi nhăn buồn bực nói ai hiện tại còn tốt điểm hồng hoang bình tĩnh rất nhiều nhớ tới chúng sinh đại kiếp lúc thảm cảnh phục hy liền một trận tim đập nhanh cho dù hắn hai huynh m g ồ i trốn ở không chu toàn núi cũng gặp phải mấy lần nguy cơ trong hồng hoang liền lại càng không cần phải nói hai vị đạo hữu khả năng quá chuyên chú vào cảnh giới tăng lên nếu như hơi coi trọng một chút tranh đấu thủ đoạn tại trong hồng hoang hẳn là đủ để tự vệ lý nghị phát hiện hai người tựa hồ k h u y ế t thiếu thủ đoạn công kích không khỏi đề nghị ha ha s ắ c thực xem nhẹ điểm này phục hy cũng khiêm tốn tiếp nhận dù sao bọn hắn đều yêu thích t i ê n t í n h tu s ắ c thực không thế nào coi trọng những này đánh nhau thủ đoạn không giống lý nghị quả thực giết người như n g ó v ậ sau ba người có đàm luật lên trong hồng hoang chi chút năm đã phát sinh đại sự bắt đầu kỳ thật chủ yếu vẫn là lý nghị đăng giảng phục hy n hoa hoa bất bất chương bốn mươi chín long tộc tới chơi dần lên xung đột từ khi cùng p h ú c hy nữ hoa luận đạo về sau lý nghị liền có loại muốn đột phá dự cảm bởi vậy cùng p h ú c hy nữ hoa hai người phân biệt sau vội vàng liền trở lại bồng lai đảo chuẩn bị bế quan đột phá lại không nghĩ rằng vừa trở lại liền có người tìm tới cửa lý nghị bất đắc di chỉ có thể trước gặp khách tới cũng không thể đem người khác lệnh ở bên ngoài không phải cái này đạo không đơn giản a Ngao phương nhìn tiên trong con hiện bao đảo phủ trước mắt mắt mê vụ l ê n hai tinh a đạo n q u g Long tộc thế lực càng lúc càng lớn đặc biệt là đối hồng hoang tuyên cáo vì lân giáp c h i chủ về sau uy thế càng là nhất thời có một không hai nhưng là trong l o n g tộc cũng tồn tại đầu não thanh tỉnh có thấy xa tu sĩ cứ như vậy l o n g tộc cố nhiên thanh thế phóng đại nhưng cũng đắc tội vô số tu sĩ trôn xuống trùng điệp mầm thái h o ạ ngày sau một khi l o n g tộc khiếp được chỉ sợ cũng có lật út nguy hiểm tổ long có thể tại tàn khốc chúng sinh đại kiếp bên trong sống sót đồng thời làm lòng tộc thế lực không hàng phạt tăng tự nhiên không phải không kiến thức người tương phản làm một khai thiên lúc liền đạn sinh lao yêu nghiệt tâm trí đồng dạng thâm bất khả chắc bất quá trở thành trí tôn dụ hoặc thực tế quá lớn mà lại lực cản trước nay chưa từng có nhỏ tự nhiên r ứ t bỏ phương diện khác lo lắng nhưng là tổ long tại tuyên cáo về sau khiêm tốn nghe khuyên cáo bắt đầu đại lực m ờ i trào trong hồng hoang đại thần thông tu sĩ hứa lấy đủ loại hậu đãi điều kiện tăng cường l o n g tộc thực lực lấy tuyệt đối thực lực cường đại đến cam đoan long tộc bá quyền cùng diên tiếp theo đương nhiên cũng không phải là không có cái tu sĩ đều sẽ tiếp nhận l o n g tộc m ờ i trào mà tổ long từ lâu nghĩ đến điểm này bình thường mà nói chính là mở trào không đến cũng tận lượng giao hảo những tu sĩ này tranh thủ cải biến những tu sĩ này đối lòng tộc thành kiến giảm bất tiềm ẩn định nhân mà lại long tộc cũng đem mời chào tu sĩ làm tộc nội đệ tử một sự rèn luyện mời chào tu sĩ thực lực càng cao c ô n g hiến lại càng lớn tự nhiên này đệ tử tại long tộc địa vị liền càng cao đạt được tài nguyên tu luyện càng nhiều đồng lai đảo chỗ đông hải chính là long tộc thế lực cường thịnh nhất địa phương nếu như vẹn vẹn là đ ồ n g lai đảo có trận pháp che giấu lại thêm thiên cơ không hiện long tộc tìm tới đ ồ n g lai đảo vẫn tương đối khó khăn nhưng lý nghị nhập chủ đồng lai về sau mỗi lần từ cái này bên trong da ra, ra vào, vào mà lại cũng không thêm vào che lấp tự nhiên là rất khó trốn qua long tộc nhạc t u ế n đồng lai đảo bị phát hiện không thể tránh được lý nghị mặc dù không phải đại la kim tiền nhưng ở đại kiếp lúc xanh xen kiếm tôn cái này xưng hào tại liên minh nội bộ có thể nói thanh danh lan xa nhất là tại kim tiên này cấp độ càng lạ như x é t đánh bên hai có vô địch kim tiên danh xưng bởi vậy lý nghị ảnh chân dung một chuyển về long tộc liền lập tức bị nhận ra như thế một cái có tiềm lực cừng giả hơn nữa còn định cư đông hải đương nhiên phải lôi kéo mà long tộc mười bảy thái tử nga o phương lần này tới chính là thăm dò dưới lý nghị thái độ đồng thời đối lý nghị tiến hành mời chào thanh niên kiếm tôn từng hào kiếm điên mấy lần đào thoát đại la kim tiên truy sát đại kiếp lúc càng là trực tiếp trọng thương đại la kim tiên diễn sát kim tiên đến hàng chục ngàn. đại kiếp sau quy ẩn biến mất nga o phương từng giờ từng phút xem liên quan tới lý nghị tin tức hắn là cái người cẩn thận trước khi tới liền hướng long tộc tiền bối tìm hiểu có quan hệ lý nghị tin tức đây cũng là hắn nhiều lần mời chào thành công địa vị cấp tốc tăng nhanh nguyên nhân một trong ai thật là một cái manh nhân a nghĩ đến lý nghị kia xương trắng chất đống chiến tích còn có kia hung hãn chiến lược mình cùng hắn cùng là kim tiên khác biệt còn rất lớn mình tại trong long tộc cũng là thiên tri tiêu tử nhưng cùng vị này một so quả thực chính là khác nhau một trời một vực nghĩ đến cái này bên trong nga phương trong mắt lóe lên một đạo không hiệu quan mang nói không nên lợi là đố kỵ hay là ghen ghét、Đồng. đ ồ n g lai trên đảo trận pháp nhất truyền bao phủ tại đ ồ n g lai trên đảo mê vụ nhanh chóng xoay quanh bắt đầu thời gian dần qua hình thành một cái ước t r ư ờ n g bảy tám trượng lớn chống giống một tòa cự đại mây cầu từ bên trong dọc theo tới đạo h ư u ở bên ngoài trợ trực lý nghị khách khí đối ngao mới nói về phần ngao mới là long tộc thân phận lý nghị tại trong đảo cảm nhận được khí tức của hắn liền rõ ràng dù sao đại k i ế p trong lúc đó lý nghị có thể tiếp xúc vô số long tộc đối hắn nhóm khí tức trên thân rất là quen thuộc bần đạo nga phương k h o á dày đạo hữu tĩnh tú rất là tiếc mới ngao phương sam sam hữu lễ đáp lại hắn nhưng là đến mời chào người khác cũng không phải đến nhìn thấy ngao mới có lễ có tiết lý nghị cũng khách khí rất nhiều dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi c ử i nhà ngao khoan thai nhập đồng lai đảo cảm thụ trong đó vô song linh khí nồng nặc nhìn thấy ở trên đảo đầy đất thiên địa linh căn chơi đ ù a thảo mộc chi linh thậm chí còn có một hồ tam quang thần thủy tuyệt đối được cho trong hồng hoang ít có hào phải động tiên h phúc đ ị a liền xem như trong long tộc cũng không có mấy người có thể có được dạng này phúc đ i ệ t liền xem như trong lòng cũng là thật sâu đố kỵ đối ngao phương thần thái lý nghị tự nhiên là để ở trong mắt minh bạch hẳn ý nghĩ trong lòng nhưng cũng không có để ý nhiều đương ố i lai tiền cái mặt mắt. bất tu đồng đảo địa, đều đỏ đ dạng này tiền sơn phúc địa, bất kỳ cái gì tu sĩ đều sẽ phúc kỳ nhiên đối phương một khi lên lòng xấu xa ngưu toan nhúng c h ẳ n g đồng lai đ ả o mình cũng không phải dễ khi dễ nghĩ đến cái này bên trong lý nghị trong mắt bắn ra hai vệ t ánh sáng lạnh lẽo đạo h ư u đến là vì sao tại trong đại điện ngồi xuống lý nghị liền hướng ngao phương hỏi hắn một mực cùng lòng tộc đều không lắm giao tình lý nghị xác thực đối ngao phương ý đổ đến không rõ ràng lắm đạo h ư u chiến lược cái thế làm sao co đầu rút cổ nơi này hiển nhiên ngao phương kinh nghiệm già dặn cũng không có nói thẳng ra bản thân ý đổ đến rất là tiếc nối cảm t h ẳ n nói đạo hữu có ý tứ gì Lý nếu g trong h ị đ biết đối phương ý đ ồ đến lý nghị có chút từ chối cho ý kiến đạo hưu cũng ở vào cảnh giới kim tiên thật lâu đi chỉ muốn đạo hưu gia nhập ta long tộc lập tức liền thân ở cao vị hưởng thụ đại lượng tài nguyên thiên tài địa bạo mượn nhờ đại thế tìm hiểu đạo pháp Đột phá Kim nếu như c ngao phương diện đúng là tu sĩ bình thường nói không chừng hắn liền thành công nhưng là đáng tiếc hắn đối mặt chính là lý nghị nhất định là thất bại kết thúc không nói lý nghị bản thân cũng nhanh đột phá đến đại la kim tiên h linh bảo tài nguyên cũng không thiếu cái này mấy điểm vẹn thử hỏi long tộc lại có thể đối với hắn tu luyện có cái gì trợ giúp nga phương chố đưa ra điều kiện lại có cái gì lực hấp dẫn húng chi tương lai khẳng định sẽ phát sinh tam tộc đại kiếp mà long tộc cũng nhất định là một cái bi kịch lý nghị cũng không muốn quấn vào cái này vòng xoáy ha ha đạo hữu hao tâm tổ trí nhưng bản nhân luôn luôn yêu thích tiến tĩnh huống hồ cũng tiêu ra quen chịu không nổi cái gì ướt thuốc lý nghị khắc khí luyện cử nga phương m i luôn luôn yêu thích tiến tĩnh yêu thích tiến tĩnh ngươi làm sao cả ngày t r e o trọc đại la kim tiên yêu thích tiến tĩnh ngươi thế nào giết người như tê dại còn có đã ngươi chịu không nổi đốt thuốc lúc trước ngươi làm sao liền gia nhập liên minh đại quân a nghĩ đến cái này bên trong ngao mới có loại trào m á u xúc động cảm thấy lý nghị đang lừa dối mình sắc mặt vô song xanh xám đạo hưu đã không phải long tộc người lại ở tại long tộc trong phạm vi thế lực cái này ngao phương không biết xuất từ tâm lý gì là bị đầu người lần cự tuyệt tức thì nóng giận công tâm còn có tâm bên trong kia che giấu tại chỗ sâu đấu kỵ cùng tham lam tắc quái vứt bỏ long tộc luôn luôn lôi kéo không được liền giao hào cách làm vậy mà uy hiếp lý nghị bắt、đầu. nga ư ơ i nói cái gì? Lý phương này còn muốn không c dám dừng lại từ lý nghị sát ý nghiêm nghị trong giọng nói hắn biết đối phương đã nhẫn mại đến cực hạn nếu ngươi không đi khả năng liền thật mệnh tăng nơi này chương năm mươi long tộc đến công từ bỏ đồng lai nga mới trở về đến long tộc trụ sở về sau lập tức tìm tới long tộc mười một trưởng lão nga huyền đem đồng lai đ ả o tình huống nói cho hắn đương nhiên đối lý nghị đánh giá khó tránh khỏi thêm mắm thiên bối ngươi nói là thật đồng lai đạo thật được cho đỉnh cấp động thiên phúc điện long tộc mười một trưởng lão nga o huyền trong mắt lóe lên một tia tham lam phải biết hắn mặc dù là cao quý long tộc mười một trưởng lão quyền cao c h ứ c trọng nhưng động phủ của hắn cũng chỉ là so với bình thường động phủ tốt hơn một chút mà thôi long tộc tương đối tốt đỉnh cấp động phủ đều để tổ lòng cùng phía trước những trưởng lão kia c h i n m cứ mấy cái ngoại tộc ném dựa đi tới trưởng lão ngược lại là có không tệ động phủ nhưng nga o huyền cũng không tốt chiếm t r ư ớ c không phải nếu không hàn mọi người tâm ngày sau ai còn dám đầu nhập long tộc động thiên phúc địa không kín gấp là linh khí nồng hậu dạy đặc đơn giản như vậy còn có tụ tập đại thế tác dụng nếu không cũng sẽ không có nhiều người như vậy phí hết tâm tư tìm tìm một cái tốt một chút động thiên phúc địa thậm chí còn ra tay đánh nhau đặc biệt giống đồng lai đảo dạng này đỉnh cấp động thiên phúc địa thiên địa c h ỗ t r h n g ở bên trong tu luyện không kín tốc độ cực nhanh mà lại khí vận cũng đặc biệt tốt trong còi u minh có thượng thiên nâng đỡ bởi vậy ngao phương vừa thấy được như thế địa phương tốt lại bị lý nghị c h i ế m cứ liền tâm sinh đố kỵ lại thêm cùng là kim tiên lý nghị lại ưu tú phải ép tới hắn không t h ở nổi cho nên đến cuối cùng ý hiếp lý nghị tới chất nhi không dám mở một ư ơ i một trưởng lao trò đùa đích thật là đỉnh cấp động thiên phúc điện g a o phương nhìn thấy m ư ơ i một trưởng lao sinh lòng tham lam biết mình vô vọng mặc dù khá là đáng tiếc nhưng là hắn càng muốn mượn hơn m ư ơ i một trưởng lao chi thủ diện lần này ngươi lập công lớn ta sẽ phân p h ó gọi bọn hắn trọng thường ngươi ngay sau đó nga o huyền sắc mặt uy nghiêm nói một cái kim tiên có có tài đức gì chiếm cứ đ ồ n g lai đảo dạng này phúc địa h ú n g chi đ ồ n g lai đảo ở vào lòng tộc trong phạm vi thế lực vốn chính là chúng ta lòng tộc chi vật đ ồ n g lai đảo lý nghị đột nhiên có một loại tim đập nhanh cảm giác chẳng lẽ long tộc thật nghĩ đến chiếm t r ư ớ c đ ồ n g lai đảo không thành lý nghị sắc mặt vô song long trầm hai mắt thỉnh thoảng hiện lên nói đạo sắc khí phải biết tu luyện nói lý nghị loại cảnh giới này dưới tình huống bình thường đều là tâm như chỉ thủy tim đập nhanh liền biểu thị sẽ có chuyện phát sinh thanh giao tới lý nghị chuẩn bị gọi thanh g i a o rời đi trước một mình hắn vô luận đối mặt tình huống như thế nào đều có lòng tin ứng phó đánh không lại liền chạy nhưng là mang lên thanh g i a o liền không nhất định lý nghị vỗ vỗ thanh g i a o người đi phía bắc một ư ơ i triệu bên trong địa phương chờ ta ta ngược lại muốn xem xem lòng tộc như thế nào chiếm t r ư ớ c đồng lai đảo giống thanh g i a o có chút không bỏ đồng thời còn có chút bận tâm nhìn qua lý nghị nhưng cũng biết hắn lưu tại cái này bên trong căn bản giúp không được gì thậm chí trở thành lý nghị bao phủ thanh g i a o giờ phút này mạnh lên nguyện vọng làm mãnh liệt như thế cũng lần thứ nhất đối long tộc sinh ra o á n hận nhìn qua thanh dao biến mất thân ảnh lý nghị quanh thân sát khí bắn ra thật lâu khai sát d ư ớ i long tộc ta c h ờ ngươi ba ngày một cái trước mắt l i ề n qua lý nghị linh r ắ c rốt cục n ô ra đến một đội thân ả n h khí diễm phách lối hướng đồng lai đảo tiêu xạ mà đến dẫn đầu chính là bị lý nghị đuổi đi nga o phương ha ha a thanh l i ê n kiếm tôn tử kỳ của ngươi đến ngươi còn chưa tới nga o phương xương tiếng cùng tiếu liền đã chuyển đến Hừ, nga o phương đã bỏ qua ngươi một lần ngươi còn dám tới thật làm ta không giết được ngươi a lý nghị thanh âm lạnh lùng chuyển ra đảo bên ngoài ừ, thanh liên kiếm tôn, ngươi mặc dù lợi hại nhưng cuối cùng không phải đại la kim tiên lần này ta long tộc đến sáu vị đại la kim tiên ngươi còn không bó tay đầu hàng nga o huyền đứng dậy ngữ khí điểm nhiên nói nhìn lên trước mắt đại nôn không thảm láo giả trước mắt ngớ ngẩn ngươi tức chết ta nga o huyền h i ể n nhiên bị tức phải không nhẹ tay phải run nhẹ nhẹ chỉ vào lý nghị ta muốn đem ngươi xé sát sống lột ừ lý nghị trực tiếp phát ra một đạo k i ế m khí hướng nga o huyền quất tới t ố t t ố t t ố t đã ngươi như vậy vội vã chịu chết chế chúng ta liền thành và ngươi nga huyền sắc mặt âm trầm phải nhỏ xuống nước tới ha ha nghĩ muốn giết ta trước công phá trên đảo thủ hộ đại trận lại nói lý nghị trong lòng minh mạch lần này hơn phân nửa là muốn từ bỏ đồng lai đảo bất quá cũng không thể để long tộc t ố t qua mượn trước trận pháp tiêu hao hết bọn hắn một bộ phương pháp phân loại lực lại nói bởi vậy lý nghị toàn diện mở ra trận pháp toàn bộ đồng lai ở trên đảo c h ố n g đi hiện một cái ngã hút dạng cái bắt lồng ánh sáng toàn bộ triển khai trận pháp về sau lý nghị nhanh chóng đi vào trong đảo tâm tay phải vung lên đem cung điện thu cũng đem cụ xét ử nhân sâm bút bê cùng linh vật để vào trong đó sau đó lại mở ra không gian chữ vật đem tất cả thiên địa linh căn còn có tam quan thần thủy thu xác định lại vô tàn hơn về sau lý nghị tay cầm thanh niên cổ kiếm chuẩn bị khai chiến phanh phanh phanh vòng phòng hộ nhận mãnh liệt công kích không ngừng hiện lên một trận thải quan g tăng cường phòng ngự triệt tiêu công kích làm cho nga o huyền bọn người phiền muộn vô song lại không có cách nào chỉ có thể tiếp tục vâng vòng phòng hộ tại nga o huyền bọn người không ngừng công kích một ngày một đêm về sau rốt cục sụp đổ mà nga o huyền mấy người cũng tiêu hao một bốn pháp lực a long tộc một vị trưởng lão đột nhiên phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn nửa người bị một đạo đột mà lúc nào tới ánh sáng s á m hoành không chặt đức thê thảm vô song xem ra chiến l ư c còn thừa không có mấy một khôi phục lại tối thiểu cũng muốn gần mười nghìn năm lại là lý nghị thừa dịp trận pháp vừa phá nga o huyền bọn người thư giãn một n á y mắt đột thi đánh lén không nghĩ tới vậy mà một kích kiến công để long tộc bên kia đánh mất một vị chiến lược hèn hạ nga o huyền lạnh lùng nhìn chằm chằm lý nghị còn chưa khai chiến liền đánh mất một vị chiến lược trong lòng của hắn ổ lấy một đám lửa ừ các ngươi đến chiếm t r ư ớ c động phủ của ta liền cao thở rồi lý nghị vểnh lên vật miệng mặt mũi tràn đầy khinh thường đi chết đi nga o huyền cũng không tranh luận trực tiếp p h t tay phát ra một đạo cự đại sóng biển hướng lý nghị chìm đi giết lý nghị trực tiếp dùng thanh niên cổ kiếm đem sóng biển bổ ra hai bên sau đó phát ra nói hình v ó t ngang na g o huyền ẩm na g o huyền khoe miệng lộ ra một tia tơ máu mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng nhìn về phía lý nghị làm sao lại có mạnh như vậy k i ế m khí ừ ngươi không biết là nhiều nữa đâu hôm nay liền để các ngươi thử một chút tịch diện kiếm đạo u y lực nói xong lý nghị đem thanh l i ê n n h ữ cổ kiếm v y lên lần nữa phát ra một đạo cự đại hình trang khuyết ánh sáng s á m na g o huyền không còn dám cận thân ngăn cản vừa rồi k i ê n một chút nhưng chấn động đến hắn toàn thân run lên cho ta đâm chết hắn trong biện rộng hình thành gần trăm đầu to lớn băng xương c ử long xôi trào hướng lý nghị đánh tới、Ấm、ẩm ẩm na huyền cùng lý nghị chiến đấu làm cho toàn bộ mặt biển sóng lớn ngập trời. từng đạo hình t r ă n g khuyết ánh sáng s á m từng đầu to lớn băng xương cự lòng đang không ngừng va chạm trôn vùi đáng chết hắn hay là kim tiên làm sao liền mạnh như vậy nga phương trông thấy lý nghị vậy mà cùng mười một trưởng lao đánh cho tương xứng c h ấ n kinh chi hơn trong mắt cũng hiện lên đ i ê n c u ồ n g sắc cơ đã đắc tội hắn liền kiên quyết không thể lại để cho hắn sống sót nếu không ngày sau tất thành hòa lớn các vị trưởng lão kẻ này tiềm lực to lớn chúng ta cùng một chỗ động thủ tuyệt đối không thể để hắn sống sót nga phương đối bên người mấy cái trưởng lao nói không sai mọi người cùng nhau động thủ diệt hắn mấy vị long tộc trưởng lão đều đồng ý đề nghị này không nói hai lời ngao ngao p huyền á t ra đại i c h ê công hướng lý Nghị. Lý m ấ lao già này liên Lý lòng lên ta nhanh hai quang. trong trong đạo Ngao già không nghĩ Nghị hung hiện tại ta còn đối phải cái hiện này này còn bọn hắn, trốn, đến cái này bên hẳn y thủ, mắt hiện lên một phó h được ác, u lão quỷ tất chiêu lý nghị hướng phía ngao huyền phương hướng nháy mắt phát ra mấy c h ụ c đạo tịch diệt k i ế m khí sau đó l i ề u mạng chịu hai cái băng long công kích phía sau hiện ra hai đôi cánh khẽ v ũ hỏa tốc tới gần nó bên trong một cái tương đối yếu trưởng lão mà ngao huyền thì trông thấy lý nghị đột nhiên phát ra mấy trục đạo kiềm khí không dám thất lễ hai tay nhấn một cái mặt biển mấy chục đạo mười ngàn trượng tường băng xuất hiện bất quá khi thấy lý nghị báo tô hướng vị trưởng lão kia lúc trong lòng máy động ám kêu không tốt sắt na sinh tử tịch diệt v ĩ n h hẳn g một cái màu xám thái cực đồ trong c h ư ớ c mắt liền đem vị trưởng lão kia thôn p h ệ a một trận khiến người dùng mình tiếng kêu thảm thiết từ thái cực đồ bên trong truyền liền ra khi thái cực đồ tiêu tán lúc nga o huyền đám người sắc mặt trắng bệnh vị trưởng lão kia vậy mà chỉ còn lại có nửa bên đầu lâu mà lại liền ngay cả đại bộ phận p â n linh hồn cũng bị ma diện ha ha ha nga huyền lão quỷ ngươi như muốn cho ta bảo vệ tốt đồng lai đạo 51, Bắc Minh chỗ sâu, chứng đạo đại la. lý nghị khỏe miệng chạy ra một tia tơ máu tốt lần này chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ hơi khôi phục lại liền có thể không được phải nhanh đột phá đến đại la cảnh giới mới được chỉ cần chứng đạo đại la đến lúc đó coi như đối mặt mấy chục cái đại la kim tiên coi như đánh không lại cũng có thể thong dong rút đi lần này mất đi bồng lai đảo cũng làm cho lý nghị triệt để quyết tâm quyết ý tại lần bế quan này bên trong nhất cử đột phá đến đại la kim tiên nếu không tuyệt không xuất quan lao ra ngươi không có việc gì liền tốt thanh giao trông thấy lý nghị bình yên vô không việc gì triệt để yên lòng đi chúng ta mau rời khỏi lòng tộc phạm vi thế lực đi bắc minh lý nghị nhìn thấy thanh giao dạng này ít nhiều có chút cảm động cũng không nói cái gì trực tiếp dùng kiếm quan g quân lấy thanh giao hóa thành một đạo lưu qua n g hướng bắc minh bay đi liền cái này bên trong lý nghị cùng thanh giao lúc này đang đứng ở bắc minh chỗ sâu một chỗ đáy biển đá núi trước mặt mở lý nghị trực tiếp thôi động kiếm quan tại đá núi chỗ tạo ra một cái tam phòng hai s ả n h động p h ủ tới thanh giao ta lần bế quan này khả năng cần thật lâu ngươi liền ở một bên tu luyện không đến sống chết trước mắt tuyệt đối không được q u á y r à y ta lý nghị đối thanh giao phân phó nói vâng lao ra thấy lý nghị nói đến nghiêm trọng như vậy thanh giao cũng nhanh nhận lời ẩm lý nghị đóng lại cửa đá bung ra tay tại cửa đá chỗ bố trí số nói cấm chế phòng ngự muốn bắt đầu lý nghị chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu từng chút từng chút hồi ức liên quan tới luân hồi càng ộ đem sinh tử t ị c diện xuyên kết hợp lại thôi diễn luân hồi luân hồi liên quan đến quá rộng lý nghị thì đem luân hồi chia làm truyền thống luân hồi cùng khái niệm luân hồi truyền thống luân hồi thì là sinh linh luân hồi mà khái niệm tính luân hồi thì là tồn tại cùng hư vô giữa hai bên luân hồi mà luân hồi lại phân làm mấy đại cảnh giới tự thân luân hồi vạn vật luân hồi thế giới luân hồi cùng vũ trụ luân hồi mà bây giờ lý nghị muốn lĩnh hội chính là tự thân luân hồi một hít một th ở ở giữa chính là một cái luân hồi ban ngày tỉnh lại ban đêm đi ngủ ban ngày lại tỉnh lại ban đêm lại ngủ tiếp cũng là một cái luân hồi mệnh mọi nghỉ, nghỉ ngơi tốt làm việc làm việc m ệ n mọi lại tu hơi thở hoa, nở hoa tàn cỏ k h â vinh như là loại này chẳng lẽ luân hồi luân hồi ở khắp mọi nơi cái gọi là cuộc đời phụ du sắt na luân hồi lý nghị sau lưng dần dần huyễn hóa ra màu xám thái cực đồ mà lúc này thái cực đồ lại có xu thế sụp đổ cùng lúc đó làm âm dương hai mắt màu đen hoa sen cùng màu xanh hoa sen cũng bắt đầu phát sinh biến hóa thể nội ngay tại tương hỗ chuyển hóa sinh chi lực cùng giết chóc chi lực giờ phút này lại đột nhiên dừng lại thể nội thái cực đồ sụp đổ ra chỉ còn lại có hai c ố đối chờ sinh chi lực cùng giết chóc chi lực mà theo lý nghị lĩnh n ộ càng thêm xâm nhập sinh chi lực cùng giết chóc chi lực dần dần dây dưa cùng nhau bắt đầu tựa hồ có hòa làm một Mà Lý n dần dần dần dần thời ị c gian kế tiếp theo trôi qua hát lục quấn g dao quang kén tại một đoạn thời khắc xuất hiện biến hóa kinh người một điểm ngân ánh sáng trắng chất điểm lầm tấm bắt đầu ở quang kén bên trên xuất hiện mà lại theo thời gian trôi qua màu bạc trắng quang chất điểm lầm tấm càng ngày càng nhiều thời gian dần qua nối thành một mảnh đem hát lục hai loại nhan sắc đè ép đến một góc mà màu đen bánh răng càng ngày càng hư hảo lục sắc bánh răng càng ngày càng có tồn tại cảm giác ẩm một đoạn thời khắc không gian tạo nên một trận g ậ n sóng q u a n g kén bên trên hắt lục hai loại nhan sắc hoàn toàn biến mất toàn bộ biến thành màu trắng bạc mà lý nghị thể nội lúc này cũng phát sinh biến hóa sinh chi lực cùng giết chóc chi lực không còn tồn tại một loại mẫu ảo ngân pháp lực màu trắng tại thể nội chạy x u ô i mà lúc này lý nghị phía sau thì xuất hiện hai cái khảm phủ lấy bánh răng tối đen một lục hai cái bánh răng ở giữa là một cái tối tăm mở mịt trống rỗng đồng thời hai cái bánh răng phân biệt hướng phương hướng ngược nhau xoay trầm trầm sinh tử tiết diệt sắt ta rốt cuộc minh bạch lý nghị nhận không ngừng một trận điên cuồng gào t h é t a một tiếng tràn ngập hư hảo đồng thời rất có lực xuyên t h ấ u tiếng gào nghịch không mà lên một đạo quang trụ nháy mắt xuyên thủng lý nghị bế q u a n chỗ bác minh trên không đột nhiên hư hảo dòng sông vận mệnh bắt ngang mà đến ngay sau đó một đầu to lớn cổ sáng trực tiếp xuyên thủng biển sâu liên tiếp đến dòng sông vận mệnh trong cổ sáng loáng thoang có thể trông thấy một cái chắp hai tay sau lưng hư ảnh đứng tại đen trắng hai cái xoay tròn bánh răng bên trên vọc thẳng tiến vào dòng sông vận mệnh ba lý nghị linh hồn mẹ lên thoắt p ô bắc minh bên trong lại có cao thủ như thế không đúng còn có một cái lý nghị linh giác phát hiện hai cái thân ảnh đang hướng về mình nhanh chóng tiếp cận đoán chừng là mình đột phá lúc động tính quá lớn dẫn tới hai người nếu như là một người lý nghị còn suy đoán có thể là côn bằng đạo nhân nhưng là vừa đưa ra hai cái cái này liền có chút kỳ quái. liền người lại, biến này Nghị quay Lý kỳ một ấ thất bên trong, xuất t thạch trong, trên mặt ở hiện không. Bần đạo quân bằng, chúc mừng đạo hưu chứng được đại la nghiệp đạo đạo đại lúc, được bên biển Bần bằng, lần nữa quân mừng la đã m vị.、Một、cái khỏe mắt kẹp dài l á o giả xa xa liền hướng lý nghị c h ú c b ậ n đạo thương k h u n g thấy qua đạo hữu một vị khác người đến cũng hướng lý nghị chào hỏi thương k h u n g lão tổ đây không phải cùng âm dương lão tổ cản côn lão tổ nổi danh đại thần thông ra sao hắn làm sao lại tại cái này bên trong lý nghị trong lòng có chút nghi hoặc ha ha đa tạ hai vị lý nghị bơm xuống nghi ngờ trong lòng khách khí hướng hai người có chút thở dài nói đến có chút ngượng ngùng đột phá lúc làm hư lập phủ chỉ sợ phải lãnh đạm hai vị nói cái này bên trong lý nghị hướng phía một tòa cự đại băng sơn khẽ vồ một chút ẩm ẩm từng khối hàn băng hướng lý nghị bay tới đợi bay đến trước người lúc đã biến thành từng t r ư ờ n g chỗ ngồi cái bàn các loại dụng cụ mà trên mặt biển cũng xuất hiện một khối to lớn hàn băng bình đại hết t h ể sẵn sàng lý nghị liền mời hai người ngồi xuống thương khung đạo h i ế u ngươi làm sao cũng ẩn cư đến cái này cùng hoàng vu chi địa rồi lý nghị có chút hiếu kỳ hỏi đại tiếp thương khung láo tổ cười khổ nói lần trước đại tiếp còn chưa bắt đầu lúc ta liền có loại dự cảm kết quả sẽ thảm liệt vô s o n g thế là liền sớm trốn đến cái này hoàng vu địa phương mặc dù hay là gặp được mấy lần nguy hiểm nhưng tương đối ra chiến trường an toàn nhiều lý nghị cùng một bên côn bằng lão tổ đều có chút kinh ngạc đồng thời cũng đối thương khung lão tổ vô s o n g nội phục dự đoán được có đại chiến không khó nhưng dự đoán đạo hữu đại kiếp hơn nữa có thể sớm liền tránh thoát liền phi thường khó dù sao đại chiến cùng đại kiếp kém một chữ lại như thiên địa khác biệt sau đó ba người trao đổi một chút tâm đắc về sau côn bằng lão tổ cùng thương khung lão tổ cũng không nhiều lợi song song rời đi dù sao bọn hắn đều rõ ràng lý nghị vừa mới đột phá đại la kim tiên phải cần một khoảng thời gian đến củng cố chương năm mươi hai la hầu bố cục hát thủ lần h i ệ n côn bằng lão tổ thương k h u n g lão tổ hai người sau khi rời đi lý nghị trực tiếp đem thanh giao từ dưới biển sâu n h ấ t ra một lần nữa tại bằng sơn bên trên mở một cái mới đặc vụ đã chứng đạo đại la cũng là thời điểm đem tất cả ý chí lực ngưng tụ làm xá lợi lý nghị trầm ngâm một chút liền bắt đầu hành động bởi vì có bản tôn kinh nghiệm cho nên lần này ngưng tụ ý chí xá lợi cũng không có hoa bên trên bao nhiều thời gian ba ngày sau liền đã ngưng tụ thành công ừ long tộc đợi ta lại trở về đông độ này chính là báo thủ thời điểm lý nghị thật không có lập tức liền chạy tới cùng long tộc liều mạng mà là tại bắc minh an tâm củng cố một chút cảnh giới ngay tại lý nghị đắm chìm ở củng cố cảnh giới thời điểm một con ẩ n nấp hát thủ bắt đầu xuất hiện tại tam tộc bên trong ngươi là ai dám tập kích đường đường long tộc trưởng lão long tộc thất trưởng lão ngao không một mặt cẩn thận nhìn qua trước mắt cơ hồ toàn thân đều bao phụ tại hắc vụ bên trong thần bí tu sĩ phía sau mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g trước mắt người này quá khủng bố vậy mà vô thanh vô tức ních lại gần mình nếu không phải vừa rồi đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh kịp thời né tránh chỉ sợ đã v ấ lạc h bản tôn danh hiệu ngươi chờ chút ngươi tự nhiên sẽ rõ ràng. Hác vụ b ê ngươi t r o n bắn ra sẽ thành ta nặng mới quật khởi thứ một cái thủ hạng trong hát vụ chuyển đến âm trầm cười lạnh ngay sau đó hát vụ bên trong dối ra mấy chục đạo màu đen xúc tu từ ngao chống khốc miệng mũi lỗ thai cùng thất khiếu chui vào nếu là ngao không còn có thể nội thị lúc này định sẽ phát hiện thức hải bên trong trong linh hồn bị một cái màu đen kén tầm v â y lại một viên thần bí màu đen ấn phủ dần dần lạc ấn tại sâu trong linh hồn chính là một cái thần văn bốn nô chữ thuộc hạ gặp qua ma tổ ngao không quỳ một chân trên đất mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn qua la hầu trong mắt tần ẩn, ẩn hiện lên hai đạo máu tanh qua n mang người kế tiếp theo tại long tộc làm người thất trưởng lão long tộc có hành động gì lại mật báo tại ta la hầu phủi phủi ống tay áo đối với mình hoa mấy trăm năm sáng tạo ra nô dịch thần thông cảm thấy tương đối hài lòng vâng ma tổ lúc này ngao không đã đem mình làm ma t ộ một viên đ ố i la hầu mệnh lệnh không có chút nào phản kháng n à y không lâu sau la hầu lại dùng này thần thông tại tam tộc bên trong thu phục không ít thủ h ạ trong đó bao quát phượng tộc thập trưởng lao phượng liệt kỳ lân tộc tứ trưởng lao m â y đen có thể nói xúc tu đã ngả vào tam tộc cao tầng mà tam tộc lúc này còn vô c h i vô giác hồng hoang tây bộ một cái sâu đạt mười ngàn trượng vực sâu nồng đậm cửu hữu sát khí đang không ngừng lan lộn bởi vì đại kiếp sau tất cả sát khí cơ hồ đều bị tịnh hóa những sát khí này là la hầu xuyên qua phong hỏa bình chướng ở trong hỗn độn hoa hơn ngàn năm tụ tập mà đến ngâm la hầu nhìn qua bốn đem mơ hồ kiếm ảnh tại cử hồng quân dương mi các ngươi đừng tưởng rằng ta từ bỏ ta còn có cơ hội b á c minh mười ngàn trượng băng sơn bên trên lý nghị hơi hiếp cặp mắt đột nhiên đồng một tiếng phía sau hiện ra ba cặp cánh chim cánh chim nhẹ nhàng khét vỗ phía trước xuất hiện vô số màu đen cùng kiếm khí màu xanh lục dần dần tất cả kiếm khí biến mất hai cái khảm phủ lấy bánh răng xuất hiện trong hư không mà tại bánh răng hình thành m ấ y mắt một cỗ vô song cao thượng coi thường chúng sinh dò xét hết thể áp lực m ề m mông phóng lên tận trời phía dưới liên miên liên miên băng sơn bị chấn động đến vỡ nát không gian tựa như là chân nhắn pha lê đồng dạng đột nhiên vỡ thành từng mảnh từng mảnh. Cố hông quét ngang hoang hiện tại trừ hồng quân dương mi la hầu mấy người bên ngoài rốt cuộc không ai có thể đối ta sinh ra uy hiếp mà phía trước mấy người từ bản tôn đối phó là được lý nghị trong mắt tràn ngập tự tin là thời điểm trở về tìm long tộc tính số sách nghĩ đến long tộc thậm chí ngay cả mình bồng lai đào đều đoạn h ạ i phải tự mình chạy chối chết lý nghị trong lòng dâng lên một trận sát ý ngốc trời thanh g i a o chúng ta trở về lý nghị thét dài một tiếng giống lao r a rốt cục có thể đi trở về s a o rõ ràng thanh g i a o tại cái này trừ băng sơn hay là băng sơn bắc minh ngẩn đến cũng có chút không thú vị b á c chu núi bàn cổ chi tâm chỗ thế giới bản tôn trong ý thức bản cổ hư ảnh lúc này cơ h ồ ngưng tụ thành thực thể còn bên cạnh một cái gánh vác tám cánh thần má hư ảnh cũng bắt đầu tản mát ra cùng loại bản cổ hư ả n huy áp mặc dù cuối cùng vẫn là kém một đoạn nhưng lại vô song tiếp cận ta nhất thời khắc bản tôn hai mắt vừa mở hai đạo so trước kia càng thâm thúy hơn kim quang lướt qua hai mắt phía sau xuất hiện một cái bị vô số đầu kim sắc diềng xích trói buộc thần ma hư ảnh bốn đối c h e trời cánh chim có chút kích động giống hư ảnh phát ra một tiếng im mắng hò hét vô song khí thế sông lên trời không trực tiếp bao phủ toàn bộ không chu toàn núi trong khoảnh khắc không chu toàn trên núi t r ố n g không sắp xếp mây bị đụng nát ánh nắng bị bóp méo tính m ị c h tinh thần thế giới trực tiếp xuất hiện tại chúng sinh trước mắt mà không chu toàn sườn núi quát kỳ lân tộc ở bên trong tất cả tu sĩ sinh linh đại bộ phận phân đều bị ép tới trực tiếp quỳ xuống đến liền liền tại không chu toàn núi tiềm tu đại la k đây là huyết n g ụ c trí tôn khí tức rất nhiều đại la kim tiên lập tức nhận ra cỗ khí tức này huyết n g ụ c trí tôn làm sao lại tại không chu toàn núi tiềm tu hắn không phải một mực ở tại huyết n g ụ c thành a bộ phân đại la kim tiên kinh nghi bất định các ngươi phát rất sao huyết n g ụ c trí tôn khí thế so trước kia mạnh hơn cuối cùng là cảnh giới gì cá biệt tỉ mị cường giả kinh t h á n không thôi trí tôn đây chính là trí tôn uy năng a ta cũng phải trở thành trí tôn bất kỳ cái gì ngăn cản người đều phải chết lân tổ mặc dù bị ép tới đầu đầy đổ mồ hôi nhưng là tâm bên trong lại vô song nóng bỏng lần thứ nhất như thế trực tiếp cảm nhận được trí tôn uy năng lân tổ kia tranh hùng chi tâm triệt để bành trướng trong mắt hàn lòng lánh đáng chết hắn lại tiến bộ côn lôn sơn bên trên hồng quân không khỏi cảm thấy một trận bất lực mình bây giờ mượn nhờ đại thế tu luyện đã đủ nhanh nhưng không nghĩ tới vị kia càng nhanh ai tên yêu nghề này xếp bằng ở một cái trong núi hoang dương mi sắc mặt có chút đắng chắc chát, chát không được phải tăng tốc kế hoạch cùng là hỗn độn chi linh ta la hầu có thể nào thua tại mấy người bọn hắn la hầu sắc mặt g i ữ tợn gào thét một tiếng đại tôn đây là đại tôn khí t ứ c đại tôn tỉnh chúng ta mau trở về đế giang gọi lại chính đang khi dễ mấy đầu linh thú cộng công mọi người bình tĩnh thật lâu hồng hoàng lần nữa sôi trào lên ai không nghĩ tới đại kiếp sau nhao n h a u quy ẩn trí tôn lần này lại có một vị tại không chu toàn núi xuất hiện mà lại là thần bí khó lường huyết n g ụ c trí tôn đặc biệt là những cái kia không có trải qua đại kiếp đợi mới tu sĩ nhao n h a u bắt đầu tìm hiểu trí tôn tin tức mà những cái kia thế hệ trước tu sĩ ngược lại là có đề tài nói chuyện thần sắc hướng tới nói lên trí tôn khủng bố vi năng kỳ thật ảnh hưởng lớn nhất phải kể tới tổ lòng thiên vượng lân tổ mấy người không thể nghi ngờ mấy người dã tâm lần nữa bành t r ư n g nhất là lân tổ chương năm mươi ba kiếm trạm cựu địch sắc ý ung tùn rốt cục trở lại lý nghị nhìn lên trước mắt đồng lai đảo trong con mắt hiện lên hai đạo xâm hàn lê quang cho ta chạm lý nghị tay cầm thanh l i ê n c ổ kiếm nghiêng nghiêng một bủ một đạo hóng ánh mười ngàn t r ư i n g kiếm quang lập tức hướng đồng lai đảo phóng đi ẩm ẩm một tầng màng ánh sáng tại đồng lai ở trên đảo không k h ô ngừng n g lấp lóe ngăn trở kiếm quang lý nghị lơ đễm tất cả tu sĩ cũng sẽ ở động phủ mình bên trong bố trí một cái chất pháp nga o huyền đương nhiên cũng không ngoại lệ giống là ai là ai to gan như vậy dám công kích động phủ của ta một tiếng thanh âm tức giận chuyên g a ngay sau đó một nói thân ảnh màu xanh tiêu xạ mà ra ha, ha. nga huyền lão quỷ ngươi còn nhớ ta không ta nói qua ta sẽ trở về lý nghị cười lạnh liên tục là ngươi ngao h u y ề n canh đồng người tới con ngươi co rụt lại không nghĩ tới không đến ngàn năm n g ư ơ i liền tấn thăng đại la hừ hôm nay chính là chúng ta tính sổ thời điểm ta muốn đem ngươi chạm cái hồn phi phát tán lý nghị thanh â m vô song lạnh lẽo như là cựu t i ê n h u y ề n băng hh ắ c ắ c ngươi khi ta một chút chuẩn bị cũng không có à đều đi ra đi ngao h u y ề n quay đầu hướng đồng lai đảo một hô không lâu lại có hai mươi hơn vị đại la kim tiên từ đồng lai đảo bên trong bay ra đến mà những n à y đại la kim tiên sau lưng còn có một vị lý nghị người quen biết cũ ba nga phương từ lần trước bị lý nghị đào tẩu về sau ngao huyền trong lòng vẫn thấp thỏm không ngừng mà lại theo thời gian trôi qua loại này hồi hộp cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng phản phất mình ngay tại dần dần đi hướng tử vong hắn lập tức liền nghĩ đến lý nghị ngao huyền là cái người cẩn thận tức thời động dùng trong tay lớn nhất quyền lợi từ trong tộc điều đến hai mươi hơn vị đại la kim tiên cứ như vậy lý nghị không đến thì thôi đến thì liền để hắn chết không toàn thây c h i t để thanh trừ thái h o ạ n mà ngao phương thì là không có tận mắt thấy lý nghị bỏ mình hắn làm sao cũng không an lỏng cho nên cũng tại bồng lai đảo cùng sung dưới huống hồ bồng lai đảo cũng là một cái tu luyện nơi tốt ừ, thanh liên kiếm tôn. lần này coi như ngươi chắp cánh cũng khó thoát hắc hắc không nghĩ tới ngươi cũng tại cái này bên trong vừa vặn cùng nhau tiễn ngươi lên đường lý nghị thanh âm lạnh đến có thể rớt xuống v ù băng nga o phương sau lưng đông đảo đại la kim tiên nhìn thấy lý nghị vậy mà không nhìn mình còn r ó n g dạng trong lúc nhất thời l ử a g i ậ n ngập trời khi thế b ả n g bạc cùng nhau hướng lý nghị đ è xuống h ừ lý nghị sau lưng xuất hiện ngay cả cái khảm phủ lấy bánh răng phong k i n h vân đạm trực diện mọi người khi thế nga phương nhìn thấy lý nghị vậy mà tùy tiện liền ngăn cản được mọi người khi thế sát mặt nháy mắt biến đổi n g n g trọng lên kẻ này lợi hại mọi người cùng nhau xuất thủ huyền cùng sau lưng hai mươi hơn vị đại la kim tiên đồng thời đối lý nghị thả ra sát chiêu mặt biển tự dưng nổi lên từng đợt băng sương phong bạo vô số huyền băng trường tiễn ở trong đó xoay quanh nước biển một trận á c h liệt mấy ngàn đầu hàn băng cự long t h ô i ra hướng phía lý nghị không ngừng gào thét chính muốn nhắm người mạc vệ còn có mười mấy kiện tản ra bằng bạc uy áp tiền thiên linh bảo sen lẫn tại đông đảo sát chiêu bên trong cùng nhau hướng lý nghị vào tới h ừ phế vật lý nghị khỏe miệng hơi lộ ra một k i a chế dễ ư nhẹ nhàng kích động cánh chim huyền hóa ra vô số tàn ảnh tại các loại công kích khe hở bên trong không ngừng xuyên qua giống như đi dạo t r o n g sân vắng làm sao có thể làm sao lại có tốc độ nhanh như vậy nga o huyền b ọ n người phiền muộn vô s o n g mọi người từ bốn phương tám hướng vây quanh công kích ta liền không tin hắn có thể tránh qua tất cả công kích h ừ các ngươi ác m ộ n g bắt đầu lý nghị trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nháy mắt biến mất tại vị trí cũ xuất hiện tại một vị đại la kim tiên sau lưng con chưa kịp mở lời liền bị lý nghị t ư ơ i sống chém thành hai khúc a hãn tại cái này bên trong mọi người nhanh công kích lý nghị dựa vào giống như tuấn di tốc độ tại đông đảo đại la kim tiên bên trong không ngừng săn giết một lần xuất hiện ở đây một lần xuất hiện tại kia chết để đem nga o huyền bọn người bừa bãi bắt đầu mọi người nhanh trình viên hình tập hợp một chỗ nếu không chúng ta hôm nay đều phải bỏ mạng nga o huyền hai mắt đỏ bầm lớn tiếng kêu la dù sao cũng là đại la kim tiên liên tiếp tránh thoát lý nghị mấy lần tập sát về sau rốt cục tập hợp một chỗ tất cả mọi người đều có loại lòng còn sợ hãi cảm giác a người đang chết nga o huyền xem xét trong khoảng thời gian ngắn vậy mà vẫn là năm vị đại la kim tiên lập tức khí cấp công tâm phải biết mỗi vị đại la kim tiên đối long tộc mà nói đều là vô song c h â n quý mọi người kết trận dùng trận pháp tiêu diệt hắn lúc này hai hùng khiếp viếng nga o phương dẫn đầu k i ể m phản ứng không sai mọi người dùng trận pháp đối phó hắn nga o huyền một thanh tỉnh lập tức hạ lệnh mọi người nhao nhao kết tấn từng đầu bích quang lăn tăn sợi tơ đem mọi người liên hệ tới nháy mắt xuất hiện một huyền băng sắc bắt quái đổ bầu trời mây đen cấp tốc hội tụ trong t r ớ c mắt trên không liền hình thành một tòa cự đại mây núi tản mắt ra vô tận hà khí bầu trời bắt đầu dưới lên tuyết bay t r u n g quanh một trăm nghìn bên trong mặt biển càng là ngưng kết thành băng khối có thể nghĩ trận này uy lực tuyệt đối to lớn giết nga o huyền bọn người thủ lấn biến đổi nháy mắt một cỗ khổng lồ uy áp từ trên trời giáng xuống đem lý nghị chăm chú khóa chặt vô số đạo như ngọn núi lớn nhỏ b ă n g truy phóng tới lý nghị t hử lý nghị sắc mặt bắt đầu trở nên có chút ngưng trọng những này băng truy mỗi một khối nhiều tương đương với đại la kim tiên một kích toàn lực mà lại trong đó còn bao hàm nga huyền đám người ý chí uy lực to lớn hô lý nghị hít sâu một hơi trong mắt bắn ra lạnh lùng sắc ý thể nội hùng hồn luân hồi chi lực không ngừng dốc vào thanh l i ê n cổ kiếm làm thanh l i ê n cổ kiếm dọc theo mấy ngàn trượng của sáng c h á lý nghị chỉ lên trời một chỉ thanh l i ê n cổ kiếm nháy mắt hướng phía to lớn mây núi đánh tới kéo lấy thật dài q u a n vĩ phảng phất một viên lịch thiên mà lên lưu tinh mà lại tại phi hành trên đường dần dần phát sinh biến hóa bén nhọn cổ kiếm huyên hóa thành tối sầm một lục hai cái xoay tròn lấy to lớn bánh răng trên đường rạo diệt vô số băng truy ẩm một lục hai cái xoay tròn lấy to lớn bánh răng trên đường răng trên đường rạo diệt vô số băng truy không ngừng thôn phệ vỡ vụ n mây núi theo mây núi bị t h ô n phệ tối sầm một lục hai cái bánh răng cũng đang không ngừng phồng lớn cho đến mây núi hoàn toàn bị t h ô n phệ hai cái bánh răng đã từ trăm t r ư ợ n g phồng lớn đến ngàn triệu ư trận pháp bị phá nga o huyền bọn người nháy mắt bị phản phệ cùng nhau phun một mực máu làm sao có thể làm sao có thể nga o huyền điên c u ồ n g gào thét hắn không có cách nào tiếp nhận mình hơn hai mươi cái đại la kim tiên vậy mà chơi không lại lý nghị một cái vừa đột phá không được bao lâu đại la kim tiên hử lý nghị cười lạnh liên tục mà nhìn xem nga huyền bọn người mình mỗi lần đột phá trước tích lũy cùng đối nói lý giải như thế nào bọn hắn những n à y đơn thuần truy cầu đột phá mà không triệt để lý giải sở cầu c h i đạo người có thể so sánh đây chính là sát thủ cùng nghiệp hơn thương thủ khác biệt đi chết đi lý nghị tay phải hướng về ngao huyền bọn người một chỉ chính ở trên không lượn vòng lấy hai cái bánh răng lập tức hướng ngao huyền bọn người vào tới a trong trước mắt mười mấy đại la kim tiên liền bị bánh răng chỗ ma diện mọi người hướng phía phương hướng khác nhau mau trốn trốn được một cái là một cái ngao huyền tỉnh táo lại dù sao kinh nghiệm phong phú lập tức chế định tốt nhất sách lược nhìn qua phân tán hơn mười đạo thân ảnh lý nghị khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh ở trước mặt hắn phân tán trốn chỉ có thể nói một tiếng xuân tài ba cặp cánh chim khẽ é vỗ lý nghị hóa thành một đạo huyễn ảnh đuổi theo chưa lâu tính cả nga o huyền ở bên trong tất cả đại la kim tiên toàn bộ bị lý nghị c h é m giết giờ phút này lý nghị đang lặng lặng đứng tại một chỗ trên mặt biển chậm đợi người cuối cùng nga o phương đến tại sao có thể như vậy không có khả năng không có khả năng nga o phương nhìn lên trước mặt lý nghị lớn mất tất vông ta là lòng tộc thái tử ta thiên tư vô song ta tương lai sẽ trở thành trí tôn ngươi không có thể giết ta đúng ngươi không có thể giết ta nếu không long tộc nhất định sẽ làm cho ngươi hải q u ố t không còn lý nghị im lặng người này đến loại thời điểm này còn dám uy hiếp hắn không nói câu nào keng một đạo kiếm quang chớp mắt xẻ qua nga o phương đầu lâu bắn lên con mắt tràn ngập kinh hãi cùng không dám tin h ừ long tộc việc này vẫn chưa xong t r ư ơ n g năm mươi b ố rút ra linh mạch máu phiêu một triệu bên trong lý nghị chém giết nga o phương bọn người sau trở lại bồng lai đảo nhìn thấy bồng lai đảo cũng không có bao nhiêu biến hóa tâm bên trong thở dài một hơi cũng không một lần nữa bố trí chất pháp mà là bàn ngồi chung một chỗ nham thạch to lớn bên trên nhắm mắt dưỡng thần náo r a động tĩnh lớn như vậy tin tưởng long tộc khẳng định rất nhanh liền sẽ nhận được tin tức chết nhiều như vậy đại la kim tiên long tộc tức giận có thể nghĩ nhất định sẽ qua đến báo thủ lý nghị liền ở chỗ này chờ bọn h ắ n đến chuẩn bị giết cho máu chạy thành sông long tộc trụ sở đông hải long cung ẩm một cái m n g ảo yêu kiều san hô núi bị một con tay khô héo xinh xinh đập nát mười một trưởng lao chết rồi là ai đến tột cùng là ai long tộc cựu trưởng lão ngao điện hướng về trong đại sảnh đến đây báo tin tức tu sĩ gầm lên phía dưới quỳ tu sĩ xanh cả mặt chảy ra từng đợt m ù hôi lạnh bờ môi run nhẹ nhẹ chẳng những là mười một trưởng Coi như ngao p điện xinh xinh giận t h Tử, c dữ liền ngay cả vừa mới tiếp vào truyền âm tới mấy vị trưởng lao sắc mặt cung âm chầm phải có thể nhỏ xuống nước đến dâng lên vô tận lựa giận cả cái đại sành vô song kiềm chế thanh niên kiếm tôn là thanh niên kiếm tôn vị kia đến đây báo cáo tu sĩ tại tất cả trưởng lao ánh mắt giết người dưới không dám có chút chần chờ run lẩy bẩy trả lời Là h ắ ngao đ á n chết. n g điện cùng mấy vị trưởng lão đều biết ngao huyền đ ồ n g lai đảo chính là từ trong tay người này giành được bất quá đoạt l i ề n đoạn đừng nói là một cái kim tiên liền xem như đại la kim tiên ngao điện mấy người cũng không nhiều quan tâm lại không nghĩ rằng trả thù tới nhanh như vậy ngao huyền ngao phương tính cả hai mươi hơn vị đại la kim tiên vậy mà đều v ẫ n lạc ngao điện từ răng gạt ra mấy cái sát ý lâm l i ệ t chữ phái ra hai trăm nghìn đại quân ta muốn hắn hổn phi phách tán rốt cục đến rồi lý nghị nhìn qua một đạo mấy vạn trượng tường nước hướng về bồng lai đảo không ngừng đẩy tiến bạo đồng tóc dài không gió mà lên lạnh lùng sát ý s ô n g lên trời không hình thành một trận gió lốc t ư ờ n g nước dần dần tán đi hai trăm nghìn đại quân sát ý bừng bừng mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào lý nghị thanh l i ê n kiếm tôn người dám khiêu khích chúng ta long tộc giết cho ta siêu siêu siêu vô số công kích hình thành một mảnh ánh sáng rực rỡ màn hướng về lý nghị rào sát mà đến to lớn linh áp quả thực là để nước biển chống giống hạ xuống hơn mười t r ư ợ n g siêu lý nghị gánh vác s á u cánh nháy mắt liền từ công kích bên trong cho tới xuất hiện tại cao vạn trượng không bên trên ngao điện nhìn qua trên không lý nghị ánh mắt hiện lên một trận xào trá âm trầm nợ nụ cười thanh l i ê n kiếm tôn ngươi cho rằng ta không rõ ràng tốc độ của ngươi sao công kích cho ta bồng lai đảo ta nhìn ngươi còn muốn hay không bồng lai đảo lý nghị biến sắc trong ngực lửa giận bắn ra ngươi dám ngao điện thấy lý nghị quả nhiên không nỡ bồng lai tiên đảo càn rỡ cười to cho ta kế tiếp theo công cho ta san bằng bồng lai đảo ầm ầm bồng lai đảo tại hơn hai mươi vạn long tộc tu sĩ tận hết sức lực công kích núi lở đất nước vô số to lớn đại thụ bị phá hủy đẹp như tiên cảnh bồng lai tiên đảo trong khoảnh khắc cơ hồ hóa thành phế tích lý nghị tròn mắt tận nước ánh mắt đỏ như máu a long tộc ta mu thi cốt như núi một tiếng điên cổng gào thét vang vọng chân trời ngâm thanh l i ê n cổ kiếm cảm thấy trong lòng chủ nhân sát ý ngút trời tự động từ lý nghị thể nội bay ra ngáy mắt phồng lớn đến một trăm nghìn trượng hướng về long tộc đại, quân chém ngang xuống tới, một đạo đại thiên n g u y ê n xuất hiện trên mặt biển đ ó a đ ó a huyết hoa nhuộm đỏ cả phiến hải vực hư lý nghị lạnh lùng một c h ỉ thanh l i ê n cổ kiếm siêu thanh l i ê n cổ kiếm hóa thành một đạo lưu quang xuyên thẳng thanh thiên bầu trời trong chốc lát u ám bắt đầu hai cái to lớn bánh răng xuất hiện ở trên bầu trời vô tận uy áp để phương viên vạn bên trong mặt biển quả thực là hạ xuống một trượng vô tận linh khí tinh thần chi quang v â n khí bị bánh răng bên trong ngay cả cái tối tăm mở mịt lỗ đen t hôn p h ệ uy áp càng lúc càng lớn nhưng mà biến hóa cũng không có như vậy đ ứ n g im chỉ thấy tối sầm một lục hai cái bánh răng càng chuyển càng nhanh thời gian dần qua biến thành hai đoàn huyết ảnh đồng một đ o ạ n thời khác vô số cái hư hảo cỡ nhỏ bánh răng ra bao trùm cả bầu trời thoáng như một cái bánh răng thế giới trá sinh tử ti d i ệ t s á t na luân hồi trên bầu trời đột nhiên nhấp n h á n tối sầm một lục hai đạo vô song quang mang trói mắt cái này hai đạo quang mang phảng phất từ vô tận xa xôi tên cổ vượt qua mà đến siêu việt thời gian cùng không gian siêu việt hết thể ngăn trở phảng phất soi sáng sâu trong linh hồn dù cho ngao điện bọn người nhắm mắt lại cũng không cách nào ngăn trở cái này hai đạo quang mang trong lúc nhất thời long tộc hơn hai mươi vạn đại quân triệt để đánh mất thị giác liền ngay cả thần thức cũng bị che đậy trong mắt đều là hắc lục hai đạo quang mang trói mắt nếu là ngao huyền bọn người còn có thể dùng thần thức điều tra lời nói bọn hắn liền sẽ phát hiện vô số màu đen lục sắc hư hào tiểu bánh răng theo hắc lục hai đạo huyền diệu quang mang tiến vào long tộc đại quân sâu trong linh hồn quỷ dị khó lường l o n g tộc trong đại quân t r u y ề n ra vô số tiếng k ê u thảm thiết đau đớn bọn hắn sợ hai phát hiện trong linh hồn đột ngột ở giữa xuất hiện một đen một trắng hai cái tiểu bánh răng đồng thời không ngừng xoắn nát thôn vệ lấy linh hồn cùng lúc đó trên bầu trời kia hai cái to lớn bánh răng cũng hướng long tộc đại quân nghiền ép mà đến ở vào linh hồn không ngừng mẫn diện hoàn cảnh long tộc đại quân không có lực phản kháng chút nào liên miên liên miên bị rào s á t thôn vệ thời gian dần qua tiếng k ê u thảm thiết biến mất giữa thiên đ ị a hoàn toàn tinh mịch lúc này hơn hai trăm ngàn lòng tộc trong nháy mắt hôi phi ê n diệt máu phiêu một triệu bên trong ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho cấp tốc thở dốc mấy hơi thở trong mắt lóe lên vô tận mọi mệt lần này có thể nói lý nghị thật dốc hết toàn lực đem luân hồi ý cảnh uy lực phát huy toàn bộ r a đồng thời công kích linh hồn cùng t h c thể khiến long tộc đại quân không có lực phản kháng chút nào lý nghị nhìn trước mắt cơ hồ hóa thành phế tích đồng lai đảo trong hai mắt đỏ như máu nhịn không được lần nữa dâng lên xâm hàn s á t ý lý nghị cũng không có ngừng ở lại bao lâu thoáng nghỉ ngơi một chút liền lập tức kích động lấy ba cặp cánh chim hóa thành một đạo tản ảnh hướng long tộc phương hướng bay đi long tộc thế lực khổng lộ cho dù ở đông hải cũng chia làm mấy trăm cái trụ sở trong đó lấy đông hải lòng mà đông hải tất cả linh mạch cơ hồ đều bị lòng tộc tụ tập đến những n à y trú trong đất thậm chí còn có thật nhiều linh mạch là lòng tộc thi t r i ể n đại thần thông nạnh g sinh sinh từ hồng hoang đại địa na di mà tới s i ê u lý nghị đột nhiên xuất hiện tại hắc long tộc chú trên không trung mạnh liệt sát ý không có chút nào che giấu phóng xuất ra người nào dám xâm phạm lòng tộc trụ sở phía dưới liên miên trong long cung không ngừng bay ra lần lượt từng thân ảnh từng cái sát ý bừng bừng nhìn qua lý nghị lý nghị k h ỏ miệng hiện lên một tia nụ cười tàn khốc ba đôi cánh chim nhanh chóng kích động tối sầm một lục hai đạo kiếm nhận phong bạo hướng phía phía dưới long cung cán quét mà đi. Lớn mật. những cái kêu long tộc trưởng lão giận dữ cần cái này hai đạo kiếm nhận phong bạo uy lực không đủ uy hiếp đại la kim tiên nhưng là trong l o n g cung nhưng còn có vô số trẻ tuổi long tộc lý nghị đây là muốn hủy long tộc tương lai à không phải do bọn hắn không giận nhao nhao thôi phát thần thông ngăn cản Lý lãng lớn long láo lại long Lý Nghị không nghĩ lãng phí thời gian, trực tiếp thôi động kiếm quang hình thành hai cái to lớn bánh răng, đem hắc long tộc trưởng sát hầu như không còn. Ác ma. Ác ma. còn lại xuống tới long tộc mặt tái nhật nhìn qua lý Nghị, không phí thời thôi hai hắc hầu kiếm tiếp trực to tộc sát xót tới tộc mặt tái cái ma, ma, qua rào Ác ác sắc đem dám lên trước. lý nghị không đếm x ỉ a tới sẽ bọn hắn hai tay hướng phía phía dưới khẽ v ổ giống một tiếng to lớn gào thét từ dưới đất vang lên toàn bộ l o n g cung chấn động không ngừng từng mảnh từng mảnh sụp đổ lên lý nghị hét lớn một tiếng trong tay xuất hiện một đạo mấy vạn trượng lăn tăn thanh quang ẩn ẩn trình hình rồng đây chính là lý nghị mục đích của chuyến này bốn linh mạch đã long tộc dám hủy hoại bồng lai đạo vậy liền rút ra bọn hắn linh mạch làm đền bù chiêu này đủ độc phải biết hồng hoang linh mạch tuy nhiều nhưng đại bộ phận phân đều là có chủ nếu không phải là tương đối tán loạn không thành hình lần này quả thực chính là tại hủy long tộc căn cơ cướp đoạt long tộc khí v rút ra linh mạch về sau lý nghị không có dừng lại ngắn ngủi trong ba ngày lại ngay cả tiếp theo rút ra long tộc gần trăm đầu linh mạch thuận tiện diệt gần trăm vị long tộc đại la kim tiên cao thủ trong lúc nhất thời toàn bộ long tộc chấn động sinh ra sóng to gió lớn chương năm mươi lăm thổ long tức giận lý nghị uy hiếp lý nghị sau lưng kiếm quang vòng quanh mấy trăm đầu l ằ n tan thanh quang linh mạch hai mắt hàn quang nổ bắn ra nhìn qua phía dưới long tộc trụ sở đang chuẩn bị động thủ lúc đột nhiên từ trong tầng mây nô ra một con kim quang lóng lánh cự trào cái này cự trào ẩn chứa một cổ bá đạo ý chí đem lý nghị hoàn toàn khóa c h ặ nháy mắt bắt tới ánh mắt ng lý nghị cười lạnh phía sau hiện ra hai cái lượn vòng lấy bánh răng đem mảnh không gian này từng khúc c h ấ n vỡ tại cự trào bắt đến thân thể trước đó hóa thành một đạo lưu quang né ra đi ra cho ta thanh l i ê n cổ kiếm hoành không một bủ một đạo mười ngàn trượng kiếm khí đem lên chống không sắp xếp mây chém vỡ lộ ra một cái kim sắp thân ảnh một cái đầu mang kim quan thân mang cựu trào thần long hoàn g bảo thần thái uy nghi nam tử ung dung từ tầng mây bên trong đi tới quả nhiên có chút bản sự c h ắ c không được dám khiêu khích ta long tộc nói sau một trận khí thế cường hàn hương lý nghị đẻ xuống lý nghị thong don ngăn cản cố khí thế này ánh mắt lại có chút co rụt lại. người tới mặc dù cách còn sót lại tứ đại trí tôn còn t r ê n l ệ n h rất xa nhưng lại so với lúc trước lục gáp cùng cự đầu mạnh nhiều hẳn là đại la kim tiên đình phong tu vi tâm bên trong lần ẩn có suy đoán tổ long đến người thần sắc nặng n ẽ không sai chính là bản hoàng có chút dừng lại tiếp lấy thần sắc uy nghiêm nói ngươi dám rút ra tộc ta bên trong linh mạch diễn sát mấy trăm đại la cao thủ hôm nay ngươi t hai kiếp khó thoát lý nghị khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng ánh mắt lại nháy mắt hàn lòng lánh chỉ bằng ngươi không sai chỉ bằng ta tổ long không che giấu chút nào trong mắt sắc ý trong lòng của hắn sớm đem lý nghị định nghĩa vì người chết bởi vì vì người nọ chưa trừ Ngày sau định sau tổ h h h à n ọ long cũng cảm thấy một trận kinh hãi mặc dù hắn biết đạo ánh sáng này trụ vô cùng quỷ dị nhưng vô luận hắn làm sao tránh nhưng cũng tránh không khỏi chỉ có thể mặc cho hai cái bánh răng hình chiếu xuất hiện tại linh hồn không gian nhưng tổ long so dù sao cũng là bá chủ cấp cao thủ giống tại xác định vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi này quỷ dị cột sáng về sau tổ long làm ra chính xác nhất lựa chọn n g á y mắt hiện ra mấy vạn trượng cựu trào thần long c h â n thân không chút do dự vọt tới trên bầu trời hai cái to lớn bánh răng mà đồng thời tổ long linh hồn không gian bên trong hai cái tản ra tuyên cổ vô thượng tăng thương khí tức bánh răng đang cùng một đầu to lớn cựu trào, trào thần long sân nhà nhưng hai cái này bánh răng phảng phất là linh hồn cắt tình mỗi lần phát ra một đạo lục sắt thôn vệ c ộ sáng một đạo màu đen chôn vùi c ộ sáng một điểm tan giã thôn p h ệ tổ long linh hồn chi thể linh hồn trạng thái cựu trào thần long càng ngày càng suy yếu dần dần liền muốn ngăn cản không nổi thời điểm hai cái bánh răng lại hư không tiêu thất mà cùng lúc đó ngoại giới vê anh một cái nổ thật to tiếng vang lên lại là cựu trào thần long chân thân đụng vào trên không trung hai cái bánh răng ngâm một tiếng thê lương long ngâm vang lên chỉ thấy lúc này cựu trào thần long lân giáp vỡ vụn máu me đồng địa vô song chật v ậ t lý nghị cũng không dễ chịu tối sầm một lục hai cái bánh răng trực tiếp biến mất thanh niên cổ kiếm thần quang ảm đạm chui tiến vào thể nội mà lý nghị càng là ngay cả nôn mấy mù máu sắc mặt tái nh Tổ lý nghị khẽ n h cởi khổ quả nhiên đỉnh tiêm cao thủ đều không phải dễ sung chung ánh mắt chi chuẩn kinh nghiệm chi phong phú phản ứng nhanh chóng đều hơn xa thông thường cao thủ thế nào tổ long còn muốn đánh lý nghị phong giọng nói ta thừa nhận còn kém ngươi một đoạn nhưng là ta muốn chạy trốn ai cũng ngăn không được làm cho ta gấp nhiều nhất ta bỏ qua bồng lai đảo chuyên môn tìm lòng tộc hạ độc thủ tin rằng ngươi ngăn không được hôn t r ư ớ n g ngươi dám uy hiếp ta tổ long sắc mặt khó coi vô song dâu tóc đều dựng lý nghị cười lạnh ta chính là uy hiếp ngươi thế nào lần này tổ long ngược lại là bình tĩnh lại mặc dù không muốn thừa nhận nhưng lý nghị nói đúng là tình hình thực tế chính yếu nhất chính là tổ long đồi cứng mới c h i ê u kêu tiên k ỹ vô song sợ đem đối phương m ấ c gấp l i ề u mạng một lần nữa hắn cũng không có lòng tin có thể lại gắng gượng qua đến nếu không vậy sẽ quản nhiều như vậy đã sớm độc thủ tổ long trầm ngâm một chút đem trong tay ngươi linh mạch còn tới chuyện này thì thôi không được ngươi long tộc phá hư ta bồng lai đảo ta muốn đem những n à y linh mạch tới ghép bồng lai đảo làm đền bù cái này lý nghị làm sao có thể đáp ứng không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt tổ long kèm chút tức giận đến thổ huyết trên trăm đầu thượng đ ả n g linh mạch làm đền bù ngươi thật làm ngươi bồng lai đảo là linh khí kết thành hư biết đòi lại vô vọng tổ long hư lạnh một tiếng thân ảnh dần dần biến mất tại biển mây bên trong lý nghị trở lại bồng lai đảo về sau lập tức đem những n à y linh mạch tới ghép bồng lai đảo trong lúc nhất thời bồng lai đảo linh khí cơ hồ hóa thành chất lỏng so với ban đầu không biết nồng đậm gấp bao nhiêu lần hắn cũng không ngh nguyên lai bồng lai trong đ ả o cũng liền mấy chục đầu bên trên cùng linh mạch thôi mà lại đại chiến lúc chỉ có trong đó mấy đầu nhận phá hư còn lại cơ hồ hoàn hảo hiện tại tăng thêm gần trăm đầu bên trên cùng linh mạch cơ hồ là lúc đầu bốn lần linh khí nghị không nồng đậm đều không được lý nghị thi triển thần thông đem những cái kia núi cao một vừa khôi phục khôi phục không được liền trực tiếp từ nơi khác rời một cái tới không lâu bồng lai đ ả o liền khôi phục tiên cảnh bộ g á n g thậm chí so với ban đầu càng mờ ảo hơn làm tốt đây hết thể về sau lý nghị liền đem cung điện phóng ra đương nhiên bên trong cụ xét tử nhân sinh bút bê cùng linh vật lại bắt đầu tại bồng lai đạo chơi đùa thanh giao cũng từ mười bên ngoài vạn dằm biển sâu trở về mà thiên địa linh căn cũng một lần nữa đủ loại đồng lai đảo ngay tại lý nghị bề bộn nhiều việc khôi phục đồng lai đảo khoảng thời gian này nhưng lại không biết hắn lại nổi danh mà lại so trước kia càng thêm h o a t r ư ờ n g liên đối trước kia chiến tích bị người móc ra trong lúc nhất thời nghị luận ở mỹ gây nên vô số người chú ý liền ngay cả rất nhiều tầng cao nhất đại la kim tiên cũng bắt đầu chú ý kỳ thật cũng thế dù sao lý nghị cũng trước chỉ là một kim tiên coi như chiến lược có thể so sánh đại la kim tiên những cái tiêu cự đầu thức nhân vật cũng sẽ chẳng thèm nó tới mà bây giờ thì triệt để khác biệt chẳng những tấn t h ă n g đại la kim tiên mà lại lấy lực lượng một người diệt lòng tộc hơn hai trăm ngàn đại quân hơn trăm đại la kim tiên trọng yếu nhất chính là vậy mà trọng thương tổ long làm cho tổ long cuối cùng giảng hòa tổ long là ai trong hồng hoang trừ mấy lớn trí tôn bên ngoài ai cũng không dám nói mình có thể chiến thắng tổ long những này kinh khủng đến mức để người run dày chiến tích nghị không để cho người chú ý đều không được bởi vậy đã có thật nhiều người đem lý nghị liệt vào không thể t r e o chọc đối tượng liền ngay cả tam tộc bên trong cũng cho lý nghị đánh lên h a i tinh ân ký ai động ai không may chương năm mươi sáu thời gian trôi mau kết giao chấn nguyên chấm dứt long tộc sau đó lý nghị không để ý đến ngoại giới bình luận lần nữa khôi phục đ ồ n g lai thiên đ ả o đại trận về sau vẫn lưu tại đ ồ n g lai ở trên đảo tinh tu mà tam tộc t h ì tại triệt để củng cố bá chủ địa vị về sau liền bắt đầu không ngừng hướng ngoại khuyết t r ư ơ n g một triệu năm trôi qua hồng hoang bảy mươi phần trăm tán t u cao thủ gia nhập tam tộc thế lực hồng hoang thế giới cơ hồ bị tam tộc dưa chia x o n g t ấ t liền ngay cả vắng vẻ bắc bộ cũng không ngoại lệ lúc này tam tộc đã đạt tới khuyết trương cực hạn n g h i tiến thêm một bước lựa chọn duy nhất chính là công kích lẫn nhau đến lúc này tam tộc tương hô ở giữa cũng là đề phòng trùng điểm mâu thuẫn dần lên ai một triệu năm lại dạng này qua、đi. lý nghị hai mắt có chút thả ra hào quang thân thể đột nhiên trở nên hơi mở bắt đầu toàn thân tất cả h u y ệ t vị đều có hai cái hư hảo bánh răng tại xoay quanh tự thân luân hồi đã viên mãn bước kế tiếp chính là lĩnh hội vạn vật luân hồi thời gian trôi mau lý nghị tinh tu một triệu năm sau rốt c ụ c đem luân hồi ý cảnh dung nhập tự thân bước đầu tiên tự thân luân hồi triệt để viên mãn giờ phút này lý nghị mới có loại triệt để nắm giữ thân thể cảm giác mỗi một giọt máu mỗi một cái gân mạch thậm chí là mỗi một cây mồ hôi mau hắn đều có thể tùy thời nắm giữ chỉ cần thân thể không bị vỡ vụn chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút một tại bồng lai đảo ngốc lâu như vậy lý nghị cũng muốn trước hướng hồng hoang đại địa đi một chút h ạ n bởi vì lần này đơn thuần hưu nhàn không có gì mục đích lý nghị cũng chuẩn bị kêu lên thanh g i a o thanh g i a o đi chúng ta đi hồng hoang giống giống giống hiện nhiên thanh g i a o cái t h ằ n g này hưng phấn không thôi liên tiếp giống to vài tiếng kỳ thật cũng thế thanh g i a o từ khi đi theo lý nghị về sau cơ hồ tất cả thời gian đều là ở tại bồng lai đảo mà lý nghị mỗi lần đều có chuyện quan trọng còn nữa trước k i a thực lực không đủ mạnh vẫn không mang theo thanh dao hiện tại rốt cục có cơ hội tới kiến thức giới hồng hoang tốt đẹp thế giới muôn vàn sân thủy thanh giao đương nhiên mừng rỡ như điên bắc chu sơn nam bộ một cái trệ hướng kỳ lần tộc thế lực địa phương đế giang bọn người lúc này chính mặt mũi tràn đầy cung kính đứng tại bản tôn sau lưng dù cho bình thường t ù y tiện tổ vũ trúc dung lúc này cũng không dám chân tay long nóng bản tôn lúc này hai tay hướng về phía trước hư dò xét từng đầu to lớn cột đá bay tán loạn không sai bản tôn lúc này chính tại kiến tạo vu tộc trụ sở không lâu một cái cự thành liền xuất hiện bất quá thành này rõ ràng cùng huyết mục thành cách cục khác biệt thành này càng thêm to lớn mà lại tương đối huyết mục thành cố công thức kiến trúc. thay thế chính là mười hai tòa thu mỏ hùng hồn uy nghiêm thần điện mỗi một tòa thần điện đều có cao trăm t r ư ợ n g đồng thời thần điện trước đó đều có một bộ to lớn tổ vu pho tượng mười hai c ự tổ vu pho tượng trong lúc mơ hồ tạo thành một cái huyền ảo đại trợn mà mười hai thần điện ở giữa còn có một cái mịt mờ đại điện n à y điện không cao t r ă m chú hơn mười t r ư ợ n g nhưng lại ẩn chứa một cỗ đạo vợt trên có quét năng lạch bản cổ điện cự thành xây thành bản tôn cũng không có như vậy dừng tay đột nhiên quanh thân tản mát ra vô tận kỳ quang từng đạo vặt vẹo phụ văn màu vàng dọc theo đến bỏ đầy cả tòa thành lớn mười hai cái tổ vu pho tượng hoặc hiện ra hoặc hiện ra kịch độc cùng thuộc tính cùng mười hai tổ vu phù hợp với nhau mà bản cổ điện càng trở nên như có như không thần thức căn bản dò xét cha không được làm xong đây hết thể về sau bản tôn dẫn đầu đế giang bọn người tiến vào bản cổ điện lạnh lùng nhìn xem đế giang bọn người không đến diện tộc thời khắc không nên q u ấ y n h i ề u ta tiếp lấy cả người dần dần tan xuống dưới đất mà đại địa lại chấn động t ừ n g đạo giống như mạch lạc kim quang lấy bản cổ điện làm trung tâm nháy mắt che kín cả tòa thành lớn bản cổ điện bên trong càng là xuất hiện một cái huyết sắc không gian đế giang cùng người đưa mắt nhìn nhau nhưng rất nhanh liền chuyển di lực chú ý bắt đầu tìm hiểu bản tôn chuyển cho công pháp của bọn hắn tới. công pháp này tên là hôn nguyên thánh thể không tu cảnh giới chỉ tu nhục thân đ ố i ứng tu tiên bình thường tu sĩ thiên tiên huyền tiên kim tiên đại la kim tiên hôn nguyên đại la kim tiên chia làm lục trọng tu đến cuối cùng nhất trọng có thể thân hợp quy tắc nhỏ máu c h g sinh lý nghị rất có cảm khái nhìn xem dưới chân đại đ ị a ai về sau phải c h ẳ n g còn sẽ trở nên giống kiếp trước hồng hoang đồng dạng phá thành m à n h ỏ lắc đầu lúc nào mình cũng biến thành đa sầu đà cảm lý nghị tự d ê u một chút an vị tại thanh giao trên thân đang vân mà đi ô nơi đây quả nhiên là một chỗ không tranh quyền thế tiên gia phúc đ i ệ ngày hôm đó lý nghị chính ở trong mây thong thả lại đột nhiên thấy đến phía dưới một chỗ kỳ quái sân mạch bởi vì địa phương khác vô luận như thế nào bình tĩnh đều tuân theo mạnh được yếu thua tự nhiên phát tác mà nơi đây lại là toàn bộ sinh linh sống trung hòa bình thậm chí lý nghị còn trông thấy một cái tuyết trắng con thỏ chính như không có việc gì ghé vào một con hổ trước mặt t ă n cỏ mà lao hổ cũng tựa h ổ quen thuộc đồng dạng lười biếng đánh cánh áp thanh dao hạ xuống vừa đưa ra lý nghị liền phát hiện có một cái khổng lồ trận pháp bao trùm toàn bộ sân mạch ha ha xem ra là cho rằng lý nghị ngược lại đối với người này thấy hứng thú bần đạo trấn nguyên tử thấy qua đạo hữu một cái mặt như hài nhi tóc bạc dâu bạc trắng Chưa lâu lý nghị liền gặp được một cái vắt ngang ở trong núi tính mịch đạo quán đại môn hai bên chính là tên dương hậu thế một đôi câu đối trường sinh bất lao thần tiên phủ cùng trời đồng thọ đạo nhân nhà trước cửa còn có hai cái non nớt đồng nhi nghĩ đến chính là thanh phong minh nguyệt hai người thanh phong minh nguyệt n g ư ơ i đi đánh bốn cái quả nhân s â m tới hôm nay ta muốn chiêu đ á i quý khách trấn nguyên tử một bên nói một bên dạo bước mà tiến vào vâng lao ra thanh phong minh nguyệt mở to sáng long lanh con mắt tò mò nhìn lý nghị một chút về sau nhảy nhảy n h ó t n h ó t mà đi lý nghị một bước vào cửa liền cảm nhận được một c ô mánh liệt sinh mệnh khí tức phóng lên tận trời nghĩ đến kia là cây quả nhân s â m đạo hữu có p h ú c lớn vậy mà có được này cùng lính c a n ha ha ha đạo hữu quá khen trấn nguyên tử khiêm tôn chặt tay nhưng khỏe mắt bên trong hay là kìm lòng không đặng toát ra mỉm cười không lâu thanh phong minh nguyện hai người liền đem bốn cái quả nhân xâm chính、tới. quả nhiên mỗi người nhân sâm đều như còn không có đầy tháng hài nhi rất là đáng yêu nếu không phải rõ ràng tại chỗ lý nghị còn thật không dám ăn đạo hữu m ờ i lý nghị cũng không k h á c h khí trực tiếp cầm lấy một người nhân sâm có chút phóng tới trong miệng quả nhân sâm vào miệng tan đi một cỗ cam liệt theo hết hầu mà xuống toàn thân nói không nên lời nhẹ nhàng k h o a n khoái s o ngày nắng to uống nước đã còn thông khoái mà lại quả nhân sâm chứa một cỗ nồng đậm tinh tuần cỏ m ộ t linh khí đủ để cho thiên tiên tăng lên một cái tiểu cảnh giới quả nhiên vì mười đại tiên thiên linh căn một trong lý nghị tán nói trấn nguyên tử ngược lại là đối này mỉm cười chương năm mươi đại bảy âm dương có thứ tự nhật nguyệt sông đồng lý nghị tại cái này hơn hai trăm l i n năm đến trừ cùng trấn nguyên tử thường xuyên luận đạo bên ngoài chính là không ngừng suy nghĩ như thế nào lĩnh nộ vạn vật luân hồi cảnh giới này vạn vật luân hồi là tại tự thân luân hồi cảnh giới bên trên tiến thêm một bước từ mình cùng hắn liên quan đến phạm vi càng rộng trình độ càng sâu cái gọi là vạn vật tự nhiên là bao quát tự nhiên hết thảy có sinh mệnh đồ vật cũng không có sinh mệnh đồ vật mà tự thân luân hồi là lý nghị tại lĩnh ngộ sinh chi lực cùng giết chóc chi lực tịch diệt ý cảnh cơ sở bên trên thôi diễn ra hiện nhiên phía trước những cái kia lĩnh ngộ tích lũy còn chưa đủ lĩnh ngộ vạn vật luân hồi bởi vì phía trước lĩnh ngộ c ũ n g không phải sinh mệnh liên quan đến không lớn vì thế lý nghị đau khổ suy nghĩ rốt cuộc tìm được một cái để i m vào đó chính là từ âm dương tới tay thế gian hết thảy tất cả đều không thể rời đi âm dương đều có âm dương hai mặt thiên địa vận chuyển âm dương có thứ tự nước là âm lửa là dương mặt trăng là âm Mặt t bởi vậy lý nghị quyết định đầu tiên lĩnh hội nhật nguyệt ý cảnh sau đó lấy nhật nguyệt vì cường vạn vật vận chuyển vì lính thôi diễn ra âm dương ý cảnh có ý nghĩ về sau lý nghị quyết định cáo biệt t r ầ n nguyên tử tiến về tinh thần không gian về phần thanh giao bởi vì lần này cùng loại bế quan trước hết để hắn tại cái này bên trong tiếp tục làm nó sơn đại vương dù cho mỗi ngày có thể trông thấy mặt trời nhưng khi lý nghị nhìn trước mắt cái này vô tận hỏa cầu thật lớn lúc trong lòng hay là nói không nên lời rung động từng đợt hỏa hồng sắc phong bạo tại thái dương tinh mặt ngoài càn quét mà qua siêu cao nhiệt độ nướng lấy cả vùng không gian thỉnh thoảng xuất hiện một khe hở không gian lý nghị cũng không có vội vã tiến vào thái dương tinh khoanh chân hương ngồi nhắm mắt liên hệ ngay tại bản cổ điện dưới mặt đất tiềm tu bản tôn không lâu liền có đáp lại bản tôn đem hắn từ tổ vu trên thân lĩnh hội đến có quan hệ lửa nước b Cái này lại này n Lý bớt g hai ị vô số thời i g n k h ỏ phải m ộ trăm lần nữa linh năm b sau lý nghị sau lưng hai cái bánh răng hư ảnh hoàn toàn biến mất một đầu hỏa hồng cự lòng tại bên ngoài cơ thể quay quanh năm trăm linh năm sau hỏa long dần dần có biến hóa chẳng những lân giáp tươi sáng mà lại từ màu đỏ biến là màu lam một n g lần nữa p h á t s i n h b i ế năm hóa cực lớn, nhan sắc từ làm chuyển bệnh, h cực sắc c lớn, làm từ chú cao vài trăm ư người ợ n kinh nhất g h c í linh hỏa、long、pháng phất long năm ánh qua khứ lý nghị giờ phút này đã đứng tại thái dương tinh khu vực hạch tâm những năm này lý nghị cũng ý đồ tìm kiếm kê hai con kim ô bất đắc di thiên cơ không hiện làm thế nào cũng tìm không thấy rốt cục đến một bước, này, chỉ phải hoàn thành một bước này liền sơ bộ lĩnh ngộ mặt trời nhất giữ dằn một mặt lý nghị nhìn lên trước mắt thuần kim sắc thái dương chân hỏa tự lẩm bẩm Thái dương chân h bước bước dương a là vừa một bước nhập t m lý nghị liền bị thái dương chân hỏa thôn tính tiêu diệt một tia thuần kim sắt thái dương chân hỏa trực tiếp từ thai núi mắt cùng khiếu huyện trôi vào một chút xíu thiêu đốt lấy toàn bộ nhục thân nháy mắt mạch máu bạo liệt dâu tóc tự cháy thống khổ to lớn những cơ hồ đem lý nghị t h ố t vệ cùng lúc đó huyền diệu luân hồi chi lực cũng điên cuồng vận chuyển bắt đầu không ngừng chữa trị tổn hại thân thể phá hư cùng chữa trị hình thành một cái cân bằng ngâm phía ngoài hỏa long tê minh một tiếng vô số thái dương chân hỏa hình thành từng đầu kim sắt dây lụa hướng hỏa long quấn quanh mà đến hình thành một cái cự đại lửa é n tựa hồ hỏa long cũng đang tiến hành một loại nào đó thuế biến mặt trời mọc mặt trời lặn mặt trăng lên mặt hàng thời gian lần nữa quá khứ ba ngàn năm chỗ thân tại thái dương chân h ỏ a vô tận thiêu đốt bên trong lý nghị một chút xíu làm sâu sắc đối lửa lý giải mà theo cảm nộ g làm sâu sắc càng ngày càng nhiều thái dương chân h ỏ a chui tiến vào lý nghị thân thể một đoạn thời khắc lý nghị k ê u ngàn năm bất động thân thể đột nhiên chấn động hai mắt đông nhiên nổ bắn ra hai đạo tinh quang lửa vì dương chi c a n lửa vì dương chi sơ tụ lửa mà vì diễm tụ diễm mà vì dương mặt trời này t ì n h chính là bởi vì có lửa mới có thể chiếu khắp thiên cổ môn đời mới có thể dương quang phổ chiếu thai n é n chúng sinh một trận bình tĩnh mà thanh â m trầm ổn truyền khắp toàn bộ thái dương tinh thanh âm này nghe như không lớn nhưng lại huyền ảo khó lường thông qua nhiều đám ngọn lửa chấn động ra tới cơ h ồ tại âm thanh â m vang lên đồng thời một cỗ to lớn hỏa diễm phong bạo tại thái dương tinh bên trên nhấc lên vô số hỏa diễm tụ tập thành một cái cự đại cái p h ê ước, vô tận nhiệt độ cao khiến cho mảnh không gian này không ngừng vỡ vụn ngâm đ ổ n g một đầu bạch bên trong mang kim hỏa long từ lửa kén bên trong chui ra trong nháy mắt liền xuất hiện tại cái p h ê phía dưới đột nhiên hóa thành mười mấy văn trượng hô một tiếng há miệm phát ra một trận quái phong đem toàn bộ cái phêu còn cử u ố i biến mười cùng thành trượng mấy long m ộ thôn ngụm t vệ Ngâm. cái long thôn vệ c phêu về sau quanh thân toát ra một k i a ngọn lửa màu vàng tại không trung không ngừng l a n lộn thời gian dần qua hỏa long cũng triệt để biến thành kim sắc lý nghị lộ ra hài lòng thân sắc vây tay hỏa long hóa thành một vệ kim quang chui vào lý nghị mắt phải không lâu lý nghị con ngươi chỗ sâu vậy mà xuất hiện một cái kim sắc mặt trời trước mắt không gian sụp ra từng đạo khe hở bước đầu tiên hoàn thành cũng nên đi thái âm tinh năm ngàn năm về sau thái âm tinh đột nhiên dâng lên một trận kinh thiên h ạ khí thu thu thu Một, một, dần dần một c trắng trắng đồng thời lý nghị sau dâng lên tối sầm một lục hai cái bánh răng chỉ là hiện tại hai cái này bánh răng cùng trước kia có chút khác biệt trở nên càng thêm huyền ảo màu đen bánh răng bên trên bắt đầu xuất hiện từng cái băng màu trắng t r ắ n g khuyết là hớn mà lục sắc bánh răng bên trên cũng xuất hiện kim sắc mặt trời là hớn nay thần thông đã cùng nhật nguyện có quan hệ như vậy liền xưng là nhật nguyện xong đồng đi nói xong lý nghị hóa thành một đạo lưu quang hướng về hồng hoang mà đi chương năm mươi tám trí tôn di bảo gió nổi mây phun giống lý nghị vừa mới trở lại ngũ trang quan trên không đã nhìn thấy một đạo thanh ảnh từ bên trong báo t ố bán ra mà phía sau hờn ẩn còn có chấn nguyên tử thân ảnh đáng chết nguyên long ta muốn đem ngươi hầm không phải liền là trộm ăn ngươi mấy người nhân xâm sao dù sao treo ở kia bên trong không ai mớn tức chết ta ngươi đây là lần thứ mấy ngươi đứng lại đó cho ta ta muốn đem ngươi rút ra lộ xương lý nghị nhìn thấy một màn này xấu hổ vô xong không cần nghị cũng biết là thanh dao cái thẳng này gây t h i họa tức giận nhìn một cái thanh dao trực tiếp phất tay phát ra một đạo thanh quang đem thanh dao c h ó i b u ộ c chặt thanh dao giật mình nhìn lại là lý nghị đoán được lý nghị khẳng định nhìn thấy một màn kia ngượng ngung nói lao ra ngươi trở về ta vừa rồi chính là khát nước không sai chính là khát nước không cẩn thận liền hái được mấy người nhân s â m nếm t h ử thôi lý nghị trừng thanh dao một chút ngầm miệng trấn nguyên tử trông thấy lý nghị cũng cảm thấy có chút không có ý tứ dù sao cùng một cái tọa kỵ so đo thực tế lộ ra quái c á kia sắc mặt hồng hồng đạo hữu ngươi trở về vừa rồi cái này cái này đạo hữu ta quản giáo bất lực cho ngươi tạo thành phiên thức lý nghị xin lỗi nói tay phải kéo qua thanh dao nghiêm s á t mặt còn không hướng chấn nguyên đạo hữu xin lỗi thanh dao v ụ n t r ộ n quan sát một chút nhà mình lao ra phát hiện lao ra mặc dù tức giận lại cũng không có bao nhiêu trách cứ tâm bên trong không khỏi thở dài một hơi chấn nguyên đại tiên tiểu nhân biết sai chấn nguyên tử r a mặt co lại lại cũng không tốt lại so đo xuống dưới được rồi được rồi